Uy 13 chương 16 chương 16 chương 16 buổi sáng ra ngoài trần hoặc là trên bàn ngổ buổi chiều ở trong phòng làm việc viết độ vật đây là dôn mỗi tuần 2 cùng thứ năm cố định trình Tuy rằng trên người bây giờ sự tình càng ngày càng nhiều thế nhưng hắn trước sau chưa quên chính mình là một ít sư thân phận vì lẽ đó mặc kệ như thế nào đi nữa bằng điều chỉ cần người ở Newrót hai ngày nay liền nhất định phải trở nênống không giao cho bệnh viện còn lại 5 ngày còn có một ngày muốn giao cho ý học viện trong óc chứa hơn 100 năm sau mấy chụ bản sách giáo khoa dôn hầu như ở mỗi cái lĩnh vực đều có thể xung một hồi đạiniu Chỉ bất quá hắn vẫn đều cẩn thận ống chế không dám quá nhiều can thiệp các giáo sư nghiên cứu tiến chỉnh ngoại trừ không hy vọng chính mình quá mức quái vật ở ngoài cũng bởi vì bất luận cái nào ngành học phát triển đều xây dựng ở vô số người thời gian giải tích lũ trên rất nhiều lúc đốt cháy giai đoạn không chắc là chuyện gì tốt đánh tốt căng cơ sau so cái gì đều trọng yếu hơn buổi sáng 4 tiếng phòng khám bệnh cũng không có để dôn cảm thấy vậy ngoài sau khi ăn cơm chưa xong hắn theo thói quen trở lại phòng làm việc của mình chuẩn bị chộp mắt một lát sau lại viết điểm nhi đồ vật cái này cũng là dôn những năm này quen thuộc mỗi tuần làm giải phẫu ngày đó xem từ toán các nơi trên thế giới vơ vvét đến ý học ạp chí Sau đó tiến hành tổng kết cùng trong ký ức những kiến thức tia tiến hành so với sau đó xuất hiện ở phòng khám bệnh ngày đó viết xuống đến không riêng là viết xuống đối với những kia luận văn tổng kết còn muốn viết xuống chính mình ý nghĩ những ý nghĩ này đem sẽ trở thành anh thị y học viện các giáo sư trọng yếu tham khảo các thứ nói trắng ra đây chính là dôn mở treo một loại phương thức nếu như hắn hoàn toàn chính mình đến đương nhiên có thể tăng nhanh tốc độ thế nhưng như vậy vừa đến ngoại trừ để cho người khác đem hắn cho rằng bái vật ở ngoài cũng không bất kỳ chỗ tô nào thế nhưng nếu như chỉ là tổng kết một hồi trước mặt y học phát triển đồng thời đưa ra một ít thiên mã hành không ý nghĩ Liền dễ dàng khiến người ta tiếp thu hơn nhiều được được ngày hôm nay phòng khám bệnh còn thuận lợi chứ theo mềm nhẹ tiếng có cửaô má cửa đi vào cười ha ha hỏi đương nhiên rất thuận lợi đúng vai một cái đứng lên dố một bên choô márót nước một vừa cười nói ngày hôm nay vận may rất tốt đều là một ít phổ thông ngoại thương bệnh nhân thôi làm xử lý là có thể người đây ngày hôm nay vẫn bị thông thả haha ta cũng không có người như vậy thanhàn lắc lá đầuô má không nhịn được nợ đủ cười khổ làm Hanh Thị tổng hợp bệnh viện về trườngô má mỗi ngày sự tình tự nhiên là nhiều vô số kể Bệnh viện quản lý trên tất cả sự vụ lớn nhỏ đều muốn nhung tay mà là một tên loại khoa y sư hắn lại không nỡ lòng bỏ ném mất chính mình chuyên nghiệp mỗi tuần còn muốn cố định ra ngoài trần cùng giải phâu bận địu lên thật đúng là có chút trời đất xoay vần ýứ bất quá đối với loại này tháng nàyô mát chính mình cũng là vui vẻ chịu đựng nhìn bệnh viện từ không có một bóng người cho tới bây giờ cẩnthịnhô má đã tập trung vào chính mình toàn bộ tâmuyết lại khổ lại mệnh nó cũng là cam tâm tình nguyện vì lẽ đó đơn giản đoán giận một hồi sau khi Thomas mát lập tức liền cười nói run ta mới vừa vừa lấy được một phong thứ lại là mọi người tham gia ngoại khoa y sư hiệp hội hội nghị Năm nay còn không dự định đi khôngừng không đi qua tay háo một cái dố thuận miệng nói ta nói rồi loại này phân tán ngoại khoa y sư hiệp hội ta không vứng thú gì được rồi đã sớm đoán đượcôn phản ứng Thomas má một chút đều không cảm thấy bất ngờ ngay lập tức sẽ gật gật đầu trên thực tế những năm nàyôn vẫn luôn ở từ chối loại này mời mà vì anh thị tổng hợp bệnh viện phát triển vẫn luôn là Thomas đi tham gia hắn biếtôn là muốn dựa theo tâm ý của chính mình tổ chức một loại khoa y sưiệp hội dù cho quy mô hạn chế ở New shop thì cũng được thế nhưng chuyện như vậy liên lụy đến quá nhiều người Nỗ lực mấy năm sau khi đến hiện tại cũng có điều là vừa nhìn thấy điểm nhi hy vọng mà tôi được đượcô mát đang muốn cùngôn tán câu vài câu bệnh viện sự tỉnh cửa phòng đột nhiên lại bị người vangg lên thư ký lì đi lúc tiến vào biểu hiện có chút bất an điều này làm chorôn lông mày không nhịn được nhiềuníu hắn không phải rất yêu thích cái này tuổi trẻ nữ Hải bởi vì từ khi cho mình làm thư ký sau khi tự hồ mỗi ngày đều là nương lớp lo sợ thật giống hắn chính là một đại ma Vương như thế so sánh với đóố vẫn là yêu thích trước vị kia chỉ tiết những năm này Tuy rằng ra làm việc nữ tính càng ngày càng nhiều Thế nhưng đại thể đều sẽ ở sau khi kết hôn lựa chọn trở về gia đình hôm sau còn tiếp tục công việc đã ít lại càng ít nhìn thấy thư ký trong tay phong thư drố tậ lực để cho mình vẽ mặt hòa ái một ít cười nói làm sao lại là bạn cũ của ta gợi thư đúng tiên sinh hay là bởi vì dôn ngữ khí rất ôn hòa lý L lì tiểu thư lấy lại bình tiếng nói tiên sinh vừa lấy được lượng phong tử anh Quốc ký đến từ tín một phong là ngày bạn cũ cô nắn đầu tiên sinh còn có một phong là anh Quốc Hoàng gia học được tin vì lẽ đó ta liền vội vàng cho ngày được tớiủố chân mày tao lại đứng vậy tiếp nhận thư ký trong tay lượng phong thư Cổ nạn đồ gửi thư cũng không cho hắn bất ngờ bởi vì hai người Hưuị vẫn luôn đang kéo dài cô sẽ đem mình mới một tiền mới đều ngay lập tức ký đến choôn mà John nhưng là kéo dài không nừ hướng về đối phương cung cấp mới nhất pháp y học nghiên cứu ở chỗ này muốn nói một câu chính là anh thị y học Viện pháp y học ở ủng hộ và cô nạn đồ tuyên truyền đến dưới bây giờ cũng đã là toàn thế giới ngay tên cô n cũng là Hị cũng nhân hồn m mà rộng rãi là người biết cũng cho John mang đến không ít lợi ích từ khi mấy năm trước nước Mỹ thông qua dự luật bắt đầu bảo vệ người nước ngoài bản quyền sau khiôn liền bắt đầu ở b B Mỹ xương bất an hồn thăm dọ tập Một quyển sách 99 Mỹ phân xa xa cao hơn đạo văn thư giá cả chịu đến rất lớn hon nên chỉ là bộ này hàng năm là có thể cho Zo mang đến hơn vạn đô la Mỹ tiền lời đồng thời cũng xúc tiến hành thị nhà xuất bản khỏe mạnh phát triển Thomas tự nhiên cũng là người biết chuyện một trong làm hồn mẹ thăm dò án tập độc giả trung thành một trong hắn trở thư ký sau khirời đi lập tức liền tập hợp lại đây vội và nói run có phải là mới một tập hồ người sau khi xem xong có thể để cho ta xem một chút không không phải vậy chờ sách báo chính thức xuất bản tháng này cũng quá gian nan làm dôn thân mật nhất bằng Hưu chi nghĩa Thomas cũng rất rõ ràng hồn Bắc Mỹ bản quyền là thuộc về hay Ba năm trước bắt đầu anh tỷ nhà xuất bản cũng đã bắt đầu xuất bản hồn m thămò tập hơn nơi chỉ so với luônôn bên kia mộn khoảng một tháng định giá 99 Mỹ phần ở thời đại này toán là phi thường đã đỏ chịu đến người Mỹiệt liệt với đỡ hầu như mỗi một bản đều có thể bán ra hơn vã sách phương diện này đương nhiên là bởi vì hồn mẻ bản thân Mỹ lực ở một phương diện khác cũng và nước Mỹ người đi theo luônôn tục lệ quen thuộc có quan hệ điểm này rất kỳ quái người Mỹ mãi mãi cũng chán ghét người hành nhưng là vừa ở hết thảy lĩnh vực đi theo thế giớibá chủ haha ha, người trước tiên xem đi xem xong cho ta là được Rất lý giải tô mát loại này mongôn cười cận tiện tay đem mở ra phong thư giao cho hắn bên trong quả nhiên là mới nhất một kỳ có điều bởi vì trước cùng cổ nạn đầu thông qua thư thảo luận qua tiếtố trở mong cảm cũng là không mãnh liệt như vậy liền dứ khoát chot trước tiên nhìn không để ý tới vô cùng phấnkhiô mát dố ánh mắt đặt ở phòng thư thứ hai trên cô nạnổ gợi thư không kỳ quái thế nhưng anh Quốc hoàng gia học được gợi thư liền để hắn có chút không rõ luôn hắn quen thuộc chính là lịch giáo sư cùng ý sư hội cái này anh Quốcàg gia học được lai lịch Tuy rằng lớn thế nhưng run lúc nick một chút lúc này dốn sách mở ra phong thơ trong tay sau đó ông Đọc nhanh như gió xem xong mỏng manh lượng hiện giấy vết thư dỗ trên mặt dần dần mà nổi lên một lồng sắc mặt vui mừng mãi đến tận cuối cùng khỏe miệng một ít hài lòng nợụ cười chưa xong còn tiếp u quy 13 chương 17 hội trưởng chương 17 hội trưởng quá tuyệt Thomas má đem vừa còn như nhặt được trí bảo bình thường mới hồn mẹ ném tới trên bàn hưng phấn xoa nổi lên hai tay Linh tiên sinh được tuyển Hoàa học được mới một đời hội trưởng chuyện này với chúng ta ngoại khoa các bác sĩ nhưng là một cái đại đại tin tức, tức ta haha lúc ha, đấy đem so sánh đến kích động Thomas má d vốn phản ứng liền phải bình tĩnh hơn nhiều Ngoại khoa y sư quật khởi cũng chính là gần nhất mấy chục năm sự tình, mà ở truyền thống ràng buộc bên dưới, địa vị của bọn họ vẫn cũng không sánh nổi nội khoa các bác sĩ. Chỉ ít đối với rất nhiều những lao già tới nói, bọn họ hồn nhiên không để ý hiện tại đại đa số y học viện đã có ngoại khoa học phân cảnh, còn cho rằng nội khoa y sư là lịch sử lâu đời đại học chuyên nghiệp, mà ngoại khoa y sư nhưng là cùng lý tượng như thế tay rửa tay tương truyền tài nghệ. Ít lần này thưa vị, phòng chừng không ít người mặt đều bị đánh xưng lên. Cũng do các bác sĩ tạo thành Anh quốc y sư hiệp hội không giống, Anh quốc hoàng gia học được nhưng là Anh quốc tối quyền uy khoa học tổ chức, nói một cách đơn giản chính là tương đương với Trung Quốc viện khoa học như thế cơ cấu. Nói cách khác, ngoại trừ y học giới ở ngoài, bây giờ danh tiếng tối tinh thần vật lý, hóa học trở ngành học cũng đều xếp vào trong đó. Y gì học vốn là nhược thế ngành học, đặc biệt là là một tên ngoại khoa y sư, lý có thể làm được ở vị trí này, có thể tưởng tượng được điều này có ý vị gì. Nhìn thấy tin tức này, dốt này mới xem như là triệt để chân thật hạ xu Hắn biết trong lịch sửệt chính là ở một năm này trở thành anh Quốc Hoàng gia học được hội trưởng cũng rất rõ giản vị này ngoại khoaghi sư còn đem cái thứ nhất bởi vì học thành tiểu mà bịo tạmệt sĩ thế nhưng thế giới này bởi vì hắn là vào khi ở bên ngoại khoa giới sức ảnh hưởng nhưng là hạ thấp không biết nói cho cùng lịch vĩ đại nhất thành tiểu chính là kiên trì không khuẩn tiêu độc kỹ thuật do đó đem ngoại khoa học chân chính dẫn vào thời đại Huy Hoàg mà thế giới này ngoại khoa không khuẩn thuật quyền uyy nhưng là biến thành người khác hắn gọiôn hơnệ là hiện tại kết quả cho thấy chỉ ítôn cái này tiểu hồ điệp không có thể thay đổi biến quá nhiều đồ vật hơn nữa giá dốcp ngoại khoa vươn mình thời cơ thật sự đến khi sâu một hơi sau khi dôn trên mặt rốt cục lộ ra y cười từ mấy chục năm trước người Mỹ lần thứ nhất dùng gì bị gây tê đến tiến hành giải phâu đến hiện tại khí thể gây tê cùng tiêm vào gây tê phi triển từ xem lượt ở bệnh viện tâm thần bên trong đâu sầu mà chết đến đâu Mỹ hàng đầu y học viện hầu như toàn bộ tiếp thu không khuẩn tiêu độc khái niệm từ ăn mặc áo bệnh tô hoặc là ra qu còn làm giải phâu đến càng ngày càng nhiều ngoại khoa y sư bắt đầu mặc vào sạt tay đi để mang theo mũ khẩu trang cùng căng tay từ cho các bệnh nhân thua sữa bỏ dương Đến trên thế giới thứ hai trong máu tâm năm ngoái ở be cht lot k viện lng lẽ thành lập gây tê không khuẩnyến máu kỹ thuật ngoại khoa cơ bản thao tác kỹ thuật mạch máu ăn cấp thuật ngoại khoa cơ bản thành sản ruột thừa các bộ thuật thay đổi ung thư dạ giả giải trị tận gốc thuật phá cung sản thuật 10 năm thay đổi ngoại khoa học tiến trình bây giờ y học giới ngoại trừ nhưng đến đó sẽ bị thời đại đào thải lao giả ở ngoài trên căn bản đã ngầm thừa nhận ngoại khoa ngành học địa vị Tuy rằng cùng nội khoa học so với vẫn là hơi kém Thế nhưng bất luận Âu Châu vẫn là dôn đại bản danhắc Mỹ e sợ cũng không có cái nào nội khoa y sư dám đem mình ngoại khoa những người đồng hành cho rằng người mang ăn dợ nhiều nhất lại có thêm 20 năm mới ngoại khoa liền chuyện để là chủ lưu nhiều lần nháy lên con mắtrôn trong ánh mắt lập loẻ kinh người hà Quang bây giờ ngoại khoa học ởrôn âm thầm thúc đẩy dưới chuyện đo lường có thể so với một thế giới khác nhanh hơn nhiều hơn nữa thiếu đi rồi vô số đường vòng chỉ có điều bởi vì dù sao cất bước hơi muộn vì lẽ đó có thể đủ tất cả bản tiếp thu ngoại trừ bộ phận y sư ở ngoài cũng chỉ có gần đây mới tốt nghiệp y bọn học sinh này còn muốn cần y học viện nhất định phải cũng tiếp thu tương quan lý luận Nếu như là nước Mỹ những tia xưởng nhỏ thức y học viện e sợ các giáo sư đều không có phương diện này khái niệm thế nhưng có thể tưởng tượng được chân chính phủ cập cũng là chuyện sớm hay mộợn làm tiếp thu kiểu mới ngoại khoa kỹ thuật các bác sĩ càng ngày càng nhiều cùng truyền thống ngoại khoa yên sư trong lúc đó bệnh nhân tử von suất cùng cảm hóa xuất chênh lệch càng lúc càng lớn thời điểm những kia phản đối phản đối mang theo mũ khẩu trang cùng găng tay ngoại khoa các bác sĩ chung quy sẽ bị đào thải không cần rôn đẩy da động các bệnh nhân sẽ đem bọn họ đẩy dưới vă núi a ta xem như vậy Về suy nghĩ một chút thư tí nội dung dố hơi chầm ngâm sau gật đầu nói trước tiên người lấy bệnh viện chúng ta dành nghĩa cho bọn họ về một phong thư chúc mừng lịch giáo sư được tuyển hóa gia học được hội trưởng mà khác liên quan với lần này hộighi mời phía ta bên này sự tình thực sự là tương đối nhiều e sợ đi không được thế nhưng lý giáo sư được tuyển hội trưởng chuyện quan trọng như vậy cũng không thể không đi người xem haha ha, Vậy thì ta đi một chuyến được rồiô mát ngay lập tức sẽ rõ ràng dôn ý thứ thẳng thắn cười nói đối với đi Â Châu T Thomas má cũng không mâu thuẫ bởi vì dù sao hắn chính là từ nước Đức gì dân tới được có cơ hội có thể trở lại nhìn tự nhiên là không thể tốt hơn Duy nhất không thích hợp chính là làm anh thị tổng hợp bệnh viện với trường hắn không phát tượng dôn như vậy vừa đi chính là một năm nữa năm trước sau gộp lại hai tháng coi như là gây gớm cũng dôn lạin viên một lúc sau khi má liền đứng dậy tá tử thoáng nghỉ ngơi một hồiônùi đầu bắt đầuương mới sinh lý học tư liệu mã cho đến 5 giờ thư ký tiến vào tới nhắc nhở mới dừng lại ngồi trên xe về đến nhàung thư này nên tiếp hắn chính là Anna cái tia Long lanh khuôn mặt tôi cười haha ngày hôm nay ta nhưng là có chút nó bụng tiền tay đem mũ gậy chờ đưa choth tử sau khiôn cười nói tối hôm nay ăn cái gì hi vọng sẽ không lại là tiểu bỏbí Tết Dù cho Mỹ ý đều so với nó khá hơn một chút Tô lựcùng Hắn mệnh lệnh đến Trung Quốc đi tới trong nhà cũng không có thứ hai chúng san đầu bếp khoảng thời gian này dôn nhưng là được không ít tội Tuy nói những năm này đã quen thuộc từ lâu phương tâyẳ thực thế nhưng mấy năm trước ăn quen rồi Tô lực chúng san sau khi để dôn giống như trước đây lại mỗi ngày ăn cơm tây thì có điểm không chịu được một mực trong nhà cái khác đầu bếp trước sau không làm được Trung Quốc món ăn mùi vị đến mặcệ nỗ lực bao nhiêu lần mùi vị đều là là lạ dôn cảm giác còn không bằng ăn bọn họ làm cơm tây đến đúng lúc mới ít khi hỷ ngày hôm nay có thể không giống nhau yêu Đem đổ vật đưa cho bên cạnh người hầu gái sau khi Anna méo sẽ đầu cười hì thì nói bữa ăn tối hôm nay đối với người tới nói tuyệt đối sẽ là một kinh ngạc vui mừng vô cùng kinh hỉ ngay xong Anna sau khi dôn nhất thời hơi run, run có điều rất nhanh dôn liền phản ứng lại kinh hỉ hỏi có phải là tôi trở về nhanh như vậy ở Annahé miệng mỉm cười sau dố lập tức bước nhanh đi vào phương ăn sau đó nhìn thấy chính mình Trung Quốc đầu bếp chính bận rn bưngừ lên một bàn, bàn vừa xảo kỵ Mỹ vị món ngon nhìn thấy dôn sau khi đi vào tôi lực vội vã dừng lại công việc trong tay cung cung tính kính, kính thiê nói chào buổi tối tiên sinh ta đã trở về Chưa xong con tiếp 8 quy 13 chương 18 đến thăm chương 18 đến thăm một bữa ăn tối thịnh soạn qua điôn ra hiệu tôi lực theo hắn đi tới lầu hai thứ phòng xua tay ra hiệu chính mình đầu bếp sau khi ngồi xuống dốn thoáng trở đợi chốc lát sau đó mới mở miệng hỏi tô ngườii cuối cùng cùng với dung Trượng phu đ đàm luận làm sao mặcc dù có chút khóc chết thế nhưng vẫn tính thuận lợi thân thể thoáng ngồi thẳng một chút tôi lực mởmiền nói dùng Trượng phu trên căn bản đã đáp ứng rồi hỗ trợ hắn sẽ lợi dụng chính mình ở Trung Quốc sức ảnh hưởng vì chúng ta sàng lọc đến nước Mỹ du học đứa bé Hơn nữa Dung Trượng Phu cũng đồng ý ngải sàng lọc tiêu chuẩn, vậy thì là 6 đến 10 tuổi trong lúc đó, gia thế thuần kiết, thông minh lãnh lợi, 3 vị trí đầu nằm mỗi năm 30 người, mặt sau căn cứ tình huống xét tăng giảm. Dung Trượng Phu cho rằng, bây giờ Trung Nhật cuộc chiến mới bại, nói vậy suất ngoại du học lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Hừm, giống như ta nghĩ. Trên mặt bình tĩnh không lay động, dôn chậm rãi gật gật đầu. Nếu như đặt ở 100 năm sau, suất ngoại du học nhưng là một cái tương đương chiều sự tình. Lúc sớm nhất IT, không GT, IT, sai GT, vì xuất ngoại định cư hoặc là học Sau đó cũng chậm chậm trở thành một loại lối thoát có chút trong nhà thực lực kinh tế khá mạnh học sinh cấp ban Nếu như thi không chú ý nghi đại học liền sẽ chọn xuất ngoại độ mạ vàng cái gì vì lẽ đó đến dôn xuyên qua thời đại hải quy đã không còn trước đây vào sáng thế nhưng ở thời đại này xuất ngoại du học đối với thừa hành không xa du lý niệm người Trung Quốc tới nói nhưng là rất khó tiếp thu sự tình nói thí dụ như mấy chục năm trước lưuị các trẻ ít chỉ có thể chiêu đến khủng khổ nhân ra con cháu hơi có tiền tại gia đình cũng không muốn con cháu xuất dương du học cho rằng đó là có nhục cửa nhà cử chỉ thế nhưng một cuộc chiến tranh có thể thay đổi rất nhiều thứ Trung nhật cuộc chiến kết quả cùng rất nhiều quốc người tưởng tượng không giống nhau nơi chợt hẹp nhỏ bé Nhật Bản chiến thắng rất rộng của nhiều chiến Quốc học tập phương Tây Nhật Bản chấn động rất nhiều người người Trung Quốc du học cử lớn chân chính bị mở ra trung nhật chiến tranh sau khi một ít có thức tri sĩ bắt đầu giúp đỡ các học sinh đi tới nước ngoài du học sau đó tán Quốc liên quân vào Ki đặc biệt là chiến tranh Nga Nhật bên trong ngườiật Bản thắng lợi càng là nhấtc lên lưu nhật thậm chí dẫn đến chính phủ Nhật bùn ra sân khấu hạn chế Trung Quốc du học sinh dự luận có thể nói vốn giúp đỡ du học sinh cử chỉ chính là đuổi tới thời điểm tốt hoặc là nóián gỗ ý chọn một thời điểm tốt trong lòng dâng lên một tia ngàn nh nhạct bi ai Có điều trong nháy mắt liền bịrônăng đến bênầm giọng hỏi đã như vậy dùngợu tại sao còn nhất định phải đến lưu một chuyến tự mình gặp gỡ ta lần này cùngô lực đồng thời trở về New York, còn có dung Hoành bản thân lúc trước nhận đượcô lực điện báo thời điểm John trong lòng là khá là kinh ngạc bởi vìung hành Dĩ nhiên nói muốn đến lưu một chuyến cùng mình ngay mặt nhờ một chút chỉ có gặp chính mình sau khi mới sẽ quyết định cuối cùng có hay không hợp tác đối với nàyôn đương nhiên sẽ không phản đối cô ý bản giaoô lực nhất định phải định tuyển tốt vé, tiếp dung hành đồng thời trở về thế nhưngôn có chút không rõ chính là Dung hành tại sao phải tự mình đến một chuyến lẽ nào tận mắt nhìn thấy chính mình sau liền có thể y tâm thoáng trần chờ một chút tôi lực cười khổ nói chữ phu Dũ Trợ phu ở Trung Quốc rất có danh vọng đặc biệt là bởi vì lúc trước lưu Mị đưa bé việc ảnh hưởng khá lớn vì lẽ đó lại như ngày lúc trước nói tới có hắn hỗ trợ chúng ta làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều thế nhưng thế nhưng cái gì hai mắt hơi lạiôn nhà nhà hỏi nói tóm lại dùng Trợa phu vẫn là lo lắng những hại từ này tương lai khi sâu một hơi sau khi tôi lực Nghghiêm mà nói chủ yếu có hai phương diện lo lắng một là lo lắng chúng ta cũng không đủ tài lực Hoặc là mặt sau bởi vì các loại nguyên nhân mà giảm thiểu tập trung vào đôi này chuyện này đối với bọn nhỏ đi học sẽ sản sinh bất lợi ảnh hưởng ở một phương diệt khác ngay cũng biết những năm trước đây bán heo tỉ mỉ danh tiếng củaú hắn hại sợ chúng ta là ở lửa hắn vì lẽ đóung Trượng phu Hy vọng tự mình cùng ngài thấy một mặt làm ra cuối cùng phán đoán a có thể lý giải trong giái gật cả đầuôn vậy mặt trở nên khó coi lên cho dù không biết đoạn lịch sử này thế nhưng đợi trước tốt xấu cũng xem qua hoàng hồng nhạn si di ảnh dỗ tự nhiên biết bán heo tỉ mỉ là có ý gì Lại như điện hành trên nói như vậy người bị dùng Kim Sơn mánh lưới hấp có ít người Trung Quốc phiêu dương quáải cho bọn họ xây dựng đường sắt vào lúc ấy hàng hải nghiệp vẫn không có được phá một chuyến l lưu đồ thưởng thường liền muốn tốt thời gian mấy tháng hoa công bị giam cầm ở di động địa ngục mặt trên sinh hoạt điều kiện cực đoan đắ liệt tỷ lệ tử vong cao tới 30 năm mà đến nước Mỹ sau khi càng là muốn ký súng Hà khắp đến cực điểm phía nước mẹ gần chết xây dựng đường sắt hoặc là ở xưởng thượng bảo làm không biết chết rồi bao nhiêu người có thể nói mỗi một điều nước Mỹ ra bên giới đều chôn hoa công hải Quốc làm là thứ nhất cái đến nước Mỹ du học nước thayh người dung hành rất rõ ràng điều này Vì lẽ đó lo lắng dôn mục đích cũng là chuyện đương nhiên cùng lúc đó dung hành năm đó cũng tham dự thành chính phủ lưuị đứa bé tổ chức công tác cũng biết hơn trong tên đứa bé nếu như đi tới nước Mỹ du học mười mấy năm hạ xuống đến cùng sẽ tiêu tốn khổng lồ cỡ nào tài chính vì lẽ đó hắn rất khó tưởng tượng một người Mỹ sẽ vì Trung Quốc tập trung vào khổng lồ như thế dù cho người Mỹ tiên nhân sinh 10 năm trước là ở Trung Quốc vượt qua cho nên đối với dung hành lo lắng Zophi thường lý giải run trong thân thể của mình cũng chứa một người ra vàng linh hồn vì lẽ đó rất rõ ràng dung hành đang suy nghĩ gì Bởi vậy chỉ là thoáng cân nhắc chỉ chốc lát sau lập tức liền mở miệ nói như vậy đi người sau đó đi khách sạn thông báo một hồi dung chou liền nói ta ngày mai sẽ ở trong nhà thếến Hoên hắn đi tớiệ rót charà ta thực sự là càng ngày càng không hiểu ngay xong rồi nói rõ tưởng tận sau khi lão h tệ là nhẹ nhàng go, go gậy trống của chính mình lắc láp đầu cười khổ nóiắn có thể lý giảir ở Trung Quốc Thượng Hải đầu tư dù sao nơi đó hiện tại đã có nhà mạo hiểm thiên đường mô hình hơn nữa cùng người Trung Quốc làm mạo dịch cũng ở nơi đó phát triển ngân hàng sự nghiệp vẫn là có ích lợi rất lớn thế nhưng lão h hơntệ là không hiểu chính là dồ tại sao muốn làm đại học Hiện tại càng là muốn trực tiếp giúp đỡ người Trung Quốc đến nước Mỹ du học gốcễ trên nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn là cái khoảngg tâm nước Mỹ người thế nhưng nếu như không nên nói ra nguyên nhân vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải không còn gì để nói dù sau đó là một khổng lồ quốc gia mà chuyện này ý nghĩa là khổng lồ thị trường bồi dưỡng một ít thân đẹp nói chuẩn xác là thân hận tệ là ra tộc tinh anh có cái gì không tốt haha ha, chỉ là vì tương lai làm chuẩn bị mà thôi thuận miệng lừa gạt chính mình ông ngoại dốn nhún vai một cái mỉm cười nói trên thực tế nếu như không phải đã đem lão hấn tệ lại chân chính cho rằng chính mình ông ngoại John căn bản là sẽ không để chuyện này đi lặng làm tiếp là được rồi có điều hiện ở đây Zo thật không muốn ẩn giấu cái gì dù cho lão ra tự phản đối cũng phải nói rõ ràng dù sao ngày mai nhưng là phải ở nhà chiêu đã dung hành đối mặt ngoại tôn chuyện đương nhiên hồi phục lão h hơn tệ lạ vẻ mặt nhưng hơi đổi lẽ nào thực sự là bởi vì Elizabethớ sao mà không khỏi tối xâm lại la h hơn tệ là tâm tình trong nháy mắt trở nên th thấp rơi xuống thật dai thở giải nói được rồi ngươi hiện tại đã lớn hơn làm việc tự nhiên có chính mình dự định sau đó như quyết định như vậy liền không cần cùng ta nói rồiôn chưa xong con tiếp 18 đến thăm quy 13 chương 19 du hành chương 19 du hành xin chào dùngãoo tiên sinh không giống nhau tôi lực mở miệng cho mình giới thiệuôn cũng đã hướng về phía người đếnến lên một bước chắp tay cởi nói ngưỡng mộ đã lâu dung láo tiên sinh đại danh hôm nay dốt cục có thể nhìn thấy hình dáng thực sự là có phúc ba đời A đối với ở trước mắt vinh hành run trong lòng rất là tô tính cái thứ nhất đi tới nước Mỹ Trung Quốc du học sinh đề nghị thanh chính phủ lưu Mị đứa bé đồng thời vì quốc gia mạnh mẽ trả giá rất nhiều nỗ lực trong lịch sử Trung Quốc lưu lại tên nhân vật tự nhiên là đáng giá dôn tô tính đây nghe đượcôn trong miệng phun ra lời nói này nguyên bản đang muốn bắt tay đối phương dung hành nhất thời sự sốt tay phải llung túng đỉnh ở giữa không chung há to mồm hai con mắt lại như là hết như thế phòng lên dung hành lúc này lại như là như làma không phải quỷão quỷ mà là thật sự quỷ trong lòng càng là dường như một vạn đầu ngợi hoang chạy trồm mã qua haha ha, bộ mặt tiên sinh không cần kỳ quáiú vai một cái dốn đời ha ha nói ta khi còn nhỏ từng ở Bắc Kinh ở qua 10 năm lâu dài vì lẽ đó không chỉ sẽ nói tiếng Trung Quốc cũng hiểu được một ít Trung Quốc lễ thiết thật không tiện xin hỏi ta mới vừa nói vẫn tính khéo léo sao ngực phía sau kịch liệt dung lúc nick một chút dung hành thẳng đến lúc này mới từ hết sức trong khiếp sợ tỉnh táo lại khéo léo rất thỏa đáng chơi hạn thực sự là thấy quỷ ngoài miệng cùng trong lòng nói không giống năng gần thậtần dung Hoành sắc mặt trở nên quá dị phi thườngung từng ở Trung Quốc sinh hoạt 10 năm trở lên sự tình hắn đương nhiên đã sớm từ tô lực trong miệng nghe nói qua thế nhưng mắt thấy một quỷ lão làm ra một tiêu chuẩn ôm với lễ mà lại nói vẫn là tiêu chuẩn kinh của phim điều này có thể không để hắn trận mắt mắtù hay là lần này lưurót hành trình thật sự có thể đạt đến mục đích ủ chấn động sau khi dung hành trái tim đột nhiênầm mẩ kịch liệt bắt đầu này lên làm Mỹ đại học sinh viên tại cao dung hành đối với nước Mỹ thực sự là quá que thuộc trên thực tế cuộc đời của hắn liền chưa từng có cùng quốc gia này tách ra quá cũng chính vì như thế hắn đặc biệt rõ ràng quốc gia này hẩn giấu đi khổng lồ cỡ nào tiềm lực đặc biệt là gần nhất m 10ời năm nước Mỹ công nghiệp thực lực càng ngày càng mấy hắn đã có toàn diện quá Âu chââu cường quốc xu thế cũng càng làm choung hành xem trọng cái này tuổi trẻ quốc gia đưa Trung Quốc con cháu đến đây du học dung hành đương nhiên cầu cũng không được thế nhưng lại như trước tôi lực cùngrôn nói như vậy hành không thể không phải nghi dôn làm cái này việc thiện sơ chung dù sao rất khó tưởng tượng một người Mỹ sẽ lớn như vậy quy mô giúp đỡ Trung Quốc Hải tử đến nước Mỹ du học thế nhưng hiện tại làm dung hành tận mắt nhìn thấy dôn bản thân sau đó chínhai ngay được cái tiêu tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc sau khi hắn hoài nghi trong lòng không khỏiông lòng tôi lực đi phao ngâm hai chràtrà mờiung hành trên salon lon sau khi ngồi xuống dôn đầu tiên là dạn chính mình đầu bếp một câu sau đó mới quay đầu cười nói dung láo tiên sinh ta cố ý sai ngợ từ Trung Quốc mua được lòng tình trả bình thường ta cũng rất thích uống trên thực tế ta đuối với cà phê cùng anh Quốc loại kia hồng trà không hứng thú gì Vẫn luôn rất yêu thích Trung Quốc trả đặc biệt là vào cuối tuần một binh kém một cuốn sách coi là thật là thần tiên cũng không đổi a đây đối với dôn lời nói nàyung hành cũng không biết nên đáp lại ra saoý tính nói cho hắn lúc này tốt nhất đáp lại chính là theo thoại tiếp tục nói cùng dôn nói chuyện Long tỉnh nói chuyện Trung Quốc trả văn hóa như vậy có thể hữu hiệu, hiệu kéo vào lẫn nhau khoảng cách thế nhưng vào lúc này Vinh hành vẫn không có từ vừa mới trong khiếp sợ triệt để ho hóa lại đây vào lúc này lại ngay được dôn cái kia thuần khiết đến không thể lại thuần khiết Trung Quốc ý vị thẳng thắn lại một lần bị chấn động Vinh hànhnh trần chờ Để John có chút thấp phẩm lên vị này bộ mặt lao ra tử làm sao có chút kỳ vậy 1828 năm người sống vinh hành không thể nghi ngờ là dôn nhất định phải tôn tính nhân vật đi tới thế giới này sau khi dôn rõ ràng một chuyện vậy thì là bất luận xét xử trên ghi chép bao nhiêu vĩ đại những tiêu danh nhân chúng quy đều chỉ là một người có người bình thường không có tài năng cũng có người bình thường hết thể khuyết điểm vì lẽ đó ở tiếp xúc qua e đi rộng mặcăng cùngột chờ người sau khiôn cũng đã rõ ràng trước mắt vinh hành khẳng định cũng giống như vậy thế nhưng liền hắn đối với Trung Quốc yêu quý cùng Cống hiến cũng đủ để cho dôn nổi lòng tố tính chốt lá sau tôi lực bương lượng chén trán nó tới nhiệt tình mời dung hành thưởng thức một hồi trả mới dố lúc này mới cười Tùng tìm nói rằng bộ mặt tiên sinh chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi ta biết ngài là bởi vì không nghĩa lòng mới sẽ chuyên môn chạy tới New York thấy ta điểm này ta có thể lý giải không biết đối với sàng lọc du học sinh đến M Mỹ sự tỉnh ngay đến cùng là làm sao cân nhắc chọn du học sinh chuyện này luôn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đến thao tác phương diện này là nhân vì là cái thời đại này người Trung Quốc đối với quỷ Dương có thiên nhiên và cảm đặc biệt là mấy năm tiếp theo Nghệ hóa đoàn sẽ đem loại này phản cảm phóng to đến mức ta cùng John không muốn tìm ph tiền quá cho mình mà đối với dung hành tôi nói vừa có chọn lựa lưuị đứa bé kinh nghiệm đồng thời còn ở quốc nội có không nhỏ danh vọng nếu như chịu hỗ trợ liền không thể thích hợp hơn nói đến chính sự dung hành vộiã đem cái ly trong tay để xuống chấm ngâm chỉ chốc lát sau nói đây đương nhiên là việc tốt thế nhưng do dự một chút dung hành cười khổ nói thế nhưng tô tiên sinh cùng ta nói kế hoạch c cũng quá khổ lồ hàng năm ít nhất 30 người chí ít kéo dài 10 năm vậy thì mang ý nghĩa có ít nhất 300 tên hội học sinh đến nước Mỹ du học cái kia cũng phải cần hơn triệu đô la Mỹ tập trung vào chuyện nàyiền không là vấn đềất phát tay ké mỉ cười nói quay lại ta sẽ để người mang ngày đi thăm một chút ta danh nghĩa các hạng sản nghiệp đại thể tìm hiểu một chút tí huống ngày Dĩ nhiên là rõ ràng ta đến cùng có hay không có năng lực này ta nghĩ hiện tại thêm chút là có phải là có thể liên tâm đem những hài tử kia giao cho ta đúng không ngay được lời nói này sau khi dung hànhầm mặt lại đối với quỷ Dương dung hành từ sâu trong nội tâm là không thế nàoth tín nhiệm hắn ở nước Mỹ đi học tự nhiên rất rõ ràng bản nhân đặc biệt là nước Mỹ B bệnh nhân đối xử người hoa thái độ vì lẽ đó dù cho dôn thái độ rất thành khẩn thế nhưng đem mấy trong hại tử giao cho người xa lạ này Dung Hoành trong lòng vẫn còn có chút không vững vàng. Dung Hoành trong lòng cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó thoáng dừng lại một chút sau khi hắn tiếp theo cởi nói, ta xem như vậy đi, nếu như có thể, bộ mặt tiên sinh cũng có thể trước tiên ở New York nhiều ở mấy ngày, từ mọi phương diện tìm hiểu một chút ta là người, sau đó chúng ta bàn lại, làm sao? Hiểu rõ một người, không có chỗ nào so với hắn quê hương càng thích hợp. À, chuyện này, thích hợp sao? Dung Hoành chân mày cao lại, trong mắt nhưng né qua một vẹn vẻ hài lòng. Ha ha, có cái gì không thích hợp? Cười ha ha sau khi, Hơn nữa vừa vặ có chuyện ta còn muốn cùng ngày cẩn thận thương lượng một chút muốn sinh ngày rốt một hồi bận điều tới chuyện gì ngay vậy hơi run run dung hành hơi có chút bất ngờ hỏi khi sâu một hơi sau khi dỗ đủ cười nhạt và nói là như vậy ta gần nhất ở Thượng Hải mua một chút thhổ điện dự định tiến một khu nhà tiểu mới đại học muốn hỏi một chút ngày có hứng thú hay không hỗ trợ chủ bị một hồi viết loại này tinh tiết mệt mỏi quá chưa xong con tiếp quy 13 chương 20 không người thật nhỏ chương 20 không người từ nhỏ muốn muốn lấy được một người thí niệmư nay đều không phải một chuyện dễ dàng Đặc biệt là ở cái này Trung Quốc chịu đủ cường quốc bắt nạn hơn nữa vừa tao nổ chiến tranh Giáp Ngọ thất lợi thời điểm là một người có bài hoa dự luật quốc gia công dầnôn muốn muốn lấy được dung hành tín nhiệm tự nhiên là khó càng thêm khó có điều nói cách khácôn cũng không phải rất gấp bây giờ đại Thanh Triều vẫn như cũng còn vững vàng thống trị Trung Quốc chiến tranh Giáp Ngọ thất lợi tuy rằng đau sót thế nhưng chân chínhệt để thối nát còn muốn chờ đến 8 quốc liên quân vào Ki sau khi còn có thời gian 10 năm Trung Quốc đại địa đem ở vào trong một mảnhối loạn vì lẽ đó hắn không có chút nào xuất ruột hơn nữa nếuung hành đi tớiựu rót nói rõ đối phương đối với chuyện này cảm thấy lương thú vô cùng Như vậy chỉ cần có đầy đủ thời gian để hắn đi tìm hiểu tán đồng chính mình đồng ý là chuyện sớm hay muộn vinh hành đi tới lưurót đồng thời Đông vương vẫn như cũng ngọn lửa trên tranh tiêu cả bầu trời so với trong lịch sử chậm sâu một khoảng thời gian Khan H hữuu vi tổ chức trên xe bí thư lại một lần nữa phát sinh chỉ có điều cùng trong lịch sử so với thế giới này trên xe bí thư tuổi Hồ Th thanhh Thế càng thêm hạo lớn một chút Lương Hải siêu chờ người thuận thế đứng lên vũ đạii lịch sử mà cũng lúc đó nhìn nhau từ hai bờ đại dương Đài Loan chiến tranh vẫn như cũ khí thế hưởng ngược tiến hành vì để tránh cho người Nhật Bản trả thù Dô tuy nhưng đã dặn người của mình lặng lẽ rút khỏi chiến tranh giao dịch, thế nhưng rất sớm vận vào Đài Loan lượng lớn súng đạn bắt đầu phát huy ra trọng yếu tác dụng. Hàng vạn con nước đức chế tạo súng trường, đến trăm vạn phát đạn lấy rẻ tiền giá vốn tiêu thụ cho Đài Loan quân phản kháng, đặc biệt là Lưu Vĩnh Phúc thủ hạ quân đội, sau đó hướng về phía đổ bộ Nhật Bản lục quân mánh liệt nổ súng. Đến 1895 năm tháng 8, Đài Loan cuộc chiến rốt cục tiến vào tối. Này trong vòng một tháng, Đài Loan quân phản kháng Nay tổn thất nặng nghề Nhậtản phí chi kịch liệt tăng lên trên nguyên vốn đã kể bên tan vỡ kinh tế là cho căn rách, đồng thời còn để bọn họ vừa dựa vào chiến tranh tăng lên trên quốc tế địa vị cấp tốc giảm xuống thời gian dài như vậy Dĩ nhiên công không được một tiểu đảo tự nhiên là để bọn họ làm mất đi đại nhân cùng lúc đó Đài Loan cuộc chiến cũng ảnh hưởng Trung Quốc quốc nội thế cuộc nguyên bản trên xe bí thư nguyên nhân chính là chiến tranh giáp Ngọ thất lợi bây giờ Đài Loan một chỗ chống lại liền để người Nhậtả hết mặt mũi càng thêm lộ ra thành quân vô năng bởi vậy đến vi người thêm mãnh liệt công kích cũng được toàn quốc trên giới đồng tình cùng chống đỡ Đương nhiên những chuyện nàyôn chỉ là yên lặng quan tâm cũng không còn đúng tay choung hành đã trước một gian quán rệợu sang trọng tùy ý hắn ở New York thành bên trong hiệu đượcôn tình huống là một tên IALE đại học, học sinh tốt nghiệp dung hành khôngống chân ở Trung Quốc cóphi phạm sức ảnh hưởng đồng thời ở New York cũng có rất nhiều bằng hữu vì lẽ đóônưa nay không lo lắng hắn cuối cùng không đáp ứng bởi vì hận tệ là cái họ này ở New York ý vị như thế nào chính hắn bản thân cũng là rất rõ ràng vì lẽ đó yên lòngôn Dĩ nhiên là có hứng thú điẹ đi làm mời New Park, ở mộtống trải tiểu trên bình này tệ là ra bảo tiêu cùng mọi người hầu mơ hồ làm thành một đoàn đem luôn cùng Anna bảo vệ lên chống một cái che nó tán Anna một đôi mắt hiếu kỳ tìm tỏi bình tĩnh mặt hồ không nhị được hỏi run thời gian nên đến chứ là tiên sinh đánh toán khi nào thì bắt đầu đây ta cũng không biết vậy v với tay run cười khổ nói hãm nhận được test làm mời chỉ biết đối phương ngày hôm nay muốn ở sen cho bắt trên mặt hồ biểu diễn một hạng tiên tiến khoa học kỹ thuật thế nhưng ngoại trừ đưa ra một thời gian ở ngoài tên kia thần thần bí bí cái gì đều không nói cho vì lẽ đó hắn có thể làm cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi Có chút kẻ nhà chơi một lúc vào tay Anna không rõ hỏi run người cùng vị nàyạ tiên sinh không phải hợp tác đồng bỏ sao Tại sao ta bình thường rất hiếm thấy đến hắn thật giống ngườii cũng rất ít mời hắn tới nhà lắm cách đây chuyện này ngéo sẽ miệng run trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào lần thứ nhắc nhìn thấy ẹ lạ thời điểm run trong lòng đương nhiên cũng phi thườngích động dù sao đời trước thích xem chuyện ôn laắn đối với vị này đại thần có thể một chút đều không xa lạ gì trong tiểu thuyết hoặc là trên internet rất nhiều người đều đem test lại cho thần hóa tựa hồ chỉ cần có vị này đại thần là có thể nắm giữ tất cả tự nhươ tờ Thế nhưng thực sự tiếp xúc hơn nhiều dôn trong lòng liền chán ngán vô cùng thiên tài vẫn là thiên tài cách là có thể nói là dôn gặp nhân vật thiên tài nhất bất kỳ kỹ thuật chỉ cần dôn đưa ra một ý nghĩ cách liền có thể sử dụng một loại khiến người ta thán phục tốc độ cho thực hiện ra thế nhưng nếu như muốn bình luận vị này đại thần nhân phẩm nói thật lòng dôn không có cùng hắn làm bằngu lương thú nguyên bản ở sự tưởng tượng của hắn bên trong như cách là như vậy đại nhà khoa học hẳn là không màng danh lợi làm nghiên cứu người thế nhưng trên thực tế đây cách là đối với danh lợi hơn nhiều bình thường người muốn nóng lòng nhiều lắm ở thế giới này bởi vì có hấn tệ là ra tộc cường được trong đỡ không chỉ thuận lợi thu được quốc tịch Mỹ đồng thời thành công chạy chốn lẽ đi rộng cùngọ găng chờ người không chế hiện tại là nước Mỹ địa lực một tọ rộng là chờ công ty cổ đồng một trong có thể nói chuyện để sinh nhờ một thế giới khác vận mệnh bị thảm thế nhưng đối với nàyôn nhưng có chút khổ não bởi vì hắn không biết đôi này chuyện này đối với Te là đến nói cho cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu bởi vì vị này đã như bây giờ đối với khoa học nghiên cứu vương thú nhận giảm thế nhưng đối với chính trị cùng kiếm tiền nhưng càng ngày càng năm chung trên thực thế cái thời đại này các khoa học gia hẳn là như vậy Cuối thế kỷ 19 nhà khoa học kém xa 100 năm sau các ván bối tưởng tượng cao thượng như vậy nói thí dụ như E đi rồng nói thí dụ như thế là lại nói thí dụ nhưột cùng lý giúp cho người không thể phủ nhận bọn họ đều có thiên phú kinh người cùng một số đáng quý phần chất thế nhưng tiếp xúc có thêm sau khi dôn rốt cùng cảm nhận được một vị lịch sử ra đã từng nói một câu nói thế kỷ 19 các khoa học ra ở vài phương diện khác cũng không phải như vậy đáng giá tốt tính vì lẽ đó E đi rồng vì dòng điện một chiều có thể khuyến khích chính phủ thiết chí địa hình phát hiện gìỉ gây tê hiệu quả ít sư vì lượng lớn lợi nhuận mà đem cuộc đời vùi đầu vào độc quyền đấu tranh bên trong đi cuối cùng bẩn cùng trăn nản Hậu thế một cái khác bị thần hóa vật lý học gia Einstein, thành danh sau vì chính mình diễn thuyết mở ra đắt đỏ lệ phí di chuyển cho nên đối với thế làôn chỉ coi hắn là thành phần túy hợp tác được bọn đối với vị này hiện tại một lòng chỉ muốn chen vào Newrót xã hội thượng lưu đại nhà khoa họcôn thực sự là không nghĩ tới nhiều tiếp xúc hơn nữa âm thầm cũng đã chuẩn bị kỹ tảng thành lập một yếu tố nghiên cứu khoa học Hà nội tương lai thay đượctes là địa vị trong yếuù ngay ở dôn mơ tưởng việnông thời điểm trên mặt hồ độ nhiên chuyển đến một trận trầm thấp tiếng ông ông một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đồng thời đang nhanh chóng hướng vềôn chờ người lái tới Ồ. Nguyên bản chỉ là có chút kỳ quái thế nhưng ở điểm mũi chân nhìn chỉ chốc lát sau Anna đột nhiên thóc giọng kinh ngạc tốt lên lên run mau nhìn chuyện này trên chiếc thuyền này thật giống không có ai à. chưa xong còn tiếp quy 13 chương 21 trở mặt chương 21 chờ mặt ta đi này không phải vô tuyến điện điều khiển từ xa sao nhìn xa xa lái tới từ nhỏôn cảm giác đầu góc của chính mình có chút không đủ dùng trong lúc nhất thời trận mắt mắt một nói không ra lời vừa xuất hiện không lấy 5 vô tuy điện càng nhưng đã có thể điều khiển từ xa một chiếc thuyền nhỏ John không biết ở chân thực trong lịch sử cáchạ rất sớm đã phát minh vô tuyến điều khiển từ xa cũng không biết chính là ở sen chỗ khác trong hồ nhỏ cách là tiến hành rồi lần thứ nhất thí nghiệm bởi vậy nhìn thấy trước mắt chầm chầm tới gần thuyền nhỏ trong lòng chỉ còn giữ lại chấn động chẳng lẽ nói cách là thật sự như internet viết như vậy đầy đầu há khoa học kỹ thuật Anna và những người khác trên mặt cũng đều che kín vệ mặt tinh ngạc đối với cuối thế kỷ 19 những người bình thường tới nóiơ mắt nhìn một chiếc thuyền nhỏ ở không người lái tình muốn chạy ở trên mặt nước hơn nữa rõ ràng là có mục đích tính đi giả vậy thì như là người của đời sau ở xem khoa hyến điện ảnh như thế duy nhất có chỗ bất đồng chính là Tương lai đám người biết khoa hy điện ảnh bên trong nội dung khả năng thực hiện thế nhưng vẫn không có thực hiện thế nhưng Anna chờ người bây giờ nhìn đến nhưng là sống sở sở sự thực sự thực chứng minh vô tuyến điện khống chế là khả năng làm dố nhìn thấytes lạ thời điểm 40 tuổi nhà khoa học bệnhnh lên lượngết tiểu hồ tửphi thường cười đắp ý nói đây là chúng ta lần thứ nhất công khai thí nghiệm nhất định sẽ gây nên lưu dốc thành cự não độc lớn một tỏ dầu là công ty lại muốn nổi danh mối tênông Nam đây nhìn là một mặt dáng dấp ýôn cũng chỉ có thể là cười cận không nói gì ngắn ngủi sau khi hết hết sợố lập tức liền phục hồi tinh thần lại biết mình khả năng là có chút ngạc nhiên Đương nhiên khoa học kỹ thuật trên bất kỳ tiến bộ đều là chị phải cao hứng sự tình chỉ bắt quá đối với trước mắt vị này ta sẽ là tiên sinh dôn trong lòng nhưng có chẳng án một lần lại một lần thành công e sợ đã đề vị này c cấpp tốc bằng trước lên vì lẽ đó đón lấy đối phương rất có thể sẽ lần thứ hai đưa ra cái kia bịrôn từ chối nhiều lần yêu cầu thânệ là tiên sinh chỉ chốc lát sau thật là sắc mặt đột nhiên nghiêm lại nói hiện tại đã giải quyết vô tuyến điều khiển từ xa vấn đề khó đón lấy hoàn thiện công tác có thể giao cho những người khác để hoàn thành như vậy quả nhiên khôngịn được trở mình một cái nước mắtôn cười khổ lắp bắt đầu vô đần cờ tháp Hoặc là có thể nói là Teslathápương nhiên nghe nói qua danh từ này là dùng để nghiên cứu vô tuyến điện xuyên qua đại Tây Dương kỹ thuật cùng với vô tuyến điện có thể chuyển trang bị thế giới này bởi vì cơ hẹn hàn xuất hiện vô tuyến điện nga qua đại Tây Dương nghiên cứu đã sớm kết thúc một tỏ d rộng là công ty sản xuất cao cấp nhất vô tuyến điện pháty máy bây giờ đã có thể để cho loại kỹ thuật này thử nghiệm tập trung vào thương dùng thế nhưng vô tuyến điện có thể chuyển kỹ thuật là nhưng còn chưa có bắt đầu nghiên cứu không có bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân tự nhiên là bởi vì dôn phản đối Vô tuyến điện có thể truyền là có hay không có thể được e sợ không có ai so với Zo càng thêm rõ ràng dù sao đời chức vô tuyến nạm điện kỹ thuật đã xuất hiện thế nhưng hắn đồng dạng rõ ràng chính là cái này kỹ thuật thực hiện độ khó rất lớn hơn nữa M mặc dù thật lại thật sự thiên tài đến có thể ở 100 năm trước hoàn thiện cái này kỹ thuật Zo cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản lợi ích mà thôi không nghi ngờ chút nào làm nước Mỹ điện lực công ty cổ đông lớn Zo là điện xoay chiều kỹ thuật to lớn nhất thu hoạch giảm một trong mà vẫn lấy cao tốc phát triển nước Mỹ điện lực công ty hết thể kỹ thuật đều xây dựng ở có tuyến chuyển thống cơ sở trên Chính là bởi vì điện xoay chiều ở trên các phương diện ưu thế hơn nữa h tệ là gia tộc mọ chorút mới có thể cấp tốc đánh bại đi rộng cùng hắn dòng điện một chiều, thống toàn bộ nước Mỹ điện lực thị trường nếu như là nghiên cứu thành công vô tuyến điện lực chuyển vận kỹ thuật nước Mỹ điện lực khổng lồ đầu tư làm sao bây giờống chi John biết đây là một tập trung vào động không đáy trong lịch sử mọ găng đã từng chotes là tập trung vào mấy trăm ngàn đô la Mỹ kết quả cuối cùng làạ cổ trước tiên hoàn thành vô tuyến điện nga qua đại Tây Dương thí nghiệm mà cuối hiện chịu khổ bỏ đi phương diện này nói rõ thí nghiệm độ khó Ở một phương diện khác cũng nói Te là cũng không phải như vậy và năng bằng không cũng sẽ không rơi vào mặt cổỉ mà sau bất luận từ phương diện nào tới nóiố cũng không thể chống đợi ý như này vì lẽ đó chờ mặt chỉ chốp lát sau run cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói xin lỗiẻạ tiên sinh ta trước sau cho rằng vô tuyến điện lực chuyển chỉ là cái không thiết thực giấc mơ trái lại vô tuyến phát thanh mới là ngoại trừ thông tin ở ngoài tác dụng lớn nhất đủ vì lẽ đó không giống nhau luôn nói hết lời thật là liền cao mày gọi lên nhưng là hờn tệ là tiên sinh ta đã làm lượng lớn chuẩn bị công tác sự thực chứng minh này cũng không phải một không tưởng được rồiếtạ tiên sinh Đồng dạng không giống nhau đối phương nói xong dốn liền phát phát tay không nhịn được nói chuyện này quay đầu lại chúng ta bà lại hiện tại chúng ta vẫn là đi tới tâm sự ngày thiết kế trước tuy này được không liên quan với cái đề tài này dôn thật là có điểm như phiền bất luận đời trước vẫn là đời này hắn đều không phải test lại tự nhiên không muốn lấy hi sinh chính mình lợi ích phương thức đến thỏa mang đối phương yêu cầu trên thực tế đầu tư điện xoay chiều cũng được sau đó vô tuyến điện cũng được dốn cùng đối phương hợp tác đều là ở công bằng cơ sở tiến tới ngành hắn cũng không nợ test là cái gì một mực vị này nhà khoa học ỷ vào chính mình phát minh một lo loại độc quyền hơn nữa khổng lồ tiền lợi mang đến sức lực Hết lần này tới lần khác đưa ra yêu cầu này hơn nữa ởôn từ chối sau ở mộ tỏ d rộng là công ty nói rồi rất nhiều không nên nói người dố thẳng thắn để thật là sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên lớn tiếng kêu lên nếu như người không nguyên ý để công ty đầu tư ta sẽ dùng tiền của mình đến tiến hành nghiên cứu hơn thế là tiên sinh ta nhất định phải cảnh cá người nếu như tương lai chính ta nghiên cứu ra thành quả người nhưng là không thể lại hưởng thụ một chút xíu chỗ tốt rồiố là mổ tỏ dộ là công tyệ nhất cổ đông lớn hơn nữa sau khi còn tiến hành hai lần có từ bây giờ giữ lấy sắp tới 7/10 cổ phần Không có sự đồng ý của hắn là đương nhiên không thể từ mộ tỏ dầuu là công ty nắm tiền tiến hành nghiên cứu có thể vận dụng chỉ có chính hắn chia hoa hồng mà tôi đương nhiên là bây giờ nhưng là giá trị bản thân quý đương nhiên đây là tự do của ngài hơi nhau cặp mắt lại dốnẳn như nói bất quá chúng ta chưa hết nói cẩn thận ngài có thể đem tin lực cùng tiền tài đều vùi đầu vào vô tuyến điện lực chuyển nghiên cứu bên trong đi thế nhưng mổ tỏ dậu là công ty nghiên cứu bản đội không thể động bởi vì ta cần bọn họ đi nghiên cứu vô tuyến phát thanh kỹ thuật cái gì nghe dôn vừa nói như thế là triệt để phát hỏa có điều còn không chờ hắn nói cái gì Dôn liền sầm mặt lại lạnh lùng nói, Tết là tiên sinh, ta nhất định phải nhắc nhở ngài chính là, ta mới là mộ tỏ dầu là công ty cổ đông lớn. Ngài muốn muốn tiến hành nghiên cứu của chính mình có thể, chỉ có thể dùng tiền của mình cùng người của mình, mộ tỏ dầu là công ty một cái đinh sắt cũng không thể vận dụng. Chưa xong còn tiếp. Quy 13 chương 22, Đạt Thành. Chương 22, Đạt Thành. Trang kế tiếp thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm bực danh thủ máy đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Đối với Tết là, Dôn kỳ thực không hề thiếu kinh ý. Bao quát nhân phẩm không tốtẽ đểrồng ở bên trong dôn đều xưa nay sẽ không bởi vì lợi ích nguyên nhân mà xem thường đối phương bởi vì hắn biết ở thời đại này có cái thời đại này phát ácược lục cường thực cho dù đến tương lai cũng giống như vậy thế nhưng này cũng không ý nghĩa dốn sẽ một mực theo đối phương nói thí dụ như thế là nếu như quyết định của hắn đều là đối với ở một thế giới khác cũng sẽ không ở cuối cùng bỏ rơi cái thê thảm cách cục nói cho cùng một mặt là bởi vì ngoại trừ vật lý học trên thiên tài ở ngoài thế là khuyết thiếu ở thời đại này sinh tồn phát triển năng lực mà ở một phương diện khác cũng cùng bản thân của hắn tính cách thiếu hụt có quan hệ í dụ như cùngôn trong lúc đó tranh chấp lúc sớm nhấtôn đều là tốt nói với bảo thế nhưng theo thật là càng ngày càng nhiều thành công mà bánh chướngốốt cục bắt đầu thiếu kiên nhẫ không nghi ngờ chút nào hắn sẽ nên đến mình hòa tờ lù nhìn că giận mà đi thật là bóng lưng d bất đắpắcắc đầu cười khổ nói quá khứ mấy năm thành công đểạ tiên sinh quá tin tưởng chính mình hắn không hiểu mộ tỏ dậu là chung quy là một lợi nhuận công ty phòng thí nghiệm hiện tại cũng chỉ có thể nghiên cứu những tiêu có thương mại tiền đồ kỹ thuật mà một mực hắn muốn nghiên cứu đồ vật cần tập trung vào thực sự là quá lớn cái này vô tuyến điện lực truyền kỹ thuật thật không có tiền đồ sao Anna trong mắt lẽ ra một vệ không đàn lòng nhẹ giọng hỏi hơn nữa thật là tiên sinh lợi hại như vậy thật sự liền nghiên cứu không ra loại kỹ thuật này sao người xem trên mặt hồ cái tia chiếc tuthuyền nhỏ không cũng là vô tuyến khống chế sau haha trong mặt chỉ chốp lát sau dốn hai mắt hơi nho lại khé tôi nói có hay không tiền đồ rất nhiều lúc đều không phải do kỹ thuật bản thân quyết định quyết định thường thường là có quyền nắm giữ nó đã người một tuần sau khi đại khái chính là như vậy một hơn 30 tuổi tuổi trẻ bệnh nhân đứng dôn trước mặt cung cung kính tính thấp giọng nói rằng thật là tiên sinh mới thành lập một công ty đồng thời chuyển vào 200.000 USD tài chính Hắn có nhiều tiền như vậy sau nghe đến đó thời điểm dố khôngút do dự đánh gãy lời của đối phương không phải dôn xem thường tế lạ Tu rằng làm nước Mỹ điện lực công cùngm tỏậu là công ty cổ đồng một trong là hàng năm đều sẽ thu được khổng lồ chia hoa hồng tiền lời con số này thậm chí khả năng muốn vượt qua 200.000 USD thế nhưng đối với vị này một lòng hòa vào lưurót xã hội thượng lưu nhà khoa học tới nói mặc kệ có bao nhiêu tiền tự hồ cũng có thể Tuấn ra tại ở trên th ít ba chiếc cực quan hai đội cùng thường xuyên cử hành xa hoa thực rượu mỗi thời mô khắc đều ởố trường hắnệ 0.000 USDôn rất hoàighiắn đến cũng có thể hay không cầm được đi ra đương nhiên là có tiên sinh lúc này bất chi bất giác gục xuống chạy bệnh nhân cẩnthận giọng nói Tuy rằng là tiên sinh rất cẩn thận biểu thị thế nhưng cư chúng ta biết những tiền này rất khả năng đến từ mọi găng tiên sinh quả nhiên haha ha, quả nhân là hắn ngay đến đó sau dôn đầu tiên là hơi nhũả Tuy cơ đột nhiên ha ha nọụ cười từ nơi sâu xa tựa hồ lại như là có một cái tuyến như thế đem hết toàn lực để thế giới này tất cả cùng một thế giới khác trùng hợp lên Nói thí dụ như cô nán đầu viết ra nó thí dụ như lì cho phép anh Quốc Hoàng gia học được hội trưởng lại nói thí dụ như mọiăng giúp đỡết là nghiên cứu thiên sinh cần muốn chúng ta làm những gì sao chờ nửa ngày không có đá lại tuổi trẻ bạch nhân cẩn thận hỏi một câu làm cái gì không không không cần khé mị cười dốn thẳng như nói bất luận bọn họ làm những gì đều là sự tự do của bọn họ chúng ta không có lý do gì can thiệp cái gì hơn nữa nếu như đúng là một găng tiên sinh giúp đỡ test là tiên sinh nghiên cứu lại có ai can thiệp được haha ha, theo bọn họ đi thôi nếu như là lời của người khác Hay là đối với mọ găng lén lút ở dự định cái gì còn đầu góc mơ hồ thế nhưng dôn nơi nào khả năng không hiểu theo lần thứ hai cách mạng công nghiệp đồng bột phát triển điện lực tầm quan trọng càng ngày càng lộ ra nước Mỹ điện lực công ty rõ rằng là tiền đồ vô hạn thế nhưng ở cổ phần của công ty bên trong thần tệạ gia tộc vẫn luôn duy trì để nhất đại thân phận cổ đồng hoặc các mấy lần dùng tăng tư lý do muốn pha loãng đều bị tài lực ùng hậu d hơi hận đánh trở lại thật muốn hợp lại tài lực thân tệ là ra còn thật không có sợ có ai chính diện không đánh đượcọăng không thể làm gì khác hơn là muốn điểm nhị áo chiêu trên thực tế không chỉ là ở điện lực cái ngày này bên trong Mấy năm gần đây nước Mỹ xuất hiện mấy nhà chế dược công ty lợi dụng độc quyền l lỗi thủ phòng chế còn có mấy nhà ô tô công ty cho chút sau lưng lấy lúcẩn lúc hiện đều có một gang tập đoàn tài chính tá bóng chỉ có điều ở vượt qua thời đại kỹ thuật trước mặt này mấy nhà công ty bất luận sản phẩm chất lượng vẫn là sinh sản thành phẩm đều xa còn lâu mới có thể cùng hấn tệ là ra tộc sản nghiệp so với thật vấtả rút ngắn một chút khoảng cách dốn cùng tay lơ bọn họ lập tức liền lấy ra xuống giá cái này vô thượng lợi khí trong nháy mắt là có thể đánh đối phương quân lính tanã có thể nói ởrôn trên ngườiọ găng nhưng là ai không ít là cô hãy để cho ta xem một chút lần này ngươi có thể hay không sáng tạo ký tích khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng dốnất phất tay thẳng nhiên nói cứ như vậy đi các ngươi thể quan tâm thể lạ thế nhưng không cần thiết can thiệp nghiên cứu của hán chúng ta chỉ cần lặng lặng mà nhìn là có thể tuổi trẻ bạch nhân mới vừa vừaời đi tôi lực đột nhiên vội vội vàng vàng vang lên cửa phòng hưng vẫn nói tiên sinh dung hành tiên sinh đến đến rồi Hiệ tại thì ở lầu một phong khách hắn hi vọng cùng ngài gặp mặt một lần dốn oh. trong lòng hơi động vội vã đứng lên nói đi chúng ta xuống hai người bước nhanh đi xuống thăng lầu Sau đó dôn rất nhanh sẽ nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế xả l dung hành lão ra từ chính một mặt mỉm cười thưởng thức bọn người hầu đưa ra nướcchè xanh một bên còn rất hứngệ đánh giá dôn ra trang sức phẩm chẳng lẽ nói vị này đã nghĩ rõ ràng mắt thấy dung hành cái tiêu ung dung tự tại dáng vẻ d trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười bước nhanh đi tới cười nói bộ mặt tiên sinh ho ni ngày lần thứ hai Quan Lâm Hà xá vừa chiêu được hơn tệ là tiên sinh nghe đượcôn âm thanh sau dung hành vội vã đứng lên đến cười nói hai người mộten Hànuyên sau khi dố người dung hành một lần nước ngồi xuống sau đó cười hí mắt hỏi bộ mặt tiên sinh Newrót mấy ngày nay quá làm sao haha ha, cũng có tốt cười cật sau khiung hành Nghiêm mà nói có điều lưurót đi được trung không phải ta chỗ ở lâu ta tổ c quốc hiện tại chính đang gặp làm có dễ đồng thời cũng ở nên đón to lớn cơ hội ta nhất định phải mau chóng chạy trở về vì lẽ đó hôm nay tới đây chính là một hướng về hận tệ là suy nghỉ từngậ đầu dố rất rõ ràng dung hành ý tứ liền hỏi tiếp như vậy liên quan với sàng lọc du học sinh một chuyện bộ mặt tiên sinh ở Newrót mấy ngày nay có thể nghi rõ ràng đương nhiên khé mỉ cườiung hành gật đầu nói nếu như không phải tự mình đi tới Newrót Ta e sợ rất khó tưởng tượng hận tệ là tiên sinh ở Newró danh vọng xe cao như thế vì lẽ đó nếu như có thể đem những hải tử kia giao cho hận tệ là tiên sinh đến bồi dưỡng ta là khẳng định phi thường yên tâm chưa xong con tiếp nhanh nhất trước mới không đạn xong xem xin mời quy 13 chương 23 đi thở tiềnạ lệ chương 23 đi thờ tiềnạ lệ nói cho cùng hay là muốn nỗ lực kiếm tiền a đưa đi dung hành sau khi dốt nhà ca một lúc sau khi lại không nhịn được thở giải không tên bay lên một loại cảm giác gấp g ápp Cùng dung hành thành thỏa thuận kỳ thực rất đơn giản đối phương giúp hắn ở Trung Quốc, quốc nội tỉmị chọn 10 tuổi khoảng chừng 2 tử hàng năm 30 đưa tới nước Mỹ tiến hành của dưỡng trong lúc này hết thể chi phí do dôn phụ trách thế nhưng những hải tử này làm sao giáo làm sao giáo cũng do hắn đến quyết định dung hành chỉ có giám sát quyền lực 3 năm sau nếu như tất cả thuận lợi sẽ rửa theo dôn yêu cầu tăng cường số lượng trên không mức cao nhất một năm 30 10 năm chính là 300 trước tiên không nói sau đó dôn lớn bao nhiêu gia tâm có như một năm 32 hai tử 10 năm qua chính là 300 cái một năm chi tiêu ít nhất cũng phải 10 vạn đô la Mỹ Nay vẫn là cân nhắc đến dôn dự định dựng lên chuyên môn trường học một lần tập trung vào sau có thể tiết kiệm lượng lớn chi điều kiện tiết quyết nếu không thì ít nhất cũng phải vượt lên gấp 2 23 lần năm đó lưu Mỹ đứa bé là thành chính phủ quốc gia hành huy bây giờ dôn cá nhân muốn gánh nặng quy mô càng khổng lồ du học áp lực có thể tưởng tượng được cũng ai nghe dung hànhh ý tứ quốc nội không chắc liền một chút tiền đều không bỏ ra nổi đến bây giờ Giáp Ngọ mới bại quốc nội đã sớm tất cả xôn xao thêm vào những năm trước đây dương vụ vận động tích lũy bây giờ quốc người đối với du học chuyện này có thể không giống lúc trước L lưuị đứa bé thì như vậy mâu thuẫn nếu như lợi được 8 Quốc liên quân vừa vào kinh Rất nhiều có thức tri phí thậm chí còn sẽ giúp đỡ hương lân bên trong yếu tú nhân tài đi ra ngoài vì lẽ đó trước khi đi dung hành cũng là vô bộ ngực nó chỉ cần dôn tìm cách tốt du học sinh các hạng công việc hắn cũng sẽ ở quốc nội tận lực hỗ trợ tranh thủ đểôn thiếu tồn thất một ít liên quan với điểm nàyôn không nghi ngờ chút nào dung hành là cái chân chính ái quốc giả vì lẽ đó coi như dôn sáng tỏ biểu thị chính mình sẽ phụ trách hết thể học sinh du học chi phí hắn cũng sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết một ít dù saoôn là tư nhân 5 tiền ai dám cam đoan nhân ra liền nhất định sẽ vẫn khi này cáioan đại đầu theo dung hànhôn đưa ra điều kiện Cũng chính là những học sinh kia sau khi tốt nghiệp nhất định phải ở hận tệ là ra tộc Trung Quốc sản nghiệp bên trong công tác 10 năm điều kiện thực sự là không coi là cái gì có thể mang ra đến bao nhiêu sẽ bao nhiêu đi một nghĩ tới tương lai mấy chục năm lắm thai nạn Trung Quốc dốn rất nhanh sẽ hạ quyết tâm hắn ở thế giới này tiền kiếm được đừng nói cả đời chính là hoa 100 đời cũng xài không hết độ lamị đối với hắn mà nói còn lại chính là con số ý nghĩa mà thôi nếu như có thể dùng tiền tài cho Trung Quốc tích lũy một ít mới khí dù cho hoa nhiều hơn nữa thì lại làm sao không chi 100 năm bên trong ai kiếm tiền bản lĩnh có thể mạnh hơn luôn cũng năng lực cá nhân hoặc là tri thức không quan hệ khen chốt ở chỗ vượt qua thời đại ánh mắt nó thí dụ như thế kỷ mới sau sắp bạo phát ô tô công nghiệp nói thí dụ như giới so vớiàng kim lại nói thí dụ như tương lai kinh tế đại nguy cơ cùng hai lần thế chiến cho chốt dù một người Mỹ thân phậnrôn hoàn toàn có thểớp lấy khiến người ta chố mắt mắtộn của cải tiên sinh ngày tin dố mới vừa vừa đi vào văn phòng thư ký liền một mặt kích động vào vào là từ anh Quốc kỳ đến Ly tiể thư không giống nhau đối phương ba lời nói xong dố liền bất đắc di quay đầu nói ta nghĩ ta đã cùng ngườii đã nói nhiều lần Trừ phi là đặc thù người hoặc là sự tình, bằng không liền xuống chưa tìm ta, người đã quên sao? Ngáy mắt một cái, ly ly tiểu thư sắc mặt tường hồng kêu lên, ta đương nhiên nhớ tới, tiên sinh. Nhưng là... Viết thư chính là Phở Lò Rẹn Sơ Nhi Tờ Tìn Gã Lệ Tiểu Thư. Nhi Tờ Tìn Gã Lệ. Tiểu thư. Nghe được danh tự này thời điểm rôn một người, lập tức lập tức liền phản ứng lại. Phở Lò Rẹn Sơ Nhi Tờ Tìn Gã Lệ Tiểu Thư. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ly ly tiểu thư vì sao lại hương phấn như thế Phớt lò rèn sơ nỉ tờ tỉnh gạ lệ, hậu thế công nhận hộ lý học tiên phong, cận đại hộ lý học đặt bóng giả, đồng thời cũng là hậu thế hết thẻ các y tá trong lòng thánh mẫu Magia. Một trăm năm sau, quốc tế hộ sĩ thiết thiết lập ở nỉ tờ tỉnh gạ lệ sinh nhật ngày đó, mà quốc tế hộ lý giới giáo dục cao nhất thường cũng là nỉ tờ tỉnh gạ lệ thường. Ở thời đại này, nỉ tờ tỉnh gạ lệ đồng dạng là thế giới phương Tây nữ anh hùng một trong. Đối với người bình thường tới nói, Tờ gạ lệ nhất là người nói chuyện say xưa không thể nghi ngờ là cờ -a chiến tranh thủ nàng cùng 38 vị hộ sĩ đến cờ đã chiến bệnh viện công tác trở thành nên viện y tá trưởng được gọi là cờ -a thiên sứ lại xưng để đèn thiên sứ đồng thời nghỉ tợ tỉnh gạ lệ thành lập toàn đệ nhất thế giới cái hộ sĩ trường học học sinh tốt nghiệp sau đó đi tới Âu chââu Mỹ Châu cùng Á Châu thành lập càng nhiều hộ sĩ trường học một đời chưa kết hôn nghỉ tợ tỉnh ga lệ là hộ lý học trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng nhân vật có tiếngtă có điều vì đại nhân này vật cho mình viết thư làm cái gì Trong lòng có chút bất ngờ đồng thời dố đưa tay tiếp nhận lì lì tiểu thư phong thơ trong tay sau đó gật gù cười nói được rồi cảm ta người không có chuyện gì khác ngươi đi ra ngoài trước đi thiên sinh đây chính là nỷ tợ tỉnhn gạ lệ tiểu thư thứ tín tuổi hồi đối vớirôn loại này nhẹ như mây gió thái độ có chút bất mãn luôn, luôn cẩn thận chặt chẽ lì lì tiểu thư Dĩ nhiên đánhạo nói thêm một câu hả Nếu như, như mày dốn hơi có chút không vui trầm dám nói ta biết đây là người nào thư tín ngườiơi còn có những chuyện khác sao không không có xin lỗi tiên sinhh Nhận ra đượcôn trong giọng nói không thích lý lý tiểu thư nhất thời run lên một cái vội vã lắc lắc đầu đi ra ngoài xem ra thư ký của chính mình Dĩ nhiên là nghỉ tờ tỉnh ga nhau cặp mắt lại khác cười một tiếng sau sách mở ra phong thơ trong tay là một danh y sư Hà Nội với vị này hiện đại hộ lý thủy tổ đương nhiên lòng mang kinh ý thế nhưng theo đi tới cái thời đại này thời gian càng lâu hiểu rõ sự tình càng nhiều cùng kiếp trước internet nhìn thấy một vài thứ trùng hợp sau khi đứng lênrố đối với rất nhiều danh nhân tôn sùngng đều chậm rãi mất rất nhiều trong này liền ba quátì tờ tỉnh gaạ lệ tiểu thư không nghi ngờ chút nào Nì tờ tìn gạ lệ là một ví đại nữ tính, khai sáng hiện đại hộ lý học, đồng thời lại một tay thúc đẩy hộ lý giáo dục. Nàng đề địa vị thấp hộ sĩ trở thành một loại cao thượng nghề nghiệp, đại đại xuất tiến hộ lý học phát triển. Thế nhưng cùng lúc đó, không cách nào làng tránh một sự thật là, nì tờ tìn gạ lệ bất đắc di trở thành đại đế quốc anh mở rộng trên đường thần tượng. Ở Nhật bất lạc đế quốc hung hăng phổ biến bên dưới, nì tờ tìn gạ lệ trở thành một phu hiệu, đại biểu ý nghĩa vượt xa khỏi Nói thí dụ như để nghỉ tợ tỉnh gạ lệ thành danh cờ chiến tranh trên thực tế chính là anh pháp chờ Quốc cùng Nga Quốc tranh cấp bạn cần bán đảo thực dân chiến tranh lại nói thí dụ như sau khi mấy chục nămị tợ tỉnh gạ lệ quan tâm Ấn Độ chính là anh quốc nữ Hoàng Vương miệ trên to lớn nhất một viên Minh Châu có thể nóiỉ tờ tỉnh gạ lệ thành danh con đường thì thực chính là đại đế quốc anh con đường viy Hoàg hơn nữa chân chính nghiên cứu qua lịch sử sau khi mới sẽ phát hiệnỉ tờ tỉnh gạ lệ ở chuyên nghiệp trên cũng không phải như xét xử trên như vậy mà Mỹ vẫn là cờ dimia chiến tranh Tư khố trong th bệnh viện tử von suất ở nghỉ tờ gạ lệ đến sau không giảm được lại tăng nhì tờ gạ lại sai lầm cho rằng thương bệnhkhuyết thiếu dinh dưỡng mãi đến tậm triệt để cải thiện bệnh viện vệ sinh hoàn cảnh sau tỷ lệ tử vong mới có thể cả thiện lại nói thí dụ như đối xử pháp loạnỷ tờ gạ lệ cho rằng nguyi Ấn độ vô số người sinh mệnhát loạn không phải một loại bệnh cho nhiễm không cần lãng phí chữa bệnh tài nguyên nghiên cứu cũng không cần cách ly bệnh nhân chờ pháp bởi vì nàng cao thượng hi vọng trình độ nhất định thậm chí ảnh hưởngát loạn hiện đại thí nghiệm nghiên cứu phát triển các loại kết nối để dôn đối với vị nữ sĩ này có chút không quaả mạo đương nhiên John chính mình cũng biết loại ý nghĩ này có chút bất công dù sao thân ở, ở thời đại này bị tợ tỉnh gạ lệ không thể tránh khỏi phải bị cái thời đại này hạn chế đây là nhân lực không cách nào thay đổi nếu như từ cá nhân phẩm Đức nhìn lên bị tờ tỉnh gạ lệ vĩ đại kỳ thực không có quá nhiều khiến người ta nghi vấn địa phương thế nhưng quên đi nghĩ nhiều như thế làm gì cười khổ lắc bắt đầu dố rất nhanh sẽ đem tẻ nhặt tâm tình bước qua một bên bắt đầu chăm chú xem phong thơ trong tay nội dung bức thư rất dài có tới 6 nhận văn tử cũng phi thường ngay ngắn dố xem ra không tốn sức chút nào có điều nội dung lại làm choôn có chút bất ngờ Trước đây không lâu Âu Châu bên kia xác định ho loạn chuyển bá sau khi ngay lập tức phát biểu tương quan luật văn mà nhìn thấy luận văn sau khi nỉ tờ tỉnh gaạ lệ ngay lập tức cho lưuốt hẩn tệ lại viết đến rồi một phong thư chưa xong còn tiếp quy 13 chương 24 hộ sĩ trường học chương 24 hộ sĩ trường học ta chân thành địa hi vọng có thể cùng anhh thị tổng hợp bệnh viện hộ lý nhân viên tiến hành càng nhiều giao lưu nhìn thấy nội dung phía sau thìr rốt cục đông nhiên tỉnh ộ Âu Châu bên tiêu biểu pháp loạn tương quan luật có thể nói chuyện để đặt v pháp loạn chuyển nhiễm lý luận cũng triệt để chứng nghỉ tờ tỉnh gạ lệ lý luận là sai lầm Thế nhưng vị này hộ lý học tiên phong thư tin phía trước thừa nhận chính mình sai lầm đồng thời cảm tạ Zo và những người khác công việc nghiên cứu đồng thời tự hồi đối với cùng anh thị tổng hợp bệnh viện hộ lý nhân viên tăng mạnh giao lưu cảm cảm thấy lung thú phía trước nội dung chỉ có một tờ nhiều thế nhưng mà sau nhưng có bốn hiện haha ha, quả nhân thú vị xem xongỉ tờ gạ lệ thư tín sau khi John không nhịn được haha nợụ cười xem đến phần sau thời điểmôn đương nhiên rõ ràng ý của đối phương khi thực thừa nhận chính mình ởắc loạn trở lĩnh vực sai lầm không trong yếu từ lúc 3 năm trước hamburger sự tỉnh cũng đã đủ khiến đại đa số người từ bỏ cái khác lý luận Trên thực tế dôn sau đó còn cố ý biểu một phần luật văn quy chuyển chuyển đưa ra ở cái này vi trùng học đã chuyển lên thời đại bất kỳ không hiệu phòng thí nghiệm nghiên cứu ý sư đều không có tư cách đàm luận bệnh chủ nhiễm được anh pháp nước Tam Quốc rất nhiều đại nhiêu trong đỡ trước đây không lâu ngày đó làă chỉ là cuối cùng làm nắp quan định luận mà thôi có điều dôn không nghĩ tới chính là điờ tiền gạễ dĩ nhiên coi trọng chính mình bệnh viện hộ lý bộ ngành có điều này cũng có trách bởi vì tại quá khứ trong mấy năm ngoại trừ trong ngoài khoa cùng vụ sản khoa ở ngoài anhh thị tổng hợp bệnh viện biểu chí ít hơn 30 thiên cùng hộ lý có quan hệ luật văn Đặc biệt là ở bên ngoài khoa hộ lý lĩnh vực càng là thành quả to lớn để hộ lý bộ dộn dốc hết sức chủ trương thành lập bộ ngành ngảy một cái trở thành hộ lý giới giáo dục chủ lưu sức mạnh đương nhiên viết luận văn đa số là bệnh viện các bác sĩ sau 100 năm sau các y tá đều trải qua giáo dục cao đẳng một số ít người có thể độc lập sáng tác luận văn không giống cái thời đại này các y tá chỉ ít phần lớn các y tá đều không có trải qua cái gì chính thức giáo dục hoặc là trải qua giáo dục cũng không thể là hệ thống hóa y học giáo dục bọn họ học tập đại thể là phối hợp các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân mà thôi Cho nên muốn để bọn họ từ y học góc độ đến sáng tác hội lý phương diện luật văn thực tại có chút gây khó cho người ta có điều bởi vì có dôn tồn tại hay thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ đối với hộ lý coi trọng xa cái khác bệnh viện biểu một ít luận văn liền không có gì hay kỳ quái nói trắng ra luật tiếng tâm khẳng định là nghỉ tờ tỉnh gạ lệ lớn hơn nhiều lắm thế nhưng bàn về hộ lý trình độ đến đúng lúc với lại ngăn chặn chính mình đối với y học tiên hiền cái nhìnrôn trầm ngâm chỉ chốc lát sau thằng thắn để bút viết nổi lên hồi âm tôn tính nghỉ tờ tỉnh gạ lệ tiểu thư phi thường Vinh Hạn có thể nhận được ngày gợi thư nghe nóiì tờ tỉnh gạ lệ tiểu thư cho người gợi thư Mới vừa vừa đi vàoôn văn phòng Thomas liền một mặt bát quái mở miệng hỏi cha anh Quốc để đèn nữ thần cho người v viết thư đều nói rồi gì đó đây người nh đến pháttrán đúng không chờ mình một cái nước mắtôn tức giận hỏi viết thư ký làạ lẽ đó đối với Thomas biết tin tức này cũng không phải rất kỳ quái có điều hắn đồng đã biết làm g thật tử coi như hiện tại đã vàoệ tương lai trở lại độ khả thi cũng không lớn Thomas vẫn như cũng không thể sẽ phấn một vị anh Quốc nữ sĩ có điều ở nhận bất lạc đế quốc hang văn vềy đỡ bên dưới Đèn nữ thần đại danh sách thực chuyển khắp toàn thế giới Thomas không thể chưa từng nghe nói bác quái một hồi cũng sẽ không kỳ quái đương nhiên không Vâng người haha Thomas cầm trong tay một đại chỉ túi choôn đưa tới hai nhà phân viện cải tạo phương án cũng đã làm xong đây là dự toán báo cáo đừng nóiơi nhìn hết mấy vạn đô la Mỹ tập trung vào người nếu như không nhìn một chút trong lòng ta có thể không vữ vàng được rồi bất đắc dĩ lắc bắt đầu dôn thẳng tháng nhận lấy nếu từ nhận viện trực chức dôn rồi hướng Thomas cực kỳ thí nghiệm vốn là không muốn quản những chuyện này có điều nếu nhân ra đều nói như vậy hắn không nhìn một chút cũng không còn gì để nói có điều xem trong tay tài liệu dôn về mặt dần dần khổ lên nhiều kiếm trút tiền cái gì ý nghĩ còn chưa có bắt đầu đoạn báo cáo này cũng đã để chỉ tới hơn nữa tới chính là một khoản tiền lớn hai nhà phân viện quy mô t Tuy rằng không lớn thế nhưng cải tạo chờ các hạng chi phí gộp lại lại muốn 3 vạn đô la Mỹ ở 1895 Newrót 3 vạn đô la Mỹ tương đương với mấy chục bên trong sản gia đình cả năm thu vào không phải là một bút con số nhỏ hai nhà tiểu bệnh viện cần phải nhiều như vậy chi phí sau do dự một chút dôn cười khổ hỏi nếu như không muốn hạ thấp tiêu chuẩn é e sợ những này là tất yếu đồng dạng là cười khổ một tiếng mát bất đắc gì nói dựa theo kế hoạch của chúng ta hai cái phân biệt ít nhất phải có 4 tên nội khoa Gi sư một tên ngoại khoa y sư cùng một tên phụ sản khoa y sư 10 tên hộ sĩ đồng thời còn muốn nắm giữ chấp hành phòng kháng bệnh giải phẫu năng lực liền mang ý nghĩa nhất định phải nắm giữ tiêu độc thất chờ tập trung vào hơn nữa cải tạo trang trí cùng với thuê bảo an hầu cần trở nhân viên ba vạn đô la Mị cũng chỉ là vừa đủ đến khai trương mà tôi chuyện này được rồi Dũ chính mình cũng rõ ràng trong đó đạo đạo cuối cùng cũng chỉ có thể là gận đầu bất đắ sĩ nếu như dựa theo cái thời đại này tiêu chuẩn đi dựng thành một nhà bệnh viện đương nhiên dùng không được nhiều tiền như vậy Trên thực tế chỉ cần có nhà sau khi thuê số lượng nhất định y sư cùng hộ sĩ mua một ít cần phải giải phẫu khí giới cùng dược phẩm liền có thể căn bản hoa không được quá nhiều tiền nói thí dụ như dược phẩm cái thời đại này đối với thành phẩm dược nhu cầu không lớn nhưng vì là căn bản cũng không có món đồ gì ra hồn các bác sĩ càng nhiều cần chính là nguyên liệu chờ cần thời điểm hiện trường bố trí đây chính là vì cái gì ở càng sớm hơn thời điểm nhà hóa học là lấy các bác sĩ nghệ thuộc mà tồn tại thế kỷ 19 các bác sĩ đồng dạng cần chính mình bố trí rất nhiều lưu hạnh phúc thế nhưng làm anh thị tổng hợp bệnh viện phân viện không có người muốn ngủ ngáy Tuy rằng từ mới bắt đầu thành lập thời điểm Dôn đối với hai người này phân biệt định vị chính là xã khu vực bệnh viện phân lưu tổng viện nguyên nhân áp lực hạ thấp các bệnh nhân thành phẩm thế nhưng này cũng không ý nghĩa Zo sẽ hạ thấp bệnh viện các hạng yêu cầu nó thí dụ như vệ sinh điều kiện chứa bệnh trình độ cho chút vì lẽ đó cần phải tập trung vào hay là muốn bảo đảm suy nghĩ một chút sau khi Zo để bút trên giấy viết mấy dòng chữ sau đó đưa cho Thomas ba vạn e sợ có chút sot s sáng cho 35,00 đô la mini quay đầu lại ta sẽ phái người đem tiền truyền vào bệnh viện tài khoản cần phải bảo đảm cuối tháng 92 nhà bệnh viện chính thức tập trung vào vận danh ý sư cùng hộ sĩ tất cả chuẩn bị xong tr chưa Ý sư không thành vấn đề thế nhưng hộ sĩ chỉ có 3 người tiếp nhận tờ khai đồng thời chân mày cao lại Thomas má bất đắc gì nói các bác sĩ cũng có tốt dù sao thực thi chính là xoay chuyển chế độ mà sau còn có làm việc các bác sĩ xuất lực thế nhưng hộ sĩ cần quanh năm ở nơi đó công tác hầu như không ai đồng ý đi mà mới tuyển bộ hộ sĩ vẫn luyện liền một thời gian rất lâu a ngày tô mát vừa nói như thếố lông mày lại cao lên đến trên thực tế không chỉ là phân viện vấn đề theo hành thị tổng hợp bệnh phát triểnố đã nhận ra được hiện tại hộ lý hệ thống sự hạn chế đặc biệt là không có trải qua hệ thống y học bồi dưỡng các y tá rất nhiều lúc quả thật có chút nhi không đủ dùng Nhìn một chút trong tay đã phong tốt choì tờ tỉnh gạ lệ hồi âm d chân mày tao lại đột nhiên mở miệng cười nói Thomas người nói nếu chúng ta làm ý học viện vậy giữkho thuận tiện là một hộ sĩ trường học thế nào chưa xong còn tiếp quy 13 chương 26 Vậy thì là khiêu khích chương 26 Vậy thì là khiêu khích 1895 năm tháng 12 để cũng chính là một năm này năm Mỹ Đông phương thương tiếng pháo dốt cục ngừng lại đi đối lập đến khuyết thiếu tổ quốc trợ giúp Đài Loan tôi nói Nhậtản Trung quy vẫn là quá mạnh mẽ một chút đặc biệt là ở người Nhật Bản đ nổi bán sắt cho vay một số lớn khoản tiền sau khi càng nhiều quân đội tràn vào Đài Loan Sau đó ẩ ẩ đại pháo drốtục để dũng cảm quân dân tạm thời khuất phục toàn bộ Đài Loan đảo đều rơi vào rồi người Nhật Bản trong tay cùng một thế giới khác so với kết cục tựa hồ không hề có sự khác biệt chỉ có điều ở bắt được lạiúc đưa trước đến tuy tuyệt mật báo cáo sau khi dốn rất biết rõ giữa bọn họ chỗ bất đồng toàn thế giới chỉ có một mình ham biết người Nhật Bản chết nhiều hơn một và người mà giải lâu chiến tranh dẫn đến lượng lớn quân phí hầu như tiêu hao hết quốc gia này cuối cùng một tia sức mạnh chiến tranh kết thúc trước một tháng toànệ là ra triệt để rút khỏi đài lo nào Tuy rằng người Nhật Bản tổn thất rất lớn thế nhưng Đài Loan quân kháng chiến t tổn thất động dạng không nhỏ Điều này làm choôn có chút hoài nghi mình lần này tìm cách đã lâu hành động đến cùng có đúng hay không cùng lúc đóung hành rốt cục sàng lọc ra nhóm đầu tiên đi Mỹ du học các trẻ niết từ nước Mỹ trở lại Thượng Hải sau khi du hành ngay lập tức chuẩn bị nổi lên học viên chọn lửa công tác dựa theo dôn lập ra tiêu chuẩn những này tiểu du học sinh phải làm là ở 8 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó đã có bước đầu sinh hoạt năng lực đồng thời khắp mọi mặt vừa không có định hình chính là từ đầu giáo dục thời điểm tốt cái khác loại trừ yêu cầu thân thể khỏe mạnh ở ngoài sẽ không có đặc biệt đúng là dung hành chính mình thêm vào một cái ra thế thuật tiết Lấy dung hành danh vọng mà nói tất cả tiến triển cũng rất thuận lợi vì lẽ đó đến cuối năm thời điểm nhân viên chọn lựa triệt để kết thúc so với nguyên kế hoạch baõ người thoáng nhiều hơn một chút những năm này lì từ 8 tuổi đến 12 tuổi khác nhau các trẻnít tổng cộng có 36 người cực kỳ trùng hợp ứng đối sau bắt đầu số lượng trên căn bản đều làang chết khu vực nhân sĩ hơn nữa để dung hành khá là bất ngờ chính là ngày 36 người bên chồng chỉ có 14 người đến từ chínhần Hàn gia đình những gia đình khác cảnh đều khá là giàu có thậm chí còn có bốn người có thể được cho là thư hươngệ đương nhiên thân phận của bọn họ đều không phải gia tộc trừ tử kết quả này để dung hành không khỏi rất là kinh hỉ năm đóan chính phủ nhóm đầu tiên L lưu Mỹ đưa bé chọn lựa thời điểm thôi có ra sản người cũng không thể để con em nhà mình đi ra ngoài chỉ có chân chính nghèo rất gia đình mới chịu đáp ứng thế nhưng theo những năm này Dương vụ vận động lương khởi cũng triển hơn nữa vừa chiến tranh giáp Ngọ thất lợi để không ít có thức tri sĩ nhìn thấy Trung Quốc cùng phương Tây chênh lệch cho nên khi dung hành lấy cá nhân danh nghĩa là bảo đồng thời lại có nước Mỹ lãnh sự quán lén l lúct chống đỡ sau khi không ít người thậm chí chủ động đem chính mình hà tử cho giới thiệu lại đâyưu chúngểưu cuối cùng xác định này 36 người Hơn nữa ở dung hành nỗ lực bên giới chiự chiến tranh giáp ngọ kích thích quốc người cũng là khá rút tiền đặc biệt là không ít h thương thân đang nghe nói hết chi phí sẽ do một quỷ lao giúp đỡ sau khi càng lão nào lấy ra một bút tiền không nhỏ đi ra đầy đủ nhữngải từ này ở nước Mỹ một năm tiêu dùng này bút tương đương sắp tới một và đô la Mỹ khoản tiền cáchủ bị dung hành trực tiếp tuồn vào hành thị ngân hàng Thượng Hải phân hành nhắc tới cũng là chơi vui Tuy rằng hận tệ là ngân hàng ở nước Mỹ chỉ có một chââu kinh doanh quyền không thể ở những chââu khác xây dựng phân hành thế nhưng ở hải ngoại kinh doanh nhưng không bị hạ chế vì lẽ đó ởôn thúc đẩy bên giới Hẳn tệ là ngân hàng rất nhanh sẽ ở nước Anh, nước Pháp cùng nước Đức xây dựng phân ngành, toàn bộ thiết quản chính mình sản nghiệp cùng với hợp tác công ty nghiệp vụ. Mà thứ tư hải ngoại phân ngành, chính là viễn đông Thượng Hải phân ngành, phối hợp lao Hẳn tệ là danh nghĩa Hẳn tệ là công ty mậu dịch vận chuyển, đồng thời còn quản lý dôn danh nghĩa lượng lớn đất cùng bất động sản. Biết do Thượng Hải đất quý giá dôn, 1895 năm bắt đầu liên tiếp ra tay rồi. Tô giới bên trong cùng phụ cận tinh hoa đoạn đường muốn bắt giới, xa 1.895 hàng năm thấp, 36 tên đứa bé đến Los Angeles, nghỉ ngơi một phen sau ở tháng 1 trung tuần đến New York. Nếu như ở Trung Quốc, rất nhanh sẽ là Tết Xuân A. Được bọn nhỏ đến New York tin tức thì, John không nhịn được khe khẽ thở dài. Hừm, vậy cũng thật không dễ dàng. Nghe được trưởng phu cảm thán thanh sau khi, Anna cũng là gật gật đầu. Tuy nhưng đã sống lại sắp tới 30 năm, thế nhưng hàng năm Tết Xuân John đều vững bảng ký ở trong lòng, tiện thể liền Anna đều rất rõ ràng cái này ngảy lệ đối với người Trung Quốc ý nghĩa. Vừa nghĩ tới hơn 30 Hải tử phiêu Dương quá Hải đi tới một nơi xa lạ hơn nữa lập tức liền muốn vượt qua một năm bên trong cả nhà đoàn tụ này lễ Anna đều âm thầm có chút lòng cho sót có điều vào giờ phút này nói những này đã không ý nghĩa gì bất luận luôn vẫn là phụ trách thao tác dung hành đều rất khó lo lắng đến những chi thế này còn nữa nói đối với không lớn bọn nhỏ tới nói cho dù Tết Xuân sau ra thì lại làm sao lại có khác nhau lớn gì sao trong mặt chỉ chốp lát sau dố mở miệ hỏi dừng chân đều an bài xong sao ẩ đây đều an bài xong đến lời báo cáo tin tức người trungênội vã gật ở đầu cung kính hồi đáp Tiên sinh bọn học sinh ký túc xá cùng căng tin đã sớm hoàn công hơn nữa được bọn họ từ lo sangơết ra điện báo sau khi chúng ta đã cho nơi đó đều thông lên điện cũng tiêu lên phí ấm đồng thời chọn mua lượng lớn đồ ăn hết thể đều rất hoàn thiện vậy thì tốt khit sâu mà hơi dốn khoát tay nào nói vậy cứ như thế khỏe mạnh chăm sóc bọn họ tạm thời cái gì đều không cần làm để bọn họ trước tiên thích cứ một hồiêurót khí hậu lại nói bên kia phái mấy người theo lại đây hai người tiên sinh nhá mắt một cái người trung nhân vội vàng trả lời cứ hắn nói đều là tiếng Trung giáo sư phụ trách nhữngải từ này ở Newốc trong lúc tiếng Trung dạy học ần người một chút sau khi dôn mỉm cười gậ đầu ở phương diện này hắn đương nhiên lý giải dung hành ý nghĩ dù sau đây chỉ là một ít 10 tuổi khoảng chừng hai tử dù cho trải qua học vỡ lòng cũng sẽ không có cái gì rất tốt cơ sở mà đưa tới nước Mỹ tương lai có thể sẽ không có người tiếp tục dạy bọn họ tiếng Trung phá lại đây một hai danh giáo sư sau đó vẫn giáo xuống ngược lại cũng không tuổi thiên sinh mắt thấy dôn tâm tình tuổi hổ không sai người trung niên do dự một chút cẩn thận nói rằng liên quan với những người hoa này chúng ta khả năng hơi có chútphi kiến thức phiền phá gì năm chungtrà nên động tác dừng lại John trên mặt nụ cười nhất thời hơi thu lại trong lòng hơi hồi hộ một chút người trung niên vậy mặt đau khổ giải thích nhân vì là thân phận của bọn họ ngài biết hiện tại Newró đối xử người hoa thái độ cũng không phải rất hữu hảo hơn nữa còn có gạ rẹ dư luật ẩm không giống nhau người trung niên nói xong dốn chén trà trong tay đột nhiên mạnh mẽ đập về trên bàn ta đương nhiên biết này chết tiệ bài hoa dự luật nhưng là ta đồngạ biết vì để cho nhữngải tử này thuận lợi đi tới Newrót ta trước sau đã ném vào đi tới quá ba vạn đô la Mỹ chính là vì cho hắn nó no bọn họ cái kia tham lamẩu vị lẽ nàoơi hiện ở muốn nói cho ta này ba vạn đô la Mỹ đều bỏ phí không có không đương nhiên công Vâng dùng sức nuốt nước miếng một cái sa mặt của người trung nhân bạch lại như là lên một tờ vấn cũng không dám nữa nói thêm cái gì vậy thì cho ta khỏe mạnh chăm sóc bọn họ trên mặt treo đầy Nghiêm xươngố ông thanh lệ càng là dường như vạn Nam Hà Băng ta mặcệ những người khác nghĩ cái gì hoặc là muốn phải làm những gì thế nhưng nhữngải tử này là ta từông phương mời đến khách mời khác nhân tôn quý nhất bất luận người nào nghe rõ ràng cho ta bất luận người nào nếu như đối với bọn họ không lẽ phép chính là đối với hận tệ là gia tộc khiêu khích hậu quả cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích chưa xong còn tiếp quy 13 chương 27 dung hợp chương 27 dung hợp ởắc Mỹ nơi này người hoa tháng này tuổi hồ liền không dễ ch chịu quá ban đầu thời điểm nước Mỹ sức lao độc thiếu rất nhiều người hoa bị vận chuyển đếnắc Mỹ thậm chí là bán heo tỉ mỉ lừa cả đến vì là nước Mỹ đường sắt cùng lấy quảng chờ công nghiệp điều mạng lưu lại đẩy giấy bạch cốt sau đó chờ kiến tiết chiều cường quá khứ sau khi những người này lại cảm thấy người hoa chiếm trước công việc của bọn họ cơ hội không tận muốn đem bọn họ chạy trở về bài hoa dự luật loại này kỳ hoa pháp luật chính là như vậy sản sinhư nay đến lưu dró trên xe lửaố cũng đã cảm giác được loại này không hiếu hảo Cô bé chưa đến nay để hắn ký ức chưaai mà ở New York trong thành mỗi cái địa phương hầu như đều có thể nhìn thấy loại này kỳ thị nó thí dụ như qua báo chí những kia áp tục tuyệt cười nói thí dụ nhưạp hát bên trong người hoa cố định giặt quần áo công cùng tiểu th thông hình tượng cha đầy tất cả đều là ác ý 36 đứa bé đến lưu rất trước dố thì thực cũng đã nghĩ đến có thể sẽ tao nộ mâu thuẫn hơn nữa hắn tin tưởng loại này mâu thuẫn e sợ không chỉ tồn tại ở ngoại giới tương tự còn có thể tồn tại đến người bên cạnh mình chỉ có điều ta hi vọng không cần có người đáp bên nhưng hài tử này là hận tệ là ra khách mời Trơ thuộc hạ chạy mồ hôi dòng dòng sau khi rời đi, John lạnh cười nói một câu. Hẳn tệ là cái họ này ở nước Mỹ cũng không phải thường thế nhất, thế nhưng kỳ thực cũng không hế ít, mà ở New York nơi này, làm cái họ này cùng John. Hẳn tệ là liên lạc với đồng thời thời điểm, cái kêu mang ý nghĩa nhưng là không đơn giản là một dòng họ. Bây giờ hẳn tệ là gia tộc, không phải là chỉ có khổng lồ tài lực. Hay là John cũng không phải loại kia giỏi về kinh doanh thế lực người, thế nhưng đừng quên bây giờ lão hẳn tệ là có thể vẫn còn ở đó. Lao gia tử ở New York như thế chút năm không phải là Đặc biệt là ởôn hiệp trợ ra tộc sản nghiệp lương khởi sau khiãoo gia tử có thể vẫn luôn không nhà dỗsung tốc tài lực thêm vào lão hấn tệ là giao thiệp hiện tại hnệ là ra có thể nói thành đứcệ người hạt nhân hơn nữa lao hận tệ là cũng đầu tư không ít giới chính trị nhân sĩ nói thí dụ như đã tiền nhiệm trưởng cục cảnh sát trước lao dù sẽ và các loại khôngồ tài lực thêm vào trắng đen hai đạo kinh doanhtệ là gia tộc không phải là ai cũng có thể trêu trọng dù cho cường đại như mà căng vẫn luônối vớiôn danh nghĩa dược xưởng cùng ô tô công ty mắt nhìn chằm chằm, cũng chỉ có thể là ngầm làm điểm nhi mờ ám Nói thí dụ như cổ động cũng đầu tư là nghiên cứu hạng mục cho chút thật nếu để cho đối phương trực tiếp cùng hấn tệ là ra tộc đối kháng một găngão hổly tiêu cũng là tuyệt đối không dám làm một tuần lễ sau Jony tới mới xây được không lâu hấn tệạ trường học dựa theoôn kế hoạch cùng sắp xếp này chính là một tập tiểu học sơ trung cùng cao chung là một thể trường học lần này Zo cũng coi như là bỏ ra vừa lớn không chỉ lấy ra tảng l lớn đất đồng thời còn đem nguyên bản kiến trúc tiến hành rồi triệt để cải tạo thậm chí còn để thuộc hạ công ty hòa dựng thành một đơn giản sân thể dục mặc lên vài cái bóng rồ giá nếu như chỉ là nhằm vào này 36 đứa bé thực sự là quá lã phí Bồi tiếp John đi vào trường học cửa lớn sau khi, trường học người phụ trách Henzi. Sở tản phật hơi khép tao mày nói, thân thể là tiên sinh, ngài cung cấp sân bãi thực sự là quá to lớn, nếu như chỉ là này hơn 30 người, rất không có lời. Ai nói chỉ có này hơn 30 người. Hơi nheo cặp mắt lại, John cười nói, sau đó hàng năm đều sẽ có chí ít đồng dạng nhân số đi tới New York, chậm dãi nhân số liền hơn nhiều. Nhưng là, thoáng do dự một chút, Henzi. Sở tản phật cười khổ nói, coi như hàng năm đều sẽ có người hoa học sinh đến đây, thế nhưng cái này trường học thực sự là quá to lớn. Sơ chung cùng cao Trung bộ phận trước tiên không cần phải nói dù sao vẫn không có chiêu sinh kế hoạch thế nhưng vẹ vẹn tiểu học bộ phận liền đủ để chứaựng hơn 1.000 tên học sinh đồng thời đi học cái này quy mô mỗi một cái lớp chúng ta cũng có thể gánh chịu 200 người nhỏ học hơn nữa chúng ta còn tuy tuyệt bộ nhiều như vậy giáo sư bởi vì học sinh đều là người hoa duyên cớ tiền lương còn rất cao hả nghe được lời nói này sau khi dônn xác mặt trong nháy mắt lại xuốngắn đương nhiên nghe ra hay gì sơ tạn phát ý tứ trong lời nói đơn giản chính là bọn học sinh đều là chốt người hoa lưu dốc người hoa địa vị như thế thấp so với người gia đen thậm chí càng thấp một ít giáo sư e sợ đều có chút không quá tình nguyện giáo Nếu như ai không một giáo để chính bọn hắn từ trước không chốt do dự mà dốn lạnh lúc nói nhớ kỹ ta lương cao xin bọn họ không phải là bởi vì học sinh đều là người hoa mà là bởi vì ta cho rằng giáo sư đáng giá cho lương cao vì lẽ đó sớm cho ta cảnh cáo bọn họ ta không quản trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào nếu như ở trong trường học ai dám biểu hiện ra đối với người hoa bất hữu thiện vậy cũng chớ quái ta không khí Vâng thiên sinh không nhịn được run lên một cái sợ tàn Phật liền vội và gận đầu đáp Có điều đi mau đến lớp học cửa thời điểm sợ tạn vào trong lòng soxo xý một lúc vẫn là không nhịn được cười khổ nói tiên sinh bất kể nói thế nào chỉ có ba mươi mấy tên học sinh cũng có chút quá lãng vì coi như sau đó hàng năm đều người đến thế nhưng hiện ở đây thử ta rõ ràng lần nàyôn đúng là không có hỏa mà là gật gật đầu thản như nói vì lẽ đó ta quyết định cho đại gia sắp xếp một hạ phúc lợi chỉ cần là hận tệ là tập đoàn tài chính giới cờ công ty hết hệ công nhân trực hệ từ nữ cũng có thể đi vào nơi này đọc sách mà chi phí là lưurót ngang nhau trường học một nửa xem như là một loại may mắn lợi được rồi đây tốt đẹp Trong lòng ngầm thở dài sợtàn Phật tiên sinhậ đầu tỏ ra hiểu rõ ngược lại sinh mời giáo sư số lượng đầy đủ dù cho chính là tiểu học 6 cái lớp đều được rồi Tuy nói hận tệ là tiên sinh quyết định chỉ lấy một nửa chi phí thế nhưng nếu như nhập học nhân số tương đối nhiều coi như thu không trở về thành phẩm chí ít cũng có thể gánh nặng không biết tin tưởng chỉ cần hận tệ là tiên sinh đồng ý hàng năm tập trung vào một hoặc tiền có thể để cho trường học có thể kéo dài vận chuyển xuống chính mình liền không cần lo lắng mất đi phần này th thủ lao phong phú công tác không để ý đến sợtàn Phật tiên sinh kếạch dốn bắt đầu chờ mong lập tức đến ngay gặp mặt Cái này trường học đương nhiên sẽ không vẹn vẹn dùng để bồi dưỡng những tia từ Trung Quốc đến bọn nhỏ bởi vì nó đồng thời còn sẽ gánh v lên hận tệ là gia tộc danh nghĩa mỗi cái công ty công nhân từ nữ giáo dục nhiệm vụ có chút như hậu thế Trung Quốc xí sự nghiệp đơn vị con cháu trường học phương tiện này tự nhiên là cho các công nhân viên phúc lợi có thể tăng cường bọn họ lòng trung thành dù sao ở thời đại này Newt nhà tư bản nghĩ đến nhiều nhất chính là làm sao nghiền ép những kiêng nghèo khó các công nhân dù cho hậu thế đại danh đỉnh đỉnh nhà từ thiện cả để muốn máu áp sát thép công nhân khôngẹvang ghi chép dôn những ngàyúc lợi tự nhiên có thể mức độ lớn tăng cường các công nhân viên lực liên kết Mà ở một phương diện khác chính là vì những ngày tiểu du học sinh cân nhắcôn không phải không nghĩ tới kiến một khu nhà đóngín trường học phòng ngừa bọn nhỏ chịu đến ngoại giớiấ rầy dù sao cái thời đại nàyêu giúp đối với bọn họ phi thường khôngũ hả thế nhưng nghĩ tới nghĩ luiôn vẫn là để dành để tiểu du học sinh mau chóng hòa vào xã hội này đem bọn họ cô lập ra đến tuy rằng có thể phòng ngừa kỳ thị thế nhưng cũng mất đi đến lưuró du học ý nghĩa năm đó lưu Mỹ đứa bé đều ký túc ở nước Mỹ trong gia đình không phải là không có đạo lý có điều những chuyện này Zo thì sẽ không công khai nói cho những người khác rất xa nhìn thấy hắn sau khi một bóng người quen thuộc tấnến lên đón tiên sinh ngài đã tới bọn nhỏ cũng đã đang trở ng ngườiơ chưa xong còn tiếp quy 13 chương 28 đại thần chương 28 đại thần 36 đứa bé tất cả đều đến rồi nhìn thấy dôn đến sau khin tệ là ra Trung Quốc đầu bếpô lực liền vội vàng nên đón giới thiệu đến lúc mới tới có chút khí hậu không phục mấy đứa trẻ cũng đều chuyển biết tốt ngày hôm nay tinh thần cũng không tệ Hửm, khổ có ngươi khé m mình cười John đúng lúc hoa nhà mình đầu bếp một câu từ Trung Quốc không xa vạn giảmm đi tới Bắc Mỹ sau đó từtây bờ biển đến bờ biển Đông Dài lâu lữ hành đối với những hài tử này tới nói tự nhiên là trầm trọng cách nặng thân thểề phải thêm vào khí hậu khắc phục tốt mấy đứa trẻ vừa đến rót liền ngã xuống dấu tự nhiên là lập tức phái ra chính mình bệnh viện sư thêm vào tôi lực Trung Quốc món ăn hầu hạn cuối cùng cũng coi như là để bọn họ chậm ãi tốt quay lại hai vị đây chính làônận tệ là tiên sinh tiên sinh hai vị này là dung hành tiên sinh phái tới nước Mỹ chuyên môn phụ trách chăm sóc bọn nhỏ tiếng trung giáo viên một vị là Lưu Phúc Tiên sinh một vị là nhan chính thành tiên sinh chào buổi sáng hai vị nhìn thấy hai cái sắc mặt căng thẳng người ra vàng John trong lòng đột nhiên Tuôn ra một trận cảm giác thân thiết vội vã chủ động vừa chắp tay cưi chào hỏi Tuy nói bình thường Tô lực mỗi ngày ở trước mắt lắc lư thế nhưng xuất phát từ chăm sóc những người khác nguy cớ hai người đại đa số thời gian đều là dùng tiếng Anh đến giao lưu hơn nữa Tô lực đã sớm tiên bóc bình thường cũng là kiểu Tây Ph phương tra phục vì lẽ đó thời gian lâu dài sau khi dôn theo bản năng liền không coi hắn là thành người Trung Quốc nhìn trước mắt hai vị này giữ lại bịm bóc ăn mặc trường áo qua ngoài cảm giác liền hoàn toàn khác nhau sớm chào buổi sáng thântệ Lạ tiên sinhh Cái nào sợ sớm đã thôngrong hành trong miệng biết được dôn là cái Trung Quốc thông thế nhưng mắt thấy một quỷ lao chủ tự mình có quyền sau đó nói một cái có thứ tự kinh của phim hai vị tùy Tùng du học sinh mà đến tiếng Trung giáo sư vẫn là trong nháy mắt trận mắt một cũng may hai người này đều làung tuyển chọn tỉ m đi ra lập tức liền phục hồi tinh thần lại nhanh chính thành lập tức cười nói hấn tệ là tiên sinh tiếng Trung nói cho tốt nếu như không gặp người vẫn đúng là nghe không hiểu ngài là một người Mỹ haha cười, cười khé một tiếng dốt l lầnt đầu nói hai vị chúng ta tiên tiến phòng học đi thôi đừng làm cho bọn nhỏ chờ lâu 36 đứa bé mới không ít ngồi ở trong phòng học cho bé g gây yếu đây là đại đa số hài tử cho dôn ấn tượng đầu tiên giống nhau mười mấy năm trước hắn ở Trung Quốc đầu đường nhìn thấy đại đa số hài tử như thế duy nhất có chỗ bất đồng chính là ở sợtàn Phật chờ trường học giáo sư giới sự giúp đỡ bọn học sinh đã thống nhất đội có lẽ có ít không quá vừa vận đồng phục học sinh hơn nữa trên đầu bếm tóc rõ rằng cũng là trải qua thanh tệy quả lý không có loại kêu bẩn th thịu cảm giác liền ngay cả đa số ánh mắt nhìn thấy dôn thời điểm cũng là khí đảm nhớ kỹ đây là 1895 năm đang nhìn đến những hài tử này trong ngày mắt dôn trong lòng rung động đồng thời cũng đúng lúc nhắc nhở chính mình 1895 năm thế giới dù cho Âu chââu và nước Mỹ rất nhiều hải tử cũng đều ở dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái nó thí dụ như nước Mỹ nhà xưởng bên trong lượng lớn tồn tại công nhân cầm hơi mỏng thu vào nhưng phải mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng nhưng nhìn đến tự tổ quốc mình những hải tử này nhìn bọn họ thân thể gây yếu kia cùng kinh hoàng về mặt dôn trong đầu vẫn là nhìnn không được run dậy lên cùng bọn họ so với hơn 100 năm bọn nhỏ thực sự là quá hạnh phúc dố đời trước khi còn bé tuy rằng trong nhà không giàu có thế nhưng ăn cơm no vẫn là không thành vấn đề đời này ở mẫu thân Elizabeth cùng ông ngoại la hận tệ là che chở cho càng là chưa bao giờ được quá cái gì khổ Bình thường tiếp xúc đại thể cũng đều là giai cấp trung lưu trở nên nhân sĩ vì lẽ đó mới nhìn đến những ngày thất phẩm bất an bọn nọ lại liên tưởng đến Đông phương tổ quốc mình ta ngộ trong lòng chính là từng chất chua có điều hiện tại không phải là b 7y ra hái Quốc tình cảm thời điểm nhìn thấy những hài tử này kinh hoàng ánh mắt dôn hơn những mày lập tức rất nhanh sẽ gian ra đầy mặt mỉm cười ôn thanh nói chào mọi người ta tin luôn hơn thế là xem như là các ngươião sư một trong cũng chính là tư tục ý của tiên sinh hahaôn <laughs> lưu loát tiếng Trung tự nhiên để 36 đứa bé giật này mình có điều hiệu quả cũng phi thường rõ ràng Nguyên bản những hài tử này đều được báo cho ngày hôm nay sẽ đến một đại nhân vật là có thể quyết định bọn họ du học vận mọi người vốn là vô cùng sốt sắng chờ dôn sau khi đi vào hắn 1 mét chính thân cao càng là hình thành một loại thiên nhiên cảm giác độ nạn không ít người trong lòng đều áp lực sơn đại thế nhưng giờ khắp này từ dôn trong miệng nghe được hết sức quen thuộc tiếng Trung hơn nữa còn là rất thân thiết nhuà ngữ khí một ít hài tử căng thẳng tâm tính nhất thời liền thoáng giảm mất một chút đương nhiên hoàn toàn bình phục lại là không thể vì lẽ đó dôn cũng không có làm bộ làm tịch làm gì mà là nhìn như tùy ý ngồi ở một tuổi tác xem ra to lớn nhất hài từ bên người cười hihíp mắt hỏi người tên là gì Năm nay bao nhiêu tuổi? Ra là nơi nào? Hay là bởi vì tuổi tác to lớn nhất duyên cớ, trực tiếp đối mặt rôn đứa bé này mặc dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn như cũ đứng lên đến lưu loát hồi đáp, tiên sinh, ta tên Nhan Phúc Khánh, 13 tuổi, là Tùng Giang Phụ Người. 13 tuổi. Nghe được câu trả lời này sau khi, rôn nhất thởi hơi run run. Dựa theo hắn cùng rung hoành trong lúc đó ước định, đưa tới nước Mỹ hải tử nên nghiêm ngặt hạn chế ở 8 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó, làm sao đột nhiên chạy đến một 13 tuổi. Xin lỗi, hân tệ là tiên sinh. ôn về mặt khác thường nhanh chính thành vội vã mở miệng giải thích đứa nhỏ này là ta bà con xa cháu trai Mặc dù tuổi t tác quá một tuổi thế nhưng nhân làm trụ cột tốt hơn hơn nữa tiếng anh cũng vẫn tính ưu loát vì lẽ đó ta thỉnh cầu bộ mặt tiên sinh đem hắn cũng cho đưa tới Đúng rồi hắn hết thầy học phí đều là trong nhà thanh toán không cần chiếm dụng cái tiêu 30 tiêu chuẩn hả như vậy a ngay xong đối phương giải thích sau khi dôn hiệu rõ gật gậ đầu không thể không nói dung hành vẫn là rất chú ý lúc trước Tuy rằngôn luôn máy bảo đảm sẽ giải quyết hết thể hài từ du học chi phí thế nhưng nhân ra bộ mặt lao ra từ vẫn là đem hết toàn lực luôn giúp đỡ điểm nhi và điều Vì lẽ đó đến cuối cùng Tuy rằng nhân số so với thước định sau cái thế nhưng dung hành đồng thời còn ký đến rồi sắp tới một và đô la Mỹ khoản tiền cách sủ gần như đủ bọn họ cả 5 chi tiêu số tiền này có chính là văn Minh Hương thân giúp đỡ còn có bốn cái là hài tử trong nhà bản thân cho chi phí cái này gọi nha Ph phúc Khánh hại tử chỉ sợ cũng là cái kiaa bốn đứa bé một trong hả vừa nghĩ rõ rằng đứa nhỏ này Linh lý do dôn trong đầu một tia chấp kinh tiểm mà qua để hắn dường như bị thiên lôi bắn chúng bình thường trong nháy mắt sự xuất từ ngực cụ họng tầngũ tầng lúcnick một chút thân thể cứ nhắc chuyển hướng đứa nhỏ này phương hướng John ánh mắt có chút dại ra run dòng hỏi người người mới vừa nói người tên gì phân biệt là cái nào tự thiên sinh ta tên nhan thuốc Khánh lấy mắt một cái v bé trai có chút mở mì thhổ đáp nhan thật khách nha Phú khí phúc An Khánh ta ơi xác nhận đối phương cùng trong trí nhớ mình cái tên đó trùng hợp sau khi dốt nhất thời hít vào một ngộm khí lạnh thiếu một chút kinh thành tiêu lên chuyện này vị này đại thần làm sao cũng tới chưa xong còn tiếp quy 13 chương 29 khó chịu chương 29 khó chịu nhan phúc Khánh Nhớ tới đến danh tự này đại biểu hàng Ngh nghĩa sau khi John không nhịn được đánh liên tục vài cái run c cập sâu một hơi sau khi mới xem như là để cho mình Thị thịch nhảy lên trái tim miễn cương bình tĩnh lại Trung Quốc y học trong lịch sử tuyệt đối đại lao A. hay là nói tới danh tự này phần lớn người Trung Quốc khả năng đều chưa từng nghe nói thế nhưng nếu như nói lên trường xa T thương Nhã y Họ viện nói tới thượng Hải phục đánh đại học y học viện nói tới Thượng Hải Trung Sơn bệnh viện phổi khoa bệnh viện cùng Hoa Sơn bệnh viện nói tới toàn quốc to lớn nhất học thuật trong tổ chức hoa y học biết e sợ nghe nói qua người liền có đủ nhiều chứ không sai Này mấy cái trường học bệnh viện hoặc là tổ chức đều là nhan lao ra từ sáng tạo hoặc là tham dự sáng tạo làm là thứ nhất cái ở IALE đại học thu được y học bác sĩ học vị á Châu người nha Phú Khánh sau khi về nước cùng I học sinh tốt nghiệpô Mỹ đồng thời ở nắm giữ lãnh đạo lực hồ Namợ phủ trưởng xa khởi đầu sớm nhất Nam tương ngã trong lúc tham dự sáng tạo Trung Hoa y học biết sau khi lại đi bắt dung hợp công tác sau đó cảm đến ở ngoại quốc người bệnh viện cùng trường học người Trung Quốc không cách nào làm chủ thẳng thắn chạy đi thượng hại khởi đầuệ Tứ Trung Sơn đại học y Họ viện cũng chính là sau đó phục đắ đại học y học viện nhìn trước mắt cái này 13 tuổi hồ đô thiếu niên John làm sao cũng không cách nào đem mình trong lòng đại thần cùng đối phương liên hệ tới dù cho lý trí nói cho hắn đối phương gọi nhan Ph phúc Khánh tội tác cũng gần như vẫn là thượng hải người xác thực sát thực cùng cái kia Ph phúc Khánh là một người dố này trong lòng trong lúc nhất thời vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được từ ngực không nhịn được lại nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước sau khi dố cố nén trong lòng quá dị cảm vẻ mặt ôn hòa hướng về phía nha Phúc Khánh cười nói nghe hắn nói người tiếng anh không sai nội tình cũng rất tốt nếu đến rồi liền nhất định phải cố gắng học ta thích người rồi ở nha Khánh một mảnh m bên trongùy chọn mấy đứa trẻ viên táấu liền tâm Hog ýạn giờ đi Vì không cho bọn nhỏ tăng thêm quá nhiều áp lực, hắn ngày hôm nay vốn là đến lộ cái mặt, một mặt hôn cái quen mặt, ở một phương diện khác cũng là nhắc nhở người khác chính mình đối với những người hoa này đứa bé coi trọng. Thế nhưng John làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên ở đây, ở chính mình trong trường học nhìn thấy một vị đại thần. Lại nói đại thần bá phụ không phải thượng hải thánh John hiệu trường sao. Làm sao liền cam lòng đưa tới nước Mỹ? Có điều, những hải tử này, nhất định phải cố gắng giáo A. Tâm tình dần dần bình phục sau khi, John ngay lập tức sẽ hạ quyết tâm. Ký thực nếu như chăm chú nói đến dố cũng biết ở thời đại này cái gọi là tinh Anh kỳ thực cũng không chắc là yếu tố nhất nói thí dụ như vị này nha Phúc Khánh lại nói thí dụ như mà khắc một vị cũng hắn nổi danh ngũ lên nước bọn họ mặc dù có thể ở thời đại này rực rỡ hào quang ngoại trừ cá nhânưu tú cùng nỗ lực ở ngoài càng quan trọng chính là bọn họ có người khác không có tài nguyên cái thời đại này có thể đủ tất cả phương vị tiếp xúc hiện đại khoa học người Trung Quốc quả thực là hiếm như lá mùa thu nha Phúc Khánh sở dĩ có sau đó thành tựu to lớn đầu tiên là bởi vì hắn bá phụ là Thượng Hải Thánh dôn học viện hiệu trường Vậy cũng là mới Trung Quốc thành lập trước Trung Quốc yếu tú nhất đại học một trong từ nhỏ đã chịu đến đầy đủ tốt giáo dục sau đó lại lao tới I đại học bắt được y học bác sĩ học vị tiên thiên liền so với người khác khởi điểm cao hơn nhiều thế nhưng biết rồi thân phận của đối phương sau khiôn vẫn là theo bản năng coi trọng lên Tuy nói nha Phúc Khánh không chắc là cùng thời đại yếu tú nhất nhân vật thế nhưng hiện thực là hắn là nhóm đầu tiên bị đưa tới lưuró tiểu du học sinh hơn nữa lịch sử cũng chứng minh hắn có thành công tiệm chất tại sao không thể thoáng nghiêng một hồi đây chí ít theoôn hắn so với cái khác đứa bé tỷ lệ thành công khẳng định là muốn cao một chút nhìn thấy đại New Zo rất là hài lòng Một tuần lễ sau lại đi gặp một lần những hại tử này chờ bọn hắn quá ở tha hương cái thứ nhấtết xuân cho bọn họ sắp xếp chương trình học liền muốn bắt đầu rồi vì có thể làm cho những hài tử này được tốt nhất giáo dục dố cũng coi như là bỏ ra vô lớn tự mình cho bọn họ thiết kế một loạt chương trình học tiếng Trung tiếng Anh toán học khoa học cơ sởâm nhạc mị thuật cùng thể dục các loại Ng ngoài ra còn có một loại khóa ngoại thực tiễn tới kiến thức quốc gia này cùng thành thị mọi phương diện bởi vì những hài tử này có nhỏ đồng thời đại đa số tiếng Anh cơ sở đều tương đối kém John liền không có an bài cái gì nặng nghề trường trình học mà lại để bọn họ trước tiên ngạy ra cổ xưa Trung Quốc xác định chết từng cái từng cái chân thành trước tiên đi hòa vào cái thời đại này hòa vào lưu drót cái này toàn thế giới lớn nhất sức sống thành thị run sự tình e sợ không có người nghĩ tới như vậy dễ dàng ởôn trong phòng làm việcô má cười khổ lắp đầu nói tuy rằng ta biết người là lòng tốt hơn nữa trường học mọi phương diện điều kiện đều không kém nhưng là cùng những hài tử kia cùng tiến lên học để rất nhiều người đều có chút lo lắng hơn nữa nói thật không có la tină thậm chí không có thần học trường trình học rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được ra hả ngay xong Tom mát sau khiôn lông mày nhất thời cao lên đến hơn tệ là tiểu học sắp muốn khai giảng dố liền sắp xếp người đem mình trường học đem hướng về hận tệ là gia tộc dưới cờ sản nghiệp hết hệ công nhân gia thuộc mở ra tin tức cho tán phát ra ngoài cũng có phải là hắn hay không làm trường học viện nhất định phải lấy một giáo dục ra làm nhiệm vụ của mình thực sự là trường học quy mô có chút lớn từ Trung Quốc đến H hài tử lại có chút nghĩ nhiều chiêu chút học sinh vừa có thể làm cho trường học nãoo nhiệt điểm nhi có thể cho du học sinh một tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi cơ hội có thể nói là nhất từ lưu tiện có điều để dôn bất ngờ chính là chính mình dự định cũng không có được nhận lệt các lại Tuy rằng học phí rất tiện nghi hơn nữa Zo còn chi kỵ để trường học miễn phí cung cấp cơ chưa thế nhưng cho tới bây giờ ngoại trừmưi mấy cái nhà xưởng công nhân hải tử báo danh ở ngoài liền ngay cảôn tối dòng chính anh thị tổng hợp bệnh viện cùng ý Họ viện đều không có một người báo danh lý do rất đơn giản bạn học cùng học tập nội dung kéo trường ếm tóc nước Th thanhh người không thể nghi ngờ là cái thời đại này người Mỹ trong lòng cấp thấp nhất nhân chủ một trong bài hoa dự luật kéo dài thêm vào xã hội các giới hết sức mô đen để ngườiị đối với người hoa ấn tượng có thể nói kém tới cực điểm mà học tập nội dung Zo cũng là không đi tầm thường đường chủ lưulatin Thần học chờ nội dung tất cả cũng không có ngoại trừ bên trong tiếng anh xem cùng sáng tác ở ngoài cái khác tất cả đều là khoa học tự nhiên nghệ thuật cùng thể dục chờ trường chính học ở thời đại này quả thực chính là hành vi người thiên phải biết dù cho bên trong đại học nhưng cũng là thần học làm chủ nói thí dụ như hàng năm toàn Mỹ đại học tiếp thu quên tiền cùng với các hạng chi bên trong thần học là tuyệt đối lao đạii cao tới mấy ngàn vạn đô la Mỹ các cấp bên trong tiểu học bên trong là tin văn hóa thần học cũng là lớp phải học nào có như dôn như vậy làm đối với dôn vị này đại lao tôi nói không ai giá quản cũng không ai có thể quản thế nhưng muốn cho bọn họ tiếp thu liền có chút không thể thực Nếu như vậy vậy cho dù trong mặt hồi lâu sau dôn nhà nhặt lắc lá đầu nếu không muốn hưởng thụ chính mình hào ý dố cũng không thể bức bách đối phương có điều ở khó chịu đồng thời này trái lại gây nên dôn hùng tâm trang trí bất luận làm sao muốn đem trường học là tốt không chỉ muốn đem nước Mỹ tiểu học đến đại học làm tốt hơn nữa còn muốn đem ở vào Trung Quốc còn ở dự tr chủ bên trong hận tệ là tiểu học đến đại học làm tốt John không tin, trong đầu của chính mình tồn đời trước từ tiểu học đến y học viện rất nhiều trường trình học, hơn nữa ủy thác xuyên qua phúc, phạm là từ thư trên hoặc là trên internet nhìn thấy đồ vật đều rõ ràng trước mắt, còn có thể không sánh bằng cái thời đại này lạc hậu giáo dục hệ thống. Đùa gì thế? Hơn nữa, gần nhất những ngày qua nghe có thêm đối với người Hoa, hoặc là nói đúng người ra vàng xem thường chi nhãn, xem như là triệt để đem John nộ hỏa cho kích lên. Chứ bởi vìanh chính phủ cùng xã hội quan niệm chờ khắp mọi mặt nhân tố thêm vàoôn cũng không có đủ thực lực hắn vẫn nhẫn nhịn không có đi giúp mình tổ quốc thế nhưng hiện tại chiến tranh Giáp Ngọ bị thua tamng Quốc liên quân quá mấy năm cũng phải vào kinh dôn chính mình cũng đã trở thành một phương ba chủ cái kia một vài thứ gì đó là có thể trước tiên chuẩn bị lên nói thí dụ như trước cho người Nhậtản trên những kia mát dược nói thí dụ như bây giờ ở Thượng Hải chính đang rất nhiều mua đồng thời trầmã bắt đầu kiến thiết các cấp trường học lại nói thí dụ như những năm này dôn lợi dụng thời gian nhà hạ tích lũy xuống thứ cạo chuyên môn nhằm vào Trung Quốc cho người Trung Quốc sáng tác thứ cạo Bây giờ suy nghĩ một chút gần như cũng là thời điểm ở Hồng Kông chủ bị hận tệ là nhà xuất bản phân xã chưa xong còn tiếp quy 13 chương 30 lễ vật quý giá nhất chương 30 lễ vật quý giá nhất đối với thế kỷ tri giao Trung Quốc tôi nói cái gì là quan trọng nhất có người nói tiền có người nói quân đội còn có người nói là khoa học kỹ thuật không cùng người cái nhìn mãi mãi cũng không giống nhau vì lẽ đó ở đời trướcôn xem qua quá nhiều quá nhiều loại kia xuyên qua tiểu thuyết không thiếu chủrá đến cái thời đại này sau khi biểu hiện lại như một thần như thế đều là có thể làm cho hắn nhìn ra nhiệt vết xôi to Cho nên khi hắn chân chính đi tới thế giới này thời điểmố cũng từng một lần muốn phục chế nhữngêu kỳ diệu ý nghĩ thế nhưng thực sự hiểu rõ cái thời đại này sau khi mới hiện cái kêu hết thảy đều quá mức chắc hẳn phải vậy nguyên nhân căn bản nhất có một vậy thì là Trung Quốc huyết ti thiếuu nhân tải bất luận chính trị kinh tế vẫn là quân sự khoa học kỹ thuật cái thời đại này Trung Quốc cùng Âu Mỹênh lệnh đều quá to lớn căn bản là không phải dựa vào một mình người có thể giải quyết sư tình dù cho một người năng lực lại người tiên trừ khi đúng là mang theo có thể bông dương tạo vận hệ thống lại đây và không lại có gì ý nghĩa thế nhưng ở trong Maôn Thực bồi dưỡng mấy trăm thậm chí hơn 1.000 nhân tài vẫn như cũ ý nghĩa không lớn kỳ thực hắn đời trước là cái đơn giản ý sư đời này tuy rằng dựa vào cảng thời đại ánh mắt cùng tri thức thành công và khởi thế nhưng ngoại trừ những kim thủ chỉ đó ở ngoàiôn trên bản chất vẫn như cũ là người bình thường vì lẽ đó cái gì chính trị quân sự phương diện kinh tế đổ vật vẫn là không hiểu thế nhưng hắn biết một chuyện vậy thì là đối với cái thời đại này Quốc người đến nói bọn họ vô cùng cần thiết chính là mở mắt đến xem thế giới này sau đó chuẩn xác nhận thức thế giới này theo dôn này có thể so với bồi dưỡng một nhóm người mới trọng yếu hơn nhiều bế quan tỏa cả mấy sau trăm tuổi Dù cho trải qua dương vụ vận động xung kích Trung Quốc kỳ thực cũng không có chân chính nhận thức cái thời đại này phương diện này tự nhiên là Trung Quốc bản thân nguyên nhân nhưng tài thiếu thốn cùng quan niệm ràng buộc để bọn họ thường thường chỉ có thể qua loa quét qua một chút mà ở một phương diện khác Âu Mỹ Cường Quốc cũng chỉ đem Trung Quốc xem thành một tàng mơ dài không có ai sẽ chân tâm muốn trợ giúp bọn họ hay là một ít nhà chuyển giáo là ngoại lệ thế nhưng bọn họ cũng mang theo cực kỳ mãnh liệt mục kích tính Vậy thì là đến Trung Quốc cái tia khổng lồ quốc gia đi chuyển bá chủ vinh quang bởi vậy Zo vẫn chuẩn bị chính là để quốc người có thể thấy rõ thế giới này hay là cái mục tiêu này đối với một người tới nói thực sự là quá hơi lớn Thế nhưng cũng may chúng ta nhân vật chính có chính mình kim thủ chỉ trong óc chứa vô số từ thư viện hoặc là trên internet xem ra tư liệu cùng quan điểm bởi vậy tại quá khứ 10i mấy năm mỗi có nhàn hạ thời điểm dôn đều sẽ bút canh công suuyết viết xuống một phần lại một phần văn tử nỗ lực thông qua phương thức này nói cho cái thời đại này có người thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào cha đời một ngăn tụù tư liệu bao dung lịch sử địa lý kỹ thuật quân sự giáo dục cùng khoa học kỹ thuật chờ mỗi cái lĩnh vực vẫn là câu nói kia ngoại trừ trong óc những tia tương lai tri thức cùng tư liệu dôn trên bản chất chính là người bình thường Cho nên nói có vài thứ dôn là sẽ không đi chặm nói thí dụ như chính trị nói thí dụ như kinh tế lại nói thí dụ như quân sự kỹ năng và lý luận cho chốt hi vọng hắn có thể hệ thống sáng tác ra những tài liệu này khẳng định là không nhận thực có điều đồng đạ dù cho là không được hệ thống xây một ít và tự thế nhưng đối với cái thời đại này Quốc người đến nói những tài liệu này vẫn như cũng d gì thường quý giá tình như lịch sử cùng địa lý dố có thể đem tương lai cái kia bộ phim phóng sự đại quốc và thời Toàn bộ chuyển tới cũng có thể v vay tay một bộ tưởng tận thế giới địa đồ sau đó cho quốc người đại khái giới thiệu một ít hiện nay thế giới các quốc gia hiện trạng thậm chí có thể tỉ mỉ giới thiệu một chút cường quốc trong lúc đó quan hệ cùng mâu thuẫn lại tỷ như phương diện quân sựối đối với làm sao hành quân đánh trận từ trước đến giờ không có nghiên thứ qua chiến lược chiến thuật càng là một chữ cũng không biết thế nhưng này cũng không trở ngại là một tên ngụy con mê hắn có thể hướng về quốc người giới thiệu trước mặt Â Mỹ chủ lưu nhất cùng tiên tiến nhất vũ khí trang bị giới thiệu phương Tây cường quốc thực lực quân sự sau đó hàng hồ điểm ra tương lai chuyện phương hướng tỷ như khoa học kỹ thuật phương diện dôn bản thân tinh thông chỉ là hiện đại lý học thế nhưng ai cũng biết ở 100 năm sau thế giới e sợ tùy tiện một học sinh trung học đi tới cái thời đại này hay là đều có thể trở thành là trên lý thuyết người khổ lồ vì lẽ đó dôn hoàn toàn có thể lấy một loại khoa phụ tâm thái cho Quốc người giới thiệu toán học vật lý hóa học chờ ngành học đối với hiện đại khoa học kỹ thuật triển tác dụng trọng yếu giới thiệu xe lửa cùng đường sắc ưu thế cự lớn giới thiệu ô tô xuất hiện cùng chuyển tiến cảnh giới thiệu hàngng Hải kỹ thuật thay đổi thế giới trải qua giới thiệu vô tuyến điện cùng hoàn án xuất hiện đến cùng quý vị như thế nào vân vân trang bị tinh Mỹ tranh minh họa tư liệu Sẽ cho quốc người mở ra một cánh cửa sổ từ một tương lai người góc độ đi sáng tác những tài liệu nàyôn có thể làm được sự tình là bất kỳ người nào khác đều không thể so với thậm chí liền ngay cả cùng thời đại Âu Mỹ người cũng không cách nào làm được hơn nữa càng thêm hen chốt chính là chỉ có dôn mới là vừa chân tâm đối sự Trung Quốc đồng thời lại có năng lực viết xuống những thứ đồ này người có thể tưởng tượng được bất luận cái nào nhìn thấy quyển sách này người Trung Quốc hay là đều có thể mượn nó đến d rồii giải đến thế giới là ra sao thế giới quá khứ sinh cái gì hiện tại chính đang ngọc ra cái gì thậm chí tương lai khả năng muốn sinh cái gì theo dôn Những thứ độ này cùng hắn sáng các mặt khác một bộ đầy đủ sách báo như thế trọng yếu một bộ đầy đủ hoàn trình giáo tải ngoại trừ muốn cho quốc người có thể mở mắt xem thế giới đồng thời nhìn rõ ràng thế giới này ở ngoàiôn chưa bao giờ quyền trợ giúp tổ quốc bồi dưỡng nhân tài quyết tâm bởi vậy ở giúp đỡ cũng bồi dưỡng lượng lớn du học kinh Anh ở ngoài Dộ trả lại Trung Quốc chuẩn bị một phần khác càng to lớn hơn lễ vật phân bao dung tiểu học sơ chung cùng thời cấp 3 giáo tả cái thời đại này bất kỳ một quốc gia nào trường học đều không thể đánh đồng với nhau giáo tải ở tiếng Trung lĩnh vực Dôn chỉ viết rơi xuống tương lai truyền thục cách viên âm hán nữ thế nhưng quan trọng nhất văn học vật lý Hóa học cùng sinh vật 4 mô học dôn nhưng tận hết sức lực đem tương lai giáo tài cho chợ tới xóa rơi mất những tiêu vượt thời đại tri thức đồng thời sinh ngoại trừ những ti tương lai sẽ bị đào thải lý luận sau khi bộ này giáo tài không thể nghi ngờ sẽ là cái thời đại này kinh điển ngăn vạn là bạn không nên coi thường cái trò này sẽ báo đối với 156 đám người tôi nói này đơn giản chính là một học sinh phổ thông từ tiểu học đến cao trung sử dụng giáo tài mà thôi mấy ngàn đồng tiền liền có thể đem chúng nó mua đầy đủ hết thế nhưng không nghi ngờ chút nào đó là trải qua hơn trăm năm rèn luyện sau khi kết quả là thích hợp nhất cái thời đại này hiện tại Trung Quốc thiếu hụp nhà khoa học Càng thiếu hụt có thể giáo sư những kiến thức này giáo sư vì lẽ đó dôn không thể không lượng lớn tăng cường độ dài cố gắng đem hết hệ chương trình học sáng tác càng thêm tỉ m càng thêm dễ hiểu dễ hiểu bảo đảm mấy người dù cho không có bất kỳ cơ sởể có thể từ dễ dàng đến khó xem hiểu những sách này Ng ngoài ra bộ này giáo tài còn gánh vắt quy phạm các loại loại la danh từ khủng khoa học thuật ngữ nhiệm vụ không nên xem thường ngày một đơn phải biết trong lịch sử ôn luận không thể tả các loại thế dịch nhưng là để người Trung Quốc ở học tập phương tây trong quá trình chịu không ít khổ sở đối lập đến mấy trăm hơn 1h.000 cái du học sinh những ngày sách báo mới là dôn đưa cho tổ quốc chân chính đại lễ toàn thắng này cũng gần như trước tiên ở Hồngông thành lập nhà xuất bản phân xã bắt đầu chuẩn bị cũng lần lượt xuất bản những ngày sẽ báo sau đó đợi được 8 quốc liên quânảo kinh Trung Quốc phong kiến thống trị tăng cơ chân chính bắt đầu đổ nát có thức tri sĩ cùng học tập phương Tây thời gian bộ này dôn bỏ ra 25 tích góp lại đến quý giá tư liệu liền đến chân chính uy thời điểm chưa xong còn tiếp quy 13 chương 31 hơn tệ lạ đại học chương 31 hơn tệ lạ đại học 1896 năm lần thứ nhất hiện đại Olym tiếp ở hạt đèn cử hành ở thời đại này ngoại trừ người Hy lạp chính mình so sánh hương phấn kích động ở ngoài Khai mạc thức sáng lập tán vạn người longọng ghi chép ở ngoài kỳ thực Oly chân tâm không có cái gì ảnh hưởng quá lớn nó thí dụ như tham gia Olympicly nước Mỹ vận động viên trên căn bản đều đến từ chính hạ vặt chờ trường đại học đi Âu chââu mục đích càng nhiều là vì du lịch bởi vậyôn càng là ở Olympicly tiếp sau khi mới ở qua báo chí nhìn thấy tương ứng tin tức nhìn thấy báo chí trong ngày mắt thân tệ là tiên sinh rất là hối hận hiện đại thể dục vừa cắt bước không có thời gian bao lâu hơn nữa bởi kinh tế cùng khắp mọi mặt nguyên nhân chuyên nghiệp vận động viên nhân số càng là thật làiỏi lần thứ nhất Olym trình độ dĩ nhiên là có thể tưởng tự được dôn đời này gia đình giàu có Thân cao 1,9 quanh năm tiên chỉ rèn luyện biên giới rất làngtráng hơn nữa tennis trình độ cũng không sai đi tham gia thật nói không chắc có thể nằm cái bài cái gì có điều chuyện như vậy Ảo não một lúc cũng là quá khứ mới tới 36 cái Trung Quốc học sinh tiểu học liên lụyôn lớn vô cùng tinh lực vì có thể làm cho những hài tử này mau trong nắm giữ tốt tiếng Anh đồng thời thuận lợi hòa vào cái thành phố này luôn có thể nói là lao lực tâm lực không chỉ cho bọn họ phân phối lương caoợ mọc ưu tú giáo sư còn có người chuyên tổ chức hóaa ngoại hoạt động dạy học mang theo bọn họ đi ngồi xe lửa ngồi xe hơi Dẫn bọn họ tham quan nhà xưởng bệnh viện thậm chí dẫn bọn họ đi tòa án bản tính ngoại trừ chính mình sản nghiệp ở ngoài hơn tệ là gia tộc ở New thị sức ảnh hưởng cũng bày ra vô cùnguyễn dù cho đối với những này ra vàng tiểuải nhi cũng không thích thế nhưng liền ngay cả dụ sẽ và cục cảnh sát đều tiếp đón này còn tiểu các khách nhân tham quan nói đến rủ xe cho phép cục cảnh sát hắn tiếp nhận rồi tệ là tập đoàn tài chính toàn lực trong đỡ cái thời đại này New cục cảnh sát có thể nói là ở vào một tối nhất thời đại than ngộ nhi thời đại ảnh hưởng vẫn không có chuyện để thiêu tan hơn nữa ở toàn bộ nước Mỹ tham ô hoàn hành tình huống Làm tối thành phố lớnưu đồng dạng cũng không khá hơn chút nào Chứ dù sẽ gặp liền bởi vậy chịu đủ xa lánh bởi vậy cho phép trường cục cảnh sát sau khi dù sẽ vập bắt đầuẳ hoi tiến hành cấp tiến cả cách định kỳ tuần tra phòng cháy phương tiện đối với cảnh viên tiến hành hàng năm thể năng đo lường mới cảnh viên tuyn bộ nghiêmặ cứ thể năng cùng trí lực tiêu chuẩn mà không phải chính trị quan hệ chiêu thu dân tộc tiểu số cùng phụ nữ cảnh viên đóng dẫn đến cảnh sát vận doanh thương mại phương tiện ở hết thầy phân cục Lạn điện thoại vân vân những ngày cải cách biện pháp đương nhiên gặp phải kịch liệt phản kháng bất kỳ vừa được lợi ích tổ thất đều sẽ để người nắm giữ liệu mạng phản kháng Mà chịu được áp lực thật lớn rủ xem móc một cách tự nhiên liền muốn đến chính mình hậu trường kim chủ liền lao hơn tệ là tự thân xuất mã đồng thời thuyết phụcậ găng chờ bá chủ đồng thời tạo áp lực không chỉ để dụ sẽ gặp vị trí vững như núi Thá hơn nữa còn bảo đảm hắn cả cách biện pháp có thể tiến hành thuận lợi xuống đồng thời để hắn cá nhân danh vọng tiến một bước tăng mạnh kéo xa trở lại để tài chính trên tiểu du học sinh giáo dục là cái trường kỳ công tác tiến vào đại học trước ít nhất cũng phải thời gian 10 năm vì lẽ đó dôn cũng không vội vã hắn tỉị lập ra dài lâu mà khoa học kế hoạch sau đó kiên chỉ chờ đợi trái cây thànhục một ngày kia Thế nhưng chính mình mặt khác một trường học liền không thể đợi thêm 1896 năm 6 tháng cũng chính là thứ hai giới học sinh tốt nghiệp chính thức bắt được bác sĩ học vị giấy chấp nhận lựa chọn tiến vào hành thị tổng hợp bệnh viện tiến hành làm viện y sưấn luyện sau khi dôn tự mình bãi phòng ý học viện đương nghiệm viện trường hồ giáo sư giáo sư kế hoạch của chúng ta nhất định phải bắt đầu rồi khi sâu mà hơi dôn chăm chú hỏi không biết ngạ cân nhắc thế nào rồi có nguyện ý hay không đảm nhiệm hận tệ lại đại học hiệu trườngừ đã cân nhắc được rồi hơi nhau cặp mắt lại Osler, giáo sư mặt mang ấy này lắc đầu nói rất cảm tạ sự tín nghiệm ngươi dành cho ta thế nhưng Nói thật ta cũng không có lòng tin làm được lắm tính tổng hợp đại học hiệu trường hơn nữa ta bản thân cũng càng hi vọng có thể đem hết thể tinh lực chăm chú đến ý học giáo dục vì lẽ đó rất xin lỗi run không khôngà không có cái gì có thể xin lỗi đúng may một cái dôn tuổi nói ta có thể lý giải ngài ý nghĩ mà lại nói lời nói thật sau đó trải qua thật lòng cân nhắc cùng nghĩ lại cá nhân ta cũng cảm thấy ngày nếu như chăm chú đến y học viện đối với chúng ta phải là một lựa chọn tốt hơn vui mừng ngật cả đầu tốt lơ lập tức liền ân cần hỏi han như vậy người có những người khác chọn sao xem như là có đi Do dự một chút sau khi, rôn khổ cười gật đầu một cái nói, hơn nữa còn là một ta cho rằng ứng cử viên phi thường phù hợp, chỉ có điều người kia hiện tại ở Càm Bờ Di, chỉ sợ ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Rời đi ô sư lờ giáo sư văn phòng, rôn nhất thời ung dung ố thở ra một hơi. Hai người vừa nay đàm luận là hờ ấn tệ là y học viện mở rộng sự tình. Y học viện tương lai không lại vẹn vẹn là lâm sàng y học viện, còn đem bao quát nhà sĩ học viện, đã dựng thành cũng chuẩn bị chiêu sinh hộ lý học viện, vệ sinh công cộng học viện, cùng với r từ thế lần này mở rộng đã không hạn chế ở y học trong phạm viố dự định ở y học viện tiến thiết kinh nghiệm cơ sở trên chính thức bắt đầu dự tr chủ hẩn tệ là đại học một khu nhà ba quát văn lý học viện thần học viện luật học viện thương học viện cùng kiến trúc học viện trở viện hệ tính tổng hợp đại học đối vớiôn tôi nói đây là một tất nhiên kết quả bất luận nhìn từ phương diện nào chưa tới một người y học viện cũng không trả lời nên là độc lập tồn tại mà làn nên phụ thuộc vào một khu nhà tính tổng hợp đại học bởi vì chỉ có như vậy nó mới có thể từ đại học trên người rút lấy càng nhiều dinh dưỡng nó thí dụ như nhân văn khoa học và công nghệ chờ khắp mọi mặt chống đỡ các loại điểm này chỉ muốn nhìn một chút nước Mỹ sau đó y học viện tình huống cùng với hai ó cuối thế kỷ Trung Quốc các đại y học viện sáp nhập làn sóng liền biết rồi vì lẽ đó từ mới bắt đầu dôn cũng đã làm tốt tương ứng dự định chỉ bắt quá đương sơ tài chính cũng khôngsú túc chí ít cũng sợ tạn Phật đại học như vậy một hơi hơn 10 triệu đô la Mỹ tập trung vào là không thể so sánh cũng không sánh bằng hộp kỳn khổng lồ đầu tư hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm vì lẽ đóôn mới quyết định từ y học viện bắt đầu các bước đầu tư tiểu thấy hiệu quả nhanh cuphi thường thích hợpôn bản thân thân phận hiện nay chú bị đại học thời cơ nên thànhục hơn khủng hoảng kinh tế chiều cường Giới cờ các đại sản nghiệp liệu mạng chiếm đoạt nhưng thích hợp công ty của chính mình đặc biệt là hờ tệ là ngân hàng bởi vì h hơn tệ là tập đoàn tài chính giới cờ sản nghiệp được khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất nhỏ vì lẽ đó gián tiếp trợ giúp hắn lớn mạnh hơn nữa John không ngừng mà chuyển vào tài chính giúp đỡ bọn họ liệu mạng thu mua vì lẽ đó bây giờ quy mô so với thu mua ban đầu khổng lồ gấp 10 lần trở lên có thể nói hơn tệ là ngân hàng sáng tạo một kỳ tích không tới thời gian 5 năm từ một trung đảng quy mô ngân hàng đã biến thành lưu giúp to lớn nhất ngân hàng của trongiền ngay cả thân là phố gan hoàng đế mặcăng bây giờ đối với hờn tệ là ngân hàng cũng là phi thường kiếm kỵ Trong âm thm bảo não không nên mắt thấy cái này đối thủ cạnh vẫn trá lớn lên các hạng sản nghiệp phi triển choôn đầy đủ sức lực vì lẽ đó cho tới nay nằm ở quy hoạch bên trong hờn tê la đại học Rốt cục muốn bắt đầu chính thức chu bị chỉ có điều ở trụ bị ban đầu chuyện quan trọng nhất chính là cho đại học lựa chọn một hiệu trường màônệ nhất lựa chọn chính là mình bạn cũ Osler giáo sư cũng không phải là bởi vì đối phương là thích hợp nhất mà là xuất phát từ tôn trọngố ngay lập tức đã nghĩ đến hắn đáng tiếc đồng thời lại có chút nhi may mắn chính là một lợ từ chối luôn không biếtổ có thể không đem ý học giáo dục trên năng lực ứng dụng đến đại học mặt trên Hắn đồng ý đối phương đi từ một chút chỉ có điều nhất định phải bốc lên chút nguy hiểm mà thôi bất quá đối với Zo tôi nói như vậy cũng không sai chí ít ở trong lòng của hắn kỳ thư côử cũng không phải lựa chọn tốt nhất bởi vì hắn ở trong ký ức tìm tới mặt khắc một vị càng tốt hơn cũng càng thích hợp ứng cử viên của chính mình bây giờôn cần làm chính là tự mình đi một chuyến cảmờ chưa xong con tiếp quy 13 chương 32 là kẹo chương 32 là kẹo ở thế giới này có hai cái tên cảm bờ di thị một ở nước Anh Đông Nam Bộ cảmờ Di của phủ anh Quốc tiếng lửng lấy cảm bờ dịch đại học là ở chỗ đó Mà một cái khác thì lại ở nước Mỹ sợ cờ Châu lân cận hạ đại học cùngờ đại học vị trí John muốn đi đương nhiên không phải anh Quốc cả 1896 năm tháng 7 để làmônệ là cưới xe ngựa đi tới hạạt đại học cửa thời điểm hắn không nhịn được để phu xe nga tạm dừng chốc lát sau đó xuống xe lặng lặng nhìn kỹ tòa này trường học thật lâu không có lên tiếng đối lập đến anh thị y học viện tôi nói đây là một chân chính quái vật khổ lồ 1636 mùa mà lập phòng theo anh Quốc cảm dịch đại học toàn Mỹ đệ nhất cao Đảng học phủ, đến nay đã 36 ho năm lịch sử Từ lần thứ nhất chính tên học sinh đến hiện tại đăng ký học sinh quá hai là người hạ và đại học đi qua một đoạn giải lâu lữ trình mà trường đại học này quy mô cũng một đường mở rộng bây giờ càng là ở toàn Mỹ khuất chỉ tay điển hình nhất số liệu chính là hạ vạt đại học hạ và quỹ ởôn đời trước xuyên qua thời điểm hạ vạn đại học quy tổng giá trị đã qua 30 tỷ đô la Mỹ mà ở 1896 năm thời điểm con số này cũng cao tới mấy ngàn vạn đô la Mỹ hiệu trường đương nghiệm kéoo li họt tiền nhiệm thời điểm con số này thì 23 hóa vạn đô la Mỹ mà chờ hắn 13 năm sau giờ trước thời điểm con số này đem sẽ biến thành 200 triệu đô la Mỹ ng lại xem đây là một kẻ cỡ nào khổng lồ có số làmôn tập trung vào hơn triệu đô la Mỹ kiến tạo một y học viện bị lao hấn tệ lại cho rằng xa xỉ thời điểm làm sợ tạn Phật đem 20 triệu đô la Mỹ ra sản toàn bộ dùng để kiến tạo sợ tán Phật đại học thời điểm hạạ đại học cũng đã tích lũy nổi lên gần nước đô la Mỹ của cải mà những cuộc cả này đã tương lai quần quẩn không ngừng đồng học với tạo chính là hạ vạn đại học tương lai 100 năm kéo dài chạm ở thế giới trường đại học đỉnh cao nhất danh vọng chuyện cùng toàn thế giới to lớn nhất dựa vàoôn chuẩn bị mời đại học hiệu trường liền ở tại nơi này hạạ đại học phụ Cận Bởi vì đã sớm dùng thư cùng điện báo câu thông quá vì lẽ đó không phí sức khỏe lớn đến đâurốt liền tìm đến ngày hôm nay chính mình muốn bái phòng mục tiêu 140 tuổi người đàn ông trung niên rất vinh H hạnh có thể nhìn thấy ngải là gèo tiên sinh nay đồng dạng là ta viĩnh Hạnh hơntệ là tiên sinh hai người đàn ông khách khí mà rột rẻ lẫn nhauắm tay sau đó dôn ở đối phương bắt chuyển dưới ngồi xuống là lặng đánh giá một hồi đối phương Albert. lo dầnờ lẹo 1856 năm sinh ra hắn năm nay vừa vạn 40 tuổi thế nhưng ở hài lòng bảo dưỡng bên giới vị này đã thần xem ra rất trẻ trung mắt khác Xuất thân bộ tần vọng tộc là xem ra cũng là thân sĩ mùi vị 10 phần bất luận quần áo vẫn là nụ cười trên mặt đều vô cùng kéo léo một nhìn sang khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái cùng lúc đó làạo ngợn dốc nước cơ hội cũng đang quan sát luôn mới vừa nhận được ký tên vì là dôn thần ệ là thưa thì thì là gạo vốn cho là là trò đồ dai bởi vì hắn biết do đến từ lưu dốc danh tự này đến cùng ý vị như thế nào thế nhưng giữa hai người chưa bao giờ có giao lưu thậm chí vị trí lĩnh vực đều hoàn toàn bất nhất trí không lý do đối phương sẽ cho mình gởi thư thế nhưng làm hạ vạn đại học y học viện viện trưởng tìm tới chính mình chuyển giao một phần điện báo sau khi drốt tưởng chính là New vịtệ là tiên sinh muốn muốn đích thân đến cảm bờ bái phòng chính mình là tự nhiên là ngay lập tức sẽ hồi phục một phong địa báo xin loại đối phương đại giá con lâm sau đó ngày hôm nay nhìn thấy vị này đã bắt đầu trở thành chuyển kỳ người trẻ tuổi thật sự thật trẻ tuổi nhìn trước mắt người trẻ tuổi là không nhịn được cơm thầm cảm thán một tiếng trên thực tế bất luận ai ở giảiôn thành cục lại nhìn tới chân nhân tướng mạo sau khi E sợ đều sẽ ra như vậy một tiếng cảm thán là kéo đương nhiên cũng không ngoại lệ Hàuyên một fan qua đi Zo đi thẳng vào vấn đề nói rằng là gạo tiên sinh Ta hôm nay tôi đến cảm bợ dịch chỉ có một mục đích Vậy thì là muốn mọi ngày đảm nhiệm hận tệ là đại học người đầu tiên nhận trước hiệu trưởng hiệu trường hơn tệ là đại học ngay được dôn lời nói này sau khi lão kéoo nhất thời ngạc nhiên xin lỗi ta có chút không biết rõ ngày nơi đó không phải hờn tệ là y học về sau lúc nào trở thành hấn tệ là đại học những học viện khác chính đang chuẩn bị bên trong tiên sinh khé mị cười dố trầmọm nói ta chuẩn bị đem y học viện mở rộng vì là hấn tệ là đại học đồng thời đã ở họcc viện chu vi dự trữ lượng lớn thổ địa Google góp đầy đủ tài chính hiện nay còn kém một hiệu trường Tiên sinh ta ở đây chính thức mọi ngày đi tới rót đảm nhiệm h hơn tệ là đại học người đầu tiên nhận trước hiệu trường đồng thời nắm giữ trường đại học này quyển sở hữu lực từ ngực ra nan nuố xuống một nước bọn lao triệt để xương suốtt Hà Nội vớiônận tệ là tiên sinh ngày hôm nay đi đồ đến làm ra vô số loại suy đoán thế nhưng l lẽo làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tới mời chính mình trở thành một trường đại học hiệu trường hơn nữa còn là một khu nhà chính đang chuẩn bị bên trong đại học chuyện này lao kéoo mặc dù đối với giáo dục cảm thấy llung thú vô cùng nước cũng đang có ý đi chính mình trường học cũ hạ và đại học đảm nhiệm đương đại chính trị thể chế một tên giản sư thế nhưng ngày dù sao chỉ là dự định mà thôi vị này hẩn tệ là tiên sinh tại sao đột nhiên đi tới cả ơn sau đó đột nhiên mời cho mình bất luận nhìn thế nào đây cũng quá quỷ dị chứ đây nhìn thấy là trên mặt cái tiêu quỷ dị về mặt dốn nhất thời một hồi hộp trong lòng dường như buồn trồn như thế thấp thọc lên lên nào chính mình đến sớm trên thực tế dốn xácắt thực đến sớm lo dần sờ lẹo 19 lo chính cái nghiệm trở thành hạ và đại học để 22 đảm đương hiệu trường Ở tiền nhiệm vĩ đại công lao giới bóng tối là ổn định khắp nơi áp lực đối với hạ vạn đại học tiến hành rồi rấtát hẳn hoi cả cách hắn để hạạt đại học phần cứ phương tiện được chưa từng có triển nhằm vào giáo lý quá mức tự do chọn môn học chế mà cả cách sinh viên chưa tốt nghiệp trường trình học thực thi thông thức cuộc thi chế độ chấp hành đạo sư chế vân vân ở lẻo dẫn ra đi hạ vạt đại học tiến một bất triển cuối cùng triệt để đặt vữ nước Mỹ hàng đầu đại học địa vị so với ở đảm đương éo là hay là không phải như vậy sặcs loa mắt thế nhưngôn biết này đồng dạng là một vị vĩ đại hiệu trường vì lẽ đó hắn đi tới cảm ơn tới mọi vị này tương lai đãưu Chỉ có điều dôn mặc dù biết vị này là nhiêu thế nhưng rõ ràng không biết đối phương nghề nghiệp chuyển cho nên tới hơi sớmãoo hiện tại vẫn không có tiến vào hạ và đại học hắn còn làm chính mình pháp luật sự vụ đang suy nghĩ có hay không trở thành một tên hạ và đại học giảng sư có điều hay là đúng là như thế dốn đến vừa vặ là thời điểm bộ tận sinh ra đồng thời hạ và tốt nghiệp lẻo nếu như tiếp nhận rồi hạ và đại học giảng sư trước vị năm thứ hai sẽ thăng chức vì là giáo sư năm thứ tư trở thành trung thân giáo sư đến vào lỗi ấy đối với hạ và đại học cảm tình cực sâu léo liệu sẽ có tiếp thuhôn người đi lưuốcp nhập trước liền rất khó nói có điều hiện ở đây Cơ hội khẳng định phải lớn hơn nhiều điểm này chỉ muốn nhìn một chút lẹo lúc này về mặt liền bết rồi M mặc dù đối vớiôn mời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc thế nhưng ở chốc lắc kinh ngạc sau khi lão ánh mắt dần dần sáng lên chưa xong con tiếp quy 13 chương 33 đào người chương 33 đào người đúng đề ý tiên sinh đối mặt trước mắt cái này không tới 40 tuổi tuổi trẻ giáo dục ra dố một mặt mỉm cười nói rằng lão tiên sinh đã ở trong chú cân nhắc chúng ta mời đảm nhiệm hiệu trường trường học xin tin chúng ta hắn sẽ là một tên hợp lệ hiệu trưởng đây ngay xong đối diện lời của người trẻ tuổi này run Đệ ý nhất thời đẩy mặt mà mịt làm chi cago đại họcết học tâm lý cùng giáo dục hệ chủ nhiệm run để ý lúc này danh tiếng vẫn không tính là rất hưởng thế nhưng vị kia là tiên sinh thì càng tên đều chưa biết chí ít để ý tìm khắp trí nhớ của chính mình từ hồ xưa nay đều chưa từng nghe nói vị tiên sinh ngày tên hơn nữa tại sao vị này hờn tệ là tiên sinh lại đột nhiên đến chi ca go mời chính mình nhá mắt một cái run để ý không nhìn được âm thần bắt đầu cân nhắc để đại thần tướngạo so với là có thể thành túú hơn nhiềuên chỉ chờ đợi đối phương đáp lại đồng thời run lẳng lặng quan sát đối phương biểu hiện biến hóa Mấy ngày trước dôn còn ở 1.000 anh ở ngoài Camp thế nhưng mấy ngày sau hắn liền đến, đến năm hồ lớn khu vực Chicago ở Chicago đại học tìm tớiôn để ý người hắn đi vào Newố đảm nhiệm hơn tệ là đại học giáo dục học viện về trường nói thật dố chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái có điều ngâm lại đối diện vị này đại thần thân phậnôn liền cảm giác mình mấy ngày khổ cực bu ba không tính là gì nếu như nói ở nước Mỹ giáo dục chuyển trong lịch sử ai ảnh hưởng to lớn nhất chỉ sợ cũng trúc trước mắt vị này đại thần không còn gì khác lại như 1949 tuổi Trương Hàn để ý 90 tuổi sinh nhật thời điểm nước Mỹ mới Cộng hòa Tạp chí nói như vậy hiện đại nước Mỹ giáo dục trong nhà vẫn không có một có thể chạy trốn luôn để bị ảnh hưởng trên thực tế xác thực chính là như vậy mà trước dôn mời là k kẻo ở một trình độ nào đó chính là chịu đến đề bị ảnh hưởng mà lẻo đảm nhiệm hạ và đại học hiệu trường thời điểm cũng chính là để bị tư tưởng gấp mở rộng ảnh hưởng thời kỳ chính là bởi vì đời trước tình cờ xem một phần văn chương thì nhìn thấy điểm này vì lẽ đó ở đối với lẻo ra mời đối phương đáp ứng sẽ chăm chú cân nhắc sau khirôn tâm huyết dâng chảo ngồi xe lửa đi tới chi Chicagogo chính thức đối vớiôn để ra mời để ý tiên sinh chúng ta đem cho ngày cao nhất quyền hạn Chờ đợi chỉ chốt lát sau luôn không nhịn được mở miệg nói ngoại trừấn tệ lại đại học ở ngoài ta đã đầu tư thành lập một khu nhà tiểu học đồng thời còn muốn thành lập một khu nhà trung học bao dung từ tiểu học đến đại học hết thể giai đoạn ta hi vọng ngài có thể đến lưu rất đi trên để quán triển ngài giáo dục lý niệm nơi đó sẽ là một tờ giấy trắng tùy ýạ ở phía trên miêu tả mình muốn cảnh sát hơn nữa ta có thể hướng về ngài bảo đảm chính là ngoại trừ cung cấp súng túc tài chính ở ngoài ta tuyệt đối sẽ không can thiệp cách khác Ừ nghe đến đó thời điểm run để bị rốt cục không nhịn được hít vào một vùng kỹ lệ nhà tâm lý học nhà triết học cùng giáo dục học giả Này đều làôn thân phận của địaỷ thế nhưng muốn nói lên hắn cảm thấy lương thú nhất độ vật đương nhiên vẫn là giáo dục học vì lẽ đó 8 năm sau khi hắn rời đi chỉ Chicagogo đi tới New York Columbia đại học thời điểm trên căn bản liền từ bỏ tâm lý học nghiên cứu mà là đem chúng nó ứng dụng ở chính mình cái khácính vực trên kỳ thuậtôn để ý đã kế hoạch ở chi Chicagogo kiến một khu nhà trung học đến quán thiện chấp hành chính mình giáo dục lý niệm thế nhưng khiến người ta tiế nối chính là bản thân của hắn cũng không đủ tài chính mà đồng ý ra tiền giúp đỡ hắn người ở nào đó một số chuyện mặt trên lại không phải hoàn toàn phối hợp thật giống như hai năm trước kiến cái kia tiểu học Kết quả cuối cùng chính là địa âm Vũrời đi có thể tưởng tượng được run đối với hắn lớn đến mức nào mê hoặc hơn thế là tiên sinh ngày để ta yên tĩnh một chút dùng sức cơ cơ đầu run đểxoắn x cười khổ nói nói thật ta đối với ngài đưa ra điều kiện phi tưởng động lòng thế nhưng này dù sao không phải một chuyện nhỏ mời ngày cho phép ta suy tính một chút mãi đến tậnrôn rời đi chigo run để cũng không có cho ra quyết định của chính mình đối với nàyôn không ngạc nhiên chỗ nào cũng không có gấp mà là bình tĩnh chuẩn bị đi trở vềêu rót sau trầmã chờ đợi tin tức bất luận l lẽo vẫn là để ý Hiện tại đều có chính mình chuyển thuận chuyện lợi nghiệp làm suất thânổt tộc trong lịch sử nhiều lần hướng về hạ và đại học khiến cho giá trị bản thân không ít dựa vào lương cao là không cách nào đánh động đối phươngôn có thể đưa ra chính là quán triệt đối phương là nguyên lý đề bài còn nóiôn đề khẳng định cũng sẽ không thiếu tiền phải biết chi cago đại học Mặc dù là cùng anh Thị y học viện đồng kỳ thành lập thế nhưng người đầu tư nhưng là đại danh đỉnh đỉnh dầu mẫu đại vương dọc kỳhéo l đó là tuyệt đối không thiếu tiền chủ vì lẽ đóôn có thể đánh động đối phương cũng chỉ có thể là lý niệm trên tuyệt đối chúng đỡ có thể nóiôn cho chính là hai người tối độc lòng Thế nhưng ở những nơi khác rất khó chiếm được đồ vật. Hay là mười mấy năm sau hoặc là hai mươi năm sau, là hạ vạt đại học hiệu trưởng thân phận có thể để cho hắn làm được, John. Để ý danh vọng càng là có thể ảnh hưởng toàn quốc, thế nhưng vào lúc này, cũng chỉ có trước tiên tỉnh rất giả John. Hần tệ là mới có thể dành cho bọn họ muốn tất cả. Vì lẽ đó bất luận làm sao, John đều có chắc chắn tám phần mười bọn họ sẽ đồng ý. Lời kế tiếp, chính là khắp nơi đào người. Ở về New York trên xe lửa, John thật lòng cân nhắc hần tệ là đại học công việc b tiến một khu nhà hàng đầu đại học ưu tố giáo sư cùng khắp mọi mặt nhân tài không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất lại như hơn tệ là y học viện như thế nếu như không có số là cùng ý vô lực cho người nếu như không có từ Âu Châu mà đến các giáo sư nếu như không có hành thị tổng hợp bệnh viện các bác sĩ dù choôn từ Âu Châu làm riêng nhiều hơn nữa tinh vì thiết bị trường học lớp học nắp được sinh là nữa trung cũng chỉ là một ít cái thùng dông mà thôi một trường đại học linh hồn nói cho cùng vẫn là nắm giữ giáo sư chưa quá quan đến điểm này dônư nay cũng không có lo lắng quá sống lại nhiều như vậy năm sau đóôn cũng thấy do ở nước Mỹ quốc gia này Chỉ cần có hoàn sảnán đô la Mỹ liền không thể có không làm được sự tình kiến một trường đại học cũng không ngoại lệ học kim đại học như vậy sơ tạn Phật đại học như vậy Chicago đại học cũng là như thế những này gần nhất 10 năm khánh thành đại học mà sau không thể nghi ngờ đều sắp trở thành nước Mỹ đứng đầu nhất đại học một trong mà bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là có đại phú hào cung cấp đầy đủ tài chính họcín là mấy triệu đô la Mỹ di sản sợ ạn Phật đại học là sợạn Phật hai vợ chồng ngàn vạn đô laị biếu tặng Chicago đại học càng là cóầu mẫu đại vương kỳ pho l trong đỡ vì lẽ đó ở thành lập sau ngăn ngắn thời gian mấy năm bọn họ liền tấn trở lên So với những ngày phú Hào tới nói thânệ là tập đoàn tài chính lẽ nào có kém Tuy rằng ở tài lực mặt trên dố khả năng trong thời gian ngắn còn không đổi kịp lâu năm phú Hào rộng kỳ phhéo lở thế nhưng đừng quên trường học dự tr chủ cũng không phải 12 năm sự tình d vốn đưa ra tổng cộng 5 năm dự chủ kế hoạch đánh bác ra hàng năm cần tập trung vào cũng không tính quá khuyết đại hắn tuyệt đối là có thể chịu đựng vì lẽ đó sau khi trở về liền để bọn họ bắt đầu đào người đi hơi nhau cặp mắt lại dốn khỏe miệng lộ ra một ti kỳ quá ý cười trước tiên đem ngườiảo lại đây cung cấp tài chính để bọn họ bắt đầu nghiên cứu của chính mình Thuật tiện để là cùng để ý bọn họ nghiên cứu các loại cải cách chế độ chờ trường học dựng thành sau lập tức liền có thể bắt đầu chiêu sinh chưa xong con tiếp quy 13 chương 34 phát triển chương 34 phát triển đầy đủ tài chính hoàn toàn độc lập quản lý còn có khổng lồ sức ảnh hưởng những này đối với một lập chí đến giáo dục người tới nói không thể nghi ngờ là trí mạng hấp dẫn là cùng đểghi hai người tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ ban về tài chính tập trung vào tới nói hay thì y học viện Châu Ngọc ở trước bọn họ đều tin từ dôn hận thiện là trong miệng nói tới tài chính tập trung vào vô thượng hạn không phải nổi lớn Hơn nữa thong hỏi thăm một chút liên biếtệ là tập đoàn tài chính cũng khẳng định có thực lực này có nói quản lý trên không nhúng tay bảo điểm này tuy rằng hơi có chút hoài nghi nhưng là cũng sẽ l chờ người tán gấu qua sau khi là cùng để ý hai người cũng lựa chọn tạm thời tin tưởng còn nói cái cuối cùng sức ảnh hưởng bất luận cảm bờ dịch vẫn là chi Chicagogo rõ ràng đều không thể cùngêu đánh đầu với nhau vì lẽ đó ở tự mình đến rồi một chuyến Newt tham quan quá đã dựng thành h tệ là y học viện cùng tiểu học đồng thời thử ở một hồirôn chuyên môn vì là cao cấp nhân tài dựng thành tiểu biệt tự sau khi là cùng để ý rất nhanh sẽ đáp ứng mau chóng từ trước đến đây New York cho phép Trong mắt nhìn thấy tất cả thực sự là quá hấp dẫn người vì là Trung Quốc tiểu du học sinh chuẩn bị tiểu học tự không cần phải nóiối đối với mình tiểu những đồng bảo vệ tuyệt đối là không hề bao lưu ngoại trừ bởi vì không muốn làm hao mòn ý chí của bọn họ vì lẽ đó dừng chân chờ sinh hoạt điều kiện bình thường ở ngoài bất luận dạy học điều kiện vẫn là những phương diện khác tập trung vào đều là cái thời đại này hàng đầu mà anh thì học viện điều kiện càng là tốt kinh người ở giáo sinh cũng là hơn 100 người theo loại quả thực chính là phạm tội không tính nhưng kia xa hoa sân thể dục cùng tăng tin cho nơi liền riêng là không lớp học cùng nhà ký tú xá các loại cũng đủ để chứa chấp được ngàn tên học sinh Ở giải xong dôn đối với lượng trường học tập trung vào sau hai người liền quyết định đến rót hơn nữa ở là cùngệ hai ngườirời đi lưu rót trở lại chuẩn bị trước đồng thời nhận đượcônệ là tiên sinh hạng thứ nhất nhiệm vụ đào người hạ vạn đại học cùng chi cago đại học người trước là nước Mỹệ nhất trường đại học thực lực mạnh tiến vào tự không cần phải nói người sóc như làầu màu đại vương dọc kỳ phhéo quên dụng đại học Tu rằng thành lập thời gian ngắn thế nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường vì lẽ đóôn lập tức liền nghĩ đến này lượng trường đại học ưu tú nhân tài mở ra lương cao để cho hai người đi đảo thânệ là đại học bây giờ còn ở trên giấy cần nhân tài quá hơn nhiều Quyết định đại học hiệu trưởng cùng giáo dục hệ chủ nhiệm sau khi dôn bắt đầu vì là sắp mở kiến đại học chủ bị lên chủ yếu vẫn là tài chính vấn đề đango người lại đây cần tài chính mới xây trường học cùng lớp học chờ cần tài chính mua thêm lượng lớn nghiên cứu cùng dạy học thiết bị đồng dạng cần tài chính dựa theo dôn thủ hạ chuyên nghiệp đoàn đội tính toán nếu như lấy 19 năm là nhất chúng kiến thiết chu kỳ như vậy dựa theo dôn tiêu chuẩn cao yêu cầu tổng tập trung vào e SR muốn mấy triệu đô la Mỹ khoảng cách cũng là nói chạyi phẳng đến mỗi trong một năm đều muốn hơn triệu đô la Mỹ của cải khổng lồ nếu như thời gian sớm tới mấy nămôn é e sợ cũng thật là vô lựcán chịu Cũng may lấy hiện tạirròó mà nói một năm một triệu đô là Mỹ Tuy rằng vẫn như c cũng rất khổ lồ thế nhưng muốn muốn xuất ra đến vậy không phải rất khó khănù sao theo khủng hoảng kinh tế dần dần đi xa nhưng cơ hội ăn một ông hờn tệ là ra tộc sản nghiệp bây giờ rốt cục nên đón caoệt kỷ chuyện đo lường nhất nhất không thể nghi ngờ là ngân hàng cùng công ty bảo hiểm làm hờn tệ là ngân hàng cùng bảo hiểm lão bản của công tyố chính mình cũng không nhớ rõ hai nhà công ty ở khủng hoảng kinh tế trong lúc mấtt vào bao nhiêu đồng loại công ty đặc biệt là hờ tệ là ngân hàng ở khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất cái thứ hai năm hầu như mỗi tháng đều sẽ có một tràng diễn cá ướng đo lường để dôn đều có chút kinh hồn mặtẽ mà công ty bảo hiểm Tuy rằngất bước hơi mượn thế nhưng ở đầy đủ tài chính ủng hộ cá lớn mất cá bé đem chơi như thế rất lưu thuận lợi chen vào lưu tứ đại công ty bảo hiểm hàng ngũ bây giờ khủng hoảng kinh tế quá khứ sau khi chuyển đo lường quả thực có thể dùng phi như thế để hình dung cùng hai nhà này công ty gần như còn có tiếp tục cao mở rộng nước Mỹ điện lực công ty ở một gang tự mình lo liệu biên giới nước Mỹ điện lực hầu như lũ đoàn toàn bộ Bắc Mỹ điện lực cung cấp đặc biệt là làm hận tệ là ngân ngượn dôn đại thân phận cổ đồng mạnh mẽ xuyên sau khi đi vào Loại cỡ lớn nhà máy điện cùng khổng lồ dây điện mạng lưới xây dựng lên đến, để nước Mỹ điện lực tua vòi bắt đầu đưa về phía Bắc Mỹ đại lục các góc. Tiếp theo lần thứ 2 cách mạng công nghiệp đông phong, các cổ đông đều từ nước Mỹ điện lực công ty thu được phong phú báo lại, cho tới một găng mấy lần đều nỗ lực muốn thông qua dung tư phương thức giảm thiểu hẳn tệ là gia tộc cổ phần cùng sức ảnh hưởng, thế nhưng ở lao hẳn tệ là thủ đoạn dưới đều bị mạnh mẽ đánh trở lại. Cùng lúc đó, điện lực thiết bị sinh sản đồng dạng vui vẻ sung sướng. giữ toàn thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật cùng chế tạo công nghệ nước Mỹ điện lực công ty giới cờ điện thiết bị chế tạo công ty bắt đầu hướng về toàn thế giới cung cấp điện lực thiết bị cạnh tranh lực xa cùng thời kỳ xỉ hệ Âu chââu công ty mà ở tại bọn hán năng lực sản xuất không đủ thời điểm dôn giới cờ hẩnn tệ là chế tạo công ty cũng thu được không ít đơn đặt hàng mọi cơ hội trở lên đem so sánh tới nói chế dược công ty chưa bệnh khí giới công ty cùng ô tô công ty triển chính là vương vững vàng vàng khủng hoảng kinh tế tàn phá tựa hồi đối với này ba già công ty không có quá nhiều ảnh hưởng thuốc cùng chưa bệnh khí giới quan hệ đến người sinh mệnh cũng khỏe mạnh mà ô tô nhưng là bọn phú Hào hàng xa xỉ Vì lẽ đó theo thị trường khai thác cùng danh tiêu năng lực tăng c trưởng 3 gia công ty doanh nghiệp ngạch đều ở vữ tăng trưởng đã xuất hiện đối thủ cạnh tranh cũng không có ảnh hưởng gì đương nhiên rốt ở Âu chââu mấy cái hợp tác đồng bọn cũng cũng giống như thế hàng năm đều sẽ mang đến cho hắn lượng lớn báo lại cái cuối cùng hàng năm mang đến lượng lớn báo lại công ty là h hơn tệ là nhận dụng phẩm công ty đây là nhất làm cho dôn bất ngờ một sản nghiệp hắn ban đầu Minh tẩy thủy cùng xả phòng thơm thời điểm là vì thảo Annan niềm vui sau đó cùng cha vợ hợp tác sau khi thuận lợi ở New York thành lập nhận dụng phẩm công ty thế nhưng để hắn cùng lão hấn tệ là đều bất ngờ chính là Dôn lực chủ thành lậpật dụng phẩm nghiên cứu bộ ngành trở thành công ty này vĩnh động cơ hàng năm đều có mấy cái sản phẩm mới mà thế hơn nữaôn tiên tiến quảng cáo lý niệm liên tiếp ở các đại khoa báo chí bao cái kế tiếp cho báo bởi vậy đến 1895 hàng năm để thời điểm hấn tệ là nhật dụng phẩm công ty đã ở toàn Mỹ 10i mấy cái thành thị thành lập nhà xưởng doanh nghiệp ngạch cũng đột phá 5 triệu đô la Mỹ hầu như cùng cùng thời kỳ bảo khiết công ty công ty về ẩm D sánh vai cùng nhau những nhà khác công ty nhỏ trẻ đo lường cũng chậm không biết theo mấy năm qua nước Mỹ bắt đầu kiến tạo cao lầu độc chiếm hầu như hết thảy độc quyển thang máy công ty chuyển còn có thể Thế nhưng thị trường dung lượng dù sao quá nhỏ vì lẽ đó đến nay Zo cũng không có bắt được quá thì lái hết thể thu vào đều vùi đầu vào lại nghiêng bên trong mà nay cùng adi đã sản phẩm tuy rằng rất được an nền thế nhưng khủng hoảng kinh tế bên giới đồng ý dùng tiền mua bọn họ sản phẩm người không hiểu chỉ có thể là có chút lợi nhuận vì lẽ đó Zo đã bắt đầu cân nhắc có hay không để bọn họ tiến quân thợ may cùng giày rah nghề còn nói vẫn không có giảm bất cổ phần lệ gỗ món đồ chơi công ty ở Zo trong đầu sáng tạo dần dần giảm thiểu sau khi hai năm qua ch chia hoa hồng dân lên đo lường đã chỉ hoã mặt khác bị Zo quan trọng làộ tọ Dẫu là thông tin New hoạt hữu sở xưởng đóng tàu cùngạn nghệ sắt thép công ty vô tuyến điện cùng tạo ngành đóng tàu đại diện cho tương lai điểm này Zo so với ai khắc đều càng thêm rõ ràng vì lẽ đó bất luận mổ tỏ dầu là công ty vẫn là xưởng đóng tàu d Zo đều không có nửa điểm từ bỏ hoặc là giảm thiểu tập trung vào ý nghĩ hơn nữa có cơ hội liền tăng nắm như thế thái độ còn có kệghi sắt thép công ty bất luận làm sao đây là thiếtkh cùngng hòaa thế kỷ vì lẽ đó cho tới nay Zo đều không nghĩ tới giảmắmạnệ bị sắt thép cổ phần của công ty trái lại thừa dịp khủng hoảng kinh tế tăng 5 đến 5% Sau khi lại lợi dụng hận tệ là ngân hàng cùng các gia công ty cuối năm chia hoa hồng kéo dài thángắm bây giờ đã đại 7% khoảng cách con số này thậm chí gây nên caệ đi chú ý có điều dôn cho mình định vị rất rõ ràng hắn chỉ là vì đầu tư mà thôi vì lẽ đó vì động viên có chút bất an cạn nữa điố tự mình đi thấy thấy vị nàysắt thép đại vương đồng thời ký xuống nhất trí thỏa thuật đang bảo đảm hận tệ là gia tộc kế toàn có thể toàn bộ hành trình giám sát tình huống cá nghệ thì bản thân đem thay hành xử những này cổ phần quyền bỏ phiếu thời hạn 10 năm thỏa thuận để ca nghệ thì triệt đế lòng Đặc biệt là khi hắn cùng đối tác phủ lý đánh cục đấu tranh càng kịch liệt thời điểm dôn chống đỡ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu vì lẽ đó thỏa thuận ký kết sau khi các nghệ thì thậm chí mơ hồ biểu thị hy vọng dồn có thể tiến một bước tăng nắm sắt thép cổ phần của công ty các nghệ vị căn bản không nghĩ tới nhiều nhất 5 năm sau khi hắn liền đèn bán đi công ty của chính mình đó là một bút cao tới 500 triệu đô là Mỹ giao dịch mà thiết bản chính làkh một vị cấp ông trù mà găng chỉ có điều bây giờ đã tay cầm 7% cổ phần đồng thời tương lai sẽ tiến một bước tăng nắm dôn có phải là sẽ nhúng tay vào liền ngay cả chính hắn cũng không biết chưa xong còn tiếp Uy 13 chương 35 1897 chương 35 1897 đang bận bận bịu trong 1896 năm rất nhanh sẽ quá thứố cùng Anna lại lớn tuổi một tuổi lão hận tệ là tuy rằng thân thể cùng tinh thần còn cũng không thể thế nhưng dù sao đã, đã có tuổi khắc mọi mặt tình huống cũng bắt đầu chậmãi đổi lại vì lẽ đó dù cho lại không lớn dố cũng chỉ có thể làậm rái tiếp nhận đại đa số công ty quản lý công tác nói là quản lý kỳ thực chính là một giám sát hắn càng nghiên về đem quản lý giao cho tay lơ trở nghề nghiệp quản lý người sau đó phái ra lượng lớn kế toán tiến hành giám sát Những lúc khác cùng tinh lực dôn giao cho dự chủ bên trong đại học cùng Trung Quốc du học sinh kỹ thực nếu như chăm chú nói đến dố mấy năm gần đây ở bệnh viện thời gian càng ngày càng ít hiện nay chỉ có thể bảo đảm mỗi tuần một ngày hơn nữa tương ứng học thuật thành quả cũng giảm thiếu phương diện này là bởi vì sự tình quá nhiều hắn không thể không phân tán tinh lực của chính mình cùng thời gian ở một phương diện khác cũng làôn đắn đo suy nghĩ sau khi kết quả bởi vì hắn suy qua rất nhiều lý luận cùng kỹ thuật đều sớm xuất hiện hoặc là sớm hoàn thiện nói thí dụ như ngoại khoa lĩnh vực cục bộ gây nóng máu truyền máu kỹ thuật hoàn thiện sau không khuẩn kỹ thuật cho chút Những này đều cho ngoại khoa học mang đếnùng kích cực lớn tiêu hóa tất cả những thứ này đều cần thời gian nói thí dụ như aabo nhómóu cùng với đến tiếp sau chuyển máu kỹ thuật trong lịch sử từ đưa ra đến bị rộng khắp tiếp thù bỏ ra thời gian mười mấy năm mà này một thế giới rủ cho dôn danh vọng đã tấn tăng cao vẫn như cũng không phải một chuyện dễ dàng vì lẽ đó đi ngang qua chăm chú cân nhắc sau khi dôn quyết định thả chậm một chút bước chân chờ chút phía trên thế giới này cái khác loại khoa các bác sĩ vì lẽ đó đến 1897 năm tháng 9 hờn tệ là y học viện khai giảng thời điểm tân sinh số lượng cao tới 80 người 1897 năm tháng 6 ngoại trừ hai tên ngoại khoa y sư cùng một lựa chọn sinh lý học, học sinh ở ngoài anh thị y học viện lần thứ nhất học sinh bên trong hai người khác hoàn thành 2 năm nằm viện y sưấn luyện toàn bộ ở lại anh thị tổng hợp bệnh viện trước một nội khoa y sư một phụ sản khoa y sư kiến thức của bọn họ cùng năng lực được Osler cùng ke người độ cao tán thành vì lẽ đó ở hai người chính thức vào trước sau khiô mát cực kỳ hào phóng mở ra 2.000 đô la Mỹ kết sù lương một năm con số này ở 1897 năm tương đương pháp phú sau khi tin tức chuyển ra hơntệ lại học viện hấp dẫn đột nhiên tăng nhiều Phải biết kỹ thực không riêng là anh thị tổng hợp bệnh viện ba quát bán mộ hộ kỳn cùng New York Columbia ch trở bệnh viện đều mở ra đắt đỏ thị lương thậm chí so với anh thị tổng hợp bệnh viện còn cao một chút chỉ có điều không có chiêu đến người thôi cho nên khi đi học viện tháng 7 bắt đầu chiêu sinh thời điểm trong lúc nhất thời gi dòng người mới liệt người ghi danh đông nào ở tỉmỉ trưng cầu quá mỗi cái ngành học giáo sư ý kiến sau khiôn đem năm đó chiêu sinh tiêu chuẩn định ở 80 người mặt trên năm ngoái mới 50 người năm nay một hơi liền đạt đến 80 người này không thể nghi ngờ cho anh thị y học viện mang đến không nhỏ áp lực Máy móc thiết bị cái gì còn nói được then chốt là giáo sư áp lực cũng may dôn cũng không phải mù quán tăng cường học sinh đồng thời cũng đang tăng thêm thời giáo sức mạnh 2 năm từ Âu châu đảo đến rồi hơn 20 người ngoại trừ nghiên cứu ở ngoài tấn vùi đầu vào dạy học bên trong thânệ là đại học chủ bị cũng là thuậ buồn số gió phần cứng phương tiện kiến thiết là đơn giản nhất bất luận lớp học thí nghiệm lâu vẫn là căng tin chờ chuẩn bị phương tiện ở đầy đủ tài chính tập trung vào dưới đều vững bước kiến tạo giả mà làm phong trào thểr chủ thể thao kiên định người ủng hộ là cùng địa bị đều không có phản đối dôn kiến tạo lượng lớn thể dục phương tiện quyết định tổng cộng lại mới trường học quy mô tương đương khổng lồ Dựng thành sau khi chí ít có thể chứa được 5.000 người đồng thời học tập còn nói độ khó hơi lớn thời giáo sức mạnh chưa mộ ởôn lương cao trước mặt tiến triển cũng tương đương thuận lợi chỉ cần hứa hẹn trường học dựng thành sau khi gánh chịu nhất định dạy học nhiệm vụ ngoại trừ đắt đỏ tiền lương ở ngoài thun tệ là đại học đem sẽ lập tức cho đối phương cung cấp tài chính tiến hành khoa học nghiên cứu không tới thời gian một năm là cho bọn họ liền chiêu mộ đến ưi mấy vị xuất sắc nhà khoa học chỉ có điều đáng tiếc chính là cái thời đại này chân chính hàng đầu nhân tài trên căn bản đều ở Hâu chââu ở nước Mỹ quaế vì lẽ đó mười mấy người này ở trong duy nhất hậu thế có tiếng chính là do vớt án giờ Hữu cả 1923 năm Nobel vật lý họcưởng người đã giải hơn nữa làm cho người ta không nói được lời nào chính là vị này mới vừa từ nước Đức du học trở vềũ cản tiên sinh sở dĩ đồng ý đến New York cũng không phải là bởi vì hắn là Columbia đại học cái thứ nhất vật lý học tiến sĩ mà là bởi vì mấy năm trước dôn biểu cái tiên một phần là văn không sai chính là ngày đó công bố điện tử tồn tại vật lý học lớpă Tu rằng dôn những năm này vẫn luôn phòng ngừa cùng vật lý học gia tiếp xúc thậm chí không tiếc đắc tội rất nhiều đại nhân vật thế nhưng năm đó mấy thiên luận văn ở vật lý học giới nhưng ảnh hưởng to lớn đồng thời theo thời gian trôi qua Vật lý học ra đối với phóng xả tính điện tử chờ khái niệm nhận thức càng sâu runệ là danh tự này sức ảnh hưởng lại càng lớn cuối thế kỷ 19 vật lý học Tam đại hiện lý lực không phải là nắp vì lẽ đó sau đó dựa vào dầu nhỏ thí nghiệm hoạch được Nobel thường ly cạn đối vớiôn đương nhiên cảm thấy lương thú vô cùng vì lẽ đó nghe nói hn tệ là đại học dự chủ sự tỉnh sau mao thoạiại tự đề của mình chủ động tới cửa cấu trước đương nhiên nếu như cẩn thận đi tìm vào nghiên cứu là chiêu một đến 7 tên vật lý học trong nhà phần lớn đều là như thế đến đáng tiế chính làôn cũng không biết vị này tương lai tên Đạn ưu Hoặc là nói mặc dù là biết rồi tên lụy cạnôn cũng sẽ không thái quá lưu ý giới cái nhìn của hắn rất nhiều giải Nobel ngườiạt giải kỳ thực không chắc năng lực liền nhất định so với đồng kỳ những người khác mạnh ngoại Einstein, sẽ vợ chân chính đại ở ngoài rất nhiều người thành công đều tràn ngập tính ngẫu nhiên vì lẽ đó theoôn trọng yếu không phải xét xử trên bọn họ thu được cái gì vinh dự mà là cá nhân thái độ cùng triển tiêu lực dù sao cóôn tồn tại bất luậnãoo bùn hành ý học vẫn là người thường vật lý cùng hóa học tương lai hẩn tệ là đại học vinh dự còn có thể đi Nói chung một câu nói đại học dự chủ tương đương thuận lợi dựa theo lẻo phòng trừng E sợ dùng không được đến 19 lo năm muận nhất 1899 hn tệ lạ đại học là có thể đưa vào sử dụng chiêu thu lần thứ nhất học sinh mà vì đạt đến cái mục tiêu nàyôn chỉ có thể không nừng địa tăng cường đối với đại học tập trung vào mở ra một tấm lại một tấm lượng lớn chi phiếu đem so sánh tới nói run để bị liền thực sự hơn nhiều hoàn toàn tự chủ hận tệ lạ tiểu học để đề bị có thể thoải mái tay chân hơn nữa những tiêu Trung Quốc tiểu du học sinh không có đáng ghét ra trưởng ở bên người có thể tùy ý hắnrăm nát vào viên chỉ cần không lứ qua điểmmấu chốt dôn hầu như chính là mà khá làm đương nhiên Vì nói rõ chính mình giáo dục lý niệm là chính xác run đề ý cũng chắc chắn sẽ không làm bừa hơn nữa chính ngược lại xuất phát từ ngườimị đối với người ra vàng cốưu kỳ thị liền những này nguẩn ngườiông phương đều có thể giáo được không phải càng có thể nói do vấn đề sau ông loại này không thể nói ra được mục tiêu run để bị ở những này Trung Quốc tiểu Hải nhi trên người tập trung vào to lớn tinh lực 36 tên thiếu niên không có phụ lòng run cùng dung hành chờ người trở mong trong một năm không chỉ thích cứ do hoàn cảnh đồng thời còn đều miễn cưỡng nắm giữ tiếng anh chí ít cùng giáo sư giao lưu là không thành vấn đề Ở phái chú hai tên tiếng Trung giáo sư cực kỳ thỏa mãn hồi âm sau khiung hành yên tâm bắt đầu rồi nhóm thứ hai học sinh cho lựa lần này số lượng đạt đến 48 người hơn nữa cùng năm ngoái không giống nhau chính là lưỡng Giang tổng đốc Trương tri động biết được tin tức sau khi phái người đưa tới 1.000 là bạc kéo một nhóm hương thân theo quy rốt cuối cùng, cùng 58 tên hại tử đồng thời đưa tới còn có 16,00 đô laị khoản tiền mang theo vui mừngố để trường học nhận lấy khoản tiền này 16,00 đô la Mỹ là cái khá là khổng lồ con số có thể tưởng tượng được muốn go góp số tiền này đối vớiung hành tới nói khó khăn cỡ nào Vì lẽ đóôn đem chúng nó tất cả đều vui đầu vào trong trường học kiến tạo lượng lớn thể dục phương tiện đồng thời mệnh lệnh trưởng học tăng mạnh bọn học sinh dinh dưỡng trong lúc nhất thời hận tệ là tiểu học phong bình tốt đẹp không ít người nghe nói sau khi vì đó độc lòng đem chính mình hài tử đưa vào tiểu học bên trong bạch nhân Hải tử dần nhiều mặc dù sẽ xuất hiện kỳ thị chờ hiện tượng thế nhưng theo dôn xác thực lợi nhiều hơn hại lại như người ra trắngải tử nhất định phải tiếp thu những người ra vàng này du học sinh như thế Trung Quốc bọn nhỏ cũng nhất định phải tiếp thu bên cạnh mình tất cả mà không phải vĩnh viễn trốn ởrôn cho bọn họ kiến tạo trong pháo đài tất cả thuận lợi bên giới 1897 hàng năm để thời điểm Dung hành choôn đưa tới nhóm thứ 3 tiểu du học sinh nhân số tăng cường đến 57 người cũng đưa tới còn có sắp tới 20.000 đô la mị khoản tiền chưa xong còn tiếp quy 13 chương 36 vợ giảm định chương 36ờ giảm định 18985 ngày mùng ngày 1 tháng 1 toàn bộ New York chỉ quan tâm một chuyện trải qua thời gian giải tìm cách sau khi New York thì thực xá nhập trên địa lý chia làm nằm cái khu hành chính mặt hạ tợ tại khu vực bờ giúp lên khu vực khu vực bờ dn lệ khu vực cùng cảnh đảo đặc biệt là bờ giúp Linh khu vực gia nhập để hiện đại New York cơ bản đã hình xong rồi Đối với hơntệ là gia tộc tới nói đây là một tốt đẹp tin tức bởi vì Zo tiên tri trước tiên mình bọn họ đã sớm ở bờ giúp Li mua lượng lớn thổ địa mà cùng mặt hạ tợ tặng so vớiờ giúp lên giá đất quả thực có thể dùng cảrá giới để hình dung bởi vậy làm bờ giúp liên nhập vào new York tin tức xác định sau khiệ là gia tộc đông dưng có thêm mấy trăm ngàn đô lami tài sản hơn nữa có thể tưởng tượng được tương lai còn sẽ kéo dài không ngừng tâm trị chỉ là chút chuyện nào này đã không nhìn thấy dôn mắt bên trong bởi vì ngoại trừ muốn ở vừa tới du học sinh trên người hao tốn sức lực ở ngoàiôn sự chú ý cơ bản đều đặt ở hai vị tiếng tâm lửng lấy đại nhiêu trên người haha ha, ngày hôm nay thực sự là quá to hứng dùng sức nắm một cái trung niên bạch nhân tayn thập phần vui vẻ địa cười nói vợ giảo nỉnh tiên sinh ta là một chân chính xạích ham đơn giả hầu như mỗi tuần đều sẽ tiến hànhạnthậ luyện hơn nữa đến nay mới thôi đã thu gom hơn 200 thế giới nói thật ngày năm đó thiết kế sau thang thương ở trong lòng ta trí ít có thể đứng vào xuống trường 5 vị trí đầu cảm tạ ngày tá thưởng hơn tệ là tiên sinh vợạo đỉnh trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ gật đầu liên tục nói thế nhưng ta tin tưởng đợi được chúng ta tự động hoặc thang thương sản xuất ra sau khi tin tưởng cái bài danh này sẽ có rất lớn biến động đương nhiên Ta xưa nay không nghi ngờ điều này dùng sức gật gật đầu sau khi ạoỉ tiên sinh trên salon ngồi xuống ở chốc lát Hàn viên qua đi bên cạnh một cái khác trung nhânạch nhân tiến lên một bước cho John cùng bờạoỉ trước mặt phân biệt thả xuống một trống trăng giấy sau đó sẽ phân biệt thả xuống một tay bút sau đó cười nói các tiên sinh Tu rằng ngơi đã thẩm duyệt quá phần này hợp tác hợp đồng thế nhưng ở đây ta nhất định phải lần thứ hai cho các ngưi lại một hồi nội dung chủ yếu thuấn tệ là tiên sinh lấy hiện tại ở bờ giúp nhà xưởng cơ khí công nhân cùng với 20.000 đô la Mỹ tiền mặt và gỗ đình tiên sinh thì lại lấy chính mình mới thương độc quyền cùng tương lai hết thả độc quyền bàỗ cộng đồng thành lập hận tệạ vũ khí chế tạo công ty trong đó h tệ là giữ lấy 8 phần10 cổ phần và giáo định tiên sinh giữ lấy 2 phần10 cổ phần nếu như không có vấn đề hai vị có thể ký tên theo luật sư tiên sinh cuối cùng một câu nói hạ xuống vợ giáo định không chút do dự ký xuống tiền của chính mình nếu như hợp tác đối phương là một nhà thànhthục xưởng thông minh hoặc là tên đều chưa biết công ty nhỏ và giáo đình e sợ đều sẽ luôn mại do dự thế nhưng nếu như đối phương là thanh danh hiện hấn tệạ tiên sinh Hơn nữa là hoàn toàn mới dự trù một nhà công ty mới vợạo đình còn có cái gì do dự đối phương nói rõ sẽ không can thiệp chính mình thiết kế cùng nghiên cứu chỉ coi trọng mặt sau lợi ích này không thể nghi ngờ là vị này vũ khí thiết kế thiên tài mong đợi nhất kết quả màôn nhưng là khỏe miệng cong lên một tươi đẹp độ công sau khi đồng thời cũng ký xuống tên của chính mình haha ha, lại kiếm được một vị đãưu thêm xong tự dôn trong lòng thực sự là hài lòng cực kỳ nếu như không phải trước hắn liền nổi lên tiếng một người lính nhà xưởng tâm tư đồng thời phái người ở toàn Mỹ trong phạm vi là người làm sao có khả năng dễ dàng phải đến bờạo đỉ thiết kế ra vũ khí mới Thế nhưng không có nước Mỹ nhà xưởng đồng ý lượng lớn sinh sản tin tức bây giờ nhưng làưn một món hơi lớn nước Mỹ to lớn nhất vũ khí thiết kế thiên tài một trong bây giờ nhưng là chính thức nét vào chính mình hệ thống không sai đây chính là vị kia bờ giam đình từ lúc 1883 năm thời điểm bờ giáoo đỉnh luyện thiết kế ra chính mình sau thăng thương đồng thời bị Mỹ mới to lớn nhất cung cấp thương và trẻ s sở công ty mua độc quyền rồi vẫn là rất yêu thích cây súng kia thế nhưng đến năm ngoái 1897 nămờ giáoỉnh lợi dụng kích thì nóng súng nổi khí thân năng lượng làm tự động trang đạn năng lượng phải nguồn thiết kế ra một loại tự động hoặc thang thương thời điểm Vài trẻ sát ở công ty nhưng không có như lần trước như vậy như nhặt được trí bảo, mà là từ chối lượng lớn sinh sản. Bở rào nỉnh trong cơn tức giận đi tới bị ghẹt tổ quốc gia sưởng công minh, cũng chính là sau đó FN công ty, trở thành nó thịt súng ống nhà thiết kế. Súng lục bở rào nỉnh phần lớn tác phẩm cũng đều do bị FN công ty sản xuất, cuối cùng đem công ty này một lần đầy lên thế giới tên vũ khí nhẹ chế tạo thương địa vị, sản phẩm kéo dài không suy. Đời này nếu để rôn biết rồi, tự nhiên không thể để cho bị người lại chiếm được tiện nghi. Vẹn, vẹn chỉ là dùng độc quyền cùng với sau đó độc quyền bảo cố là có thể bắt được công ty lượng lớn cổ phần đồng thời công ty đem sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn nghiên cứu sinh sản chính mình thiết kế vũ khí điều kiện như thế này đối với bờ ạo đỉnh sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn hơn nữa lấy hấn tệ lạ ra tộc hiện nay sức ảnh hưởng cùng địa vị xin vũ khí sinh sản giấy phép cũng là phi thường chuyện dễ dàng vì lẽ đó ở song phương tiếp xúc nửa năm sau không chỉ nhà xưởng đã tiến thiết lên bất cứ lúc nào có thể đầu tư song phương cuối cùng phương thức hợp tác cũng xác định ra cho bờạo đỉnh 3/10 cổ phần dố cũng là cam tâm tình nguyện Ở cái này lục quân vũ khí chủ yếu là đơn sú trường thời đại một thiên tài nhà thiết kế đủ để quyết định một nhà xưởng công binh Hương suy cùng sinh tử mà bờạo định không thể nghi ngờ chính là trong đó người tài ba nếu như hơn nữa Ngụy quân mê hận tệ là tiên sinh tình cờ liên quan nói lên hơn tệ là vũ khí chế tạo công ty tương lai sẽ làm sao ai có thể nói rõ được haha <cười> song phương trao đổi hợp đồng sau khi dốt hài lòng nợ nụ cười bờ giáoỉ tiên sinh ta đã bắt đầu chờ mong hận tệ là vũ khí công ty sản xuất ra chi thứ nhất xuống trường nếu như có thể làm ơn tất giao cho ta thu go có thể không bây giờ h tệ là súng ống thu go quán bên trong Thiết hy vọng thành viên núi là một tên người xuyên Việt hơn nữa là tích lũy nổi lên đầy đủ của cải người xuyên Việt thu gom hầu như thành dr một loại bản năng Âu Châu tranh sân dầu Trung Quốc đầu sứ cùng sách cổ danh họa thế kỷ 19 em đồng hồsúng ống choố chỉ cần tương lai sẽ mức độ lớn thăng trị đều ở Zo thu gom hàng ngũ phần lớn đồất giữ hắn đều không có thưởng thức hứng thú chỉ là vì thằng chị mà thu gom mà thôi thế nhưng chỉ có một loại đồ vật ngoại lệsú ống bất luận súng lục vẫn là sú trưởng hay là súng máy dôn đều phi thường có hứng thú Không chỉ bình thường thường, thường đi sân bắn luyệnth tập hơn nữa còn đặc biệt yêu thích thu thập các loại tên thương cùng đồ cổ quá khứ mấy năm bên trongôn thu thập hơn 200 chi cướp thậm chí bao gồm nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập thời kỳ sử dụng lao thương hơn nữa đủ các giữ còn đang không ngừng tăng cường bên trong thân sinh sản bờ dạo đỉnh xuống trườngất nhiên là cái kế tiếp đầu các giữ đối với nàyờạoỉnh đương nhiên không thể phản đối hắn mỉm cười gần đầu nói yên tâm đi hơn tệ là tiên sinh sản xuất ra chi thứ nhất xuống trường ta sẽ đích thân cho ngày đưa tới chưa xong còn tiếp quy 13 chương 37 đãọc chương 37 đãọc Mới thành lập hận tệ là vũ khí chế tạo công ty hầu như là lập tức liền bắt đầu sinh sản bờràoỉnh thiết kế mới thương cùng giaoỉnh đàm phán kéo dài thời gian rất lâu này chút thời gian đủ khiếnôn thu mua một nhà tiểu nhân xưởng bình đồng thời đem chính mình một cơ khí chế tạo công ty xáp nhập tế bảo làm bây giờ lưu lớn nhất sức ảnh hưởng ra một hnệ là ra tộc tiến quân, quân công nghiệp không có ai kỳ quái cũng không ai sẽ từ chối ở quốc gia này tư bản sức mạnh đại biểu tất cả vì lẽ đó công ty vừa thành lập cơ khí liền vận chuyển lênoỉ thiết kế bình thường đều sẽ không kém hơn nữa vì lung lạc vị này vũ khí nhẹ thiết kế đại ứ John cũng sẽ không lo lắng mới thương nguồn tiêu thụ vấn đề cho nên trực tiếp mệnh lệnh có chútắn suy quản lý người bắt đầu sinh sản lượng lớn sinh sản mới thương trong lịch sử bờ Giạo đỉnh cũng là bởi vì trẻtờ công ty từ chối lượng lớn sinh sản cuối cùng trái điỉôn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm này ngược lại sinh sản ra 2.000 chi có thể xài bao nhiêu tiền đến một tháng để thời điểm xưởng Công binh đã sinh sản ra gần nghì trị bợ giáoo đình 1898 xuống trường chỉ có điều vào lúc nàyôn tinh lực đã sớm từ xưởngông binh giờ đi chuyển tới một cái khác so với bờ ạo đỉnh càng thêm hàng hiệu nhà khoa học trên người Tết là tiên sinh trải qua hơn một năm thời gian khổ tu sau khi, rốt cục lần thứ hai đi vào hận tệ lạ ra cửa lớn. Hận tệ lạ tiên sinh, ta cần một khoản tiền. Như một đốn tuổi công nhân như thế thở hồn hện, Tết là gian nan nói rằng, một bút con số rất lớn tiền, 200.000 USD. Ta có thể dùng mổ tỏ dầu là cổ phần của công ty làm làm thế chân. Dùng cổ phần làm làm thế chân. Nghe được lời nói này sau khi, rôn lông mày nhất thởi liền cao lên đến. Lúc trước mổ tỏ dầu là công ty thành lập ban đầu, rôn rồi cùng Tết là tiến hành rồi cổ phần phân phối. Dôn bản thân lấy lượng lớn đầu tư chiếm cứ 7/10 bán cổ phần mà lại nhưng là 2/10 còn lại nửa thành thuộc về mặtắc 5 cái tham dự vô tuyến điện nghiên cứu kỹ thuật bằng cốt có thể nói 2/10 cổ phần chotesla mang đến vô tậnố tốt có danh dự trên có địa vị xã hội trên đương nhiên càng quan trọng chính là kinh tế lợi ích trên ở cái này vô tuyến điện vừaất bước nhưạ bởi hơn tệ là ra tổùng hàng x nhập vô tuyến điện độc quyền đăng ký thì mặt cổỉ còn là một tiểu hai tử mà e đi rộng mấy người cũng mạo hiểm đắ tội hận tệ là ra tộc nguy hiểm làm cái gì mở ám vì lẽ đó nắm giữ hầu như hết thảy độc quyền mổ tỏ d dụng là công ty đương nhiên nhất chi tú Dù cho Âu châu, Cường Quốc đã sớm bắt được cho quyền mỗi sinh sản một đài vô tuyến điện đều muốn giao một phần độc với kim có thể nói bộtỏ d dụng là công ty chính là một con sẽ để chứng kim kê hơn nữa theo hàng H hải quân sự cùng thương mại chuyển thị trường càng còn đại hay là ở công ty thị trị mặt trên một tỏ rộng là công ty còn không sánh được lâu 5léo điện thoại công ty thế nhưng ở chuyển tiềnà mặt trên dố không thể nghi ngờ là càng coi trọng m bộ tỏ d dụng ra bởi vì vô tuyến điện diễn sinh đại sát khí đang nghiên cứu trong phòng đều đâu vào đấy tiến hành như vậy một nhà cổ phần của công tyála lại muốn lấy ra là cọc đúng đặt có cổ phần Hai con mắt tràn ngập tơ máu thật là cắn răng nói rằng ta vô tuyến điện lực chuyển vận nghiên cứu chính tiến hành đến then chốt giai đoạn cần món tiền tài lớn tập trung vào thế nhưng vì lẽ đó ta cần đặt cọc cổ phần 50 vạn đô la Mỹ thời hạn 3 năm ta nghĩ đã cọc 10% cổ phần nên đã đủ chưa đây nghe thật lại như thế một giải thích dôn nhất thời rõ ràng hai năm trước bởi vì có hay không muốn nghiên cứu vô tuyến điện lực chuyển sự tình thật là cùng dôn làm lộn tung lên bởi vìôn toàn lực trong đỡ không có một thế giới khác điện xoay chiều cùng vô tuyến điện ng năng trở thật là ở thế giới này thu được vô thượng danh vọng sau đó tấn bảnh chúng lên đương nhiên Trong đó còn có mọt găng đổ thêm dầu vào lửa nếu như ở tỉnh muốn bình thường mọ găng chắc chắn sẽ không chống đỡ vô tuyến điện lực chuyển thế nhưng hiện tạiôn ở nước Mỹ điện lực công ty là to lớn nhất cổ đông hơn nữa vẫn từ chốiọ găng tiến vào ô tô chế dược chờ lĩnh vực vì lẽ đó tài chính đại vương liền nổi lên như vậy một điểm cái vặt lần này vô tuyến điện lực truyền nghiên cứu mơ hồ thì mọi găng tồn tại chỉ có điều test là cùngọ găng không nghĩ tới chính là liên quan với điểm nàyônư nay liền không có để ý quá Tuy rằng hơn 100 năm sau vô tuyến điện lực chuyển thật sự có như vậy một chút độ khả thi thế nhưng đừng quên vậy cũng là 21 thế kỷ kệôn đời trước ở internet nhìn thấytesla bao nhiêu truyền thuyết có sự cũng thừa nhận cái này đã như nói không chắc thật có thể làm ra vô tuyến điện lực chuyển nguyên lý thế nhưng muốn nói hình thành tương dùng có thể hay không có thể trước tiên không cần đà luận nhưng có khổng lột như vậy tài chính đến nghiên cứu sau tương lai nhiều như vậy công ty lớn nghiên cứu cái này hơn nữa còn có khổng lồ lý luận cơ sở cùng tài chính tập trung vào có thể không sánh bằng một cuối thế kỷ 19 nhà khoa học Mai đến tận dr xuyên qua thời điểm vô tuyến điện lực chuyển đều không có quy mô lớn ứng dụng kỹ thuật cuối thế kỷ 19 muốn làm ra đến có thể sao Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu dôn liền kiên quyết phản đối thậm chí không tiếp cùng là trực tiếp chờ mặt trên thực tế là cũng xác thực nhân vì cái này cùng dôn chờ mặt cầm chính mình chê hoa hồng cùng tích chữ hay là cònọ găng giúp đỡ đi làm nghiên cứu hơn nữa càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào chính là hay là thật là đã quenôn đại tập trung vào cùng đại sản xuất cũng quen rồi khổng lồ kỹ thuật chống đỡ đội ngũ vì lẽ đó một hơi tuyểnm mộ hơn trong tên trợ thủ quanh nhanh liệt liệt bắt đầu thí nghiệm sau đó sang mậợt đô la Mỹ liền như thếảo hảo chạy đi ra ngoài có điều chấmâm chỉ chốp lá sauôn vẫn là cười khổ nói thật là tiên sinh ngài có thể nhất định phải nghỉ cho kỹ Dựa theo nước định giữa chúng ta trừphi ta thống nhất bằng không mổ tỏ dậu là cổ phần là không thể đặt cọc hoặc là chuyển lượng cho những người khác nói cách khác nếu như 3 năm sau ngày không cách nào trả lại số tiền kia nay 10% cổ phần liền muốn chuyển tới ta danh nghĩa John vẫn là rấtc muốn kh bảo Tesla một Tu nói từ m tỏ d lạ và nước Mỹ điện lực hai nhà công ty thật là hàng năm đều có thể bắt được lượng lớn chia hoa hồng thế nhưng đứng quên vị này không phải là loại kia tình nguyện bình thản hoặc là nghèo khó nhà khoa học nó trong xã hội thượng L lưu sinh hoạt là thật là không cách nào thay đổi theo đuổi vì lẽ đó lưurót lượng đồng điện tự chức cực quan cùng với cái khác khổng lồ chi tiêu đều là cách là trầm trọng cách nào 50 vạn đô la Mỹ muốn trả hết nợ không phải là quá dễ dàng yên tâm đi ta có lòng tin căn bản là không để ý tớiôn làm tốt Tesla lại như là một mù quá dân cờ bạc như thế tiêuo lên ta tin tưởng có này 50 vạn đô la Mỹ nhiều nhất một nămrưỡi không thời gian một năm ta là có thể sáng tạo ra một ký tích được rồi trong mặt hồi lâu sau dố cuối cùng thở dài lắp đầu nói cho ta một tuần thời gian ta sẽ để ngân hàng bên kia chuẩn bị kỹ càng 50 vạn đô la Mỹ đột nhiênôn có một loại dự cảm Nếu như Te là vẫn như thế cố chấp xuống nói không chắc mổ tỏ dậu là công ty quá mấy năm sau liền muốn cải danh trở thành hận tệ là gia tộc dưới cờ hạt nhân sản nghiệp ký kết hợp đồng móc ra 50 vạn đô la Mỹ vụ giao dịch này không có ai sẽ nghi vấn cái gì liền ngay cả cả giả càng theo đổi ổn thỏa lao hận tệ là cũng ngầmthừ nhận 50 vạn đô la Mỹ sự bảo đảm là mổ tỏ dru là công ty vừa thành cổ phần ai cũng biết đây là một có lời mua bán hàng năm mấy ngàn đại vô tuyến điện lượng tiêu thụ trước tiên không nói chuyện nhiều chỉ riêng nói đã cải danh mổ tỏ dậu là phòng thí nghiệm bên trong đại lâu có bao nhiêu đạt 130 tên kỹ sư Hàng năm tập trung vào quá công ty lợi nhuận 4/10 lượng lớn độc quyền bị nghiên cứu cũng đăng ký hầu như hình thành độc quyền lũ đoạn hàng năm độc quyền tra quyền chi phí đều là một món khổ lổ vì lẽ đó 5 triệu của chị đối với mổ tỏ dầu là công ty tới nói khẳng định lãi đi hơn nữaôn càng thêm rõ ràng chính là ở chính mình vô tình hay cô ý giới sự chỉ dẫn vô tuyến phát thanh kỹ thuật đã lần đầu gặp gỡ mô hình trong vòng 5 năm tất nhiên sẽ hoàn thiện lên đến lúc đó vô tuyến điện kỹ thuật giá cao nhất chị mới sẽ vừa lộ ra man mối có thể khẳng định cách lá lần này làm thâm hụt tiền buôn bán có điều làm ăn là làm ăn Hơn nữa dôn hầu như cũng chưa từng yêu thích quá vị này trong lịch sử tiếng tam rộng lớn quá thành tựu nhà khoa học vì lẽ đó ký xuống hợp đồng sau khi chỉ cần nhiên lặng chờ đợi 3 năm sau kết quả là đúng rồi nếu như kết lạ thành công cho dù độ khả thi nhỏ vô cùng thế nhưng chỉ cần thành công liền có thể thắng về tất cả thế nhưng nếu như thất bại thở dài mấy là khíôn tâm địa lập tức lạnh như sắt mặcệ một thế giới khác đẹp là có bao nhiêu người ủng hộ thế nhưng ở thế giới này dôn nhìn thấy chính là một người chân thật M mặcc dù hắn có người thường không có thiên phú cũng không ngoại lệ vì lẽ đó càng nhiều thời điểm Dôn là đem kẻ xe lạ xem thành phẩm tỷ như vậy đơn thuần hợp tắc đồng bọn, nếu như 3 năm nuốt vào này 1 phần 10 cổ phần, hắn sẽ không có tí xíu gánh nặng trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Quy 13 chương 38, Henzi. 4. Chương 38, Henzi. 4. 1898 năm ngày 15 tháng 2, khí trời sáng sủa. Buổi trưa từ hẳn tệ là lúc rời đi, dôn trên mặt chất đầy nụ cười vui vẻ. Theo đệ vị cùng một nhóm chuyên tấn công giáo dục học giáo sư đi tới New York, hẳn tệ là học sinh tiểu học biến hóa long trời lở đất. Tuy nói để vì không thể trực tiếp dạy học sinh tiểu học thế nhưng đem hận tệ là tiểu học xem là thí nghiệmà hắn động dạng tập trung vào to lớn tinh lực từ bọn nhỏ trên người có thể trực tiếp nhìn ra nhập học nhân số gần nhất vẫn luôn đang gia tăng đương nhiên đối với Zo tới nói đáng giá nhất cao hứng chính là tiểu du học sinh biến hóa vừa đến lưu do không bao lâu nhóm thứ ba tiểu du học sinh chịu đến các sư vinh nhiệt liệt ho nên đặc biệt là đã đến rồi 2 năm lần thứ nhất bọn học sinh ởr bất kể thành phẩm đầu tư giới bất luận ngôn ngữ vẫn là khắp mọi mặt tình huống đều trở nên hiện đại hai tử năng lực học tập làm mất nhất bọn họ khiếm khuyết chỉ là một hoàn cảnh mà thôi Rời đi trường học sau khi, John không ngừng không nghỉ đi tới hẳn tệ là ô tô công ty. Có điều lần này John không có đi công ty quản lý văn phòng, mà là trực tiếp đến sinh sản phân xưởng, công ty thực tế người quản lý tay lơ cùng một chiếc mới tinh ô tô đang đợi hắn. Vẫn là xấu quá. Nhìn thấy này chiếc xe hơi đầu tiên nhìn, John theo bản năng nết miết miệng. Người không thể hy vọng cuối thế kỷ 19 đám người cùng tương lai là một quan điểm thẩm mỹ, hơn nữa lấy cái thời đại này trình độ kỹ thuật, cũng rất khó chế tạo ra loại kê lưu tuyến hình thân xe. Trên thực tế nếu như không phải lước hẹn h hàn xuất hiện thời đại này ô tô vẫn là xưởng đồng một bánh xe đại một bánh xe tiểu toàn bộ gộp lại cũng chính là ngồi hai người có điều trước mắt chiếc xe này chân tâm là không phùôn thẩm mỹ quan vướng bước ra ngoài trắng tiện xắp lút xe còn có nhỏ hẹp thùng xe không gian hoàn toàn báo trước này chiếc xe hơi thư thích tính so với cực quang hai đời đến e sợ tăng lên không được quá nhiều nếu như cân nhắc đến đẩy ra là muốn cùng giờ mẹ rổ mổtạt công ty cực quan 3 đời đến cạnh tranh nói thật dốn xác thực không coi trọng chính mình dòng chính công ty cạnh tranh lực trước hắn xem quaến bọn họ cực quan ba đờiấuứ ấ so với trước mắt món đồ này có thể đẹp đẽ hơn nhiều hoàn toàn tự chúng ta thiết kế châ ngâm chỉ chốt lát sau dỗ đột nhiên mở mi mày hỏi đương nhiên 135 36 tuổi, tuổi trẻ bạch nhân dùng sức gậtật đầu hưng và nói tiên sinh này chiếc xe hơi từ đầu đến chân đều là tự chúng ta thiết kế đương nhiên sử dụng rất nhiều ngày độc quyền thế nhưng ta dám hướng về ngày bảo đảm ngoại trừ những ti nhiều không gia độc quyền ở ngoài này chiếc xe hơi cùng cực quan hai đời không có bất cứ quan hệ gì rất tốt này đã đủ rồi hai mắt hơi sáng lời dốn thỏa mãn gật g đầu Cùng cách xa ở nước Đức đặt sở dụng bây người cùng với giờ mộ so với bác Mỹ hẩn tệ là ô tô công ty xác thực vẫn là chị non một chút Tuy nói hiện tại đã nắm giữ đầy đủ nhân tài thế nhưng kinh nghiệm trên khiếm khuyết quá hơn nhiều mới cùng thông dụng trực tiếp cạnh tranh khẳng định không thế nào hiện thực bất quá đối với này Zo cũng không có quá mức lưu ý bởi vì hắn biết rõ hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì mà thiết kế chế tạo này chiếc xe hơi có thể cho hẩnn tệ là ô tô công ty mang đến cái gì nói cho cùngôn đối với 1898 năm ô tô thị trường không để ý chỗ nào Tuy nói luôn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thế nhưng tình cờ ở trên internet cũng từng thấy một ít ô tô chuyển sử nội dung thì như ở một thế giới khác đến 19 năm, 5 năm thời điểm toàn cầu ô tô sản lượng vẫn chưa tới ba và chiếc lại nóií dụ như vào lúc ấy qua nước Pháp thì có hơn 300 gia ô tô công ty 5 sản lượng một và 7 bình quân mỗi cái công ty cũng chính là 50 chiếc dáng vẻ mà ở thế giới này từ bên sáng tạo để một chiếc xe hơi đến hiện tại quanh B bác Mỹ thì có 40 ra ô tô công ty trong đó không ít vẫn làm một găng các nghệ thì chờ đại nhân và làm thế nhưng có thể cùng giờ rổ mộ và cùng hận tệ là ô tô đánh đồng với nhau có mấy nhà Nói thật ítỏi thời đại này ô tô chế tạo nói đến rất đơn giản thế nhưng nếu như trong chú cân nhắc cũng là cái hệ thống công trình không có thời gian giải tích lũy đừng nghĩ làm ra một chiếc tốt xe vì lẽ đó dôn đối với chính mình công ty yêu cầu không cao từ từ tích lũy kỹ thuật là được rồi đương nhiên càng quan trọng chính là cái thời đại này ô tô quá đắt cũng không phải người bình thường có thể sử dụng lên cho nên đối với chính mình dòng chính dố chân tâm không vội vã từ thành lập này nào đó trở đi dốn sẽ không có từ hờn tệ là ô tô công ty đều đi quá đáng hỏng cái gì hết thể lợi nhuận đều dùng nhắc tới cao nhân viên thu vào sau đó tập trung vào lại nghiêng bên trong Hán trước sau tin chắc một điểm hiện đại công nghiệp kỹ thuật tiến bộ là dùng tiền đập ra đến một thiên tài tuyệt đối so với không lên 10 người tạo thành nghiên cứu Hà đội mà hận tệ là ô tô công ty hiện tại nghiên bộ ngành đã qua 120 người là giờệrô mổtạ công ty hai lần trở lên hơn nữa nhìn một chút trước mắt cái này tuổi trẻ bệnh nhânrốhé mỉm cười nói người tỉnh dốc cho chúng ta này chiếc xe hơi đáng giá lượng sẵn sao chuyện này tên là Henry tuổi trẻ bạch người biến sắc mặt trong mắtlói ra một vị rất là vẻ hắn đương nhiên nghe rõ ràng dôn ý thứ Biết mình chủ tr chỉ thiết kế này chiếc xe hơi nếu như cùng thông dụng sắp đẩy ra sản phẩm mới so với e sợ vẫn cóên lệch thế nhưng nếu như đem nó khóa tiến vào trong phòng kho nói thật hắn lại không t lòng lựa chọn tốt nhất vẫn là sinh sản cực quan ba đời vừa lúc đó bên cạnh tay lơ đột nhiên mọi mình nói Tuy nói ngày đã thuật tay phần lớn cổ phiếu thế nhưng năm đó cùng thông dụng công ty ký kết hợp đồng hữu hiệu như cũ nói cách khác chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng dơ nhẹ rộ một vàt công tân kỹ thuật cùng mới thiết kế chế tạo giống như bọn họ ô tô theo tay ller sinh sản Henryzy thiết kế ô tô là phi thường không có lời Chỉ có điều hướng về phía tay lơ gật gật đầu sau khi rốt ánh mắt một lần nơi trở lại cái tia tuổi trẻ bạch nhân trên người Henry pho tiên sinh ý của người thế nào ta háo miệng Henrypho chỉ cảm thấy một và trầm trọng núi lớn đột nhiên để ép xuống mấy năm trước bởi vì hứng thú từ E điồng công ty từ chức sau đó trở về hờn tệ là ô tô công ty Henrypho ở nước Đức học tập mấy năm sau khi y dựa vào chính mình nỗ lực trở thành tịch nhà thiết kế ở hờn tệ là tiên sinh toàn lực chống đỡ bên giới Henry mang thủ hạ hơn trong tên kỹ sư thiết kế ra này chiếc xe hơi tự nhiên hi vọng có thể đem nó đẩy hướng về thị trường Thế nhưng nói thật nếu như cùng cái tia chính mình học tậpơ r một toàn cạnh tranh hắn một chút tự tin đều không có hiện tại Han gìpho không phải là cái tia thiết kế tê hình xe cùng dây chuyển sản xuất ra hỏa có điều nhìn trước mắt trước sau một mặt mỉm cườirôn hơnệạ tiên sinh Henry pho đột nhiên ắn răng trầm giọng nóiệ là tiên sinh ta cho là chúng ta nên sinh sản này trước chính mình thiết kế ô tôờ đi ô tô nhà xưởng thời điểmôn tâm tình vô cùng sung sướng có thể chiêu một được ô tô đại vương Han gìpho chỉ có thể coi là niềm vui bất ngờ hơn nữaôn trong lòng cũng rất rõ ràng Cho dù chính mình đồng ý cho pho tương đương cổ phần để báo đắ lại thế nhưng đối phương e SR cũng chưa chắc có thể ở hận tệ lại ô tô công ty một mực làm xuống dù sao như vậy nhân vật tiêu hùng tương lai ai cũng không nói được khi nào liền chính mình mở nhà máy đi tới bất quá đối với pho biểu hiện dố vẫn là cực kỳ thỏa mãn kỹ thuật mặt trên tự nhiên không cần nhiều đi nói cái gì trải qua thông dụng công ty mấy năm huấn luyện sau khi pho hiện tại trình độ tuyệt đối tính được là nhất lưu hơn nữa quyết đoán trên cũng so với tay lơ phải mạnh hơn không ít trực tiếp liền muốn đòi hỏi lượng sinh ra từ mình thiết kế ô tô không hơn người ta tay lơ là quản lý chuyên gia pháp loại này xí nghiệp ra loại hình vẫn là không giống nhau lắm đối với yêu cầu nàyôn đương nhiên đồng ý cùng thông dụng công ty có hợp tác thỏa thuận là không giả thế nhưng dôn không phải là loại kiêng ngây thơ tiểu hành nhi viết theo chính mình cổ phần giảm thiểu tương lai lại nghị thuận lợi bắt được hết thể kỹ thuật là không thể vì lẽ đó mấy năm trước hán liền chuẩn bị kỹ tảng bồi dưỡng một nhóm lớn kỹ sư cùng thông tạoo công nhân nhưng lúc hiện tại ô tô thị trường vẫn không tính là đặc biệt lớn thời điểm vừa vặn có thể hoàn thành kỹ thuật tích lũy ngược lại thời đại này kỹ thuật không cái gì có thể nhiều lời trong tương lai người xem ra vậy thì là một đơn giản nhất nhiều nhất cũng chính là bồi điểm nh như thế thôi hạ lệnh bắt đầu quy mô nhỏ lượng sản loại này mới thiết kế ô tô sau khi dôn bắt đầu thật lòng suy tính tới công nghiệp dây chuyển sản xuất vấn đề Tuy nói thời gian còn có chút sớm thế nhưng thiết kế một bộ dây chuyển sản xuất cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy sớmốt chuẩn bị lên ngược lại cũng không tính sai lầm chỉ có điều dôn không nghĩ tới chính là ngay ở ngày đó hơn 1.000ặm anh sinh một cái ảnh hưởng toàn nước Mỹ đại sự chưa xong con tiếp quy 13 chương 39 chính trị tư bản chương 39 chính trị tư bản Mỹ Tây chiến tranh đang nhìn đến qua báo chí Mỹ hạm mái là hào sinh nổ tung Mấy trăm người bị chết tin tức sau khi dôn trong đôi mắt trong nháy mắt né qua một vệ tinh mang nước Mỹ khởirốtục muốn bắt đầu rồi sau 1898 năm ngày 15 tháng 2 nước Mỹ phải đi cu ba hộ kiểu quân hạ mãi nạo ở hạạn nạ càng sinh nổ tung do đó nhắc lên nước Mỹ cùng Tây Ban Nha hai quốc gia chiến tranh mở màn một công nghiệp cùng thực lực kinh tế tấn tăng trưởng thế nhưng còn không có được toàn thế giới cường quốc thừa nhận Bắc Mỹ đã Quốc một từ từ suy sụ thế nhưng dư duy vẫn còn lâu năm cường quốc ở cuối thế kỷ này sinh tịch liệt va chạm không nghi ngờ chút nào nước Mỹ thu được thắng lợi cuối cùng cho nên nói Cơ hội của chúng ta đến ngay ở New York qua báo chí đang ra tin tức ngày thứ hai một cái trung niên bạch nhân lặng lẽ đi tới dôn thư phòng cẩn thận lắng nghe chủ tử nhà mình cái tiêu bìnhtĩnh thế nhưng là ẩn giấu đi vô hạng sức mạnhôn chiến tranh đã không thể tránh khỏi trong vòng 3 tháng nước Mỹ cùng Tây Ban Nha chiến tranh tất nhiên sẽ bắt đầu thứ tin các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chứ đúngi sinh khi sâu một hơi sau khi trung niên bệnh nhân dùng sức gật đầu một cái nói chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cả nếu như thật sự như ngài dữ liệu hai nước hai chiến chúng ta sẽ ở thị trường chứng khoán công ty cũng mua cùng vật tư cung cấp phương diện tiến một món hơi không không Ng ngườii không cần cho ta giải thích các kẽ khoa tay náo một cái d rồi kém mỉm cười nói những này chuyện cụ thể ta sẽ không đi can thiệp chính các người làm chủ là tốt rồi ta chỉ cần thấy được cuối cùng trả lời có lời trước ký ức làm sức lực thế nhưng đối với làm sao lợi dụng những ngày lịch sử sự kiện lợi nhuận dôn nhưng một chữ cũng không biết hắn cũng chưa từng có nghĩ tới đi tiêu tốn tinh lực học tập vì lẽ đó tìm tới người thích hợp cho bọn họ đầy đủ quyền hạn cũng cho tốt để bọn họ rút mình kiếm tiền chính là thích hợp nhất biện pháp tình như trước ở trung nhật trong chiến tranh những kia thủ đoạn lại nóithí dụ như để hờn tệ là ngân hàng đi theo mọt găng mua mê thì cô công trái cho chút đều là như vậy rõ ràng thiên sinh hơi tốii đầu trung niên Bạch nhân Tr chỉnhọng đáp lại nói đối với vị đại lão này bản ánh mắt trung niên bạch nhân hiện tại đã rất ít đi Hoài nghi chỉ có điều lần này do dự chỉ chốt lát sau trung niên Bạch nhân thấp giọng nói tiên sinh ngày thật xác định nước Mỹ chính phủ sẽ cùng Tây Ban Nh nha khai chứ không nhất định sẽ dốn rất rõ ràng đối phương tại sao như vậy do dự vì lẽ đóphi thường khẳng định gật gật cười nói nước Mỹ sức mạnh qug ở bản thổ lợi đã không chứa được bọn họ nhất định phải vì chính mình mở rộng không gian sinh tồn Mỹ Tây chiến tranh sinh trên căn bản là vì tìm kiếm thị trường Đến cuối thế kỷ 19 thời điểm nước Mỹ tấn bảnh chướng quốc lực cùng sản phẩm cần càng rộng lớn hơn thị trường đến chữa lượng chỉ có điều làm vui đầu chuyện nước Mỹ người mơ mị ngẩn đầu lên thời điểm mới hiện toàn thế giới hầu như cũng đã bị chia cắt xong xuôi liền ngay cả cửa nhà đều là Tây Ban Nha phạm vi thế lực Đức người tài lộ như giết người cha mẹ chuyện này làm sao có thể chịu mãi nạ hào nổ tung minh nhân hậu thế đã không thể biết cho tướng có người nói là người Tây Ban Nh nha chính mình tìm được chết dù sao bọn họ lúc đó ở Cuba đối với người Mỹ có thể không hề lũ hảo thế nhưng cũng có người nói là người Mỹ tự biên tự diễn mục đích chính là tìm tới đối với Tây Ban Nha khai trên cớ Có điều chân tướng đến cùng làm sao dố một chút hứng thú đều không có hắn chị biết bất kỳ lần nào chiến tranh đều là to lớn cơ hội là như hai năm trước Giáp Ngọ Trung nhật chiến tranh như thế biết chiến tranh bạo thời gian trải qua cùng kết quả liền mang ý nghĩa ích lợi thật lớn cùng tu hoạch cho nên khi trước mắt vị này trung niên bạch nhân kết thúc đông Á cấp đotữ trình sau dố liền lập tức để hắn bắt đầu chuẩn bị 1898 năm Mỹ Tây chiến tranh hơn nữa có thể dự đoán đến chính là bởi giao chiến song phương sức ảnh hưởng càng to lớn hơn hơn nữa dôn ở nước Mỹ bản thổ điều động tài nguyên càng nhiều lần này tiền lời tất nhiên cũng sẽ xa xa quá lần trước chủ nhật chiến tranh Vì lẽ đó mặc kệ chúng năm bạch nhân nghe nghe không hiểu dốn rất thẳng thắn khoát tay nói được rồi ngơi chỉ cần biết rằng chiến tranh tất nhiên sẽ bảo hơn nữa sẽ lấy nước Mỹ thắng lợi mà kết thúc là có thể hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươ nước Mỹ không chỉ sẽ tốtạt của bà còn có thể chiếmĩnh viênông Philippines những này ngươi đều phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị Vâng tiên sinh im lặng nhưng chỉ chốp lát sau trung nhân bạch nhân chầm rái gậtậ gật đầu được rồiươi đi xuống trước đi có chủ thểạ dôn phát phát tay cười nhà nói làm rất tốt lần này các ngươi thủ lao cùng lần trước như thế hơn nữa nếu như lần này thu hoạch đủ lớn Sang năm các ngươi còn có thể có một lần càng to lớn hơn cơ hội thiên sinh đến tử và sinh địa báo buổi tôi trên bàn ăn lão hấn tệ là thu được một phong đến tử và sinh địa báo xem xong địa báo nội dung sau khi lão hấn tệ là hơi hơi run dy hai tay đem điện báo đặt lên bàn sau đó thản như nói hải quân Phó B bộ trưởng tiên sinh đối vớimại nạo nổ tungphi thường phát n cho rằng nhất định phải cho Tây Ban Nha một trầm trọng giáo hấn đồng thời đem bọn họ trục xuất ra Cuba cùng Philippines xem ra vị này phóộ trưởng Tiên sinh hồ muốn là một ítghêớ sự hi vọng được chúng ta chống đỡ haha ha, hắn hy vọngtà sao chống đỡ cái gì Nhẹ nhàng lao miệng đội hồ có hơi hứng hở hỏi thì đỏ dù sẽ ở New York chỉ làm ngăn ngắn 2 năm liền rồi khỏi trưởng cục cảnh sát vị trí chạy đi Washington làm hại quân Phó Bộ trưởng đi tới vị trí kia cũng là phi thường thích họ hắn hải quân bộ trưởng trưởng kỳ sinh mệnh trên căn bản không để y tới chính vụ mà tổng thống đương thời đối với hải quân cũng không hứng thú gì cuối cùng để dù sẽ nắm giữ nước Mỹ hải quân dù sẽ bắt cùng hải quân thượng tá mã hán quan hệ thân mật được đối phương ảnh hưởng rất lớn cho rằng chỉ có khách trương hải quân sức mạnh mới có thể cùng Âu châu cường Quốc đứng nga hàng Vì lẽ đó ở đảm nhiệm hại quân bộ trưởng sau khi dù sẽ bắt bắt đầu tận sức đến hại quân hiện đại tăng cường vô tuyến điện bố trí thì tất yếu ởng tà chiến hạ mới cũng có hai chiếc hơn tệ gia tộ ởr sẽ vấp trên người đầu tư cũng không bỏ phí khe mưão hơn tệ là lắc đầu nói tìm chúng ta còn có thể cầu chuyện cái gì đương nhiên là chia tài mà khác còn cần một ít bờrào đỉnh xuống trường phó Bộ trưởng tiên sinh xem ra là hy vọng ở nguy cơ lần này bên trong thi thố tài năng A haha ha, chỉ có điều ta thực sự không nghĩ ra được hán dự định làm những gì Cùng cái chưa già báo chí như thế treo giải thưởng 50.000 đô la Mỹ tìm kiếm dẫn đến ngoại nạ hàoầm mặt không thủ ha ha chỉ sợ sẽ không để chén trả trong tay xuống dốn hơi nhau cặp mắt lại khé tôi nói hay là chúng ta phó bộ trưởng tiên sinh là dự định tự mình ra chiến trường chứ không phải vậy hắn muốnsú trường làm cái gì ra chiến trường hắn cho rằng sẽ xảy ra chiến tranh ngay đến đó thời điểm lão h hơn tệ là nhất thời trong nháy mắt ngừng một chút không phải hắn cho rằng mà là nước Mỹ cần chiến tranh định hạ thủ trên hết thảy độc tácrôn chân mày cao lại khhé tôi nói Xem ra dù sẽ gặp tiên sinh hiển nhiên là phát hiện điều này cho nên muốn, muốn thừa cơ hội này cho mình bỏ đủ chính trị tư bản chưa xong con tiếp quy 13 chương 40 đầu tư chương 40 đầu tư đối với rủ sẽấp dự định dốt nhưng là rõ ràng trong lòng vị này một lòng muốn thành lập nước Mỹ trên biển bá quyền phó Bộ trưởng tiên sinh đầu tiên là ở mãi nạ hảo trầm mặt sau tự ý ra mệnh lệnh để hải quân bị chiến tổng thống đương thời đối với này ngầm thừa nhận sau khi dù sẽ vấp thậm chí không vừa lòng đến ở phía sau mà là trực tiếp kéo một nhánh đội ngũ chạy đến của bà cùng người Tây Ban Nha làm lên cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra John cũng không biết cho tướng có điều dù sẽ gặp tham chiến cho mình mò đủ chính trị tư bản vì lẽ đó ở hai năm sau hắn trở thành nước Mỹ phó tổng thống sau đó chính là đại đa số người bản thân biết cái tên này thành nước Mỹ tổng thống đồng thời liên nghiệm luận giới có thể tưởng tượng được lần này Mỹ Tây chiến tranh đối với dụ sẽ gặp tới nói trọng yếu cỡ nào đối với hơn tệ là giatộc tới nói cũng mặt trẻ còn trọng yếu dố chính mình ngầm bố chi không có nói cho lão hơntệạ bởi vì hắn không muốn lao ra tử vì thế mà phí thần thế nhưng ở dù sẽ gặp bên nàyôn đồng dạng cho rằng đáng giá đặt vô lớn hắn biết mình cái này tiểu hồ điệp cánh không rất ứng Chỉ ít hiện tại còn chưa đủ mạnh vì lẽ đó dù sẽ gặp tiền nhiệm tổng thống tuyệt đối là đại khái xuất sự kiện đã như vậy tại sao không ra tăng đầu tư đây tính toán thời gian khoảng cách dù sẽ vặp lên đài nhưng là ba 45 năm ởrôn dưới sự kia chỉ lão hờn tệ là cũng đồng ý hay là này bút tập trung vào sẽ khá lớn đủ khiến dôn đau lòng một buổi tối thế nhưng làm dù sẽ và hiện nay chủ yếu người ủng hộ cùng kim chủ một trong dố không thể không tập trung vào số tiền kia bởi vì ham biết nếu như dù sẽ và cùng trong lịch sử như thế ở 3 năm sau lên này khiến cho hấn tệ là gia tộc được kích lợi vô cùng Những phương diện khác liền trước tiên không nói chỉ riêng là dù sẽ vấp lên đài sau đại tạo quânm tạo thành rõ ràng Hà đội cũng đủ để cho John giành nghĩa xưởng đóng tà được khó có thể tưởng tượng lợi ích nói cho cùng không phải là tim mà vì lẽ đó nhẫn nhịn đau lòng John cho dù sẽ vấp đi tới đêm sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn địa đồng thời chuẩn bị một bút mức to lớn đô la Mỹ hơn nữa vì chống đỡ rủ sẽ vật sau đó không lâu thành lập cái gọi là quân tình nguyện d còn thông báo bảo họ ra tăng sinh sản vì là dù sẽ và chuẩn bị đầy đủ vũ khí cùng cái khác trang bị hơn nữa ngày thứ hai dôn liền đến, đến vũ khí chế tạo công ty Cho bờ giáo đình bọn họ đưa đi vài phần bạn vẽ loại đồ chơi này như ta gọi hắn pháo tối trọng được kinh phân giải ra đến một, hai người là có thể con lấy chạy hơn nữa tầm bán ẩn có thể đối với chei đợi mục tiêu thựcốcc sạn tuyệt đối là bổ sung truyền thống pháo là khí món đồ này là lựu đạn bán vẽ ta biết vật này quân đội hiện tại đều không thế nào dùng thế nhưngơ nhìn một cái nó thể thích nhỏ trọng được kinh mang theo cùng sử dụng đều phi thường thuậa tiện nếu như đi lực đủ lớn thì sau đây khuyên can đủ đường vốn thuyết phục bờ giao đình ở đáp ứng lại tập trung vào một vạn đồ là Mỹ nghiên tài chính sau khi bờạo đỉnh đã lấy nguyên này hai loại vũ khí nhẹ nhiệm vụ Chỉ có điều tiếc nuối chính là thời gian quá gấp, mà bờ giáo nỉnh cũng, cũng không đủ nhân thủ đi nghiên cứu, vì lẽ đó lần này Mỹ Tây Chiến tranh khẳng định là không đổi kịp, minh năm sau mặt khác một trận đại chiến đúng là rất có thể. Từ bờ giáo nỉnh nơi đó sau khi đi ra, John quay đầu lại đi tới chính mình hóa học phòng thí nghiệm. Năm đó vì chủ bị chính mình chế dược công ty, John để láo hấn tệ lạ lượng lớn chiêu mộ nhà hóa học, đồng thời nhiều như vậy nằm vẫn luôn kiên trì phải người đi nước đức học tập, thời gian càng là dài đến 3 năm trở lên. Nhiều năm tiếp tục kiên trì. John thủ hạ đã bồi dưỡng được hơn trong tên ưu tú nhà hóa học hay là ở khai sáng tính nghiên cứu mặt trên bọn họ cùng người nước Đức còn có khoảng cách không nhỏ thế nhưng đang tiến hành thí nghiệm hoặc là thay đổi công nghệ mặt trên nói thật những người này thực sự là không kém chí ít theoôn đối với bọn họ vẫn là rất hài lòng những năm này hóa học phòng thí nghiệm quan trọng nhất công tác chính là hiệp trợ ýậ e -E cùng với anh thị chế dược công ty nhiên có những người này trợ ý là thuốc nghiên cứu tiến hành tương đương anh mà anh thị chế dược công ty nhưng là lại phát hiện vài loại có thể tập trung vào thực dụng hoàn án loại thuốc để những người khác đối thủ cạnh tranh vẫn mệt mỏi theo Tuy rằng bọn họ đồng dạng phòng chế ra hành thị chế dược công ty ban đầu vài loại sản phẩm thế nhưng thành phẩm cùng công nghệ trên nhưng rất khó đổi theo hơn nữa anh thị chế dược công ty liên tục đẩy ra sản phẩm mới vì lẽ đó cạnh tranh lực quả thực không đáng nhất tớiạch lại kéo xa đối với với mình hóa học phòng thí nghiệm dônư nay đều là tự mìnhống chế hơn nữa cùng mỗi một cái gia nhập nhà hóa học đều ký kết thủ lao phong phú thế nhưng điều kiện hạ khác hợp đồng bởi vì ngay ở năm ngoái cuối năm thời điểm Zo đem thuốc nổ phương pháp với chế cùng với ngân hàng bà công nghệ điểmmấu chốt giao cho bọn hắn bất luận cái nào một hạn đều sẽ là cấp màu vàng thuốc nổ kỹ thực cũng là tôi Thế nhưng ngân hàng bà công nghệ thực sự là quá trọng yếu điểm này chỉ cần từ cái khác xuyên qua trong tiểu thuyết nhìn liền có thể hiểu được vì lẽ đóôn Kiên chỉ chờ đợi tốt thời gian mấy năm đem vài tên hạt nhân nhà hóa học tình Vũ chân chínhmỏ thấy sau khi mới đưa cái này công nghệ cho ném ra ngoài đương nhiên hắn không phải chân chính nhà hóa học chỉ là biết một cách đại khái điểm mấu chốtỉ như chất xúc tác tình như tuần hoàn Pháp cho chố cái khác chi tiết nhỏ tự nhiên sẽ do những ngày nhà hóa học đi thực hiện vì này lượng hạn Tân kỹ thuật dố một lần tập trung vào 200.000 lũ USD hơn nữa ngoại trừ tài chính tập trung vào cùng Hà khắco mật hợp đồng ở ngoài John cũng nhất định phải lấy ra vàng dòng bạc chẳng đến vì lẽ đó cùng tham gia nhà hóa học lại ký kết một phần hợp đồng bọn họ sẽ được hưởng tương lai hận tệ là công nghiệp hóa học công ty nhất định cổ phần bảo đảm tương lai có thể quẩn quẩn không ngừng thu được tiền lời giảm thiểu bọn họ lén lốt bán cho một găng những tên kia tỷ lệ 1898 năm mùa xuân nước Mỹ một mảnh bất an saoo động quốc gia này thực sự là quá tuổi trẻ chỉ đo lường thực sự là quá nhanh dù cho trước cùng thế giới bá chủ trải qua lộ trưởng thế nhưng đó là ở bản thổ cuộc chiến tranh giành độc lập hơn nữa người nước anh cũng không thể thật sự không thèm đến x sửa đập n nổi bán sạch và nước Mỹ người làm thế nhưng lần này cũng Người Mỹ nhưng là chân chân chính chính đối mặt một cuộc chiến tranh hơn nữa đối phương là Hồ châu chââu Tây Ban Nha cái thời đại này Tây Ban Nha không thể nghi ngờ đã hướng đi sa sút năm đó đế Quốc to lớn đã sớm suy nhược không thể tả ở thực dân địa quân đội tất cả đều là chút người già yếu bệnh tật hạm đội càng là một triệu người cho nên khi chiến tranh lửa xém lông mày thời điểm người Tây Ban Nh một mảnh khủngảng rất ít người sẽ cho là mình có thể chiến thắng cái ti khổng lồ quốc gia thế nhưng cho dù đối mặt đối thủ như vậy hầu như từ chưa trải qua chiến tranh nước Mỹ người vẫn như cũ kinh hoàng không đất Cái thời đại này nước Mỹ hại quân tuy rằng quy mô đã rất khổ lồ thế nhưng chiến hạm lạc hậu kinh nghiệm càng là thiếu nghiêm trọng còn nói trang bị lạc hậu lục quân ởầu Chu cường Quốc trong mắt càng là không đáng nhắc tới đối với điểm này người Mỹ cũng tương tự thiếu hộ tự tin đặc biệt là khi bọn họ đối mặt chính là lâu năm cường quốc Tây Ban Nha thì bởi vậy làm Tây Ban Nha bạn thủ hạm độ gia tin tức sau khi chuyển ra nước bị bờ biển Đông nhất thời sản sinh một cuộc chiến tranh đại khủng hoảng mọi người dùng lời truyền miệng tin tức khắp nơi tảnối loạn thương mừng nhân dân yêu cầu lục quân làm ra lại yêu cầu như cuộc chiến tranh giành độc lập như vậy phân xuống ống yêu cầu hết thể dòng sông cùng càng đều bẩy lên thủyôi Thậm chí v vẻ thần kinh chuyên gia tài chính bởi vì lo lắng cho mình đầu tư công trái an toàn mà hướng vào phía trong địa di chuyển 5õ giảm anh Mượn cơ hội này thânệ là vũ khí chế tạo công ty cũng đại tại sản xuất ra sú trường mới vừa lao sạch dầu liền bị nóng ruột các thị dân mua đi vẹn vẹn một tháng lưu người liền mua đi rồi hàng ngàn con vợ giáo đỉnh xuống trường đối với dôn người Xuyên Việt này tôi nói tuyệt đối là để hắn không biết nên khóc hay cười một màn có điều dôn đồngạ rõ ràng đây là một thế giới tính cường quốc quật khởi trước nhất định phải trải qua là được nước Mỹ công nghiệp cùng kinh tế cũng đã chiếm cứ đệ nhất thế giới Thế nhưng cái này tuổi trẻ quốc gia về mặt quân sự không có tướng trong chính trị không có tướng về tâm tính càng là còn kém 10 vạn 8.000 mà Mỹ Tây chiến tranh thắng lợi tiêu chí nước Mỹ là một người chủ yếu lực lượng quân sự có thời còn đối với người Mỹ chính mình tôi nói cuộc chiến tranh này thì lại tiêu chí nó muốn càng nhiều địa tham dự thế giới sự vụ biết do kết quả nàyôn không chút do dự ra tăng đối vớiủ sẽ gặp đầu tư bởi vậy làm rủ sẽ rời đi Washington văn phòng tuyên bố đem thành lập một nhánh trí nguyện kỵ binh đoàn đi tới cụ 3 thời điểm hnệ là vũ khí chế tạo công ty lập tức liền ki kêu c tiếnuyên bố Đem vì bọn họ miễn phí cung cấp 2,50 không chỉ mới nhất bờ giaoo đ định xuống trường cùng 2 triệu viên đạn cùng lúc đó hơn tệ là công ty bảo hiểm công uyên bố sẽ ví dụ sẽ vấn đề nhất kỵ bình đoàn cung cấp bảo hiểm ở trong chiến tranh thương vong lính tình nguyện gia thuộc đem phải nhận được ít nhất 50 đô la Mỹ nhiều nhất 1.000 đô la Mỹ tiền an ủi chưa xong còn tiếp quy 13 chương 41 báo lại chương 41 báo lại cùng d vốn dữ liệu như thế chiến tranh tiến trình vẫnồ số gió nếu như không cân nhắc Tây Ban Nha mấy chiếc phá thuyền liền để nước Mỹ bờ biển Đôngắc tình như một cái tiểu cô nương như thếể gạo ở Mỹ Người Mỹ xác thực rất hữu hiệu hướng về thế giới biểu diễn một hồi bắc thịt của chính mình thời đại này Tuy rằng Â Châu là ánh pháp Đứcương ra Italy cùng nước áo cũng tương đương cho bỏ thế nhưng Tây Ban Nhaủ sao cũng là lâu năm của quốc đại gia vẫn là đem nó coi là người và xem kết quả người Mỹ 23 lần quyết định Tây Ban Nha cuối cùng chỉ 20 triệu đô la Mỹ liền mua lại Philippines này không thể không để mấy cái lao đại ca nhìn với cặp mắtt khác xưa trong lúc nhất thời người Mỹ quốc tế địa vị có mức độ lớn tăng cao đừng xem 1898 năm thời điểm nước Mỹ công nghiệp kinh tế đều là toàn đệ nhất thế giới thế nhưng thật muốn bàn về quốc tế địa vị đến Khả năng thứ khổng lồ này liền Âu chââu một ít tiểu quốc cũng tránh nổi lý do rất đơn giản quốc gia này gốc gắt thực sự là quan ông hơn nữa những năm này vì chuyển kinh tế người Mỹ nhưng là làm không ý kiến người ta xem thường sự tình nói thí dụ như không tôn trọng người Âu chââu tri thức quyền tài sản rồi nói thí dụ như đều là phải người đi Âu châu chââu ăn cắp tiên tiến kỹ thuật rồi nói thí dụ như chính trị hối lộ hình hành lại nói thí dụ như h há tâm thực Phạ xưởng độc sữa bỏ ngay tới làm sao như vậy con hai Nói chung một câu nói Đối với cáo bòi người Hồ Châu là rất không lắm mắt, không phải vậy Tây Ban Nha cũng sẽ không ở nước Mỹ cửa nhà cho bọn họ ném đá dấu tay. 20 năm sau, Pazi hòa đảm ánh Pháp càng là đem người Mỹ làm con khỉ chơi đùa. Bởi vậy Mỹ Tây chiến tranh thắng lợi cho người Mỹ mang đến chỗ tốt to lớn, có thể hơn xa được mấy khối thực dân địa đơn giản như vậy. Mà thu hoạch to lớn nhất người trong, cũng bao quát niệu giót hẳn tệ lạ gia tộc. Miễn phí cung cấp súng trường cùng viên đạn, cho lính tình nguyện miễn phí cung cấp bảo hiểm, đồng thời h Nước Mỹ điện lực công ty cung cấp loại nhỏ địa cơ một tỏ rộng là công ty cung cấp 20 đài điện báo máyệ là nhật dụng phẩm công ty cung cấp xà phòng khăn mặt cùng rửa mặt đồ dùng mai cùng Adidas cung cấp nguyên thànhy thị chế dược cùng chữa bệnh thế giới công ty cung cấp đầy đủ hoàng án cùng liền ngay cả hành thị tổng hợp bệnh viện cũng phái ra một ba người tiểu tổ. Tâm chỉ đạo quân Mỹ ở nơi đó tiêu bọn họ đã nghiên cứu ra nhi chủ yếu chính là dự vào mô đến chuy bá nếu như không chú ý mỗi quân Mỹ tất nhiên sẽtn là ngh trên thực tế Mỹ Tây trong chiến tranh Mỹ nhân đại đa số chết vào bệnh cho nhiễm Ở trận này cho căn cho trong chiến tranh hơn tệ là gia tộc cùng bọn họ dưới cờ sản nghiệp có thể nói là ra hết danh tiếng mà ở những người khác xem ra bất luận từ phương diện nào đến xem này đều là tuyệt đối thưởng tiền buôn bán có điều bất luận run vẫn là lão hơntệ là đối với này đều đại lực trong đỡ thậm chí từ lúc mãi là Hào chimêmị ban đầu lão hấn tệ là liền thông qua mua lại vài phần báo chí lớn tiếng kêu gọi cho rằng nước Mỹ nhất định phải khai chiến nhất định phải bắt Cuba cùng Philippines nhất định phải để toàn thế giới rõ ràng nước Mỹ mạnh mẽ những sự tình này vừa vạn nào đến nước Mỹ xã hội thượng lưu trong ngứa Vì lẽ đó đến 1899 hàng năm để thời điểm hơn tệ là gia tộc dù cho lại biết điều danh vọng cũng không giới hạn nữa đến Newrót bản địa và nước Mỹ trong xã hộiượngưu không ít phổ thông nước Mỹ người đều biết ở New York, có cái hẳn tệ là ra tộc sự tuyệt đối ái quốc giả công ty bọn họ sinh sản sản phẩm vẫn là toàn thế giới nhất lưu thậm chí qua âuu Châu những kia chế Quốc A hòa ước ký kết công tiến vào cơm chưaa thời điểm lão hấn tệ là trạng thái tinh thần dị thường chi được thậm chí ăn xong một cả khối tiểu bết cườihí mắt trùng nói rằng Tây Ban Nha thừa nhận Cuba độc lập nước Mỹ được Putiko gu cùng Philippines mà trả giá chỉ có 20 triệu đô laị cùng hơn 1.000 cá nhân mạngư lần này đánh bạc kiếm bộ rồi haha ha, vẫn may xem ra không sai John cũng không có cùng ông ngoại giải thích chỉ là cười Tùng tìmật đầu lấy hắn đối với dụ sẽ gặp chống đỡ cường độ tới nói tập trung vào đúng là tương đối lớn thế nhưng lại như lão hơn tệ là nói như vậy thu hoạch cung tương tự sẽ không nhỏ bởi không chậm chễ chút nào chống đỡ nước Mỹ khai chiến đồng thời cho quân Mỹ cùng sẽ và quân tình đại trong đỡ để hơn tệ là cái họ này thu được to lớn danh vọng đồng thời cũng ban lớn cho dành nghĩa các gia công ty Loại này danh vọng trên tăng lên không phải là dùng phổ thông quảng cáo thủ đoạn có thể làm được Húng chi các loại ẩn tính chỗ tốt đến không thể nói thí dụ như hoàn án dược cùng bệnh chuyển nhiễm lý luận ở trong chiến rực r Hà qu Quang nguyên bản trong chiến tranh quân Mỹ tử vong hơn 5.000 người chỉ có hơn 400 chết vào chiến đấu cái khác đều là bệnh chuyển nhiễm thế nhưng lần này quân Mỹ cuối cùng chỉ tử vong hơn một.000 người để hn tệ lại học viện cùng bệnh viện tiếngsa nói thí dụ như đỉ xuống trường đại được nên giá đại tháng Oai, thậm chí để nước Mỹ lục quân bắt đầu cân nhắc lượng lựa chọn Mua dùng thử, lại nói thí dụ như Mai cùng Adidas cung cấp loại mới thiết kế quân phục cùng vùng chiến rắn chắc dùng bến, để nguyện vọng một kỵ binh đoàn thu được cái khác quân Mỹ hâm mộ. Đương nhiên càng quan trọng chính là, dỗ lần này đối với dụ xệ vật đầu tư. Bất luận súng trường vẫn là vùng chiến, dỗ tài trợ đều là dụ xệ vật nguyện vọng một kỵ binh đoàn, mà lý do cũng rất đơn giản, quân chính quy do quốc gia đến cùng dưỡng, quân tình nguyện thì lại do bọn họ đến bao viên. Sắc bén vũ khí, thông suất tình báo Dù sẽ vập tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt hai năm sau lên đài khẳng định là phải với báo đây là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc cho chơi bằng không sau đó ai còn sẽ giúp đỡ một cái liế mắt lang vừa nghĩ tới dù sẽ vập lên đài sao thoải mái rốt liền không nhịn được nóng trong đương nghiệm tổng thống y nghĩ mau, mau bịâm dù sẽ vấp lên đài sau phúcc lợi còn sớm thế nhưng theo Mỹ Tây chiến tranh kết thúc nước Mỹ thu được vô tận cho tốt rốt ở trả giá lượng lớn tiền tài đồng thời ngầm nhưng kiếm lời cho mình thiên sinh này thật là làm cho người ta vấn trung nhân bạch nhân không nhị được một mặt gạo cao giá vẻ Âm thanh cũng bắt đầu bắt đầu luôn dậy chỉ là ở thị trường chứng khoán trên thu hoạch chúng ta liền quá năm trước chủ nhật chiến tranh hơn nữa những phương diện khác đầu cơ chúng ta lợi nhuận quả thực chính là một con số trên trời được rồi nên tài vụ báo biểu cho ta là được không muốn nghe nhiều trung nhân bạch nhân lại ngảiôn trực tiếp đưa tay muốn quá trong tay đối phương báo cao thư đối với phía trước những kia số liệu cùng phương thức kế toán không có hứng thú ngược lại Zo biết có rất nhiều kế toán tỏ chấn hơn nữa hơn tệ là cái họ này đe dọa đối phương tuyệt đối không dám chơi cái gì vấn đề vì lẽ đó Zo rất thẳng thắn trực tiếp trở mình đến trang cuối cùng thì tới tự mình nghĩ biết đến cuối cùng lợi nhuận con số ta đi nhìn thấy con số kia sau khi dù cho hào phú đúng hẹn hẳn cũng không nhịn được kinh te thành tiếng đại pháo vừa vang Hoàng kim và lạmố vẫn luôn coi chính mình lý giải câu nói này hơn nữa hai năm trước trung nhập chiến tranh cũng làm cho hắn cảm nhận được câu nói này thế nhưng bây giờ nhìn đến trên giấy con số hắn cảm giác mình vẫn là quá ngâi thơ không nói tiếp theo là ma đừng khép lại tài liệu trong tay dố cũng không nhịn được ăn mặc khí thôi nói không x sai người lập tức dọn dẹp xong phân kết sang năm 2 tháng để trước nhất định phải đem tài chính đều cho ta thu hồi lại chúng ta tiếp theo lại là một vé a còn có Nghe được rôn lời nói này sau khi, trung nhiên bạch nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiên sinh, lần này là nơi nào? Chiến tranh quy mô thế nào? Ha ha, tiên tâm đi. Hai mắt đã hiếp thành một cái tuyến, rôn cởi ha ha nói, lần này nếu như làm rất khá, so với chúng ta trước hai lần gộp lại đều kiếm được nhiều. Chưa xong còn tiếp. Quy 13 chương 42, 1900. Chương 42, 1900. 1898 năm cuối năm, chiến thắng Tây Ban nhà nước Mỹ rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong. Cùng lúc đó, liệu giọt rôn. Hẳn tệ là tiên sinh cũng tương tự là một mặt hương phấn. Có điều hắn Hương phấn đương nhiên không phải nướcị thắng lợi cùng của thời thậm chí không phải là bởi vì ở Mỹ Tây trong chiến tranh to lớn tiền lời mà là bởi vì một cái khác từ cảm bờ dịch chạy tới lưu nhà khoa học chỉ có điều lần này là đến từ anh Quốc cảm dịp. còn nhớ mấy năm trướcôn bái phòng London, diễn thuyết thì không mời mà tới vị kia vật lý học ra sao vẹ đi phòng thí tổng sần, một vị sau đó thu được giảiô năm đótungi hoàn toàn thay đổi cuối thế kỷ 19 vật lý học sự thế nhưng bởi vì tự thân ở vật lý học trên tích lũy thực sự là không đủ vì lẽ đó không dám nhìn thẳng cái thời đại này vật lý học ra Mà từ chối người trong thì có vị nàyồm sân tiênên sinh lần đó gặp mặtồm sân giáo sư nhưng là ăn một bế mô canh bất quá đối vớiôn bản thân tôi nói hắn rất nhanh sẽ đem chuyện này quên đi mà đối vớiồm sản bản thân tôi nói có như là muốn để ở trong lòng rất nhanh cũng không không xong rồi ngăn ngắn 6 qua sang năm run hơn thế là ở vật lý học giới đã trở thành một ngọn núi cao tiện ích phóng xạ tính địa tử vô số vật lý học gia trải qua nghi vấnghiêm chứng thừa nhận quá trình sau khi bây giờ chủ lưu giới giáo dục đã triệt để thừa nhận này ba cái hiện cũng chính là trong lịch sử cuối thế kỷ 19 vật lý học Tam đại hiện John chuyển đương nhiên đạt đến lúc trước mục đích, không còn một ý sư có căn đảm lạm dụng ít sát tuyến, từ nơi sâu xa cứu vứt đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh, mà vô số đạt được chỗ tốt vật lý học ra, một cách tự nhiên đem John đẩy lên phía trên ngọn núi. Cho nên khi hẳn tệ là đại học tuyển mộ đại học giáo sư sự tỉnh chuyển ra sau, Tổng Sân lập tức liền đề cử học sinh của chính mình. Nguyên bản muốn ở 1898 năm trước hướng về Canada đam ghiệu đại học nhầm giáo dục ở Ford, bị Tổng Sân đề cử đến New York, nhân vì cái này học sin Mà ở nhìn thấy tổ sân học sinh sau khi khôngút do dự mời mộ đối phương làm vật lý học giáo sư đồng thời lập tức phê một bút làm cho đối phương tim đập thêm nghiên cứu kinh phí dù ở Phật danh tự này hắn đương nhiên nghe nói qua tự nhiên không thể vông tha vị này đã nhiêu hơn nữa có biết dù ở Phật cái này đã như không chỉ có tương lai mình đạt được Nobel còn thỏa thỏa là một giải Nobel chế tạ máy hắn phòng thí nghiệm được gọi là giải Nobel người đoạt được trẻ trước sau có học sinh thu được giải Nobel so vớiộ đều muốnưu trên bởi vậy có thểệt can đạihổ đểi lòng cực kỳ để dôn càng thêm hài lòng đương nhiên chính là lượng lớn thì tài 1899 năm nửa cuối năm lại như dôn dữ liệu được như thế lần thứ hai bộ chiến tranh đúng hạn bạo hầu như cùng trong lịch sử thời gian tuyến giống như lúc trường hợp rất nhiều anh quốc lục quân đi tới Nam Phi khối này phong thủy vào địa chuẩn bị cho những ngàyổ người một chút màu sắc nhìn một cái sau đó rất nhanh người nước anh ng máu tươi hầu như nhuộn đỏ chââu Phi góc này trời mới biết là tại sao ở nước anh người tình báo ở ngoài chết và nước Cộng hòa cùngen tự do bang nước Cộ hòa đột nhiên nắm giữ lượng lớn vũ khí cùng sung túc đã được hơn nữa những vũ khí này khởi nguồn phi thường phức tạp nóth dụ xuống trường bên trong có người Mỹờạo đỉnh xuống trường Ở năm ngoài Mỹ Tây trong chiến tranh rực rỡ hào quang, đồng thời còn có lượng lớn mổ rẹ súng trưởng, người nước đức lục quân vũ khí vẫn luôn phi thường xuất sắc. Tiên tiến vũ khí thêm vào sung túc đạn dược, bố người tới liền cho người nước Anh mạnh mẽ một đòn. Cùng trong lịch sử so với, người nước Anh đầu 3 tháng tổn thất gia tăng rồi chỉ ít gấp đôi. Thế nhưng này còn chưa kết thúc, lúc đó đi tới 19 O5 đầu năm, mấy trăm ngàn Anh quốc tiếp viện bộ đội từ bản thổ, Oxford, Australia, New Deal cùng Canada đi tới Nam Phi, bắt đầu hướng về bố người trắng trận thời điểm tiến công, một Đối mặt người nước anh áp lực thật lớn bố người không trút do dự nuố vào 10 vạn chi hai tay xuống trưởng cùng 10 triệu viênạn cùng với mặt khác một ít loại nhỏ pháo trả giá chỉ có điều là Nam Phi không bao giờ thiếu một vài thứ Hoàng Kim mà thôi 5 lần đến bình thường giao dịch ra cả để bộ người mạnh mẽ ra một hối vết có điều cho dù biết đối phương là ở thừa dịp cháy nhà hối của thế nhưng là người nước anh lưới Lê đã muốn đâm vào lồng lực thời điểm bố người không có lựa chọn sau đó này bút khổng lồ Hoàng kim của cái tấn bị đã rời xa Châu Phi đến viên Đông đánh chuyển sau khi biến mất không thấy bóng là người nước anh sau khi thắng lợi muốn truy tra thời điểm Đã sớm không có bất cứ manh mối nàoống chi người nước anh lần này không có như vậy dễ dàng thắng lợi so với một thế giới khác bộ người để nói lần này bọn họ muốn may mắn hơn nhiều làm người nước anh bắt đầu Phong tỏa đến từ toàn Âu Châu Cano thì một nhân vật thần bí nhưng đã sớm vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng một hơi cung cấp 10 vạn khẩus trường cùng hơn 10 triệu viên đạn đây tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể chuẩn bị kỹ càng tác phẩm phải biết anh Quốc cơ cấu tình báo không phải là rưi không có thời gian giải bẩy ra căn bản không thể nào làm được điều này có chuẩn bị sung túc súngạn bố người để người nước anh tổn thất là nghề Bộ chiến tranh ảnh hưởng liền không cần nhiều lời lần này bởi vì tham lam mà dẫn đến chiến tranh để toàn thế giới đều đứng anh Quốc phía đối lập Nặng nghề thương vong thêm vào lượng lớn quân vị tri để người nước anh giật gấu va ba vai hơn nữa ở chiến tranh tiến hành trong lúc phát Đức Nga chờ Quốc thậm chí một lần liên hợp lại. điều này làm cho người nước anh kinh hại đến bi xác vội vã dùng thổ địa lôi kéo người nước Đức dùng Trung Mỹ canảo l kéo người Mỹ đồng thời lại không thể không từ bỏ Quang Vinh cô lập chính sách đến liên hợp nước pháp cùng Nga Quốc Nhật bất đế quốc thống trị bắt đầu dần dần đổ ná mà lợi dụng chính mình tiên tri giác cẩn thận sớm bố trí rốt ở bù trong chiến tranh kiếm lợi một buồn mã bắt mã Sau đó không giống nhau chiến tranh kết thúc liền tấn rút lui đi ra lại sau đó còn không chờ các thuộc hạ thởt liền ấn đưa ánh mắt chuyển phươngông xaôi chính đang sinh biến đổi lớn quốc gia của xưa 19 5 tháng 5 làm luôn hoàng mạ của tàng kinh động bị hiện sau khi tin tức chuyển ra một phong điện báo lập tức liền bị chuyển thống đếnrót mà đem mìnhốt tại trong thư phòng một ngày một đêm sau khi biểu hiện tiểu thị John cho Thái Bình Dương bịạn hồi phục một phong địa báo sau đó ở tại khởi độngên giới rất nhiều người ở bề ngoài hoặc là lén lốt chuyển động cùng lúc đó 8 quốc liên sâm Hoa chiến tranh cũng bắt đầu rồi ngày 28 tháng 5 Làm thanh chính phủ bị ép đồng ý tám quốc lấy bảo vệ sứ quán danh nghĩa điệu binh vào kinh thị, lại như là ra một tín hiệu như thế, Thiên Tân, Hà Bắc bao quắt thành Bắc Kinh bên trong mấy người bí mật tụ hợp nổi đến, bắt đầu lĩnh một nhánh chi súng trường cùng từng hòm từng hòm viên đạn. Sau đó, chiến tranh bạo. Ai cũng suy đoán không tới chiến tranh triển lịch trình, thanh chính phủ không nghĩ tới chính mình đều sẽ sẽ bị tám quốc liên quân công phá, tám quốc liên quân cũng không nghĩ tới ở cái này lạc hậu đến cực điểm quốc gia. Nhếp sĩ thành trở Trung Quốc tướng lĩnh đột nhiên được rất nhiều tinh sau quân giới đặc biệt là mấy trụ cổ hỏa pháo và mấy vạn đạn pháo lại như biến ma thuật như thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ Tuy rằng hơi chố cũ kỹ thế nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng quá trình chiến tranh bắt đầu trở nên khốc liệt lịch sử qu cự Lu luôn Trung quy là không cách nàoối một chútú trường cùng đại pháo mang không đến căn bản thay đổi vì lẽ đó cùng trong lịch sử như thế táng Quốc liênên quân cuối cùng vẫn là tràn vào thành Bắc Kinh bên trong chỉ có điều cùng trong lịch sử không giống nhau chính là quá trình này bị lượng lớn súngạn mạnh mẽ kéo dài hơn 3 tháng táng Quốc liên quân tổn thất nặng nghề Đặc biệt là đảm nhiệm người tích cực dẫn đầu người Nhậ Bả ở mãnhệt địa lựa đạn dưới hầu như thương vòng quá bán 19 nóó cuối năm thời điểm tháng liênên quân cuối cùng đánh vào Bắc Kinh này trung gian mấy tháng thay đổi rất nhiều thứ thời gian 3 tháng bên trong các loại lời đồn đãi ở kinh thành bên trong hành hành còn sinh không ít nổùng cùng cấp đo sự kiện liền rất nhiều người đều thoát đi thành Bắc Kinh mà khác còn có một nhóm người ở thành Bắc Kinh bên trongung quanh lần chốn dựa vào đại binh áp sát khủng hoảng bắt đầu thu mua đồ cổ những người này chỉ cần tinh phẩm chỉ cần xác định là thật sự liền thả ra thu mua ngăn ngắn 3 tháng liền tiêu hết mấy triệu là bạc phải biết đối mặt 8 độ uy hiếp Lúc này đầu cổ nhưng là không đáng giá tiền nhất cho chơi ở chiến tranhã nàyốt số lượng khổng lồ đầu cổ lặng lẽ rời đi hoàn thành sau 3 tháng 8 Quốc liên quân đánh vàoan Bắc Kinh sau khi các đội liệu mạng chạy vàoanh Bắc Kinh cho bị đại cấp một fan thời điểm nhưng ngạc nhiên hiện kinh thành kém xa tưởng tượng như vậy ph hoa quá khứ trong vòng 3 tháng lượng lớn thương nhân cùng bình dân cũng sớm đã cho đi hơn nữa những tiêu quan trọng nhất mục tiêu như nội vụ phủ cùng hộ bộ các nơi cũng bị một nhóm người bí ẩn cấp ở bọn họ phía trước vô số hoàng kim cùngạch Ngân cướp sạch một không sau đó đương nhiên là hốn loạn tư mừng Lượng lớn mục tiêu đã c cấp lược xong xuôi điều này làm cho các đội rất là v bất mãn bởi vì bọn họ thu hoạch so với dự đoán có thể ít đi không ít có điều với lúc đó một người Mỹ đột nhiên nhảy ra ngoài công khai tuyên bố hắn đồng ý dùng hoànng kim cùng bạch ngân đến thu mua những quân nhân trong tay Trung Quốcă vật hắn có một do người Trung Quốc tạo thành giám định đội ngũ có thể đưa ra khiến người ta thỏa mãn giá tiền người Mỹ này để không ít những quân nhân độc lòng thời đại này ở đại đa số người nước ngoài trong mắt Trung Quốcă vật có thể không đáng giá bao nhiêu tiền đặc biệt là ở trong lúc chiến tranh có lúc một nén bạc liền có thể đổi lấyê dần túi loại đồ chơi này Hơn nữa thời đại này ông Mỹ binh sĩ không có văn hóa gì cũng không thể hiểu được đổ cổ chân chính giá trị có thể đổi lấy vàng dòng bạc trắng vậy thì không thể tốt hơn liên ở đám quan quân ngầm đồng ý giới các quốc gia binh sĩ bắt đầu vơ vvéch các loại xem ra có chút 5 tháng độ vật có điều để các binh sĩ có chút khó chịu chính là cũng không biết là ngốc vẫn là làm sao người Mỹ tiêu còn đưa ra một điều kiện cho phép những quốc gia khác quân nhân đi cướp đi các đoạn gặp phải phản kháng cũng có thể phản ích thế nhưng tuyệt đối không cho phép tùy ý sát hại bình d dân bằng không liền từ chối thu mua đồ vật của bọn họ Mặc dù có chút bất mãn nhưng nhìn ở tiền tài phần trên Các quốc gia binh sĩ ở cướp đoạt thời điểm vẫn là thu lại rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Quy 13 chương 43, 1901. Chương 43, 1901. Làm mười 19 chín o một năm tân niên đến thời điểm, John. Thần tệ là danh tự này danh vọng, rốt cục ở trong phạm vi toàn thế giới đạt đến đỉnh điểm. Rất chào phúng, không phải sao. Xua tay để trước mắt Trung Nhiên Bạch Nhân ngồi xuống, John cười nhạt nói, người nước Anh biết rõ toàn thế giới đều ở cùng bọn họ đối nghịch, thậm chí nên đã tra được chúng ta ngân hàng cùng Nam Phi đám tiên súng đạn quan hệ. thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đem cái này nước đắng nuốt vào trong bụng, thậm chí càng cảm tạ ta lý luận cứu lại vô số anh quốc binh sĩ. Lại như ngài nói như vậy, người nước anh quá mức tham lam. Không người lại, trung nhiên bạch nhân cung kính mà hồi đáp, đặc biệt là lần này bộ chiến tranh, hầu như để toàn thế giới đứng ở bọn họ phía đối lập, vì lẽ đó dù cho thật sự tra được chúng ta cũng là không thể làm gì. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình ông chủ là có ý gì. Bởi vì là người trong cuộc hắn rõ ràng nhất người nước anh đối với Nam Phi đột nhiên xuất hiện lượng lớn vũ khí cùng mất đi Hoàng Kim vẫn luôn không hề từ bỏ truy tra nếu như không phải hắn kinh nghiệm và phú quét sạch phân kết nói không chắc liền thật bị người nước anh bắt được cái trôi có điều trung niên bạch nhân đồng dạng có thể cảm giác được người nước anh mơ hồn nên đã phát hiện cái gì chỉ có điều lại như dôn nói tới toàn bộ Âu chââu trên thực tế đều ở viện trợ Nam Phi thuận tệ là ngân hàng chỉ có điều là chuẩn bị tương đối sớm kiếm lời tàn nhận chút mà thôi vì lẽ đó mặc dù là nhận ra được cái gì người nước anh cũng chỉ có thể đánh rơi hàm rag hướng về trong b bóng nước ở bề ngoài trái lại còn muốn biểu thanhh cảm tạng lưu raôn tệ là tiên sinh đúng bọn họ và nước Mỹ chính phủ như thế muốn cảm tạ run hơn tệ là Mỹ Tây trong chiến tranh hơn tệ là tổng hợp bệnh viện chuyển nhiễm khoa phái ra y sư đưa đến tác dụng cực kỳ cho yếu bọn họ mũi tiêu độc trở biện pháp để quân Mỹ tử von suất mức độ lớn giảm xuống nguyên bản nên có mấy ngàn người chết vào hoànng nh nghị bệnh thế nhưng cuối cùng chỉ có không tới một.000 người kết quả này có thể nói chấn động toàn cầu hoặc là nói toàn cầu thực dân giả bởi vậy Ph phạm là ở hải ngoại có thực dân địa quốc gia đối với hơn tệ là y học viện bệnh chuyển nhiễm lý luận đều chưa từng có coi trọng lên mà đến bộ chiến tranh thì Thị ngoại khoa thanhhang thuật lần thứ hai cứu bất lượng lớn anh Quốc binh sĩ không nghi ngờ chút nào chiến tranh đặc biệt là quy mô lớn chiến tranh mới là ngoại khoa học triển chân chính chất xúc tác ở cái này chưa bệnh nghiên cứu tập trung vào cực nhỏ thời đại thời kỳ hòaa Bình những này kỹ thuật rất khó chiếm được nhanh chuyện thế nhưng đến quy mô lớn thời kỳ chiến tranh liền không giống nhau lượng lớn thương vong của Bìnhh sĩ sẽ một người đang nắm quyền coi trọng những này thực dụng kỹ thuật vì lẽ đó một trận chiến thời điểm ngoại khoa thanhhang thuật cùng chuyên dụng nước Hữu trùng xuất hiện thế chiến thứ hai thời điểm để nghị sĩ liền có thể giới so với Hoa Kim John mấy năm trước cũng đã đưa ra ngoại khoa thanhang thuật tùy rằngphi thường thành công gây nên rất nhiều ngoại khoa y sư coi trọng thế nhưng bởi vì các loại nguyên nhân đều không có chân chính phủ cậ mở rộng thế nhưng theo ở Mỹ Tây trong chiến tranh bắt đầu quy mô lớn sử dụng sau đó ở bộ trong chiến tranh rực rỡ Hà Quang để một lại một bị thương các binh sĩ phòng ngừa cả hóa các cục loại kỹ thuật này bắt đầu chân chính danh tiếngvang xa đương nhiên cùng ngoại khoa thanhang thuật phối hợp còn có dôn để hành thị chế dược công ty cùng với anh Quốc người hợp tác đồng thời sinh sản xuất sát chủ ở trong chiến tranh cũng kiếm lời cái bùn mãn bắt mãn hết hệ tài chính cũng đã trở về chứ nụ cười trên mặt dần dần biến mất dôn trầmrò hỏi Đã trở về tiên sinh khi sâu một hơi sau khi trung niên bạch nhân lập tức cung tính mà hồi đáp kể cả tiền vốn cũng đã trở lại chúng ta ở mấy ngân hàng bí mật tài khoản mặt trên hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ ngay đến đó dôn khoát tay trở lại đánh gãy lời của đối phương được rồi cụ thể con số ta sẽ xem văn tự báo cáo nơi này liền không cần nhiều lời dựa theo lúc trước quyết định nguyên khoảng thời gian này đưa ra 2 phần10 lợi nhuận đến làm nhân viên tham dự khách thưởng không muốn à mau chóng thả số đi đây nghe được lời nói này sau trung niên bạch nhân do dự một chút cẩn thận nói rằng tiên sinhh Tuy rằng lúc trước ước định 2 phần10 lợi nhuận làm cách thưởng thế nhưng lần này tiền lợi thực sự là quá bằng lớn ngoại trừ ở Nam Phi xuống đạnng truyện làm ăn chúng ta còn nhân cơ hội đầu cơ án Quốc chứng kho cùng Hoàng Kim cho chút nếu như dựa theo trước kế tốt định trung nhân bạch nhân lời còn chưa dứ dốt cũng đã rõ ràng ý của hắn có điều tháng sau khi suy tính dốt lập tức liềnế Nếu mày nói ta rõ ràng ý của người có điều vượt nhưng đã nói cẩn thận sự tình liền nhất định sẽ đổi tiền mặt thực hiện đây là cá nhân ta nguyên tắc hai phần10 lợi nhuận làm khách thưởng ta hy vọng trong vòng một tháng hết hệ tham dự nhân viên đều có thể bắt được chính bọn hắn cái kia một phần hợp lý một phần điều chưa rõ ràng thiên sinh vì khai rũ xuống đầu trung niên bạch nhân không nói thêm gì nữa sau đó thoángầmâm chỉ chố lát sau dố nói tiếp tiền vốn cùng tương ứng ngợi tức mau chó trả lại hận tệ là ngân hàng trong một chút không quan trọng lắm thế nhưng nhất định phải an toàn lần này cùng trước hai lần công đố trung nhập chiến tranh song phương quốc tế sức ảnh hưởng rất nhỏ Mỹ Tây chiến tranh đầu tư lại là người Mỹ Th thắng Lợi vì lẽ đó hận tệ là ngân hàng trực tiếp đứng ra không tiêng rẽ chút nào thế nhưng lần này phía đối lập là người hành Cái kêu bá quyn chí ít còn có thể duy trì hơn 40 năm thế giới lao đại ngoại ừ hay ở ngoài e sợ không ai dám chính diện với bọn đã làm yên tâm đi tiên sinh gật đầu đồng thời trung niên bạch nhân một mặt tự tin trải qua mấy lần đầu cơ sau khi trung niên Bạch nhân hiện tại không phải là lúc trước lần thứ nhất thì nông lớp lo sợ kinh nghiệm càng ngày càng phong phú cũng làm cho hắn có 10 phần sức lực thỏa mãn làùần chờ một chút sau nói tiếp cho tới nói cái khác lợi nhuận bình quân chia làm 3 phần lựa phân phân biệt tồn vào hai cái tài khoản hơnệ là đại học tài khoản cùng ta tư nhân tài khoản Một phần khác vẫn là do ngơi không chế cho ta tiếp tục thu mua viễnông nước thành độ cổ đặc biệt là tá quốc liên quân cấp đi như kia nhớ kỹ ta phải có giá trị đồ cổ tốt nhất là sách cổ thư họa cùng đổ xứ châu đóo Ngọc Thạch loại hình không lớn được rồii sinhh Tuy rằng trên mặt hiện ra vẽ không hiểu thế nhưng trung niên bạch nhân lần này tức thời không có lại nghi vấn cái gì cách từ năm thanh chính phủ tao nộ lớn nhất từ trước tới nay thất bại Tuy nói người nước anh bị vây ở Nam Phi thế nhưng lấy người Ấn Độ là chủ lực anh Quốc bộ đội thêm vào người nước Đức người Nhật Bản cùng người nước Nga chống đỡ đương nhiên còn có người Mỹ thăm dự hợp lực đánh hạ thành Bắc Kinh Bởi vì trong bóng tối chống đỡ liên quân bên trong người nước Nga cùng người Nhật Bản gặp tổn thất nặng nghề thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng không cách nào thay đổi sớm chuẩn bị sẵn sàng trung niênạch nhân ở trong chiến tranh đương nhiên đại hiện tài bán cho người Trung Quốc vũ khí hắn xưa nay là không kiếm tiền thế nhưng thừa dịp người Trung Quốc nhiều ngăn cản liên quân 3 tháng trung niên bạch nhân đã làm hai việc tỉnh một la lượng lớn thu mua tinh phẩm đồ cổ một là Khanh những mãn thanh đó quý tộc sau đó ở 8 Quốc liênên quân đánh vào Bắc Kinh cùng ngày hơn 300 người tạo thành đội ngũ đánh vào mấy cái ngành trong yếu sớm cấp đi rất nhiều kinh ngân cũng rất nhiều đồ cổ đồng thời bị tăng lên Nhìn như không thể nhiệm vụ ở tỉ mị chuẩn bị dĩ nhiên song xong rồi lại sau đó 7 người được cung cấp đến Kim Ngân ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong bị toàn bộ đổi thành đồ cổ ngoại trừ Nhật Bn các binh sĩ bởi vì yêu thích Trung Hoaă hóa cũng biết rõ những kia đồ cổ giá trị bởi vậy không muốn trao đổi ở ngoài cái khác Âu châu châu bạ Quốc các binh sĩ cũng không hiểu như này đại đa số đều cầm trong tay đồ cổ dùng để đổi tiền hơn nữa còn là lấy phi thường rẻ tiền giá cả trong đó có rất nhiều đều là tuyệt thế chất phẩm nói thí dụ như là bản nữ xử châ đồ lạcc thần đồ quý phi xuất dù đồ chờ chốt đều bị trung niên bạch nhân dùng mấy chục bản anh Giá cả cho mua lại làm dôn bắt được nhóm đầu tiên văn vật danh sách thời điểm toàn bộ cảm thiếu một chút rất xuống không chỉ số lượng vô cùng to lớn liền ngay cả chất lượng cũng xa dôn bất ngờ có điều ngấp lại cũng là rõ ràng tam quốc liên quân tuy rằng đánh vào Bắc Kinh cấp đi lượng lớn văn vật với giá thế nhưng bọn họ đại đa số cũng không hiểu những này đổ cổ giá trị vì lẽ đó đến sau đó những quân nhân drn dập lấy rẻ tiền giá cả bán cho người khác hiện tại có người ở thành Bắc Kinh bên trong thu mua hơn nữa cho giá cả cũng không tính hấp làm gì không bán đây đáng tiếp duy nhất chính là người Nht Bản rõ phong tình hầu như không ai đồng ý bán cho dôn thủ hạn Mà một mực bọn họ gấp đi văn vật giữ lấy tương đối lớn tỷ lệ Tám Quốc liênên quân đánh vào Bắc Kinh 2 tháng sau một chiếc xa hoa du chuyển từi tkhởi hành chạy về phía Bắc Mỹ lưu thành này trướcuyên có thể chứa được mấy trong tên hành khách du trên ngoại trừ cần phải thuyền viên ở ngoài chỉ có từ Trung Quốc họ tuyến chiêu mộ đồ cổ trên ra phụ trách chăm sóc trên thuyền đến hàng mấy chục ngàn quý giá đồ cổ chưa xong con tiếp quy 13 chương 44 bọn họ coi chính mình là ai chương 44 bọn họ coi chính mình là ai nơi ở thời đại này ai cũng xem không hiểuôn đến cùng muốn làm gì nói thí dụ như Một bên choi sĩ thành trở có huyết tính thành quân tướng lĩnh cung cấp vũ khí trang bị để bọn họ có càng to lớn hơn sức mạnh có thể chống lại những người xâm lược một bên lại hờ h nhìn trung nhập chiến tranh thất lợi cùng 8 liên quân vào kinhên lặng chờ đợi Thanh Vương đổ nát hắn một bên cật lực trợ giúp những ti tiểu du học sinh đồng thời dục dung hànhnh đem người mấy không ngừng mở rộng muốn cho Trung Quốc dự trữ càng nhiều người mới một bên càng làm lượng lớn tài chính dùng đến cấp đoạn những đến đó đem mất đi vật chỉ có run tự mình biết ở thời đại này hắn có thể làm những gì Dôn tự nhận là ngoại trừ những kia vượt thời đại tin tức ở ngoài chính mình trên bản chất chính là người bình thường Vì lẽ đó chỉ có thể làm chút mình có thể nghĩ đến sự tình vì lẽ đó hắn sẽ không lỗ mạng mất mất đi chống đỡ những cái được gọi là phản thanh Nghĩ sĩ cũng sẽ không đập nổi báns đi giúp đỡ thành chính phủ cái tiêm mục nát quân đội càng sẽ không đem mình vùi đầu vào cái tia vòng xoáy khổng lồ bên trong bởi vì hắn biết rõ hiện thực không phải xuyên qua tiểu thuyết ở thời đại chiều cường trước mặt sức mạnh của một người thực sự là quá nhỏ bé hơn nữa ngược lại chính là dôn giúp đỡếp sĩ thành cùng Bắc Dương Th thủy sưúngạn muốn thu tiền dù cho chỉ là ra vốnấn tệ là ngân hàng Thượng Hải phân ngành cùng cái khác ngân hàng ngoại quốc không có quá to lớn khác nhau Liền ngay cả thu mua rất nhiều văn vật đồ cổ, John cũng đều khiến người ta một tuyển thuyền vận đến New York, đặt ở hắn chuyên môn kiến tạo một đại trong viện bảo tàng. Lộ giao biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Hay là đối với cái thời đại này rất nhiều quốc người đến nói, John việc làm cùng cái khác người nước ngoài không khác nhiều, bởi vì bọn họ không nhìn thấy John ngầm lám tất cả. Thế nhưng đến 10 năm sau, 20 năm sau thậm chí 50 năm sau, John làm rất nhiều chuyện mới sẽ từ từ thể hiện ra giá trị của bọn họ. 19 No 1 năm ngày mùng ngày 1 tháng 2, Thanh Chính phủ cùng 8 quốc ký kết nghị hòa đại cương. Tuy rằng khoảng cách cuối cùng điều nước ký kết còn sớm thế nhưng chậm lại hơn một tháng nghị hòa đại cương cho thấy e sợ trong lịch sử Tân Sửu điều Đức cũng phải sinh một ít biến hóa chỉ có điều cùng người nhận bản bị thiệt thỏi không giống lần này thanhh chính phủ kẻ địch thực sự là quá mạnh mẽ liền ngay cảr cũng không dám hứa các loại biến hóa này là tốt hay xấu vì lẽ đó hắn cũng chưa hề đem tinh lực quá nhiều thả ở trên mặt này mà là liên tiếp cho xa ở Trung Quốcungành viết đi cho tin khuyên bảo hắn tăng cường hàng năm đưa tới lưu do học sinh số lượng dù cho năm ngoái tiểu du học sinh nhân số đã đột phá 100 người John vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều bây giờ hơntệ là tiểu học chuyển đo lường cực kỳ mã liệt Vì cho bọn học sinh cung cấp tốt nhất giáo dụcôn thủ hạệỷ hầu nhưảo dông toàn bộ lưu rất thành rất nhiều cùng hắn cùng Trung chí hướng giáo dục nhân sĩ gia nhập hận tệ là trường học đồng thời hận tệ là trung học cũng đã chuẩn bị xong xuôi năm nay nghỉ hè qua đi là có thể chính thức chiêu sinh vì phối hợpệỷ giáo dục lý niệm dốn ở trong trường học xây dựng rầm rộ kiến tạo đủ loại văn hóa thể dục cùng khoa học phương tiện trong nháy mắt vứt ra lưu rấtt rất nhiều quý tộc trường học mấy có phố vì bảo vệ tốt những ngày tương lai cây non dôn thậm chí không tiếp đầu tư một nhà nông trường Cái thời đại này là nước Mỹ công nghiệp thực phẩm tốităm nhất thời đại độc sữa bỏ qua thời hạn thịt tràn ngập cả thị chràng đi qua cái thời đại này nếu rấtlò sát sinh hoặc là thực phẩm ra công xưởng ng người sẽ hiện tương lai Trung Quốc háp tâm nhà xưởng quả thực là quá thị lương vì lẽ đóôn thẳng thắn ở New Jersey mua lại một cấp đại nông trường hướng về chính mình trường học bệnh viện cùng công ty cung cấp ổn định giá loại thịt trứng loại cùng sữa bỏ 3 thị tiêu độc sữa bỏ mà đối với hơn tế là tiểu học cung cấpôn từ trước đến giờ đi chính là miễn phí con đường vượt thời đại giáo dục điều kiện bắt đầu hấp dẫn rất nhiều hài từ nhiều học tiêu bởi vì trường học không thiết chí thần học cùng Latin ngự trợ trường trình học rất nhiều hơn tệ là ra tộc giới cờ công nhân không muốn đưa hài từ nhiều học bây giờ đều có chút hối hận rồi bởi vậy năm đó sơ hẩnn tệ là tiểu học lại một lần bắt đầu chi chiều sinh thời điểm báo danh nhân số đột nhiên hiện ra một đại bảo vẹn vẹnan Thị chế dược chưaa bệnh thế giới y học viện cùng 3 gia bệnh viện công nhân con cháu báo danh nhân số liền quá 100 người cái thời đại này nước Mỹ người sinh con đó là không kiêng rẽ chút nào không có hữu hiệu tránh thai thủ đoạn thậm chí coi như có công thị phi pháp Vậy thì để cái thời đại này nước Mỹ nhân sinh dục lên không hề chỉ vi Một phụ nữ cả đời bình quân hạ xuống muốn sinh năm, 6 đứa bé, nếu như thời gian lại sớm một ít, con số này chính là 8 cái trở lên. Ở theo một ý nghĩa nào đó giảng, địa vị thấp phụ nữ chính là một sinh dục công cụ, gây go dinh dưỡng điều kiện thêm vào nhiều lần sinh dục, đối với mỗi người đàn bà thân thể không thể nghi ngờ đều là một loại tàn phá. Được rồi, đề tài kéo xa. Bạo học sinh nhân số để rôn. Đệ ý vì đó đại hỷ, rôn cũng tương đương cao hứng. Hắn đương nhiên không có hứng thú vì là người Mỹ bồi dưỡng nhân tài nào. Thế nhưng hắn cũng không hy vọng những tia tiểu du học sinh đơn thuần sinh tồn ở thế giới của chính mình bên trong và nước Mỹ cùng thời kỳ bọn nhỏ đồng thời học tập sinh hoạt hòa và bọn họ đây mới làôn mục đích bởi vậy đối mặt bánhôn hoàn toàn trao quyền choôn để ý đến tiến hành quyết định đang bảo đảm hết thể người hoa đứa bé có thể nhập học điều kiện tiên quyết tùy ý chiêu sinh sau đó trung tuần tháng 3 một ngày nào đó để bị cao mày tìm tới trường học thực tế ông chủôn hơn tệ là tiên sinh hiện ở trong trường học xuất hiện một loại rất nguy hiện tượng hả cái gì hiện tượng nguyên bản nhìn thấy để bị sau rất cao hứng Dự định cùng vị này đã như cố gắng tâm sự rôn lông mạnh nhất thời vừa nhữ vội vã mở miệng hỏi chuyện này là liên quan với những người hoa kia học sinh do dự một chút sau khi để ỷ thợ giải nói trước bệnh nhân học sinh bởi vì số lượng không nhiều người hoa học sinh số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối vì lẽ đó còn không phải rất rõ ràng thế nhưng năm nay chúng ta chiêu thu số lượng hàng trăm bệnh nhân học sinh ngoại trừ năm nhất Hải tử ở ngoài còn có rất nhiều lớn tuổi học sinh bỏ thêm vào đến mỗi cái lớp đi đặc biệt là những kia lớp lớn mạch nhân bọn học sinh đối với người hoa học sinh có chút không quá H hữuu hạo à cái gì Nghe được để ý lời nói này sau khiôn lương mặt nhất thời trở nên ông trầm nhiều người thị phi là nhiều điểm nàyôn tự nhiên rất rõ ràng vì lẽ đó vì bảo vệ những này xa độ chủ dương mà đến các chén ít luôn có thể nói là tận hết sức lực lần này trường học quy mô lớn chi chiều thu bạch nhân học sinhôn rất sớm đã nhắc nhở để ý để hắn nhất định phải chú ý điểm này ngàn bạn không thể để cho kỳ thị chủng tộc ở trong trường học tràn Lang ra không nghĩ tới lại vẫn là xảy ra vấn đề có thể làm cho để đi trực tiếp tìm tới cửa có thể là vấn đề nhỏ quả nhiên nhìn thấy dôn sắc mặt âmầm lại để bị vội vã cười khổ giải thích tiên sinh Bọn học sinh là một mặt chỉ cần trường học tăng mạnh quản lý vẫn là không thành vấn đề thế nhưng khen chốt vẫn là học sinh ra trường A Khi, đây là ý gìố nghe vậy hơi run, run không rõ hỏi ngược lại ai cười khổ lắc bắt đầu để ý đem gần nhất sinh sự tình giải thích một lần vì để cho người hoa du học sinh càng thêm nhanh hòaa vào nước Mỹ để ý cùngôn có thể nói là nghĩ hết biện pháp một người trong đó chính là đem bọn họ triệt để đánh tan phân đến mỗi cái trong lớp đi điểm này cùng trong lịch sử lưu Mị đứa bé ký túc ở người Mỹ trong nhà có hiệu quả như nhauệt diệợuù sao nếu để cho bọn họ vẫn cùng nhau Tuy rằng lẫn nhau càng thêm que thuộc thế nhưng cũng là mất đi rèn luyện bọn họ sơ chung thế nhưng chính là cái này chính sách rất lấy rất nhiều gia trưởng bất mãn quá khứ một quá thời gian theo học sinh số lượng tăng lên dữ dội rất nhiều tuổi tắc lớn một ítmạch nhân hài từ nhập học bắt đầu mang đến đủ loại vấn đề lâu dài tới nay nước Mỹ chính phủ cùng truyền thông đối với người hoa là tận hết sức lực bôi đen cùng công kích tuổi nhỏ hài tử cũng là thôi lần này chiêu thu rất nhiều hơi lớn một chút bạch nhân hà từ mưa rầm thấm đất đối với những ngày lưumị các trẻ ít thái độ tương đương át liệt ngoại trừ ngôn ngữ trên lụcã ở ngoài Về mặt thái độ kỳ thị thậm chí còn có trên công kích cũng làm cho để nghỉ chờ người vì đó nhức đầu không thôi mà càng thêm khen chốt chính là ngay ở ngày hôm qua có một nhóm gia trường tụ tập đi tới trường học trong trận yêu cầu trường học đem những người hoa này hài tử cách ly lên đi học hoặc là thẳng thắn đuổi ra trường học tổng đột nhiên đem chén trả trên bàn té xuống đất rôn sưượn một hồi đứng lên sắc mặt chỉ một thoáng âm trầm đáng sợ cách ly đuổi ra trường học mấy tên cuốn tiếp này bọn họ coi chính mình là ai chưa xong con tiếp quy 13 chương 45 quy củ chương 45 quy củ Đi vào hơntệ là tiểu học cửa lớn thời điểmẻ tiên sinh đẩy mặt bụ cười một bên xoi bước đi về phía trước the một bên thỉnh thoảng sửa sang một chút chính mình nơ của mũ bảo đảm trên người mình bất luận cái nào vị trí đều không thất lê đến người làm anh thị chế dược công ty một tên trung tâm chủ quản thẻ tiên sinh đương nhiên là có tư cách đối với mình yêu cầughi khắc dù sao bây giờ hắn nhưng là hàng năm có thể bắt được sắp tới 1.000 đô la Mỹ tiền lương đủ khiến mình và người nhà trải qua thể diện ít hơn nữa bắt đầu từ ngày mai ta tiền lương liền lại mô chướng 100 đô la Mỹ nghĩ đến buổi sáng vừa kết thúc hội nghị Ad thẻ tiên sinh khỏe miệng không nhị được lộ ra vẻ mụ cười Bởi vì công tác đủ nỗ lực hắn chưa hôm nay bị công ty đổi một càng quan trọng cơ vị tiền lương cũng tới tăng khoảng 1/10 điều này làm cho đi tới hận tệ là tiểu học e ẻ tiên sinh đặc biệt khí phát phong xế chiều hôm nay nhất định phải trường học cho một hồi phục giá sự nghiệp trên đường làm quan rộng mở e ẻ tiên sinh cảm giác cả người đều là sức lực ông thẩm nghĩ nói mức độ thấp nhất cũng phải để những người hoa tiêu cách ly đi học đương nhiên nếu như có thể đuổi ra trường học thì càng được rồi h hơnn tệ là tiên sinh thuộc hạ trường học làm sao có thể chiều thu những ti ra vàng ra hòaa mà ta ta không biết rõ tiên sinh có bác một.000 trước mắt trường học giáo sư thẻ tiên sinh nói lớpắp ngày vừa này ýứ là trường học không chỉ có sẽ không cách ly những người hoa kia ngược lại sẽ sự phát con của chúng ta không saiẹ thẹ tiên sinh gần, gần đầu tuổi trẻ giáo sư nhàn nhặt giải thích trên thực tế hiệu trường đã b 7y mới nhất giáo quy bất kỳ học sinh đều bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì kỳ thị nhục mạng hoặc là đánh đập những học sinh khác bằng không lần thứ nhất cảnh cáo lần thứ hai khai trừ không có ngoại lệ ở đây ta nhất định phải cảnh cáo người thẻ tiên sinh nếu như con của ngài lại đi nhụcmạ bất kỳ một tên người hoa học sinh hắn sẽ bị trường học khai trừ Vĩnh viễn không bao giờ lại trú tiền đây mở lớn người mình Ad thẻ tiên sinh cảm giác mình lập tức trái đợi chuyện này đây là làm sao sống đã quen xã hội trên đối với những người hoa kia xỉ đục thẻ tiên sinh nguyên coi chính mình tập hợp nhiều như vậy ra trường chỉ cần liên hợp lại hướng về trường học đưa raắc nghị đối phương tự nhiên sẽ thuận theo đem những người hoa kia học sinh cách ly lên đơn độc đi học sau đó hắn sẽ tiếp tục chống lại xuống Mai cho đến đem bọn họ đuổi ra trường học để con của chính mình cùng những tia ra vàng đám ra họa ở một trong sân trường chuyện này quả là, là một loại xỉ đục nhưng là nhưng lại em thẻ tiên sinh làm sao cũng không đi tới Phương pháp giáo dục Dĩ nhiên là như vậy đó lại thiên sinh ta nghĩ ngại nhất định là tính sai chứ sử suốt chỉ chốc lá sau thẻ tiên sinh đột nhiên phẫnộ lên ta là hành thị chế dược người của công ty các ngươi không thể như thế đối với chờ con của chúng ta ta yêu cầu lập tức nhìn thấy các ngươi hiệu trưởng công miệng cho ta lần này tuổi trẻ giáo sư không có lại cho kẻ thẻ tiên sinh mặt mũi đã hơi không tin nhận hắn lạnh lùng nói ta đương nhiên biết ng ngườiơi là hận tệ là chế dược người của công ty bằng không con trai của người căn bản cũng không có tư cách tiến vào trường này hơn nữa ta còn sẽ nói cho người biết những ngày mới quy củ lập ra ra chính là dôn là tiên sinh hắn đồng thời còn ban mặt khác một cái mệnh lệnhưi có muốn biết hay không Vâng là cái gì ngay được h hơnn tệ là tiên sinh tên sau khi em thế lại như là bị người phủ đầu dội xuống một thùng nước lạnh như thế toàn thân đều cứng lại rồi rất đơn giản liền một câu nói hơi nhau cặp mắt lại tuổi trẻ giáo sư đối với cái này đi đầu gây sự ra trưởng không hề lòng thương hại lạnh lúc nói nếu như có nhà nào trưởng còn dám gây sự liền từ hận tệ là xí nghiệp của gia tộc bên trong vĩnh viễn cô đi phù Ph phủ lần này chưa có nói ra bất luận một chữ nào thẻ tiên sinh trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất cô đi Vĩnh viễn Hai người này từ lại như là haiánh sắc bén lưỡi lên như thế mạnh mẽ đâm vàop thẻ tiên sinh trên ngực chỉ riêng lịch sử mà nói đây là nước Mỹ chuyển đo lường nhanh nhất thời đại đồng thời cũng là tốităm nhất thời đại một trong 19 nó có 5 thời điểm theo ở lần thứ hai cách mạng công nghiệp triệt để đi ở phía trước người Mỹ đã trở thành toàn thế giới số một công nghiệp Trung quốc Mỹ Tây chiếnến trên bảo chính là nước Mỹ công nghiệp tư bản bắt đầu tìm kiếm càng bao la thị trường không gian chứng minh trong quá trình này người Mỹ được lợi ích cực kỳ lớn nương theo cao triển còn có càng nhiều đau đớn Trước tiên không nói cái khác mỗi cái phương diện xã hội vấn đề chỉ riêng là theo rộng kỳ phhéo lờ mặc găng cùng cả nghệ vì ba đại cự đầu bắt đầu thống trị nó Mỹ giàu nghèo chên lệ trở nên cực kỳ đáng sợ người Mỹ chính mình chế tắt phim phóng sự bên trong cái thời đại này bình dân hầu như không nhìn thấy bất cứ hi vọng nào nói thí dụ như 9n nó nước Mỹ người năm thu vào ở một đó ho đô, đô la Mỹ trở xuống lại nói thí dụ như hàng nam thống kê số liệu bên trong mỗi 11 cái sắt thép công nhân bên trong sẽ có một cái chết ở nhà xưởng bên trong đây là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại làm vì là cái thời đại này một thành viên không có ai so vớiẹ thẻ tiên sinh càng rõ ràng điều này Hắn đến nay còn nhớ mấy năm trước chính mình ở đen kịp nhà xưởng bên trong mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng nhưng chỉ có thể cho vợ mình cùng mấy đứa trẻ mang về mấy cái bánh mì đen tình cảnh thể hiện tại thậm chí cũng không muốn đi hồiút đoạn lịch sử này đặc biệt là khi hắn hiện tại đã ra dáng lắm điều kiện tiên quyết mà hết thả này đều là do hắn công việc này mang đến hơnệ là gia tộc hay là không phải lưu rõ hiện kháchch nhất gia tộc dù sao bất luận lâu năm vẹn bị vẫn là mới lên tóc găng do kỳ phẹo lở cho người đều còn cao hơn hắn điều nhiều lắm thế nhưng không nghi ngờ chút nào hơnệ là gia tộc khẳng định là nhân từ nhất Phú Hảo ở công ty của bọn họ bên trong Các công nhân đi rằng không chắc sẽ cao bao nhiêu thu vào thế nhưng công tác hoàn cảnh cùng cường độ lao động lại làm cho người phi thường hài lòng hơn nữa đặc biệt cơm chưa trợ giúp chế độ cũng có thể làm cho các công nhân có càng nhiều cơ hội trợ giúp trong nhà mà đối với những tiêu chân chính người có năng lực nói thí dụ như xuất sắc nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật bao quát nắm giữ tối tân kỹ thuật thông tạoo công nhân thun tệ là gia tộc càng là từ không chooệt th thể bản thân chính là người được lợi một trong vì lẽ đó lúc này ngay xong tuổi trẻ giáo sư lời nói này sau khi em thẻ tiên sinh chỉ cảm giác mình như là cả người ngâm mình ở trong nước đá như thế cũng lại không nói ra được một câu nói quy củ bố trong vòng một tháng 29 tên bạch nhân học sinh bị khai trừ rồi tổng có mấy người không muốn tiếp thu sự thực vì lẽ đó bọn họ trở thànhrôn hù dọa hầu từ kê mà có mấy cái không tin tả ra trưởng đến trường học chất vấn giáo sư cũng bị dôn không chút do dự hạ lệnh khai trừ xuất từ ra công ty cảm tạ 19 lo no một năm không ai dám vì mấy cái công nhân tìm đến hận tệ là ra gây sự mặc kệ có bao nhiêu người tới cửa cầu xin có hậu trường ông chủ lớn dôn trong đỡ để ý đều kiên quyết khai chừ rồi những học sinh này hắn thậm chí đẩy áp lực ra thải mấy cái kiên quyết phản đối giáo sư Làm trực tiếp đối với dôn vụ các người để ý rất rõ ràng chính mình ông chủ đối với những người hoa này hài tử coi trọng trình độ vì lẽ đó trong vòng mấy năm sau đó hầu như mỗi tháng hẩn tệ là trường học đều sẽ khai trừ vài tên công thức thời học sinh cái nào sợ bọn họ chỉ là một ít tiểu hại tử dôn đều sẽ không cho bọn họ bất luận người nào cơ hội lần thứ ba trên thực tế hắn xưa nay đều không sẽ để ý những này bệnh nhân tiểu hại nhi tương lai nếu như không phải vì để những tiên những đồng bảoo càng tốt hơn hòa vào thế giới này hắn thậm chí đều sẽ không chiêu thu những học sinh này thủ đoạn lô đình rất nhanh sẽ ngừng lại không tốt xu thế Tuy nói ngầm đối với dôn thủ đoạn phi thường bất mãn thế nhưng đại đa số lao sư cùng ra trường đều hiểu một chuyện đối với một thuần túy cá nhân trường học tới nói không có ai có thể chống tự dôn mệnh lệnh chớ nói chi là từ trên căn bạn giảng hết thể học sinh ra trưởng đều là hợn tệ lạ ra tộc công nhân não xuống đừng nói hài tử trên không được học é e sợ ngay cả mình côngt đều không rồi thời đại này nó Mỹ có thể sẽ không cùng ngươi đi nói cái gì nhân quyền quân không gặp mấy năm trước khủng hoảng kinh tế thời điểm các nghệ vìắt thép công ty các công nhân bãi công thời điểm nên đón không phải là người đang nắm quyền hữu hào thương mà là điênẩn kỵ bình cùng gạo thé đại Tháo máutơ rất nhanh sẽ dạy dỗ các công nhân ở thời đại này nên làm sao cùng nhà tư bản giao tuyệt với làm vì là cái thời đại này nước Mỹ bá chủ một trong hay là hợn tệ là gia tộc của cải còn không sánh bằng d rộng kỳ sức ảnh hưởng không sánh bằng caệ gì cùng mặt găng thế nhưng theo hận tệ là ngân hàng cùng công ty bảo hiểm mấy năm qua điên mở rộng anh thị chế dược công ty tấn thời đã triệt để hình thành một khổng lồ tập đoàn tài chính mà mấy đại cự đầu cũng đã ngầm thừa nhận địa vị của nó có thể của mình đứng ngân hàng một ít tóc hối của dân chúng ai dám nói thêm cái gì phóng tầm mắt toàn bộ Newrót é e sợ đều không ai dám nói cái gì Cho nên khi dung hành cùng lưu Mỹ hai tên giáo sư câu thông mấy lần sau khi rất nhanh liền quyết định tăng cường hàng năm đi Mỹ du học học sinh nhân số hàng năm hai nhóm mỗi phê khoảng trăm người hơn nữaung hành còn bảo đảm sẽ tận lực xoay sở càng nhiều tài chính lấy giảm mất dôn đánh nặng theo canh tử năm đau đớn th thảm thất bại Trung Quốc dân gian có thức chi sĩ càng rõ ràng một chuyện học tập phương Tây là trước mắt bước thiết nhất cần chỉ có điều đối với phần lớn quốc người để nói bọn họ căn bản là không hiểu thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào mà người phương Tây đối với quốc người kỳ thị đã sâu tận sư thủủy vì lẽ đó lúc này một đồng ý trợ giúp Trung Quốc Hơn nữa còn phi thường người có năng lực xuất hiện, tự nhiên để rất nhiều người vì đó độc lòng. Liên dựa theo dung hoành kế hoạch, ở 19 o 1 năm tháng 6 để thời điểm, mới một nhóm 85 tên tiểu du học sinh sẽ mở ra nước Mỹ của bọn họ lưu trình. Cùng rất nhiều tiền bối như thế, những này tiểu du học sinh đem từ Thượng Hải ra, đến Sanford Giang Sico, sau đó ngồi xe lửa đi tới New York. Dọc theo đường đi bọn họ trong mắt nhìn thấy, đem cho tâm linh nhỏ yếu mang đến rất lớn súng kích. Chỉ có điều vào lúc này, dôn đã không có thời gian đi bận tâm bọn họ. 19 o 1 năm Ở toàn thế giới tới nói khả năng là cái bình thả hiện đại việc trọng yếu đơn giản chính làÚ thành lập cùng vi nữ Vương tại thế thế nhưng đối với nước Mỹ tôi nói 19 lo một năm lại không đơn giản như vậy hay là ở đời trước trong ký ức dối đối với một năm này hiểu do giới hạn đến vài đoạn văn tử thế nhưng xuyên quaúc lợi để hắn đem mấy đoạn này văn tự vững vàng ghi vào trong lòng sau đó vì nên tiếp một năm này đến hắn đã sớm rất nhiều năm đều đang chuẩn bị chưa xong con tiếp quy 13 chương 46 can chương 46 can trải qua những năm này giao dịch chúng ta cổ phần đã đem gần một thành Ở chính mình chạy trên xe hơi mặt lao hờn tệ là bình chân như vậy tuổi nói không riêng là tự chúng ta có tăng nắm ý nguyện các nghệ thì đối với này cũng tương đương chống đỡ bằng không chúng ta sẽ không ở mấy năm liền bắt được nhiều như vậy cổ phiếu <cười> haha các nghệ thì tiên sinh tháng này cũng không dễ chử mà khé mịưở dố rất là hài lòng đáp lại chính mình ông ngoại thời gian đi tới 19 lo một năm cuối tháng 6 giải quyết xong h tệ là tiểu học sự tỉnh sau khiốt cùng ông ngoại đồng thời nhận đượcạn giờữ các nghệ thì mời đi tham gia hắn một tư nhân loại nhỏt tụ hội càng nghệ thì ra tiểu công chúa mặt gạ dẹp 4 tuổi sinh nhật tụ hội ở đi trên đường John cùng ông ngoại nói đến chính mình ở ca nghệ thì sắt thép trong công ty cổ phần hàng gần vừa thành cổ phần tuyệt đối được cho một bút lượng lớn của cải bởi vì John biết chúng nó ở 19 o một năm đến cũng có thể trị bao nhiêu tiền mấy năm qua ca nghệ thì tháng ngày sát thực không dễ chịu 1896 năm nước Mỹ tổng tiển cử cái tiêu dânyn thực đem 3 đại c đầu ngưng tụ đến cùng một chỗ vì ngăn cản cái tiêu hận bà ra lên này ba người liên hợp lại dùng các loại thủ đoạn đem đẩ tới nước Mỹ tổng thống bảo toạn. thế nhưng theo tuyển cử thắng lợi ba đại cự đầu lâm thời Li minh sụ đổ Cà nệ ghi tốt địch dọc kỷ phéo L bắt đầu đầu thủ. Ba đại cự đầu bên trong, cà nệ ghi không thể nghi ngờ là tối nhận người chú ý. Sắt thép nghiệp lợi nhuận thực sự là quá kinh người, cà nệ ghi sắt thép công ty một năm lợi nhuận dòng xa xa quá dọc kỷ phéo L tiêu chuẩn dầu mỏ. Bởi vậy vì đà kích cà nệ ghi, dọc kỷ phéo L mua lại một đại khu mỏ cặng, sau đó lấy giá rẻ hướng về cái khác sắt thép công ty cung cấp nguyên liệu, lấy đưa đến chèn ép cà nệ ghi sắt thép công ty mục đích. o thủ đoạn để cảệ đi lợi nhuận mức độ lớn hạ thấp làm cho hắn chỉ có thể tới cợ đi cùng đối phương đặt thánh giá chí cảệ thì giá cao thu mua đối phương sản nghiệp đối phương thì lại đáp ứng không lại tiến vào sắt thép mình ngề chính là vào lúc này lao hấnn tệ là năm lây cơ hội tăng cao chính mình cổ phần tỷ lệ đối với này cảệ thì cũng là thái độăng chịu doỳẹoợ bộ rồi một bút cảệ đi thì lại thành công ngăn cản đối phương chỉ có điều này không phải cảệ gì to lớn nhất nguy cơ bởi vì một càng thêm hung mãnh kẻ địch đã nhìnầmầm kệ sắt thép công ty mà một mực vào lúc này bởi vì nữa nhi duy nhất sinh ra Đồng thời bởi vì mấy năm trước bãi công thảm án mà bắt đầu nghi vẫn chính mình càng đi chầmãi sản sinh lui ra ý nghĩ sinh nhậtc rệu kích th lớn thế nhưng rất ấm áp với 4 tuổi mặt gạ dẹ chính là khả ái nhất thời điểm tiểu cô nương bị trang phục lại như một công chúa như thế nhả nhảy nhóc nhóc đi tới cha mình trước mặt Ba bà đây là lìạ A di đưa cho pháp thuật của ta đồng đẹp đẽ chứ haha ha, thật xinh đẹp nhẹ nhàng sờ sờ con gái đầu nhỏ ca nghệ đi khắp khuôn mặt là phụ thân tự ái 1835 năm sinh raạnệ gì đã 66 tuổi ở hắn 6 lúc 12 tuổi mới được một đứa bé lao nhiên được tử Tự nhiên đối với duy nhất tiểu công chúa vô cùng sử ái có thể nói là ngậm trong miệng sợ hóa nâng ở lòng bàn tay sợ các ngã đối với này e sợ lao hẩnn tệạ là tối có l linh hội lạo ra từ hướng về phía ngoại tôn né mắt dôn hiểu ý từ phía sau cầm một đại lễ hộp cho nữ hai đứa tới mặc đây là chúng taà sinh nhật chúc ngươi sinh nhật vui vẻ thật sự cảm tạm Tuy rằng chỉ có 4 tuổi thế nhưng cô bé vẫn là rất tao nhá được rồi một đâu thức công chúa lê sau đó mới đẩy có lòng mong đợi hỏi ta có thể hiện tại mở ra nó sao đương nhiên có thểú vai một cái dố ôn hòa cười nói Ngốc tay nọ lập tức liền mở ra đóng gói tinh Mỹ lễ hộp sau đó một cả thêm tinhị gấu đông xuất hiện ở mặt gạ rẹp trước mặt cái lông sủ tiểu hùng nếu như có tương lai người nhìn thấy cái này món đồ chơi khẳng định có thể một chút liền nhận ra chính là đại danhỉnh đìnhnhết đi bẽ ở không nghi ngờ chút nào mangh manh tiểu hùng lập tức liền tù bin cô bé trái tim nhìn con gái rất vui mừng rít gào hài lòng dáng vẻ càng nghệ gì cũng không nhịn được nợụ cười run người cái kia lệ gỗ món đồ chơi công ty Tuy rằng quy mô không coi là quá lớn Thế nhưng này tầng tầng lớp lớp món đồ chơi mới thực sự là lợi hại nhà chúng ta đều là bọn họ trung thực người sử dụng hiện tại mỗi lần ra sản phẩm mới đều sẽ mua trên một bộ chatrà món đồ chơi thật đúng là một môn dẫn ý haha ha, kiếm lời điểm hơi nhỏ tiền mà thôi cười haha Zo ha, tủy ý qua loa một câu thời đại này người nghèo thực sự là quá hơn nhiều lệ bộ món đồ chơi Tuy rằng vẫn đều đang tăng trưởng bên trong thế nhưng quy mô nhưng vẫn bị hạn chế rất khó trở thành một gia chân chính công ty lớn vì lẽ đó mấy năm qua Zo cũng dần dần giảm thiểu đối với món đồ chơi công ty tập trung bào nói đơn giản chính là giảm tiểu mình Có điều làm toàn thế giới món đồ chơi ngành nghề dê đầu đ đàn hàng năm choôn mang đến 6 vị mấy lợi nhuận vẫn là có thể bảo đảm tiết kiệm cũng không sai như cô bé hài lòng dáng vẻ cùngạnệ vì cái tia từ gái vậy mặtô đột nhiên trong lòng hơi động nhặc cười ha, ha nói mặcà Z nếu như người yêu thích nó đồng thời bảo tố tốt sang năm sinh nhật thời điểm ta sẽ chuẩn bị cho ng ngườiơi một càng hoàn Mỹ lễ vật cũng là có quan hệ cái này tẹt đi b mẹ ở hơn nữa ta có thể bảo đảm cái tiêu chính là toàn thế giới phần độc nhất quả sinh nhật được khôngậ sự đương nhiên cái kia ta bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nó vậy ta cũng can đoan với người Sang năm nhất định chuẩn bị cho ngươ một để toàn thế giới đều gước ao lễ vật John cùng cô bé thật lòng nhất định để lão hấn tệ là cùng caệghi nhìn cũng vì đó ngần ra lập tức hiểu ý luận nụ cười bọn họ đều rất rõ ràngôn đang món đồ chơi thiết kế trên thiên Phú cho rằng hắn sang năm sẽ cho nữ hài thiết kế một càng to lớn hơn hoặc là càng tinh Mỹ tiểu hùng cũng không có lưu ý có điều người xuyên Việt tâm tư lúc nào có thể làm cho cái thời đại này người đoan được quá được bảo đảm cô bé nhảy nhảy nhóc nhóc giờ đi càngệ thì vẫn đợi được con gái đi ra tầm mắt của chính mình lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khắc cườihí mắt hướng về phíaôn nói rằng rất đáng yêu haii tử không phải sao run không nghĩ tới chính mình cũng phải một lão hờn tệ là cái kia sáng quát ánh mắt lập tức liền phóng đến chính mình ngoại tôn trên người đây cảm giác được ông ngoạit mắt dốn nhất thời lú túng cười khổ nói ta rất sớm đã muốn một đứa bé nhưng là vậy vây tay dố nửa đồa nửa thật tự như phải nói hay là thượng đế cũng muốn cho ta giống như ngày vì lẽ đó đến hiện tại cũng không cho ta tôi ở hờn tệ lại trong nhà lao ra tử muốn chắc trai đều muốn đi rồi bao quá Anna cũng là như thế phải biết run cùng nà có thể cũng đã hơn 30 tuổi nhưng là không biết tại sao bất luận hai người cỡ nào nỗ lực trước sau không cách nào mang thai John cũng hoài nghi là chính mình hoặc là Anna thân thể có vấn đề thế nhưng dù cho chính hắn là một tên ít sư thế nhưng lấy cái thời đại này kiểm tra kỹ thuật đối với tình huống như thếôn cũng chỉ có thể là cười khổ đối mặt hay là nhìn raôn lung túng tinh thông đạo lý đối nhân xử thếạnệ vì khen mỉ cười vội vã rời đi đề tài hai vị phía giới thực sự là quá ổn đã không bằng chúng ta đến tư phòng tâm sự làm sao khí thịt đến rồi lao h hơnn tệ là cùng ngoại tôn liếc mắt nhìn nhau đột nhiênở khoát tay nào nóiôn người cùng ca nệ vì tiên sinh cùng đi chứ ta thì thôi người lao vẫn là yêu thích loại này ná nhiệt trường hợp tốt đẹp Hít một hơi thật sâu d đứng dậy đứng lên các nghệ thì vậy mặt xem ra tuổi hồ có hơi bất ngờ có điều rất nhanh hắn liền ý vị không rõ nhìn lao hơn tệ là một chút cười chúngôn đưa tay nói vậy thì mới đi hơn tệ là tiên sinh chưa xong còn tiếp quy 13 chương 47 báo giá chương 47 báo giáậ găng muốn thu mua cả nghệ đi sắt thép công ty hai người mới vừa ở trong thư phòng ngồi xuống các nghệ đi lập tức liền tung một kinh động thiên hạ tin tức mà ta bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân cũng có ý định bán đi nó hiện tại chính đang thật lòng cân nhắc bên trong quả nhiên ngay được lời nói này sau khi Zone trái tim bỗng nhiên hơi núc nick một chút cũng trong lịch sử thời gian thoáng kém một chút nhì thế nhưng vẫn không có chạy ra dôn bất ngờ một găng xem ra là chọn dùng thủ đoạn giống nhau thông qua cảệ thì người bên cạnh chuyển đạt ý nghĩa của chính mình mà cảệ thì đồng dạng độc lòng nếu như là tùy tiện một người khác nghe được câu này é e sợ đều sẽ bị dọa đến mặt tá mét ở thời đại này do kỳẹoợ tiêu chuẩn m bỏ cảệ thì cảệ bị thép cùng với mộtăng cùng hắn giới cờ một tập đoàn tài chính không nghi ngờ chút nào là nước Mỹ ba đại từ đầu Tuy nói hơn ệ là tập đoàn tài chính mấy năm qua lực lượng mới xuất hiện sàn nghiệp quy mô không ngừng mở rộng triển và Khắp mọi mặt đều đổi sát ba đại cự đầu thế nhưng bằng về gốc góc cùng sức ảnh hưởng mặt trên tới nói é e sợ vẫn là kém không biết đối với nàyôn cũng là rõ ràng trong lòng hơn nữa hắn cũng chưa từng cân nhắc qua vào lúc này cùng bọn họ quyết tranh hơn thua nghĩ nghỉ chỉ cần bất tử hiện tại nước Mỹ chính là ba đại cự đầu thời đại Hoa Kim thế nhưng đối với những người khác tới nói tin tức này liền không giống nhau thanh nguy hiện khách tài chính bá chủ muốn thu mua cả thì thép công ty chưa để chiếm đoạt một cái khácbá chủ tin tức này đối với người Mỹ tôi nói tuyệt đối lại như là một hồi cấp 10 địa trấn rất rõ ràng các nghệ thì cũng là cho là như vậy Cho nên khi hắn nhìn thấy dôn một mặt bình tinh thời điểm trên mặt rốt cục không nhịn được nổi lên nghi ngờ không thôi về mặt làm sao người đã nghe được tương quan tin tức không tuyệt đối không thể a haha người không cần đoán mỏ lắc lá đầu dố thời nhà nói ta làm sao có khả năng nghe được tin tốt gì có điều ta đã đoán ng ngườii khả năng có gia từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang ý nghĩ không phải vậy mấy năm qua cũng sẽ không mặc chúng ta tăng cường cổ phần của công ty hơn nữa ta quá giải mà găng biết hắn hoang dã tâm lớn bao nhiêu cũng biết hắn đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng vì lẽ đó nghe được tin tức này một chút đều không phải ý muốn Im lặng nhưng chỉ chốc lát sau, cả nệ ghi chậm rãi gật gật đầu. Đến bọn họ tầng thứ này sau khi, rất nhiều chuyện cũng đã không phải bí mật. Lại như cả nệ ghi cùng dọc kỷ phéo lờ tranh đấu kéo dài mấy chục năm như thế, mọt găng cùng hấn tệ lạ gia tộc tranh đấu ở mấy năm qua cũng dần dần nổi lên mặt nước. Làm lâu năm ba chủ cùng phố Hoan Vương Giả, mọt găng đối với lợi nhuận theo đuổi xưa nay là không chứng mực, cho nên đối với hấn tệ lạ gia tộc thuộc hạ hết thể sĩ nghiệp, mọt găng tập đoàn tài chính đều Thành lập một lại một công tyư nay sẽ không có thất bại tiền lệ mà la h hơn tệ là càng là một cáo giả dựa vào chính mình ở New shop mấy chục năm tích lũy vẫn cứ chưa bao giờ đểọăng chiếm được quá nửa điểm tiên n y đương nhiên điều này cũng cùng dôn tiến vào ngành nghề có quan hệ hắn không có liên quan đến quá sát thép dâu mộ cùng đường sắt chờ truyền thống ngành nghề bất luận chế dược vẫn là ô tô hoặc là điện lực cùng vô tiếng điện tha thỏ đều là cái thời đại này công nghệ cao ở chế tạo vận tả chờ khắp mọi mặt chịu đến hạn chế giữa ít hoặc găng chính là muốn nhúng tay cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nếu như muốn dùng cái khác bàn ở ngoài thủ đoạn Vậy sẽ phải xem láo hẳn tệ là có đáp ứng hay không. Vì lẽ đó những năm này dù cho mọt găng thủ đoạn ra hết, nói thí dụ như đầu tư chế dược công ty, ô tô công ty chờ chút, đều bị hẳn tệ là giới cỡ sản nghiệp đè ép không thở nổi, độc quyền yêu thế thực sự là quá rõ ràng. Hơn nữa chơi tư bản lập nghiệp mọt găng, ở những này lĩnh vực thật không biện pháp gì tốt. Vì lẽ đó đến sau đó, mọt găng nghĩ đến đầu tư thật lạ. Chỉ có điều cùng hiểu rõ tương lai, hiểu được tương lai dôn không giống. Mật găng cũng chỉ có thể đầu tư Tesla người này cho nên khi d vô cùng Teạ bởi vì nghiên cứu vô tuyến chuyển điện lực kỹ thuật làm lộn tung lên sau khi một găng coi chính mình nắm lấy thời cơ liên tục cho Te là đầu vài một tiền hơn nữa con số tương đối lớn nỗ lực phục chế Zo năm đó đại tập trung vào đại sản xuất thành công tiến tới là có thể dùng kỹ thuật vào cố giảm thiểu hận tạ là gia tộc ở nước Mỹ điện lực cổ phần của công ty tỷ lệ thế nhưng đáng tiếc chính là rất rõ ràng những chuyện này vì lẽ đó cả nghệ thì biết dôn hiểu rõ mặt găng lại như một găng hiểu do hắn như vậy nghĩ tới đây các nghệ đi nhìn về phíarôn ánh mắt nhất thời trở nên không giống nhau Bất luận hắn vẫn là rộng kỳhéo hay là một găng ba đại cự đầu đều là thế kỷ 19 1930 niên đại người sống bây giờ ít nhất cũng đã hơn 60 tuổi thế nhưng trước mắt cái này để hắn lấy bình Đẳng thái độ nói chuyện tiểu tử năm nay có điều vừa hơn 30 tuổi mà thôi thế nhưng đồng dạng là tay trắng dược nghiệp run hn tệ là bây giờ danhiễn sản nghiệp e sợ cũng không thể so với haikemứ một nghĩ tới chỗ này càngệ thì bán đi công ty ý nghĩ liền càng kiên định hơn nữa cũng lại một lần nữa xác nhận chính mình ngày hôm nay mọi vị này hận tệ là tiên sinh là quyết định chính xác vì lẽ đó hắn không do dự nữa dứt khoát nói rằng run Nếu như ta muốn bán đi ca nghệ gì xác thép công ty người có hứng thú hay không tế bảnết bản, bản. ca nghệ gì thép công ty ngay vậy nhất thờiứ sở dôn trái tim trong nháy mắt bao cáp đến trướcôn liền đoán được rất nhiều thế nhưng hắn làm sao cũng đoán không được ca nghệ gì Dĩ nhiên sẽ đưa ra để nghỉ này đem công ty bán cho hận tệ là ra nói thậtôn khẳng định là độc lòng Tuy nói rủ sẽ vập chẳng mấy chốt sẽ lên này đối với ba đại cự đầu đã kích cũng sẽ tấn thuở động có thể nói lúc này sẽ là ba đại cự đầu cuối cùng thời đại Hong Kim thế nhưngôn đồngạ biết nếu như mình thật sự bắt cả nghệ gì xác thép công ty Dù sẽ vật là không thể ra tay với hắn hơn nữa ngấ lại tương lai mười mấy năm là lúc nào chứ người Mỹ sẽ kiến tạo rõ ràng Hà Nội ô tô thời đại hoàng Kim sẽ mở ra đại chiến thế giới thứ nhất sẽ tiến vàoù bị kỳ các quốc gia đem sẽ bắt đầu tiền cuốn ch quân bị chiến vào lúc này cái nào ngành nghề có thể so vớiắt thép công ty càng thêm kiếm tiền cho nên khi cạn nghệ thì nói ra muốn bán rasắt thép công ty thời điểmôn đúng là tâm di chuyển một trái tim mầm mầm ngảy lên mặc kệ do kỳ phẽo lở cùng mặt găng sẽ làm sao đi mua lại vùng mỏ thành lập sát thép xưởng Dùng rẻ tiền thành phẩm đến đánh lén can đi thế nhưng John biết vào cả để thì sắp thép mấy chục năm tích lũy đương nhiên không thể dễ dàng bị đánh bại cũng chỉ lại có thêm mấy thằng cái kia mũ kỳ nhỉ cũng sẽ bị chết tiếng thăm lừngâ phản lũng đoạn tổng thống rủ sẽ và sắp lên này chỉ cần mình chịu thoáng đẩy một cái do kỳ phẹo là cùng một hay còn có không cho mình trên mắt đượcô nghĩ đến hố vào chỗ luôn khôngịn được thật dài thờ dài ra một nơi sau đó liệu mạng nhắc nhở chính mình Zo bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh nay không phải là mấy chục mấy triệu đô la bị bán lẻ Mà là mấy trăm triệu đô la Mỹ đại một bán người ăn không vô cảệ thì sắt thép người ăn không vô dựa vào hơn tệ là tập đoàn tài chính thực lực tuyệt đối ăn không vô cảệ thì sắt thép công ty không có ai so vớir càng thêm rõ ràng điểm này dù cho hắn biết h hơnn tệ là tập đoàn tài chính thực lực bây giờ cũng biết mình có thể dễ dàng gom góp ra mấy.000 vạn đô lami trên mặt vẫn như cũng không thể ăn được cảệ thì sắt thép công ty phải biết trong lịch sử ngay ở năm nay cả nghệ thì sẽ đem sắt thép công ty bán cho mà găng lần thứ nhất báo giá chính là 4 điểm 4 giờ800 triệu đô la Mỹ đây là lần thứ nhất báo giá cũng là một lần cuối cùng báo giá Mặc găng lông mày đều khôngế một cái trực tiếp mua lại cảệỷắt thép móc ra 4 điểm 4 giờ800 triệu đô la Mỹ vàng dòng mặt trắng tạo nên nước Mỹ đệ nhất đại phú Hào đồng thời cũng sáng tạo khiếp sợ toàn thế giới thu mua ánôn hiện tại hay là có thể lấy ra con số này 10% thế nhưng lấy ra 20% đều là tuyệt đối không thể chớ nói chi là hoàn thành cuối cùng thu mua chư Phi không khôngônư có thể được quyềnươi còn có kế hoạch của chính mình từ nơi sâu xa tuổi hồ có một thanh em đang nhắc nhở tự nhưôn trong lồng lực nhiệt liệt lại như là bị người rót một chậu nước lạnh như thếtân tắt đúng Hắn có chính mình rất nhiều kế hoạch nói thí dụ như mổ tỏ rộng là công ty đã sắp phải hoàn thành vô tuyến phát thanh kỹ thuật nóithí dụ như hắn đã bắt đầu cân nhắc ô tô sinh sản kế hoạch lại nóithí dụ như quân công kế hoạch tạo hạnm kế hoạch phi thiên kế hoạch cho chút không, không cần tập trung vào lượng lớn tài chính nếu như vào lúc này đem hết thẻ tiền đều rút ra đi nghĩ tới đâyôn không do dự nữa thẳng thắn lắc lắc đầu cười khổ nói nói thật caệ vì tiên sinh ta rất độc lòng động lòngò mạng thế nhưng ta mua không nổi thật sự mua không nổi sao hai mắt hơi hết lại càng nghệ thì thản như nói nếu như tiếp bản người là người ta sẽ đưa ra một phithưởng ưu đã giá cả Không không, bất luận làm sao ta cũng không mua nổi. Liên tục cười khổ, dẫu lần thứ hai dùng sức lắc đầu nói, nếu như ngài thật sự muốn bán công ty, ta kiến nghị ngài liền bán cho mọt găng được rồi. Hiện tại toàn nước Mỹ, dù cho toàn thế giới, e sợ cũng chỉ có hắn có thể mua được cả nệ ghi sắt thép công ty. Hơn nữa chúng ta sẽ tuần hoàn trước thỏa thuận, hẳn tệ là gia tổ sẽ cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Trước kia đầu tư cả nệ ghi sắt thép, có thể không phải là chờ ngày đó sao. Hơn nữa nếu như là mọt găng không chế sắt thép công ty, Dôn liền không muốn cùng đối phương lại có thêm cái gì có mắc một nước Mỹ điện lực liền để hắn cùng ông ngoại kiến thức vị này ông trùm tài chính thủ đoạn tránh xa một chút nhi cũng là tốt đẹp được rồiầm mặt hồi lâu sau càng nghệ thì chầmmrái gật đầu một cái nói đã như vậy ta liền cho một gang báo giá đương nhiên hắn chỉ có một lần tiếp thu báo giá cơ hội ngườii có đề nghị gì sao nói những câu nói này thời điểm càng nghệ thì thân thể trong dâyy lát thẳ thấp cấp ông trùm chính là cấp ông trùm dù cho hiện tại bởi vì con gái cùng đối với mình nghi vấn mà bắt đầu sinh ý muốn dờ đi các nghệ thì vẫn như cũ vẫn là cái kia cấp ông trùm trùm bá khí ngay ở câu nói này bên trong 7 già vô cùng Nguyễn trong lịch sử cả nễ thì xác thực cũng chỉ cho một găng một cơ hội một tờ giấy trên mặt viết chính mình báo giá hoặc là tiếp thu hoặc là cũng ngay chỉ có điều cácệ thì gặp phải càng thêm bá khí mà căng vì lẽ đó đối mặt cảệ thì tính chất tượngưng hỏi giòrôn để xuống trong lòng la lột ta lực dùng một loại bình tĩnh ngữ khí mỉm cười nói tiên sinh ta đối với này không có quá nhiều kiến nghị Duy có một chút ta hi vọng con số kia không muốn thấp hơn 500 triệu đô la Mỹ chưa xong con tiếp quy 13 chương 48 nặng cân giao dịch chương 48 nặng cân giao dịch đóão h tệ là thư phòng đèn sáng đếnbia đối với John lúc trước tiên chỉ đối với cảắt thép công ty đầu tưão hn tệ là đương nhiên thỏa mãn cực kỳ một hạng ýộ sinh sản độc quyền thêm vào số lượng không coi là nhiều tiền mặt tập trung vào thời gian mười mấy năm bên trong hn tệ là gia tộc dĩ nhiên không chế sắp tới 10% cổ phần mà nếu như thật sự như dôn dữ liệu như vậy cả thìsắt thép bán cho gì vào mà găng vậy coi như là mấy ngàn bạn đô la Mỹ khoản tiền kết sủ và món nợ mấy chục lần thăng trị tuyệt đối là một bút tốt bán càng quan trọng chính là chúng ta thu được lượng lớn tiền mặt khi sâu mà hơi dố cuối cùng tổng kết nói Trước mắt chính là chúng ta cần tiền mặt thời điểm ta có rất nhiều ý nghĩa cần tài chính trong đỡ dựa vào những tiêu công ty hàng nằm ch chia hoa hồng thực sự là quá trưởng số tiền kia tới đúng lúc khổ người lại có ý kiến gì ngay xong dôn lời nói này sau khi lão h hơn tệ lại trước mắt nhất thời sáng rồi đây nhìn lao ra từ một mặt trời mong dáng vẻ dốt nhất thời nở nụ cười khổ ông ngoại đều là một ít kỹ thuật trên đồ vật Nếu như muốn nói rõ sẽ phải phí một en nữa lưỡi ngày nhất định phải bây giờ nghe lão hờn tệ là hơi run run sau đó nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ nhất thời bật cười nói được rồi hôm nay liền tới đây người mau mau đi về nghỉ ngơi đi Đúng rồi run bình thường không có chuyện gì tinh lực nhiều thả ở nhà một ít lại thêm cố lên chung phải để ta trước khi chết nhìn thấy hấn tệ là ra đời thứ một chứ a nhìn lão h hơn tệ là cái kia vậy mặt nghiêm túc dốn nhất thời không nói gì k nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ thời điểm vẫn là da trầm thấp tiếng vang điểm ấy nhi âm thanh tuy rằng không lớn nhưng đủ khiến trên giường người kia giật mình tĩnh lại Anna hơntệ là dùng cánh tay đẩy lên nửa người trên của chính mình mơ mơ mảng mảng nhẹ dọng tiêu lên run là ta vội vàng về trả lời một câu John đi tới bên giường ngồi xuống ẩn cần hỏi Han xin lỗi ta đánh thức ngươi mau mau ngủ tiếp đi hả người vừa nãy khóc nhìn thấy thếê tử go má cái kia rõ ràng Việt nước mắtrôn trong lòng nhất thời một đột nhiênừ vừa nãy nhớ tới ba bamụ mụ cắn cá ngôi Anna đúng là không có hết sức cẩn giấu tâm tình của chính mình vừa nãy một người lại lo nằm ở trên giường chờrôn trở về đột nhiên nhớ tới đến mấy năm không có nhìn thấy cha mẹ Anna này trong lòng nhớ nhung liền như là hồ thủy điện xả lũ cũng lại không ngừng được nước nợ một hồi lâu bất chi bất giáciền ngủ nhìn thế tử lờm về mặtrôn trong lòng bay lên một luồng á náy Lần trước hắn cùng Anna cùng đi Âu Châu vẫn là thật nhiều năm trước sự tỉnh mấy năm qua vội vàng kiến trường học mua ngân hàng sau đó lại vội vàng đầu cơ này mấy lần chiến tranh liền cũng không còn lên quá vềôu Châu tâm tư dù sao bên kia sản nghiệp cũng đã xử lý sạch sẽ, sẽ bất luận nước Đức giờ r rồi m một ạ công ty vẫn là anhh pháp Đức Tam Quốc chế dược công tyôn đều chỉ còn dư lại 3/10 cổ phần hàng năm chính là chờ chia hoa hồngạ tôi cũng cha vợ hợp tác đảm thảmê công ty càng là không cần chính mình bậ tâm vì lẽ đó những năm này từ hồ quên Anna cảm thủ A. trong lòng âm thẩm phê phán một hồi chính mình Dôn không chút do dự đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoa xoa thê tử nước mắt trên mặt, sau đó ôn nu cười nói, Anna, nếu nhớ nhả, chúng ta liền sang năm sẽ đi một chuyến Âu Châu, được không? Chuyện này, có thể không? Sáng mắt lên Anna không có lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận hỏi, ta biết người gần nhất tìm cách vài chuyện lớn, đều là bận rộn đến đêm khuya, sang năm thật sự có thể nhín chút thời gian trở lại Âu Châu sao? Tiên tâm đi, không thành vấn đề. Khẽ mỉm cười, Dôn đưa tay đem thê tử ôm đồm ở trong lòng lực. Hắn đương nhiên r Dù sao thời đại này không có thể ngang qua đại Tây Dương máy bay muốn đi Âu Châu cũng chỉ có thể cưới canô Tuy nói theo hàng hải kỹ thuật tiến bộ bây giờ du chuyển nhanh nhất 10 ngày là có thể từ lưu đến hamburger thế nhưng được quên trên lục điệu giao thông cũng không thuận tiện như vậy vì lẽ đó nếu như muốn từ lưuró đến Berlin, chỉ là cưới công cụ giao thông liền muốn gần như một tháng nếu như hơn nữa ở Belin dừng lại thời gian này vừa đi ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng hiện tại hơnt tế là tập đoàn tài chính có thể để cho drôn rời đi lâu như vậy sau sang nghiệp càng khổng lồ liền càng không thể rời bỏ chủ nhân của chính mình ở thời đại này càng là như vậy hờn tệ là bây giờ tuổi ta lớn đã ở vào bán về hưu trả thái hơn nữa hắn cũng có ý định đem càng nhiều chuyện hơn ởôn trên đầu vì lẽ đó hiện tạiôn một tuần bên trong đúng là có đại đa số thời gian đều đang bận rộn mối cả chuyện của công ty đi bệnh viện số lần cùng thời gian đều áp xúc đến thực hạn chớ nói chi là xuất hành đếnâu Châu đi tới hơn nữa cẩn thận mong muốn dôn xác thực còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý 19 năm một năm là cái trọng yếu liên lại không lâu sau đó cảệỷắt thép công ty giao dịch chỉ sợ cũng muốn tiến hành mà đến tháng 9 thời điểm chuẩn bị dài đến mấy năm lâu dài hận tệ là đại học sẽ khai giảng 600 người triêu sinh kế hoạch chính đang đều đâu vào đấy tiến hành đương nhiên càng quan trọng chính là nếu như hết thể đều dựa theo tiến trình của lịch sử tiến hành tháng 9 phân thời điểm nghĩ sẽ bị đâm bỏ mình du sẽ bắt cái này bởi vì cân bằng mà tiền nhiệm phó tổng thống sẽ tiếp nhận tổng thống bảo ọa mở ra giải đến 75 kỳ chuyên môn rút ra chỉ ít 3 tháng đi Âu Châu đối vớiôn tới nói đúng là một cái rất xa xỉ sự tình có điều ôngê từ cái kia ấm áp thân mề mạitung nhưng cười nói chuyện gì có thể so sánh ng nơii lại tham viếng cha mẹ càng trọng yếu hơn đừng lo lắng Ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều trước lúc ly khai an bài xong, sau đó mùa hẹ sang năm thanh thản ổn định cùng ngươi đi Âu Châu. Ừm. Hạnh phúc gật gật đầu, Anna ôm rôn hai tay càng cuốn rồi. 19 o một năm ngày mùng ngày 9 tháng 7, một cái tin tức chấn kinh rồi Bắc Mỹ đại lục. United States hợp Trung Quốc lũng đoạn thời đại đại biểu, tiếng tăm lừng lây tam bá chủ thứ hai, ản dở hiệu. Cả nệ ghi cùng Zeev Mọt Găng đạt thành một hạng giao dịch, nổi danh thế giới cả nệ ghi sắt thép công ty sẽ lấy một kinh người giá cả, từ cả n Sẽ đem cạnệ thì sắp thép công ty cùng mình khôngỗ sát thép công ty sá nhập thành lập nước Mỹ sắt thép công ty kinh động thiên hạ tin tức chấn kinhrồi tòa Mỹ giới chính trị giới kinh doanh tin tức giới đều loạn tung ùng thẻo liền ngay cả phổ thông người Mỹ đều biết điều này đại biểu cái gì đặc biệt là lần giao dịch này cuối cùng giá cả làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ không nhất nhân vì là bọn họ cũng đều biết này chính là một con số trên trời thế nhưng cụ thể đến cùng là bao nhiêu nhưng hầu như không có ai biết đương nhiên không bao gồmôn 55 năm mức độ la Mỹ đây là cạnệ thì nói cho dr con số một so với trong lịch sử to lớn hơn con số bảnạn nghệ thì sẽ làm người cho mọi găng đưa đi một tờ giấy mảnh mặt trên viết 4 điểm 4 giờ800 triệu đô la Mỹ thế nhưng bởi vì có dôn nhắc nhở lịch sử sinh một điểm biến hóa các nghệ thì trực tiếp định giá 5 giờ500 triệu đô la Mỹ cũng hậu thế rất nhiều người phán đoán như thế dù cho cả nghệ thì báo giá cao hơn một ước đô la Mỹ mọi găng cũng sẽ không chốt do dự đồng ý Liên như vậy một hạng kinh tế giao dịch đạt xong rồi dấu biết trong lịch sử tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ thế lực á chủ nước Mỹắt thép công ty đến sẽ sinh ra hơn nữa hắn đồngạ biết nhân vì là trong đầu của chính mình những kỹ ấy h há lại một lần đứng thời đại địa điểm Từ lần giao dịch này bên trong thu được con số trên trời của cải chưa xong còn tiếp quy 13 chương 49 cổ phần chương 49 cổ phần ở cácệ thì cái này bên ngoài siêu cấp cásấ lớn biên giới hn tệ là gia tộc có vẻ đặc biệt biết điều không tới 10% cổ phần cho Zo mang đến vượt qua 50 triệu đô la Mỹ của cải mà thân là phố ganê Vương siêu cấp ông chủ mọt găng cũng là quyết too 10 phần ở tháng 7 trước hết kỳ thành toán 20 triệu đô la Mỹ chuyển đến hấn tệ là ngân hàng chuyên mục sau đó hơn 30 triệu đô la Mỹ sẽ phân 3 lần thanh toán mãi đến tận cuối 5 thời điểm toàn bộ thanh toán song xsôi Là tập đoàn tài chính tiền mặt trước nay chưa từng có đầy đủ lên vì lẽ đó đến9001 năm đầu tháng 8 làm hn tệ là đại học lễ khai giảng chủ bị hội nghị cử hành thời điểmung tay lên cho là ph hạ xuống một vạn đô laị khoản tiền kết dùng làm điện lễ tác dụng ngoài ra John thậm chí cắn răng một cái cho hn tệ là đại học quỹ bên trong một lần chú từ 400 vạn đô la Mỹ muốn cho chúng nó có thể như hạ vạ đại học quỹ như vậy vận chuyển lên mau chóng đạt đến cho trường học cung hết mục đích cùng lúc đó 6 triệu đô laị của cải khổng lồ chuyển vào h tệ là ngân Thượng Hải trong đó một triệu là để cho Thượng Hải bản địa dùng Những năm này dựa vào 8 Quốc liên quân vào kinh đại thời cơ tốt dộ ra tăng đối đầu hải đầu tư đặc biệt là ở bất động sản phương diện dung lượng lớn tài chính đem những tia tinh hoa đoạn đường hầu như một lưới bác hết loại này bất kể thành phẩm quy mô lớn đầu tư thậm chí đưa tới người nước Anh người nước Pháp của người nhận bản độ cao chú ý mã đến tận Thượng Hải phân ngành người phụ trách mấy lần sáng tọ tọ thái độ đây là chuẩn phí thương mại hành vi, mới xem như là đem bọn họ nghi ngờ ép xuống thời đại này không thể so tương lai đầu tư Trung Quốc có thể thấy cái gì tiền đổ ngoại trừ những kia nhà mạm hiểm khuynh tiêu thương phẩm cùng đầu cơ súng đạn ở ngoài người nước ngoài rất ít sẽ suy xét ở Trung Quốc Chí nghiệp càng sẽ không cân nhắc xây dựng nhà xưởng bởi vì Trung Quốcuyết thiếu hiện đại công nghiệp tăng cơ công nhân vì lẽ đó rất nhiều người đều không nghĩ ra cái này nước Mỹ ngân hàng tại sao muốn ở Thượng Hải lớn như vậy quy mô trí địa là như đô la Mị không phải tiền như thế túy hơn nữa mua nhiều như vậy địa chân chính dựng thành chính là 3 tiểu học cùng một khu nhà trung học những ngày trường học không chỉ có mặt hướng Thượng Hải nước Mỹ người chiêu sinh đồng thời còn mặt hướng bản địa người Trung Quốc chiêu sinh hơn nữa học phí cực kỳ rẻ tiền Người Mỹ thậm chí còn cho Trung Quốc bọn học sinh cung cấp miễn phí bữa sáng cùng cơ chưaa tương đương phá phú bởi vậy hấp dẫn không ít nhà ngèo hài tử vào họckhắc 5 triệu của cải khổng lồ chỉ định nhất định phải tìm đến phía dạ vạ cùng Philippines các nơi dạạ ở Hà Lan người dưới sự thống trị đối với người Mỹ vẫn tính làữ Hảo mà Philippines vừa bị nước Mỹ cất vào trong lực càng không thể từ chối hận tệ là ratộ khổ l tư bản tin vào vì lẽ đó ởrôn dưới sự yêu cầu hn tệ là ngân hàng bắt đầu quy mô lớn mua các mọi mặt điều kiện tốt nhất trong viên dạạ đầu tư tương đối chỉ cần phần tinh hóa nhất thế nhưng Philippines liền không giống nhau Đối với ở Mỹ Tây trong chiến tranh biểu hiện sinh động h hơn tệ là gia tộc quân đội cùng chính phủ đều đưa ra tối điều kỳ tốt lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bán gia tảng lớn thổ địa những này thổ địa đều không ngoại lại bị sa bằng sau đó gieo vào đồng nhất loại cây công nghiệp cao su loại này bị người nước anh từ Nam Mỹ quê hương ăn cắp đi ra cây giống thích hợp nhất Đông Nam Á khí hậu có điều gieo vào năm 6 năm là có thể thu gạt những năm này bởi vì xe đạp cùng ô tô hướng khởi x să lốp xe đối với cao su nhu cầu số lượng lư tăng người nước anh cùng Hà Lan người dựai vào này hạng cũng coi như là thu hoạch không ít Thế nhưng làm hận tệ là ngân hàng ra 5 triệu đô la Mỹ khoản tiền kết xu vào cái này thị trường dự lên một lại một khổng lồ cao su trang với người nước anh cùng Hà Lan người vẫn cảm thấy bọn họ đi rồi nếu như vậy cây cao su tương lai sinh sản cao su bán cho hai đi Thượng Hi phânh người phụ trách cũng tương tự có này nghi vấn không nhị được phát điện báo hỏi do tổng ngành thế nhưng ởôn ệ là tiên sinh trực tiếp can thiệp cùng gian d dạy bên giới Th Hải phân ngành vẫn là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh hơn nữa bọn họ còn phải đến một cái khác mệnh lệnh sau này thời gian 5 năm bên trong hàng năm đều ít nhất phải tập trung vào một triệu đô la Mỹ Dùng để ở Đông Nam Á mua thổ địa cũng trồng trọ tây cao su nếu như có cái nào một năm song không được nhiệm vụ người phụ trách trực tiếp số này 10 triệu đô la Mỹ liền như thế lập tức đã không thấytă hơi lão hận tệ là yên lặng quan tâm cháu ngoại của chính mình dùng thời gian một tháng tiêu hết 10 triệu đô la Mỹ sau đó yên lặng chờ đợi hắn những ngày quyết định kết quả nếu như đặt ở 10 năm trước lao ra tử có lẽ sẽ hỏi một câu nguyên nhân cùng tiến cảnh thế nhưng hấn tệ là gia tộc một đường phát triển đến hiện tại lao hận tệ là đã học được chỉ yên lặng quan tâm không lên tiếng nữa hỏi nhiều cái gì giữa lúcôn vì là mất đi 10 triệu đô la Mỹ đau lòng thời điểm trong tuần tháng 8 một ngày Một bạn cũ đến đến nhà bên trong đây cách là tiên sinh ngày đây là làm sao nhìn thật giống ra đi 10 tuổi như thế Thế là dùng trong lòng thực tại lấy làm kinh hái hay là gần nhất 3 4 năm giữa hai người bởi vì phân kỳ rất ít cả mặt thế nhưng vị lao đại này cũng không đến nỗi biến thành bộáng ngày chứ tóc hầu như chẳng bán thểọ cũng thật giống nhẹ hơn một nửa tôi như gây chosương sắc mặt càng là hôi bạn như dinh dưỡng không đầy đủ vẫn chưa tới 50 tuổi xem ra vẫn cư như cái 60 tuổi tiểu lao đầu chuyện này lắpắp lại chỉ là cười khổ một tiếng không có tiếp tục hỏi tới John gần như cũng rõ rằng là xảy ra chuyện gì lần trước hai người làm lộn tung lên sau khi thật là trước sau mượn hay là tiền dùng đến nghiên cứu của chính mình hơn nữaôn tin tưởng trong thời gian này e một găng cũng không ít đầu tư chỉ có điều khổng lồ tài chính cuối cùng đều trôi theo nước vẫn là câu nói kia hay là Te là có thể nghiên cứu ra vô tuyến chuyển địa lực phương pháp thế nhưng muốn thương dùng là không thể chỉ ít ở thời đại này là không thể vì lẽ đó kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất bại chỉ có điều quá nhiều thành công để Te là trở nên cố chấp lên cấp tốc b bằngh hướng tự tin đểtesạ căn bản là nghe không tiến vàoôn ý kiến nhân quên lúc trước chính là người trẻ tuổi này cho hắn chỉ rõ con đường đồng thời để hắn đang nghiên cứu ở ngoài về buôn bán cũng đạt được thành công trên thực tế nếu như không có dôn đúng tay e sợ Tes là vẫn là sẽ như trong lịch sử như vậy bị e đi rồng hoặc đang trở người Khanh thê thảm cực kỳ cuối cùng ở một nhà quán trọ nhỏ chán nạn chết đi kéo xa dựa theo dôn chiếm được tin tức là lần này đúng là so sánh thảm tay chân lớn con rồi là hoàn toàn không biết nên làm gì tiết kiệm chính mìnhệ tài không riêng là đang nghiên cứu mặt trên còn bao gồm ở sinh hoạt mặt trên chỉ là mỗi tháng cơ bản chi tiêu liền đủ Tes là uống ở mình Lần này mà đang muốn go góp tài chính mua lại cảệ thì sắp thép công ty khẳng định là Đức đoạn mất đối vớites lạ giúp đỡ vì lẽ đó vị này đã như dĩ nhiên là có chút gian không được có điều lặng lẽ ngồi chỉ chốp lát sau thật là đột nhiênẳng khả tiếng nói mở miệ nói run ta nghĩ đem mình ở mộ tỏ dậ là công ty hết hệ cổ phiếu chuyểnượng cho người người ra giá đi cái gì ta không nghe làm chứ phản phát ho phảii nghi lỗ thai của chính mình như thế dốn nhất thời kêu lên sợ hãi một tọ dụng là công ty cổ phiếu hiện tại nhưng là thỏa thỏa một tòa mỏ vàng A. quan tra quyền các nước Âu chââu độc quyền Kim liền có mấy chục vạn đô la Mỹ nếu như thêm vào Bắc Mỹ bản địa tiền lời tuyệt đối là muốn vượt qua một triệu đô la Mỹ như vậy chất lượng tốt tài sản trướctes lạ liền đặt c 10% lấy đi 50 vạn đô la Mỹ bây giờ lại cam lòng bán cho mình đúng người không nghe lầm trong mắt nói ra một vậy không mới vẻ có điều là rất nhanh sẽ kiên định lên hợp đồng quy định ngươi ưu tiên của mùa ta hi vọng có thể đem cổ phần bán đi sau đó mau chóng bắt được tiền mặt đây người sẽ không còn phải tiếp tục cái tiêu hạng nghiên cứu chứ ngay xongtes lạ sau khirố lông mày nhất thời liền cao lên đến Ta nhất định phải cảnh táo người thật là tiên sinh một khi chuyển nhượng mồ tỏ dấu là cổ phần người đi rằng có thể được một số thì lớn thế nhưng tương lai nhưng ít đi cố định chê hoa hồng tỷ lời này không phải là có lời quyết định nói thật dôn chân tâm có chút phiền hắn rõ ràng nói với đối phương vô số lần cái này nghiên cứu không thể có kết quả gì một mực đối phương chính là không tin nhất định phải thử một chút không sai ở thời đại này thật là đúng là nhân vật thiên tài thế nhưng dôn tuyệt đối không tin cách là có thể thiên tài đến vượt qua 100 năm sau điện lực kỹ sư hay là cá nhân thiên phú có to lớn sai biệt thế nhưng thời đại chênh lệnh nhưng càng thêm không thể bay vọ ư nay cũng không tin một người thiên phú lớn đến có thể không nhìn thời đại mức độ đáng tiếc thật lại nhưng không cách nào rõ ràng điểm này hắn vẫn như cũ kiên định gật đầu nói ta rõ ràng ý của người thế nhưng ta vẫn như cũ quyết định bán đi những ngày cổ phần nếu như ngườii không đồng ý mua ta cũng chỉ có thể đi tìm người khác chưa xong còn tiếp quy 13 chương 50 giáo tế thể dục chương 50 giáo tế thể dục bỏ ra 3 triệu đô la Mỹ dố mua lại là 2 phần10 cổ phần nếu như nghiêm lặt dựa theo cổ trị đến tính toán cách là 2/10 cổ phần hay là cũng không đáng nhiều tiền như vậy thế nhưng đừng quên yến phátanh tương quan kỹ thuật đã hướng tới hoàn thiện hay là hai ba năm sau là có thể tập trung vào thương dùng đó là cực kỳ to lớn một món tiền bạc vì lẽ đó 3 triệu đô la Mỹ vẫn là đánh giá thấp hơn nữa dù sau hai người hợp tác rồi nhiều năm như vậy Zo cũng không muốn bởi vì này ý chuyện cùng Te là ở sau đó trở mặt nếu không thì hắn cũng sẽ không đem đặt cọc này một thành cổ phần cũng tính toán ở bên trong ngoại trừ kỹ thuật n nóng cốt nữa thành cổ phần Zo hoàn thành đối với mộ tỏ dậu là kh chế là cầm 3 triệu đô la Mỹ đi làm cái gì Zo đã không quan tâm bởi vì hắn đã bắt đầu bắt tay cho mổ tỏ dậu là công ty thay tên Làm như tương lai hẳn tệ là gia tộc hạt nhân sản nghiệp một trong, thay tên vì là hẳn tệ là thông tin công ty là tất nhiên kết quả, chỉ có điều cân nhắc luôn mãi sau khi, John vẫn là đem Tesla phòng thí nghiệm tên cho bảo lưu lại. Làm như công ty người khai sáng một trong, đồng thời lại là kỹ thuật đặt móng giả, Tesla nên được hưởng phần này vinh quang, bởi vì John tin chắc tương lai Tesla phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ quá bởi phòng thí nghiệm. Xử lý xong việc vật vánh sau khi, John bắt đầu toàn thân tâm chủ bị hẳn tệ là đại học lễ khai giảng. Ở vị này người xuyên Việt trong lòng. Hay là tiêu tốn 3 triệu đô la Mỹ mua kẹt là bị thu muaẹt lạ cổ phần kém xa tiếp tóc lễ khai giảng đến trong yếu liền với mộtấn lễ hắn đều ở cùng là cùng để chỉ cho người hoàn thiện các hạng chi tiết nhỏ Tu rằng bao quá hấn tệ lại y học viện ở bên trong toàn bộ đại học tri chiều sinh nhân số có điều 700 người nói cách khác ở giáo sinh vẫn chưa tới 1.000 thế nhưng vì có thể làm cho mình trường học ở nước Mỹ tấn khai họa tiết tuổiôn cũng không có tí xíu biết điều khai giảng tâm thư đại công đại làm đó là tất yếu vì làm được điểm nàyôn vẫn cứ lôi kéo lao ra từ ra hàng trămấm tiền mới Hà Vạn đại học sĩ van A đại học I -E đại học Đình sẽ tổng đại họcônbia đại học đang mua học viện bờ dân đại học cùng có nếuo đại học sau đó dây thường Xuân Liên minh đều thu được hẩnn tệ la đại học thì mới hơn nữa một kiến giáo thời gian còn không dài hộp kỳ đại học nước Mỹông Bắc Bộ xuất sắc nhất đại học lần này bị một lưới bắt hết ngược lại không là dôn không muốn mời một hồi cái khác đại học nói thí dụ như đại học California sợ tạn phất cho chút chỉ có điều cân nhắc đến cái thời đại này giao thông điều kiện cuối cùng vẫn là lựa chọn phủ cận mấy tên đại học nếu dop thị trường trưởng cục cảnh sát cho giới chính trị nhân sĩ tất nhiên sẽ có ghế mà càng to lớn hơn lai lịch thị ở đỏ Dù sẽ và đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cùng kim chủ bộ quan hệ cơ hội mấy năm qua tệ là ra tộc đối với hắn chống đỡ có thể nói là tận hết sức lực không chỉ có là tiền tài mặt trên càng đáng quý chính là chính trị lý niệm mặt trên vì thếôn thậm chí không tiếp cùng tiêu chuẩn dầu mỏ cùng cảệghi sắt thép công ty chờ lúcbá chủ đối kháng chính diện dù sẽ và không thể không ông mất cân dò bà thỏ cha rượ thậm chíôn trả lạiọ kỳăng cùngẽ đẳng cấp cácbá chủ đi tới mới những người này bây giờ cùng tương lai đều sẽ là nước Mỹ giáo dục cao đảng người ủng hộ kỳ phhéo lở cùngạnệ khi mọi người có chính mình quên rút đại học có điều nếu cùng ở tại lưu giá thị sớm kéo lập quan hệ lại đáng là gì đại học chuyển cần đế mãi không hết đề tài bất kể là vì mình trường học vẫn là vì tương lai ở Trung Quốc triển dôn đều cần những ngày phóng khoáng cácbá chủ đặc biệt làộ kỳhéo lở hắn nhưng không hy vọng nhân vì là sự xuất hiện của chính mình do kỳ phhéo lợ tương lai từ bỏ đối với Bắc Kinh du hợp y học viện đại lực trong đỡ Rốt cục đến tháng 8 để thời điểm hết hệ đều chuẩn bị sắp xếp đến điện lễ trước số 31ố chuyên môn cử hành một hồi longọ hoang lên từ tối Dùng để hoang nên những tia đường xa mà đến đại học viện giáo các đại biểu hay là bởi vì dôn bản thân thân phận đã ở vật lý học cùng ý học trên thành tựu to lớn mấy đại viện giáo đều phi thường để tỉnh bao quá hạ và đại học hiệu trưởng kéoo lý tiên sinh học kỳ đại học lập tức sẽ về hưuịuạn tiên sinh đều đến, đến rồi đương nhiên chính đại viện giáo y học viện viện trưởng cùng vật lý học viện các giáo sư hầu như đến đông đủ hai người này lĩnh vực người không ai sẽ không cho dôn cá nhân mặt núi trường hợp này dưới dôn vẫn là mời ra chính mình ông ngoại bất luận làm sao hơn tệ lại đại học tên là lấy gia tộc dòng họ mệnh danh này chính là Vĩnh Cửu Vinh quang Vì lẽ đóão hậ tệ là cũng phi thường tình nguyện ở Ho ni tối thượng biểuẩ nhiệt tình thuyết nên các đại viện giáo đại biểu đến 5 phút đồng hồ diễn thuyết thời gian tuy rằng không giải thế nhưng dù sao tuổi tác lớn hơn lúc kết thúc hơi có chút kích động lao hận tệ là dĩ nhiên có chút thở hồn hẹn đểrôn có chút bận tâm khôngớ yên tâm đi không có chuyện gì khoa tay háo một cáião h tệ là cười an ủi ngoại tôi nói thân thể của ta chính ta rõ ràng có điều là hơiệt chút mà thôi các loại dưới ta hãy đi về trước người chiềuêu đã tốt những ngày các quý khách bị quan sát một hồi thì ông ngoại xác thực không có vấn đề gì sau khirốt lúc này mới chân thật gật đầu một cái nói được rồi mắt khác ông ngoại đã chiếm được dọc kỳ phéo lở chờ người sáng tỏ hồi phục ba quá cả nghệ thì ở bên trong bọn họ đều sẽ không tới tham gia lần này để lễ thử trong dữ liệu thôi nhau cặp mắt lại lao hơn tệ là không hề để y gật gậ đầu một đại học lễ khai giảng vẹn nợ bị cùng mặt trời người bạnu nếu như có thể nhìn chút thời gian tham gia mới là kỳ quái con nói mới vừa bán ra công ty cả lại đi phòng trừng một chốc không thể từ buồn baũ bên trong hồi phục lại không đến vậy thuộc về bình thường Được lại lúc trước thiệp mời thời điểm cũng chính là thử vận may những người này không đến chỉ có điều là khiến người ta có thêm điểm nhi tiếtối thôi bàn giao dôn vài câu sau khi lão hờn tê la liềnời đi đưa đi ông ngoại dốn lập tức liền dung nhập vàoệ tối cái tiêu nhật liệt bầu không khí bên trong ngày mai sẽ là lễ khai giản ngày đó bởi vậy hết thầy tân khách ngày hôm nay đều chạy tới lưu rót ngoại trừ 10 trường đại học các hiệu trưởng cái khác y học viện các viện trường tập hợp một đống vật lý học các giáo sư tập hợp một đống song phương phân biệt rõ ràng các không liên hệ có điều ngâm lại cũng là Ở thời đại này hai người ngoại trừ tuyến chờ số rất ít lĩnh vực ở ngoài căn bản là không cái gì gặp nhau kém xã hậu thế nhiều như vậy giao nhau lĩnh vực chỉ có dôn hơn thế là là cái tuyệt đối ngoại lệ Tuy nói ở y học lĩnh vực gần nhất không từng ra quá to lớn thành tích thế nhưng dôn cũng không có nhà dỗi vẫn luôn ở căn cứ hận tệ là y học viện thành quả nghiên cứu cùng các nơi trên thế giới là văn không ngừng mà hoàn thiện chính mình cái kia vài cuốn sách hầu như mỗi hai năm đều sẽ chỉ lý một lần ở cái này đi học cao chuyển thời đại có thể như vậy theo sáchắt thời đại bất tiến hơn tệ là y học viện si di giáo tả cũng coi như là phần độc nhất Có điều đối mặt ý học ra cùng vật lý học ra nóng bằng vẻ mặt John chỉ có thể báo lại một thầy này ánh mắt đi trước đến 10 vị đại học hiệu trường trong phòng nhỏ các tiên sinh đang nói những chuyện gì haha ha, chúng ta đang nói chuyện với viện giáo thể dục tí đấu làm hơn tệ là đại học tiểu trường là giáo đương nhiên phải cho ông chủ một bộ mặt cười nói Harvard -E, Colombia mấy trường đại học thường thường sẽ tổ chức một ít thi đấu bây giờôn Minh bóng rổ cũng là một người trong đó hơn nữa còn là được hoang niên nhất hạn một đây vốn danh giáo khả năng là sớm nhất đại học thể dục liên minh -E, Harvard tính sẽ tổng cùng Colombia Hơn 20 năm trước liền thành lập giáo tế bóng đá hiệp hội, tổ chức 4 trường đại học mỹ thức bóng đá, cũng chính là mỹ thức bóng bầu dục thi đấu. Sau đó theo bóng rổ xuất hiện, bóng rổ thi đấu rất nhanh cũng đã trở thành 4 trường đại học thi đấu hạng mục một trong. Ồ, cái kia thật đúng là lớn lao vinh hạnh. Ngáy mắt một cái, rôn hài lòng nợ nụ cười. Tuy rằng vừa xuất hiện không bao nhiêu năm, thế nhưng bởi vì là người xuyên Việt Minh thể dục hạng mục, vì lẽ đó từ sinh ra ngày nào đó trở đi, bóng rổ quy tắc trực tiếp liền ho quá các loại phạm quy, quy tắc thậm chí 3 phần tuyến cho chút vì lẽ đó hài lòng thi đấu tính tấn hấp dẫn rất nhiều quân chính quy đại học ham muốn phong trào thể dục thể thao bọn học sinh bởi vậy Tuy rằng xuất hiện thời gian luận thế nhưng quy tắc hoàn thiện nhất bóngru được mỗi cái đại học toàn lực chống đỡ tấn trở thành cùng bóng chạy cùng bóng bầu dục đứng ngang hàng Tam đại cầu một trong thời đại này bằng cầu mới từ Canada truyền bảo bởi vì sân bãi chờ điều kiện hạn chế kém xa sau đó như vậy phủ cập nghĩ tới đây John đột nhiên link cơ hơi động cười hiếp mắt nói rằng các tiến sinh chúng ta tại sao không mở rộng một hồi 4 trường đại học thể dụciệp hội thiết lập một chuyên môn cơ cấu tổ chức 10 trường học tiến hành thể dục thi đấu đây Bóng chảy bóngrổ cũng bóng bầu dục hàng năm cũng có thể tổ chức 10 trường đại học trong lúc đó thi đấu tin tưởng nên rất thú vị chứ chưa xong còn tiếp 8 quy 13 chương 51ại học Liên minh chương 51ại học Liên minh Ồ. đây chính là ý kiến hay ngay xongôn sau khi tiền sẽ tổng đại học hiệu trưởng trước tiên hứng thú làm vì là cái thời đại này đại học người tài ba sẽ tổng ở giới thể dục cũng là tiếng lử ấy nói thí dụ như được ho nhất bóngầu dục sẽ tổng vẫn là nước Mỹ đại học trong lịch sử thu được quán quân nhiều nhất trường học Chỉ có điều đến thế chiến thứ hai sau khi tích lực đều đặt ở học thuật trên gìn sẽ tổng liền sa sút không còn trước đây Huy Hoàg có điều vào lúc này hàng đầu đại học đều chú trọng bọn học sinh phong trào thể dục thể thao cũng coi như là nước Mỹ một đặc sắc ngoại trừ gìn sẽ tổng những trường học khác cũng đều ứng thú có điều thi đấu kinh phí là cái vấn đề lớn thời Trầm ngâm sau khi học kỳ đại học dịu mạng hiệu trưởng lắc đầu nói Tu nói đều ở nước Mỹông Bắcộ thế nhưng mấy trường đại học trong lúc đó khoảng cách cũng không tính ẩn giao thông phí chính là một bút chi tiêu nếu như hơn nữa những phe khắc mặt chi phí đối với trường học là cái rất lớn áp lực ra ngay ảm hàm saim tiểu thuyết về, về, về mộtè đủ con lời nói này sau khi cái khác các hiệu trưởng cũng đều dồn dập phụ hóa lên cười haharốn liền vội vàng khoát tay nói các tiến sinh tiền tài không nên thành vì chúng ta xúc tiến học sinh cạnh tranh cả trở nếu như các nơi đồng ý cá nhân ta hàng năm sẽ lấy ra 20.000 đô la Mỹ tài chính môi trường học 2.000 đô la Mỹ ta nghĩ nên đủ chứ đây này đương nhiên được rồi hơi runun giữ mạng hiệu trưởng vội vã gật, gật đầu 2.000 đô la Mỹ nhưng là một khoản tiền lớn trường học lại thoáng trợr giúpt một ít đầy đủ để 10 chi đội bóng tham gia giáo tế thi đấu Hơn nữa đang ngồi đều không phải người bình thường tự nhiên biết trước mắt vị này hận tệ lại đại học khởi đầu giả là thân phận gì lấyrôn ròr mà nói đừng nói tháng 1 năm.000 đô la Mỹ chính là 200.000 USD cũng cầm được lên đương nhiên sẽ không phải nghi đối phương thành ý đã như vậy chúng ta có thể thiết chí một chuyên môn cơ cấu được đại gia tán thành sau khi dô lập tức tràn đầyy phấn khởi nói rằng cái này cơ cấu không cần quá lớn do chúng ta hận tệ lại đại học một cái nào đó bộ ngành kiêm trước liền có thể phụ trách tổ chức mỗi cái đại học thi đấu sắp xếp cuối cùng hàng năm quyết ra một tổng quá quân Chúng ta còn có thể tổ chức thi đấu vé vào cửa thi tiêu thụ lợi nhuận bộ phận toàn bộ đánh vào chuyên dụng tài khoản cho quán quân phátừ Kim đương nhiên xuất phát từ cổ vũ bọn học sinh tham gia phong trào thể dục thể thao mục đích hết thể tham dự viện giáo đều sẽ thu được nhất định tỷ lệ phân phối có thể dùng đến làm tham gia thi đấu kinh phí cũng có thể cho bọn học sinh thích hợp học đồng dố nói đủ vật hầu như chính là hậu thế nở cờ AA Liên minh. như vậy trắng ra tự thuật cùng giảm giải tự nhiên để các hiệu trưởng vừa nghe liền rõ rằng là chuyện gì xảy ra nói trắng ra đây cơ hội chính là đem đại học thể dục thi đấu xem là nghề nghiệp thi đấu đến thao tác Chỉ có điều mua vé vào cửa tiền lợi không có thu vàoôn bao mà là toàn bộ phân cho tham dự đại học thấp giọng thảo luận một fan sau khi đại đa số người đều tán thành dôn ý kiến người Mỹ đối với phong trào thể dục thể thao cùng nhật là sâu tận sư thủy đặc biệt là những ngàythiền tri tiêu tử mà xuất phát từ truyền thống cùng với khắp mọi mặt các nhắc đại học chính thức đối với này cũng cực kỳ chống đỡ còn nói thi đấu mang tới một chút thương mại khí tức cũng không cái gì không được người Mỹ mới không sẽ để ý những thứ đồ này vì lẽ đó rất nhanh đại gia liền đạt thành nhất trí hấn tệ là thành lập cơ cấu tổ chức tương ứng thi đấu những trường học khác phụ trách giám sát sau đó ở thích hợp thời điểm thành lập chuyên nghiệp cơ cấu Tuy rằng vừa thành lập thế nhưng hấn tệ lại đại học thắng được đại gia thí niệm một mặt tự nhiên là hậ tệ lại y học viện có tiêu tác dụng 10 năm phát triển để này y học viện trở thành nước Mỹ hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh đại ca dù cho ở toàn thế giới đều là số một số 2 người xuyên Việt đi được xác thực không cách nào trong đối hơn nữaOC đại bất luận ở cơ sở nghiên cứu lĩnh vực Lâm sàng lĩnh vực vẫn là dạy học lĩnh vực hơn tệ lại y học viện cũng đã đứng thời đại đằng trước nhất đối với này mỗi cái đại học y học viện các viện trường đều tràn đ đầyy lĩnh hội Ở một phương diện khác dối đối với đại học bất kể thành phẩm đầu tư cũng đưa đến tác dụng rất lớn có thể xương tụng xa hoa trường học từ toàn thế giới đảo đến hàng đầu giáo sư cùng giáo sư cùng với để mỗi cái đại học gước cao đến đấu kỵ dạy học cùng nghiên cứu khoa học tập trung vào đều nhất định một kết quả chỉ cần hận tệ là gia tộc không đủ trường đại học này tất nhiên sẽ ở trong vòng 10 năm bước vào nước Mỹ hàng đầu đại học hàng ngũ bất kỳ thời đại đại học phát triển đều không thể dời bỏ tiền tài chống đỡ thật ở nước Mỹ to lớn nhất đô thị Newt đồng thời lại gước hẹn hàng thế giới như vậy cấp phú hào trong đỡ còn có hấn tệ là y học viện thành thục án lệ ở trước, dù là ai đều sẽ không nhỏ liếp nhìn trường đại học này tương lai. Cho nên khi thu được lập thiệp mới sau khi, 9 trường đại học hiệu trưởng đều không chút do dự tiếp nhận rồi mới. Bởi vậy đối với vừa nãy đề nghị của John, những người khác hơi làm cân nhắc liền dễ dàng tiếp nhận rồi. Cái thời đại này nước Mỹ thể dục sản nghiệp vừa này sinh, nghề nghiệp đội bóng đều chỉ có con nghèo nhỏ 2-3 con, rất ít người có thể nhìn thấy cái này sản nghiệp tiến cảnh, đại học các hiệu trưởng thì càng không thèm để ý. Có điều ở toàn viên thông qua đề nghị sau khi Hà vạ đại học kéoo họ tiên sinh vẫn còn có chút nghi ngờ nói rằng bóng chảy cùng bóng rồ đều không có vấn đề gì thế nhưng bóng bầu dục độ nguy hiểm thực sự là quá to lớn mấy năm qua học sinh thương vòng ví dụ chẳng lạù gì là không phải có thể trước tiên chờ một chút kéo vì hot lời nói này đúng là để dôn nhớ tới đời trước nhìn thấy một phimó sự cuối thế kỷ 19 thời điểm Mỹ thức bóng bầu dục nhưng là một hạng vô cùng nguy hiểm vận động các loại bay nào hoặc là đội hưu đem không chế bóng cầu thủ mạnh mẽ phía trước tha các loại Cũng làm cho bóng bầu dục viên sinh mệnh chịu đến nguy hiếp cuối cùng laoủ sẽ gặp thẩm chí duy hiếp muốn lấyế bóng bầu dục mới để cái này vận động quy tắc phát sinh thay đổi Vậy thì thay đổi quy tắc không có chút gì do dự dôn giải quyết giữa có nói mà kệ những trường học khác lấy cái gì dạng quy tắc thế nhưng vì bảo đảm bọn học sinh an toàn chúng ta mời trường đại học có thể lập ra chuyên môn bóng bầu dục quy tắc chỉ cần chúng ta phát triển tốt tương lai bọn họ tự nhiên sẽ chầm rái tiếp thu đối với cái này đại học thể dục liên minh dôn hiện tại nhưng là tình tế bắt buộc tương lai n sức ảnh hưởng làm sao e sợ tùy tiện một người đều có thể rõ ràng Ở nước Mỹ quốc nội thậm chí muốn vượt qua mấy cái nghề nghiệp liên minh dối đối với nước Mỹ thể dục sản nghiệp cũng phi thường có hứng thú tương lai không bài trừ nhúng tay độ khả đi thế nhưng ở thời đại này quan trọng nhất vẫn là nảy sinh bên trong đại học thể dục liên minh có này mấy danh giáo gia nhập tin tưởng tương lai ai cũng nhiều không ra đây chính là một rất tốt cơ sở kiến thiết chính mình ở đại học bên trong sức ảnh hưởng đối với dôn tương lai kế hoạch phi thường mới có lợi đơn giản thương nghị một ít chi tiết nhỏ sau khi chuyện này coi như là để đi đối với đại học các hiệu trường tôi nói trường học thể dục thi đấu chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bọn họ làm thêm quan tâm dôn chính mình một người trong lòng rõ ràng chỉ cần mình kéo dài không ngừng đi vào trong đầu tiền chờ liên minh sức ảnh hưởng mở rộng sau khi càng ngày càng nhiều trường học gia nhập vào mấy chục năm sau này chính là một sức ảnh hưởng rất lớn tổ chức chính là nhìn chúng rồi điểm này dố mới sẽ vông tay tập trung vào hơn nữa bàn xong xuôi 10 giáo thể dục liên minh sự tỉnh sau khirôn tâm một hồi liền lớn hơn hắn vi hơi hiếp gặpp mắt đề nghị các tiên sinh kỳ thức ngoại trừ thể dục trong lúc đó hợp tác ở ngoài ta cảm thấy làm hiện nay nước Mỹ đứng đầu nhất một nhóm đại học chúng ta 10 trường học trong lúc đó còn có càng bao la hợp tác không gian Ta kiến nghị có thể xây dựng lên càng thêm chặt chẽ quan hệ hợp tác đang giáo dục hệ thống trên học thuật cùng hoạt động xã hội trên đều là như vậy hay là chúng ta có thể thử nghiệm thành lập một chính thức đại học liên minh đây đối với chúng ta đều mới có lợi 19001 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9 ở vào New York hơn tệ là đại học chính thức khai giản này do hơn tệ là gia tộc độc lập đầu tư sáng tạo đại học từ vừa mới bắt đầu liền nhất định đứng cao nhất trên khởi điểm mấy năm qua hơn 10 triệu đầu tư là chân thật bất luận phần cứng điều kiện vẫn là giáo sư thể chế chờ phần mềm điều kiện hơn tệ là đại học không nghi ngờ chút nào đều là nước Mỹ định cấp đại học Duy nhất ở vào thế yếu địa vị là hơn tệ lại đại học giáo du quýrốt đi rằng một lần tập trung vào mấy triệu đô la Mỹ nhưng là cùng hạ vặt chờ lâu năm danh giáo so với vẫn nhưũ không đáng nhắc tới có điều dôn đồng dạng tự tin có hắn cái này kim thủ chỉ tồn tại tương lai vượt qua hạ vặt chỉ có điều là vấn đề thời gian hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không có lâu hơntệ là đại học lễ khai giảng thực điểm xa hoa sở trường chính đại học danh tiếng hiệu trưởng cùng các giáo sử đến, đến rồi hơn nữa bọn họ đều ở trong chú cân nhắcr kiến nghị có hay không ắt yếu thành lập một chặt chẽ đại học liên minh đem nước Mỹ đông bắc buộ 10 hàng đầu đại học liên hệ tới Vì chính mình trường học đạt được càng nhiều chỗ tốt New York chính khách đến rồi thân ở New York, liền không thể coi thường tệ lạ ra như vậy siêu cấp Phú Ho đặc biệt là làm hn tệạ gia tộc tụ hạm nhân viên của công ty nhân số đã vượt qua một vạn người thời điểm giới chính trị không người nào dám đếnơ là nguồn sức mạnh này. Liền ngay cả dọc kỳ phẹo l cùng một đại phú Ho cũng đều phát tới để mừng bất luận bọn họ cùng dôn là quan hệ hợp tác vẫn là đối lập quan hệ ở bề ngoài đều không ai nguyện ý vị này siêu cấp phúo trở mặt vì lẽ đó coi như là không có đến một g các mấy người cũng đều biểu đạt chính mìnhc mừng Hơn nữa ngay ở lễ khai giảng cùng ngày trường đại học này còn nên đó nước Mỹ một trọng lượng cấp nhân vật nương nghiệm phó tổng thống đò. Dù sẽ bắp tiên sinh bất kể là sau lương kim chủ thân phận vẫn là ở Mỹ Tây trong chiến tranh to lớn trong đỡ dù sẽ bắp đều phải muốn ngỏ ý cảm ơn ở một phương diện khác bởi vì phản lũng đoạn các loại vấn đề dù sẽ bắp đã đứng d kỳ phéo l cùng một găng phía đối lập, hắn nhất định phải tóm chặt lấy hn tệ gia tộc bởi vậy vị này sinh ra đến chính New, ý từ Washington chạy tới chỉ có điều đáng tiếc chính là Ngày đó, nguyên bản ở nước Mỹ trong lịch sử hiện ra thiện có thể chẩn thắng này thế nhưng giữa lúc có người tiến vào đến hận tệạ đại học có thể chứa đựng hơn 3.000 người đại lê đường chuẩn bị cử hành lòng trọng thành lập kỹ lễ khai giảng thời điểm một tin giữ đột nhiên chuyển tới đương nghiệm nước Mỹ tổng thống William nghỉ nghỉ tiên sinh ở chââu nước thành bị đ đông bảo mình bí mật nhận được tin tức laor dù sẽặp chừng lớn một đôi mắt chỉ kịp cùng dố nói một tiếng liền vội vã giờ đi tin tức không có câu hay vì lẽ đó lễ khai giảng vẫn như cũng như thường lệ cử hành chính là ít đi dù sẽ và khiến người ta cảm thấy có chút tiế nối tôi chỉ có điều ai cũng không có chú ý tới Dù sẽ vội vàng rời đi cũng không có để dôn trên mặt có tí xíu thất vọng đi rằng bởi vi kỷ nghỉ tử vong so với trong lịch sử sớm như vậy nửa tháng thế nhưng ở ngắn ngủ kinh ngạc sau khi toànệ là tiên sinh nụ cười trên mặt lần thứ hai biến đến mứcị thường sáng là lên chưa xong còn tiếp quy 13 chương 52 đầu tư tương lai chương 52 đầu tư tương lai 19 lo một năm ngày mùng ngày 1 tháng 9 nước Mỹ tổng thống Williamghi nghị bị đâm vào mình cùng một thế giới khác so với thời gian này sớm gần như nửa tháng hơn nữa kỷ nghỉ vẫn là tại chỗ tử vong đang ở lưuáp dù sẽ gặp nhận được tin tức sau khi Hỏa chạy tới tổng thống bị Đông Châu nước thành sau đó lại nhanh chóng trở lại Washington mấy ngày sau cho phép nước Mỹ tổng thống nước Mỹ trong lịch sử trẻ trung nhất tổng thống cũng là duy nhất không có chỉ vào thánh kinh tuyên thệ nhậm trước tổng thống sau khi tin tức chuyển ra toàn bộưu d thượng tầng đềuạn tungùng tung ko làm kinh tế Mỹ Quốc trung tâm lưu do không nghi ngờ chút nào tụ tập toàn quốc to lớn nhất Phú Hào có thể baoắpp dộ kỳ phhéo l mặcăng vẽ ca cho người trên căn bản đều tại đây địa mà làm nổi danh phản lũạn nhân sĩ dù sẽ vấp lên này chỉ có điều là các bá chủ vì cân bằng cho cùng nơi thịt mạ thôi thế nhưng không ai từng nghĩ tới Các bá chủ chống đơn kỳ lý hộiộâm bảo mình dù sẽ gặp nhân cơ hội đi vào nhà trắng đối với dọ kỳ phẹo lở tôi nói đây tuyệt đối không phải một tin tốt tốt quả nhiên thời gian mới vừa tới đến tháng 12 phần cứng rắn laor sẽ vật ở hướng về quốc hội để chỉnh công văn bên trong liền đưa ra phản tờậ chính sách hạn yêu cầu quốc hội lập pháp đối với tờ rất hạn chế dành cho hợp lý hạn chế cái thứ nhất ra tay chính là một g gang khống chế nước Mỹ đường sắt là một găng phẫn nộ đi vào nhà trắng công vị này cá bất tổng thống đối chất nhau thời điểm hạn tự mình cảm giác được đối phương cứng rắn cực kỳ thái độ mà ở mấy năm sau khi vì tránh lẽ tòa án cho mình lại chuyển kỳhéo cũng sẽ ở nước Mỹ khắp nơi chốn mã đến tận hắn trường tôn xuất thế cũng lại trốn không xuống đi mới thôi bánh xe lịch sử xác thực không cách nào chống đối tại quá khứ mấy chục năm bên trong mặc đang trở người một tay sáng l lập đại tờ xác thực xúc tiếng nước Mỹ chuyển để quốc gia này đứng lên thế giới đình thế nhưng lúc này đã không giống ngày xưa ở cái này khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày thời lại mới những tiêu khiến người ta khinh thường lũ đoạn thủ đoạn đã trở ngại kinh tế Mỹ Quốc triển vì lẽ đó bọn họ nhất định phải bị quét vào đồngrác trở thành các bá chủ trong ký ức vẻ đẹp quá khứ mà những thứ này cùng chúng ta nhân vật chính run Hân là tiên sinh đã không có quan hệ 19 lo no một năm cuối cùng mấy tháng ngoại trứ nên mời dự học trước điện lệ ở ngoài John đem mình một nửa thời gian giao cho tân sinh tệ là đại học một phần tư thời gian giao cho y học viện cùng bệnh viện cuối cùng một phần4 thời gian hắn giao cho tương lai không sai chính là tương lai 19 lo no một năm một 3 ngày runệ là tiên sinh cho mình ởkéắt chââu công ty một lần chú tư 3 triệu đô la Mỹ yêu cầu đối phương tăng nhanh thổ địa thu mua đo lường tranh thủ sang 5 tiêu hết này 3 triệu đô la Mỹ 19 non một năm một to một năm ngày run Là tiên sinh tiêu tốn 15,00 đô la Mỹ mua nhà tiếp theo phá sản ô tô nhà xưởng cũng chú từ 35,00 đô la Mỹ thành lập hận tệ là nông dùng máy sinh sản công ty sau đó giao cho từ hận tệ là ô tô công ty phái tới 5 người tiểu tổ đồng thời chuyển giao còn có một bộ đầy đủ động cơ đốt trong khởi động máy kéo đơn giản và vẽ yêu cầu bọn họ ở trong vòng 3 năm nghiên cứu chế tạo thành một khoản tiên nghi giám chắc dùng bền nông dùng máy kéo cùng tương quan linh kiện 19 o một năm một đó 12 ba ngày run hậ tệ là tiên sinh từ chính mình máy móc công ty tách ra ra một nhàắc đỏ thành lập hận tệ là đồng hồ công ty Đồng thời gian cho bọn họ một bộ đơn giản và vẽ yêu cầu bọn họ qua sang năm sinh sản một loại có thể đeo ở cổ tay đồng hồ hận tệ là tiên sinh đem nó mệnh danh là đồng hồ đeo tay 19 non một năm ngày mùng ngày 3 tháng 11 runận tệ là tiên sinh thông qua thu mua công ty phương thức được điện hành máy chiếu phim cùng máy chụp hình tương quan độc quyền đồng thời đầu tư 10 vạn đô la Mỹ sáng lập hơn tệ là công ty địa ảnh cùng lúc đó ở công ty địa hành bên trong một loại nhỏ bộ ngành thành lập nghiên cứu dùng phim âm bản chế tắc liên tục tranh chân biếm kỹ thuật 19 non một năm tháng 12 Nhật run Hẳn tệ là tiên sinh viết thư mời dì tất huynh đệ đến New York, được 10 vạn đô la Mỹ tư nhân giúp đỡ cùng đầy đủ nghiên cứu tài chính bảo đảm. Sau đó bọn họ gia nhập tổng tư bản 30 vạn đô la Mỹ hẳn tệ là máy bay chế tạo công ty, đồng thời được 8% cổ phần. Có đầy đủ tài chính, dì tất huynh đệ tự tin chẳng đầy bảo đảm sang năm sẽ để cho mình thiết kế bay lên làm tiền. 19 o 1 năm tháng 12 một to nhật, dôn. Hẳn tệ là tiên sinh lấy linh cảm trợ hiện vì là nguyên do đến kẻ lạc phòng thí Lại sau tháng này cái thứ nhất chân không đề 3 cực được xuất bản hơn nữa so với trong lịch sử cái thứ nhất những ngày trang bị trực tiếp liền đạt đến hoàn thiện mức độ đồng thời lập tức bị lạ phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu chế tạo mới nhất vô tuyến điện cùng vô tuyến phát thanh trang bị dự tính ở 19 3 triệt để hoàn thành thương dùng nghiên cứu ngay ở cùng một ngày lần thứ nhất giải nộ bên cử hành lễ trao giải vốn là sức ảnh hưởng cực nhỏ giải thưởng bởi vì vật lý học thường cùng ý học thường không có trao luôn hơn thế là tiên sinh mà chịu đến rộng khắp nghi vấn nếu như bạn về quá khứ 10 năm thậm chí 20 thời kỳ thànhụcu Hai người này lĩnh vực lại có ai có thể so sánh được với New York 19 15 tháng 12 13 hoa Nhật ởôn hơn tệ là tiên sinh điện báo điều khiển từ xa giới hn tệ là vũ khí chế tạo công ty bắt đầu liên hệ nước Đức cờ dụng công ty nỗ lực lợi dụng mới nhất thuốc nổ độc quyền cùng pháo cốới lưu đạn độc quyền cùng nước Đức cờ dụng công ty đặt thành độc quyền trao đổi lấy thu được trên thế giới tiên tiến nhất pháo chế tạo kỹ thuật vì thế runệ là Tiên sinh thậm chí không tiếc lần thứ hai chú từ 400 vạn đô la Mỹ yêu cầu h hơnn tệ là vũ khí chế tạo công ty lúc cần thiết có thể tăng cao báo giá đánh động đối phương cùng lúc đó ở Zo Hẳn tệ là tiên sinh giật dây bắc cầu bên dưới, hẳn tệ là vũ khí chế tạo công ty cùng nữ hoặc nữ sở sưởng đóng tàu đặt thành hợp tác, chuẩn bị ở Hồ Châu mua tương quan độc quyền điều kiện tiên quyết, bắt đầu bí mật nghiên cứu chế tạo miệng lớn tiên tiến hạng tháo. Hơn nữa ở cùng mặt khác một vị chủ yếu hợp tác người trò chuyện sau khi, dốt lần thứ 2 hướng về sưởng đóng tàu chú từ 3 triệu USD, cổ phần nắm giữ tăng cường đến 75%, đồng thời nữ hoặc nữ sở sưởng đóng tàu bắt đầu bí mật nghiên cứu một lo John cũng cho sưởng đóng tàu đầy đủ kiên trì, đương nhiên còn có đầy đủ nghiên tài chính. 19-2-5 ngày mùng ngày 5 tháng 1, ở, ở, ở công ty 21 ẩn ra thị trường 3 năm sau, John. Hân tệ là tiên sinh cùng hành thị tổng hợp bệnh viện ở, tân y học tạp chí, thượng biểu ký tên văn trường, manh liệt công kích 21 ẩn thành nghiên tính, đồng thời đem nó định nghĩa vì là so với giả tỷ ản nguy hại càng to lớn hơn độc dược. Căn cứ vào hân tệ là tiên sinh luật văn, 19-2-5 ngày mùng ngày 9 tháng 1, nước Mỹ Tổng thống thị ồ Này, luận văn và nước Mỹ tổng thống mệnh lệnh lập tức ở toàn thế giới gây nên sóng lớn mê ông bởi vì ở, ở công ty lấy làm gương hành thị chế dược công ty mở rộng dòng suy nghĩ đem hai một lần đưa cho các bác sĩ miễn phí dùng thử đã chiếm lên thị trường khổng lồ đến 19 lo 2 năm thời điểm 21 lần đã trở thành chỉ đứng saung thuốc thế giớiệ tăng thuốc đồng thời tiêu thụ quy mô vẫn là tấn tăng trưởng ở rất nhiều công ty cùng y sư xem raậệ là tiên sinh luận văn mục đích ở chỗ ức chế chính đang mãnh liệt chuyển đối thủ chỉ ở để cho mình anh thị chế dược công ty cùng với hợp tác đồng bọn tiếp tục độc bá chữa bệnh thuốc thị trường mà luận văn biểu sau 10 ngày Bài ở ở công ty biểu một phần thông cáo mãnh liệt phản đối hận ệ là tiên sinh ý kiến cũng tiên chỉ cho rằng ý vì là nữ anh hùng Tânược tuyệt đối không có những kia nguy hại vẹn vẹn có ảm đạm choán vváng cùng táo bón chờ bé nhỏ không đáng kể tác dụng vụ ở 19 năm tháng 2 đến 3y run là tiên sinh liênạ chí thừa biểu 4 thiên ký tên luật văn, liệt gây ra mộtạt l số liệu tới nói rõ hai một lần nguy hại mà để người nước Đức lung túng thời điểm trong này có không ít số liệu đến từ chính Berlin đại học đại học, đại học nước đại học thuộc bệnh viện đặc biệt là những tiêu dùng hai một phần giảm đau ngoại khoa Nước Đức cùng nước Mỹ bay ở, ở cùng hấn Tệ lạ rơi vào một hồi đa sớm kết quả đã định mang chiến bên trong 19 năm 3 đầu tháng ở dự định được rồi đi tới Âu chââu vé tàu sau khi run là tiên sinh bắt đầu hợp cờ mỗi cái thí nghiệm bộ ngành cuối cùngsá nhập thu dọn vì là 5 đại phòng thí nghiệm nghiên cứu vô tuyến thông tin cùng vô tuyến phát thanh lạ thí nghiệm nghiên cứu thuốc nổ đó là tiếp cùng ngân hàng 3 hóa học phòng thí nghiệm nghiên cứu ô tô kỹ thuật cùng dây chuyển sản xuất tự động hóa phòng thí nghiệm nghiên cứu hiện đại máy móc cùng tinh vi máy móc chế tạo công nghiệp phòng thí nghiệm cùng với do chữa bệnh hệ thống nghiên bộ ngành Chỉnh hợp h hơn tệ là phòng thí nghiệm năm đại phòng thí nghiệm ngay lập tức thu được từng 12 triệu đô la Mỹ tài chính chuyển vào các nghệ bịsắt thép công ty cho hận tệạ ra mang đến hơn 50 triệu đô la Mỹ lượng lớn thu vào thêm vào ởếtông thật là cùng đại học trên người tập trung vào không tới thời gian nửa năm liền bị dôn tốn ra hơn một nửa trong lúc nhất thời chứng kinh d rồi hết thể người biết chuyện chỉ cóôn tử mình biết chính mình đầu tư chính là tương lai cuối cùng 19 lo 2 năm đầu tháng 4 ởrôn dự định đi tới âu Châu vé tàu sau khi một cái khác hẩnn tệ là hệ thống bên trong đại nhân vật quản lý đại sư tay đã hiểu ở dôn kéo dài không ngừng nhắc nhở cùng ủng hộ Trái qua hơn 10 năm tiên chỉ không ngừng nghiên cứu lợi dụng hận tệ là hệ thống mỗi cái công ty chống đỡ tay l cùngôn cộng đồng ký tên để 10 năm trước biểu tin giảm bản khoa học quản lý nguyên tắc hơn tệ là nhà xuất bản ngay lập tức xuất bản ý năm là bản sau đó bịôn tự tay đưa đến chính mình danh nghĩa hết hệ công ty tầng quản lý trong tay vào lần này h hơnn tệ là hệ thống trước nay chưa từng có đại tụ hội mặt trên runnệ là cả vẻ mặt vàọn nói đều nghiêm túc cường điệu quyển sách này tầm quan trọng đồng thời yêu cầu hết thẻ nhà xưởng nhất định phải bắt đầu nghiên cứu chấp hành trong đó quan trọng nhất chuẩn hóa nguyên tắc người vi phạm sẽ nghiêm trị không tha 19 lo 25 năm tháng nămơ ở vừa vượt qua chính mình 34 tuổi sinh ngày sau dốn cùng thê tử Anna đồng thời leo lên một chiếc xa hoa du thuyền thời gian qua đi mấy năm sau khi lần thứ hai đi tới Âu Châu chỉ có điều lần này hai người cũng không cô đơn bởi vì hn tệ là gia tộc địa vị cùng của cả biến hóa d vốn chuyến này mang theo khổng lồ đi theo đội ngũ 3 quá hai tổ tiếp thân người hầu gái cùng đầu bếp 16 tên trung thành Bạo tiêu cùng với Quảng gia tài xế cho rất nhiều đi theo nhân viên Minh ông quẩn quận đi tới đại dương bị ngạ chưa xong con tiếp quy 14.1 giao dịch chương một giao dịch 19 lo một năm ngày 14 tháng 5 run hơnệ là đoàn người đến anh Quốc luôn đã từ nhập anh Quốcàg gia học được trước hội lý hiệp sĩ tự mình đến liên tiếp đi theo còn có luôn trong thành hàng đầu trong ngoại khoa y sư mấy chủ người Ng ngoài ra còn có cả vẽ thì phòng thí nghiệm vật lý học giáo sư Joseph tổng sân mi mấy vị vật lý học gia đồng hành cùng với John ở nước anh chủ yếu người hợp tác ảm H công tyắc một vị s tiên sinh buổi tối hoan nên từ tối có vẻ đặc biệt ná nhiệt T ảm há công ty liền không cần nhiều lời theo vài loại thuốc tiếng tăng càng lúc càng lớn T ảm há công ty hầu như nhất thống nhận bất lạc đế quốc hết tại thị trường Hàng năm chỉ lợi nhuận liền cao tới hơn 2 triệu bằng anh mà đánh đổi chính làmẩn tiên sinh mất đi không ít cổ phần của công ty đương nhiên run hận tệ là tiên sinh được cổ phần vẫn là 30% không người nào dám có ý đồ với hắn bởi vì bọn họ hy vọng có thể quẩn quận không nừng được hận tệ là phòng thí nghiệm tân dụng độc quyền cho quyền cho tới nói luôn luôn các bác sĩư nay đều làôn kiên định người ủng hộ nay không chỉ cùng cùngôn quan hệ thân mật có quan hệ chủ yếu nhất hay là bởi vìôn bản thân bây giờ ở y học giới học thuật địa vị lời nói không lời lẽ kha khí theo lịch tuổi tác dần cao y vọng vẫn như cũng là ở đỉnh điểm trên nhưng là cùng dôn so với đã không ở một cấp bậc lên mà khác bây giờ hai con ở nước anh bóng đá giới ngang dọc vô địch câu lạc bộ cũng thêm phân không biếta giải phâu cùngtê ảm hát bóng đá câu lạc bộ người trước năm đó ở rôn dốc hết sức giới sự kiên trì nắm giữt ảm hát công ty 5% cổ phần đây chính là so sánh lớn vô cùng của cải phải biết từtê ảm hát công ty chia hoa hồng bên tronga giải phâu câu lạc bộ hàng năm trí ít có thể lấy đi 50.000 bảng anh trở lên đối với một nhà hai hoa đầu thế kỷ bóng đá câu lạc bộ tới nói nay bút tiền lời thực sự là quá mức khổng lồ Vì lẽ đó rất số điện giải phâu câu lạc bộ liền n chính, chính mình chuyên sấnuyện cầu thủ ký túcá đội y v. V. hơn nữa ngay ở 4 năm trước giải phẫ câu lạc bộ ởôn trung tâm thành phố mua lại hơn triệu mét vu đất cho bị dựa theo h tệ là tiên sinh kiến nghị dựng lên một tám vạn người s thể dục cùng với quanh thân phụ thuộc tiện không nghi ngờ chút nàoa giải phâu câu lạc bộ hiện tại là hình duy nhất bóng đá nhà giàu hầu như nắm giữa giải phẫ câu lạc bộ hết dôn, không nghĩ từ trong đó đều đi ch hoa hồng ý tứ mà là tủy bọn họ quy hoạch tương lai của chính mình Chỉ bất quá đối với cái thời đại này bóng đá câu lạc bộ tới nói số tiền này xác thực quá hơn nhiều căn bản cũng không có tiêu dùng địa phương vì lẽ đó dôn đưa ra kiến nghị là mua thổiệp có cơ hội liền mua sân thể dục quanh thân thổ địa nếu như tạm thời không có cơ hội trước hết 7 đặt được rồi mắc khắc một nhà doê ảm hát công ty đầu tư câu lạc bộ chuyển động dạng không saiê ảm há công ty hàng năm trí ít 1.000 bảng anh tài chính truyền bảo đối với một nhà bóng đá câu lạc bộ đã đầy đủ thế nhưng đừng quên bởi vì đau giải câu câu lạc bộ Huy Hoàg Chêu đến luônôn nội khoa các bác sĩ đỏ mắt không đất dần hơn như thế nổi lên nhiều lần đối với chính mình câu lạc bộuyên tặng hoạt động vì lẽ đó tệ ảm hát bóng đá câu lạc bộ cũng chưa từng khuyết trả tiền Tuy rằng cùng đau giải phẫu không cách nào so sánh được thế nhưng những năm này cũng đoạt quá hai lần vô địch lí cùng một lần quốc a thành tích tương đương không sai cho tới nói rồi xếpổm sân chờ vật lý học ra liền chỉ do té đi đến bởi vì đem dù ở Phật để cử đến hơn tệ lại đại học đảm đương vật lý học giáo sư dố lúc trước cô ý cho tổngmsân viết quá một phong thư ngỏ ý cảm ơn thường xuyên qua lại hai người cũng chầm chầm quen thuộc Chỉ có điều bất tổsần làm sao khiêm tốn tích cựcôn đều từ chối cùng hắn thảo luận vật lý học vấn đề kiênì chính mình hiện tại hết thể tinh lực đều thả đang giáo dục cùng ý học mặt trên đã rời xa vật lý học giới kết quả này không thể nghi ngờ để vị này vật lý học gia phi thường tiếp mới cũng may đối phương cũng không phải dính chặt lấy hạ người từ từ hai người thông qua tán gấ những vật khác thành bà tốt ở luôn luôn đợi sau 3 ngàyôn cùng thê từ tác ra Anna đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn chạy vội về Berlin đi tới bởi vậy phân ra hết thể người hầu gái cùng một nửa báo tiêu sau khiôn nhưng nhất định phải ở lại luônôn Ở Tổm sần tiên sinh dận dây Bắc cầu bên giới John cùng anh Quốc mấy đại xưởng đóng tàu tiến hành dối bắt đầu tiếp xúc hi vọng có thể mua một ít kỹ thuật độc quyền bù đắp chính mình xưởng đóng tàu không đủ người nước anh đương nhiên sẽ không lấy ra tiên tiến nhất đồ vật thế nhưng đối với dôn tới nói chỉ cần mình không có cũng có thể mua lại một tuần sau khi dôn khởi hành chạy tới nước Pháp A lần này âu Châu hành trình mục đích chủ yếu nhất là Anna tham viếg cha mẹ chính mình thứ yếu nhưng là dôn gặp gỡ bà cũ đồng thời rõ xét một hồi tài sản sự nghiệp của chính mình bởi vậy Paris liền trở thành không thể không đi một chỗ bởi vì ngoại trừ án quốc địa ảm há công ty ở ngoài John vẫn cùng người nước pháp hợp tác Mỹ pháp liên hợp chế dược công ty đồng dạng hàng cùng ở trong đó giữ lấy 3/10 cổ phần làm chủ nghĩa đế quốc trong thế giới vạn năm Lão nhị nước pháp cùng anh Quốc đương nhiên là có khoảng cách thế nhưng quốc gia này nhân khẩu đông đảo hơn nữa thực dân địa đồng dạng khổ lồ vì lẽ đó Mỹ pháp liên hợp chế dược công ty hàng năm lợi nhuận quá 30 triệu đồng rằng cho hn tệ lạ gia tộc mang đến to lớn tuyệt lời ở Paris loại một tuần ngoại trừ cùng hợp tác các bạn bè tự ông chuyện liên lạc một chút cảm tình ở ngoài dố còn ở tại bọn hắn giật dây bắc cầu bên giới kiến thức tên 75 triệu thứ 1897 hình 75mm áo Một khoản đề toàn thế giới kiếp sợ không thôi đồng thời lại để cho người nước Pháp ở trong trận chiến ấy bị thiệt lư pháo nay khoản pháo vừa mới ở thành Bắc Kinh ở ngoài biểu hiện lập tức liền trấn kinh rồi toàn thế giới đặc biệt là người nước pháp túc địch nước Đức được quân hơn nữa sau đó xạ pháo cách mạng bên trong người nước Đức thành duy nhất thu ra chỉ có điều người nước Pháp quá quá coi trọng loại này pháo hình thành xạo pháo vạn năng lý luận cuối cùng nhưng nếm trải quá đáng người nước pháp từ chối hướng về người nước Đức cho quyền mà chính bọn hắn nhiên pháo đo lường lại không được thẳng thán chuyển nổi lên hạn là pháo sau đó dùng tổ chức hiệu xuất khách phục kỹ thuật trên khó khăn Cuối cùng ở trong trận chiến ấy đánh cho người nước Pháp răng rơi lấy đất kéo xa bất kể nói thế nào 75 tiểu thư đều là một khoản phi thường ưuú pháo đương nhiên quan trọng nhất vẫn là dịch phép chú lùi phục tiến vào cơ cấu đây mới là xạo pháo hạt nhân Tuy nói muốn muốn thuyết phục người nước pháp trao quyền rất khó đặc biệt là ở 75 tiểu thư vừa lộ diện tình huống có điều vì chính mình cái kia chính đang chuyển lớn mạnh vũ khí công ty Zo cũng chỉ có thể là đi tới hốn cái quân mặt kỳ vọng mấy năm sau người nước Pháp có thể trao quyền cái này tiên tiến độc quyền kỹ thuật đương nhiên do mục tiêu chủ yếu vẫn là ở nước Đức vì lẽ đó rời đi Paris sau khi John trước sau đến cắt sơ dù học cùng Essen. Người trước là giờ nẹ dồ mổ tọc công ty trụ sở, người sau nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cờ dục công ty trụ sở. Tuy rằng chỉ còn dư lại 2 phần 10 cổ phần, thế nhưng John vẫn như cũ là giờ nẹ dồ mổ tọc công ty lớn. Trên thực tế mấy ngày nay giờ nẹ dồ mổ tọc công ty chuyện làm ăn dị thường náo nhiệt, bởi vì kỹ thuật tiến bộ, cực quan 3 đời sản lượng đã đột phá một vàng chiếc, hơn nữa vẫn như cũ có thể đủ tất cả bộ bán đi, chèn ép Âu Châu những công ty khác quân lính tăng giã, hầu như chiế Zone chuyển lượng cổ phần không thể nghi ngờ là thế lớn bên cũng bởi vậyrào dà đắc ý chỉ có điều theo dồn bên dưới sự thống chỉ giờ nhẹ rổ một bây giờ quá chú trọng sản lượng ở kỹ thuật nghiên trên đầu tư giảm mạnh đã đi ở sai lầm trên đường bởi vậy ở chỗ bạn cũng gặp mặt thời điểmố biểu hiện không mạnh không ạ Tuy nói hơn tệ là ô tô công ty sản phẩm mới tính năng không sánh được cơ quan ba đời thế nhưng vẫn như cũng nắm giữ hết thảy độc quyền quyền sử dụngôn ra tăng tập trung vào năm ngoái cho Han for một triệu đô la Mỹ chính là vì để hắn mại quyết tâm đếnghi nghiên tâm kỹ thuật đồng thời bắt đầu ô tô công nghiệp trong lịch sử quan trọng nhất biến cách tương lai cạnh tranh kết quả đã sớm nhất định Đem so sánh đến giờ m thuật công ty dụng công ty tiếng tăm càng hơn một bậc cho John mang đến không nhỏ chấn động ở phá tối Lưu đạn độc quyền kỹ thuật cùng với 10 triệu tiền mặt mê hoặc dưới đồng thời lạiước hẹn hàn rất nhiều bạn cũ ở nước Đức chính phủ bên kia xuất lực dụng công tyrốt cũng không ngăn nổi mê hoặc Bắc Mỹ hận tệ là vũ khí chế tạo công ty chuyển lượng một nhóm lớn pháo kỹ thuật đồng thời đáp ứng tiếp thu tổng cộng 360 người tiến tu kỹ sư những này kỹ thuật tuy rằng cũng so sánh tiên tiến thế nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp dụng công ty địa vị vì lẽ đó giải lâu đàm phán dốt cũng có kết quả lần này Ronald Châu hành trình cuối cùng cũng coi như là nửa cung cho đấy Anh quốc kỹ thuật đóng chiến hạg nước Đức tạo pháo kỹ thuật đều sẽ sẽ choôn sản nghiệp mang đến to lớn xuất tiến Tuy nói đều không phải những quốc gia này tiên tiến nhất thế nhưngôn tin tưởng chỉ cần có những cơ sở này lại có thêm đầy đủ tập trung vào xưởng đóng tàu cùng vũ khí chế tạo công ty liền cũng có thể chân chính của thời chí ít ở Bắc Mỹ đại lục chỗ đó bọn họ đã ở vào thượng du vị trí cho tới nói đạt đến đỉnh điểm của thế giới nói thật dốt cũng không vội vã tương lai hắn có nhiều thời gian hơn nữa còn có cảng cơ hội tốt nói thí dụ như mười mấy năm sau một trận chiến người nước Đức chiến bại liền đem là đóng gói tiên tiến nhất kỹ thuật thời cơ tốt nhất Vì lẽ đó cùng dụng quyết định hợp tác thỏa thuận sau khi John liền ung dung rời đi e cưới xe lửa đến người nước Đức đủ lành cái này để hắn hương phấn lại thất lạc thành thị chưa xong còn tiếp quy 14 chương2 chớ mong chương 2 chớ mong nước Đức hơnệ là chế dược công ty đã sớm không còn tồn tại nữa thay thế được hắn chính là huy hoàg nước Đức liên hợp chế dược công ty sản phẩm chiếm cứ toàn bộ nước Đức cùng Âu châu đại lục một nửa thị trường làmôn hơntệ là tiên sinh lập nơi nước Đức liên hợp chế dược không thể nghi ngờ nắm giữ tối cơ sở vữ chắc cũng may kết quả cuối cùng Zo còn có 3/10 cổ phần Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc chính là năm đó phí hết tâm tư xây dựng lên đến hơn tệ lạ phòng thí nghiệm bây giờ cũng đã trở thành nước Đức liên hợp chế dược công ty sản nghiệp hơn nữa bởi vì nước Mỹ cùng nước Đức chênh lệch to lớn dù cho dôn mở ra cao nhất tiền lương cùng tối điều kết tốt cuối cùng cũng chỉ đào đi rồi một phần 10 nhân viên kỹ thuật những người khác đều bị nước Đức liên hợp chế dược bạn cùng với bờ ở, ở chờ công ty cho chưa cắt sớm một bọn họ sẽ biết đây là một kẻ cỡ nào quyết địnhngu xuân ngay được tin tức này thời điểm dôn vừa đau lòng lại vui mừng hắn dùng hiện đại nghiên cứu hệ thống một tay chế tạo phòng thí nghiệm đội ngũ Dĩ nhiên sẽ bị mấy nhà công ty chưa cắt hầu như không còn này không thể không nói là một loạirà phúng có điều cũng may nếu như vậy tương lai hận tệ là chế dược liiền thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ đối với hắn cá nhân tới nói trái lại là việc tốt so sánh với đó nước Đức liên hợp chế dược triển còn không sánh được anh pháp hai nước công ty không gì khác thị trường quy mô quyết định tất cả là ba gia công ty sản phẩm tính năng giống như lúc sinh sản thành phẩm cách biệt cũng không lớn thời điểm cuối cùng nhân tố quyết định chính là thị trường to nhỏ Tuy rằng bởi vì vào chức là chủ yếu thế Người nước Đức chiếm cư Âuâu lại lục một nửa thị trường thế nhưng anhnh pháp hai nước nhưng nắm giữ cực kỳ rộng lớn thực ra địa sản phẩm có thể không trở ngại chút nào tiến vào những ngày thị trường mà người nước Đức liền lao lực hơn nhiều bởi vậy nước Đức liên hợp chế dược hàng năm lợi nhuận vẫn không có biến hóa quá lớn trước sau dừng lại ở 30 triệu mát trở xuống sánh bằng quốc hành thị chế dược công ty trình độ còn muốn kém hơn không biết đương nhiên dù vậy nước Đức liên hợp chế dược cũng là một thế lực ba chủ vì lẽ đó nếu như trong chú tính toán một chút ngoại trừ giờ nhẹ rổ một tạt công ty 2 phần10 cổ phần không đáng tới hàng năm chỉ có thể choôn mang đến bácch 800.000 mát tr hoa hồng ở ngoài Tây Hảm Ảm. Hát công ty hàng năm hơn 2 triệu bảng Anh lợi nhuận, thuộc về John có chừng 60 vạn, Mỹ Pháp Liên hợp chế dược công ty 30 triệu đồng rằng bên trong, thuộc về hắn có 9 triệu, hơn 40 vạn bảng Anh, mà nước Đức Liên hợp chế dược thì lại chỉ có không tới 10 triệu mark. Gộp lại, ba gia công ty hàng năm đều cho John mang đến hơn 7 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Ngắm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào, đây chính là 19 ó 2 năm 7 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên đây chỉ là ba gia công ty lợi nhuận mà thôi, Chia Hoa Hồng khẳng định là không có nhiều như vậy. Thế nhưng cân nhắc đến ba gia công ty cũng không có quá nhiều cần đầu t Vì lẽ đóôn hàng năm đều có thể bắt được 3,4 triệu đô la Mỹ trên hoa hồ con số này đã phi thường khả quan phải biết dù choọ kỳ phẽo lở khổ lồ tiêuẩn dầu bỏ công ty một năm lạirò nhuận có điều mấy chục triệu đô la Mỹ mà thôi những thứ đồ này đều không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là trải qua giải lâu l nữaa đầu cùng trung gianì hoán sau khi 19 lo 2 năm ngày mùng ngày 9 tháng 6 dốtrốt cục đến hắn đệ Tam cô Hương Berlin. ở hai ho đầu thế kỷ một càng ngày càng khổng lồ đô thị Berlin chuyển xa xa ra sự tưởng tượng của mọi người càng ngày càng khổng lồ thành thị cùng càng ngày càng nhiều nhuc khẩu Để đã rời xaÂu Châu đại lục nhiều năm dôn dường như đang mơ duy nhất để hắn quen thuộc chính là cùng 10 năm trước hầu như giống như lúc hơn tệ lại trang viên ở vợ gì tờ vợ chồng dốc lòng chăm sóc dưới tòa này dôn thích nhất trang viên lại như vừa dựng thành thì một dáng vẻ tiểu biắn Tân hôn buổi tối dôn cùng Anna tự có một fan một nào ngày thứ hai vừa rạng sáng cha vợ một nhà liền đến nhà bãi phòng đấy rồi hay là sự nghiệp sinh hoạt đều so sánh thuận lợiuyên cớ vợ gì t vợ chồng dángẽ cùng mấy năm trước cũng không có quá to lớn khác biệt đem so sánh mà nói dố cha mẹ vợ có chút già mua rồi một ít thế nhưng vợ dị tờ tiên sinh hoàn toàn chính là thànhthục nam nhân địa phạm Xem ra một chút cũng không giống 60 tuổi sớm nhìn thấy con gái bờ dịt tờ vợ chồng đối với dôn dị thườngị tình nay cũng là chuyện tất nhiên trước tiên không nói dôn bây giờ thân phận địa vị làm sao chỉ riêng nói hắn đối với Anna trước sau như một thái độ liền nói rõ tất cả phải biết thời đại này cùng tương lai như thế đàn ông có tiền có thể trước sau chuyên nhất nhưng là vật thi hãn tình như hiện tại chứ danh nhất 7 cáituyết nhưng là một cái cấp công tử nhà giàu số danh thanh to Âu Châu đều biết tán câu xong chuyện nhà bờịt tờ tiên sinh bắt đầu cùngôn nói chuyện chính sự dố cùng bờ dị tờ ra cũng có một chút hợp tác Hành thị chế dược chuyển của công ty là thôi dố cùng bờ dị tờ ra ở nhật dụng phẩm mặt trên còn đã từng sáng lập quá một công ty chính là hai người tên mệnh danh ha đảm B công ty nói đến vẫn là hạ đảm B công ty càng kiếm tiền một ít nói đến chính sự nhi bờ tờ tiên sinh hưng và nóiệ là nhật dụng phẩm công ty thống trị Bắc Mỹ thế nhưng chúng ta đảm ảnh B công ty nhưng thống trị toàn bộ Âu Châu run người biết không những năm này vô số công ty đều nỗ lực phòng chế sản phẩm của chúng ta thế nhưng bọn họ trước sau đều không cách nào phá giải người Minh tẩy thủy cùng xả phòng thơm thành phần Băng vào chúng ta trên căn bản chiếm toàn bên trong cao cấp thị trường bọn họ chỉ có thể ở cấp thấp trên thị trường nhu cầu sinh tồn sau khi nói đến đâyò gì tợ tiên sinh quả thực chính là mặt mày Hồngảo năm đó John vì Hồ An chế tác tại thủy để cao ra bây giờ nhận dụng phẩm thế lực bá chủ hạ đảmm B công ty điểm này John luôn cảm thấy có chút quáạ trên thực tế không chỉ là hạ đảm ảm, ảm B công ty bác Mỹ hấnệ là nhận dụng phẩm công ty cũng cũng giống như thế đánh cho đồng kỳ bảo khiết liên tục lùi về phía sau không còn sức đánh trả chút nào Nếu như dựa theo lịch sử đồng kỳ trình độ, bảo khiết công ty doanh nghiệp ngạch nên đã ở 10 triệu đô la Mỹ, thế nhưng làm hẳn tệ lạ nhật dụng phẩm công ty 5 năm trước quá bảo khiết sau khi, đối phương doanh nghiệp ngạch liền vẫn nằm ngang bất động, trái lại là hẳn tệ lạ nhật dụng phẩm công ty nột phá 10 triệu đô la Mỹ, trở thành hoàn toàn xứng đáng nước Mỹ đệ nhất. Thế thế nào, thỏa thỏa đều là treo lên đánh tích ấu. Hơn nữa, thương lai mười mấy năm, càng là thời đại hoàng kim A. Cảm thụ cha vợ hương phấn, rôn trong lòng không Một trận chiến trước mười mấy năm qua có thể nói là hận tệ là tập đoàn tài chính tốt nhất trên cơ hội Âu Mỹ kinh tế đại triển mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao zone công ty sẽ có cả ngày càng nhiều cơ hội dù cho mới vừa cắt bước vũ khí công ty bởi vì dù sẽ v vật lên này cùng với cùng lục quân bộ hài lòng quan hệ nên cũng sẽ không thiếuụ cơ hội mà đợi được mười mấy năm sau đại chiến thế giới thứ nhất liền mới bảo trong thế giới này ngoại trừ dôn ở ngoài e sợ không người nào có thể dữ liệu được lần kia chiến tranh dài lâu cùng khổ lồ càng không có người sẽ dữ liệu được cái tiêu chính là cỡ nào to lớn một cơ hội chưa xong con tiếp quy 14 thứ2 hai vị đại nhân vật Chương 18 hai vị đại nhân vật các tiên sinh xin loại hoan lên nước Mỹ tổng thống William tập tiên sinh theo sụp sôi tiếngạ rượu người trong đại sản nhất thời hoan hô lên William tập đương nghiệm nước Mỹ tổng thống tiên sinh kiên trì hắn cái tia khổng lồ cái bụng đi vào phòng biến hội John cùng Anna cũng lễ phép đứng lên bắt đầu nhẹ nhàng gỗ tay tiền nhiệm 2 năm tập ở nước Mỹ chịu đến đánh giá cũng không cao lắm tập trên thực tế là bị dụ sẽ vấp cho đẩy tới đà dù sẽ gặp nói hắn là toàn quốc thích hợp nhất làm tổng thống người thế nhưng trên thực tế tạp bảo ù Không quen đối đáp không có khống chế Cộng hòa Đảng năng lực hơn nữa hắn khuyết thiếu thủ đoạn chính trị phổ biến một loạt cơ đoàn bảo thủ chính sách nói đơn giản chính sách trên hắn hoàn toàn chấp hành tổng thống trước bài cũ đường nhưng cũng khuyết thiếu lao dù sẽ gặp mới dámmấu chốt nhất chính là tạp mới vừa cùngủ sẽ vật làm lộn tung lên có điều này cũng không trở ngại tạp bởi vì thân phận của tổng thống thu được tô trọng dù cho hai năm sau bởi vì hắn hòa dẫn đến Cộ hòa Đảng phátệt cùng tổng thống bảo chắp tay tặng cho dân chủ là người cũng không trở ngại hắn hiện tại phong qug bởi vậy làm tạp nợ nụ cười đi vào tiệc rượu khách thời điểm tiếng Hoan hô vẫn như cũng đại như muốn đem nóc nhà lật tung như thế ạ tiên sinh taphi thường tiết mới ở quý khách trong phòng nghỉ ngơi bởi vì diễn thuyết cùng Hàn viên mà có chút thể phải tập lắc bắt đầu bất đắc gì nói bởi vì ngày ở viênông chuyện này nhà trắng những ngày qua chịu đến rất lớn năng lực phải biết người nước Nga cùng người Nhật Bản cũng coi như thế nhưng người nước anh cùng người nước phát kháng nghị chúng ta có thể không cách nào bỏ mặc vì lẽ đó nhà trắng hy vọng hận tệ là tập đoàn tài chính có thể giảm thiểu đối với viênông những tiêu quân sự cường nhân chống đỡ haha ha, nhà trắng hiện tại không phải cổ vũ chúng ta đi ra ngoài đầu tư sau hai một cái cà phê trong tayrốn đủ cười nhặt và nói Ta ở Viễn Đông đầu tư chỉ là vì lợi ích mà thôi cũng không liên lụy chính trị lĩnh vực ta nghĩ bọn họ hẳn là phản ứng quá độ ngay xong dôn trả lời sau khi thật không khỏi nếu như mày thật sao như vậy ng ngườiơi ở Viễn Đông xây dựng nhiều như vậy trường học còn giúp đỡ nhiều như vậy người hoa du học sinh đều là lợi ích đương nhiên chân máy tao lại dố trong mắt trong nháy mắt lẽ qua một vệ tâm trầm nh nhàn nhặt đáp lại nói nếu như không có đầy đủ nhân tài công ty của chúng ta ai tới lo liệu chúng ta nhà xưởng ai tới vận hành còn có như ô tô máy kéo cùng máy bay không có ai mới Trung Quốc có bao nhiêu người xem mở tổng thống tiên sinhh Không nên quên, đó là một có 450 triệu người khổng lồ thị trường, thế nhưng chúng ta cần đầu tiên đem bọn họ đào tạo lên. Hay là trong chính trị ta không bằng người, thế nhưng nếu như nói lên làm ăn. Haha, <cười> không có tiếp tục nói hết, John nhàn nhã lại uống một hớp cà phê. Ê, đối với John hồi phục, tạp chỉ có thể là không có gì để nói. Cái thời đại này rất ít người sẽ biết, John. Hần tệ là tiên sinh trên thực tế đối với thương mại biết không nhiều, làm ăn cái gì phía trước dựa vào chính là lao hần tệ lạ, mặt sau chủ yếu dựa vào tay lơ hoặc là pho như vậy các chuyên gia. Bọn họ biết đến đều là báo chí cùng trong tạp chí đã sớm viết nát có sự từ nọ dựi vào xe đạp tích lũy đệ nhất du kim sau đó xây dựng chế dược công ty ô tô công ty choố dựa vào chính mình ngồi lên rồi thế giới thủ phủ bà toàn đối với dôn hiểu rõ ta cũng dừng lại ở cực kỳ nông cạn vị trí vì lẽ đó tập không cách nào phản bác câu nói này chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ nói nóii chung ngươi có thể đem hắn coi là nhà trắng cho cảnh cáo của người nếu như tiếp tục ở viễn Đông sự vụ trên trêu trọng người nước anh cùng người nước Pháp e sợ mặt sau sẽ có rất nhiều việc không tốt thật sao nghe đến đó thời điểm dôn khẽ mì cười Mang theo xem thường những mày nói, những người Âu Châu kia còn có lòng thanh thản đến quản ta ở viện Đông Sự Tỉnh. Ha ha. Cũng là, đám ngu xuân này ở chính mình đánh tới đến trước, còn thật sự cho rằng tháng ngày sẽ như vậy từng ngày từng ngày thoải mái quá đi xuống đi. Ha. Người mới vừa nói cái gì? Âu Châu đánh tới đến. Tập nghe vậy nhất thời sướng sở, vội vã truy hỏi lên. Khắc, khắc khắc. Nhẹ nhàng khắc hai tiếng, rôn hơi có chút lung túng cười nói. Ha ha, Tổng thống tiên sinh có chưa từng nghe nói bịt mạt một câu danh ngôn. Vị kia người nước Đức đã sớ Đã nói ngườiâu Châu sớm mộ cũng sẽ vì là mấy cái bạn cần ngu xuẩn đánh tới đến trong lúc nhất thời nói, nói lộ hết dôn dùng một câuão ngạnh đem cái để tài này cho qua loa qua thứ ta cũng không hề để ý khi hắn được dôn bảo đảm sau đó lại viễn Đông đầu tư chỉ liên quan đến công nghiệp cùng giáo dục sau khi yên tâm nói đến mình và thê tử bệnh tình tập như vậy chi mập tự nhiên đ đầy người là bệnh mà thê tử của hắn cũng ở vào ở nhà trắng sau không lâu liền trú gió bởi vậy hàng năm đều sẽ tới lưurót tiến hành tỉ m Mỹ thân kiểmm cùng trị liệu không nghi ngờ chút nào hiện tại nước Mỹ lưu rất lại học trung tâm mà lưurót trung tâm nhưng là hẩnn tệ là tổng hợp bệnh viện Mấy năm sau làm tạp đưa ra phản chiến luận địa thời điểm hắn nhớ tớiôn ngày hôm nay phản ứng có điều đến lúc đó hết thả đều không có ý nghĩa từ phòng khách quý bên trong lúc đi raôn một mặt sự bấtĩ làm tạp chủ điều trị ý sư một trong đương nhiên biết hắn có thị ngủ chứng có điều cùng mình gặp mặt thời điểm ngủ này vẫn là lần thứ nhất đơn giản cùng tổng thống các tùyth rõ một hồi sau khiôn liền bắt đầuưu tầm lên An có người vừa chiêu được hơn tệ là tiên sinh ngay ởôn chuẩn bị hỏi một chút các tùytò thời điểm một hơn 50 tuổi thân sĩ đi tới cung tính hành lên nói hắn tệ là phu nhân hiện tại ở mặt khắc một gian phòng khách quý Đang cùng chúng ta phu nhân tá gấu ngài có phải không muốn qua đi một chuyến Ồ, đương nhiên nhìn người đến một chút dố lập tức gậtậ gật đầu người này hắn đương nhiên nhận được dầu màu đại vương dọc phẽo lợ tiên sinh quả ra đồng thời cũng là hắn tín nhiệm nhất ra họa một trong bởi vậy nhìn người tới sau khi dốn trong lòng một trận bắt đầu suy đoán lên dầu màu đại vương tìm mục đích của chính mình ngay ở trước đây không lâu tiêu chuẩn dầu mỏ bị hạ lệnh giải tán Tuy rằng lão dộ kỳ phẹo lợ ở nước Mỹn đông nắp đang tây tốt mấy tháng thế nhưng khi hắn Tôn tử sinh ra sau khi hắn không thể không trở lạiêu rót sau đó nhận được tòa án lại truyền Tiêu chuẩn dầu mỏ bị mệnh lệnh giải tán phân tích vì là 37 cái độc lập công ty mộtòi bá chủ tiêu chuẩn dầu mỏ giải tán thế nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là do kỳ phẹo lợ vẫn như cũng kh chế đại đa số công ty của quyền đồng thời ở đem bọn họ ra thị trường sau thu được to lớn hơn của cải trở thành hoàn toàn xứng đáng thế giới thủ phủ đương nhiên bởi vì dôn xuất hiện lần này d do kỳ phéo lở sẽ không có cơ hội như vậy có điều tiêu chuẩn dầu mỏ vừa bị giải tán do kỳ phẹo lớn nên chính là tâm tình khó chịu thời điểm ngày hôm nay làm sao sẽ tới tham gia lần ngày thực rượ vừa nãy nhìn thấy dọ kỳ phẹo lợ thời điểm dôn liền có chút kỳ quay tới Hay là những người khác cái gì cần lấy lòng tạp vị này nước Mỹ Tổng thống, thế nhưng đối với dọc kỳ phéo lở tới nói, dù cho dù sẽ và cũng có thể không để vào trong mắt, tân bản cũng không cần kiềng kỳ cái gì mới lạ. À, một bên hướng về phòng khách quý đi, rôn một bên ngưng lông mảy đàng chầm tư, sau đó hắn trong lòng hơi đậu, đột nhiên nghĩ đến một độ khả thi, vị này lập tức liền muốn phất nhanh dầu màu đại vương tiên sinh, sẽ không là lại phát hiện cái gì đi. Chưa xong còn tiếp, quy 14 chương 3, đối kháng. Chương 3, đối kháng. Trở lại Berlin đầu 3 ngày, rôn tháng ngày rất th Mỗi ngày cùng Anna đồng thời ở chính mình trang viên đitàn bộ một chút đánh choi bóng thời gian rất dễ dàng liền làm hao mòn quá khứ quá khứ một quá thời gian dôn thực sự là quá bận hơn nữa giải lâu lưu đầu cũng tiêu hao mấtắn phần lớn tin lực vì lẽ đó cần phải tu sửa vẫn là cần thế nhưng ba ngày qua đi hắn liền không thể không bắt đầu bận vui đuổi Tuy rằng hành trình là bảo mật chính mình cùng bờ dịt tờ ra bọn người hầu cũng sẽ không tới nơi nói lung tung thế nhưng bởi vì trước ở các sở dụng cũng sen lộ diện không ít người thông qua các loại phương thức biết dôn đến nước Đức vì lẽ đó dôn về đến nhà ngày thứ tư tin tức linh thông có lệ làm tức liền phái người đưa tới một phòng thể mới ãoo bằng hữu này thì mời John chân tâm là không cách nào từ chối trước tiên không nói bởi vì năm đó dôn ngẫu nhiên chuyển nhượng một phần độc quyền để khôn khéo có lẽ Nam thức nắm lấy cơ hội do đó nhảy một cái trở thành nước Đức đỉ cấp sắt thép bá chủ chỉ riêng nói trước đây không lâu đối phương nhưng là bỏ bao nhiêu công sức hiệp trợôn thuyết phục chính phủ đáp ứng trợ dục công ty bán ra rất nhiều quyềnôn đều không thể từ chối lần ngày mời bãi phòng xong có lệ Nam tức vẹn vẹn hai ngày sauôn liền lại thu được phần thứ hai mời nhìn thấy chuyên thiệp mời ký tên sau khiônông mày nhất thời vàế haha Này không phải ở, ở công ty vị ti nhà khoa học trên sau danh tự nàyôn đương nhiên quen tất cực kỳ trên thực tế quá khứ trong một quã thời gian rất dài mặt hắn đều ở cùng vị này họcạn tiên sinh đánh văn tự trên qua tòa cùng hai một lần có quan hệ văn tự qua tòa vị này hai một tấn Minh giả kiên trì cho rằng nữ anh hùng chính là một loại vạn dùng linh lược màôn chỉ có điều chính là vì chèn ép đối thủ cạnh tranh mới sẽ nói nó là được được dù sao ở rất nhiều các bác sĩ xem ra hai 21 lần có thể thay thế gìn thậm chí hóa án hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng thế nhưng theo dôn vị này học mạng tiên sinh có điều là vì lợi ích mà thôi Ở, ờ, ở công ty nguyên bản tích trong lịch sử ngoại trừ thuốc luận công nghiệp ở ngoài tố kiếm tiền không thể nghi ngờ chính là thế kỳ chi dược Asepticin. Tuy rằng bởi vì lợi ích mà sinh gì chiến tranh thế nhưng ờ, ở công ty thu được lượng lớn lợi nhuận là sự thật không thể chốiãi thế nhưng ở thế giới này dốn sớm đã sớm đem gì cho sáng tạo đi ra hơn nữa dựa vào trước tiên ưu thế của hàng hiệu sức mạnh chiến thắng toàn thế giới người cạnh tranh thuận lợi tái hiện thế kỳ chi dược phong thái bởi vậy ở chế dược lĩnh vực bà ở ở công ty hy vọng duy nhất cũng chỉ có nữ anh hùng hai mũ. hơn nữa nếu như chỉ luận lợi nhuận hay mộtẩn thật không thể so Asepticin kém Vì lẽ đó tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong 7 ở ở công ty cùng h tệ là y học viện học mạng cùng dôn triển khai quyết từ đấu tranh nước Đức y họctạm chí cùng Tân y họctạp chí trở thành song phương chất địa mà thường từng, chương, từng chương luận Văn thì lại thành trong tay bọn họ tháo lạnh lẽ vô tình hướng về đối phương đến tới chỉ có điều ở những người khác xem ra đây là một hồi hoàn toàn không ngang nhau chiến tranh làm nước Đức quốc nội hóa chất bá chủ một trong bà ở, ở công ty đương nhiên thực lực mạnh mẽ hơn nữa cóphi phạm sức ảnh hưởng thế nhưng loại này mạnh mẽ và sức ảnh hưởng đặt ởrôn hơn tệ là danh tự này phía trước thời điểm lại có vẻ như vậy yếu lối thức có thể được xưng là là không đỡ nổi một đòn bây giờ dôn hơn thế là tiên sinh chỉ dựa vào ngoại khoa thanhang thuật cùng hữu hiệu thuốc sắcắtùng minh liền ở trên chiến trường cứu vứt vô số sinh mạng của Minh lính danh vọng chính trực đỉnh cao bởi vậy dù cho đến anh Quốc quốc nội hoài nghi hắn trong bóng tối chống đỡ bầu người chính phủ nước anh cũng không dám manh động chớ nói chi là ở y học lĩnh vực nàoo không có căn cơ bởi ở công ty bởi vậy ngăn ngắn nửa năm nhiều thời giờ hay 21 tuần hầu như liền bị đánh rơi thế gian Nguyên bản ở 1924 năm mới lập pháp cấm chỉ hai một lần nước Mỹ chính phủ lần này bởi ví dụ sẽ gặp cùngr trong lúc đó thân mật quan hệ ở luận văn biểu sau ngay lập tức liền ban bố mệnh lệnh còn nói các nước châấu Châu cũng không có ai đợi được 1912 năm quốc tế hội nghị 19 lo hai hàng nămsơ liền dồn dập ban bố pháp lệch cấm chỉ hai một lần sử dụng thậm chí liền ngay cả ở công ty đại danh mạngế bởi vì học đại học Đẹo đại học, học rấtỉ cấp y học việno cũng đang thảo luận yêu cầu ở công ty đóng nhà xưởng cấm chỉ sinh sản hai một lần sự tình vì lẽ đó họ mạng cho dôn tới mời Cũng sẽ không kỳ quái như vậy người sẽ đi không nhẹ nhàng nếu như, như mày Anna có chút tò mò hỏi bất kể nói thế nào vậy ở ở công ty đều là nước Đức liên hợp chế dược công ty cổ đông lớn một trong hơn nữa còn là quốc nội hóa chất bá chủ ta nghĩ có thể vẫn là tận lực hòa giải tốt haha ha, không cần hơi nhau cặp mắt lại dốn hờ hứng lắc đầu nói đi tới cũng không có ý nghĩa gì chỉ có điều là lãng phí thời gian thôi còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi nữa hai ngày không cần đi thấy đối phương dôn liền có thể đoán ra học mạngn ý tứ đơn giản chính là muốn muốn thuyết vụ hắn thậm chí dùng các loại thủ đoạn đến uy hắn để hắn từ bỏ hai một lần hai hại luận thứ tôi Phải biết không có bất kỳ hạn chế hai một tấn lợi ích lớn bao nhiêu tương lai bất cứ người nào sẽ e sợ đều có thể tưởng tượng đi ra trong lịch sử ở, ở công ty từ hai một phần bên trong thu được tiền lời có thể nói cứ bất luận người nào tưởng tượng 19 lo hai lãi hàng năngậ liiền chiếm toàn bộ dược phẩm ngành nghề 5% cho nên đối với như vậy mời luôn không có nửa điểm nhi hứng thú có điều dôn nói hỏi hận Anna trên mặt nhưng là có chút không quá yên tâm lo lắng nói rằng nhưng là vậy ở, ở công ty ở nước Đức nhưng là tương đương có ảnh hưởng lực nếu như cùng bọn họ chờ mặt haha ha, yên tâm đi nhẹ nhàng vô vụ Anna tay nhỏố nào nên nói Đừng nói một ở công ty mà tôi liền coi như bọn họ cùng bà chờ công ty đồng thời liên hợp lại có thể làm khó dễ được ta hay là ở ở công ty ở nước Đức cảnh Nội có khổng lồ sức ảnh hưởng thế nhưng ở hận tệ là tập đoàn tài chính đại triệt để thànhthục sau khi thức vậy dốn làm sao có khả năng còn có thể lo lắng bọn họ hơn nữa đừng quênố chính mình ở nước Đức cũng không phải dễ chơi. trước tiên không nói bây giờ còn nắm giữ nước Đức liên hợp chế dược công ty 3/10 cổ phần chính là hắn ở vật lý học giới cùng ý học giới danh vọng cùng với ở nước Đức ngôi cái đại học đã sớm xây dựng lên đến bản nhiều quan hệvõng thậm chí bao gồm bởi vì inốt vô tuyến điện trở ảnh hưởng Cũng không phải ở ở một nhà hóa học công ty muốn độngệt động đối với điểm này luôn có 10 phần tự tin vì lẽ đó ở trong mắt John, 19 lo 2 năm ở ở công ty căn bản là không đáng nhắc tới dù cho đối phương ở nước Đức thế lực thâm căn cố đế cũng như thế hơn nữa trừphi hai một toàn thành công bị cấm bằng không dhôn không muốn cùng bọn họ có một chút xíu lui tới Đúng rồi Anna dứt bỏ rồi ở công ty chốt chuyện nhỏ này vô đột nhiên tràn đẩy phấn khởi nói rằng đừng nói những ngày khiến người ta mất hướng sự tỉnh ngày mai là cuối tuần vừa vặn có một hồi Be đại học đội bóng đã thi đấu người cũng biết ta là nhà này câu lạc bộ to lớn nhất cổ đông Chúng ta cùng đi xem một hồi trận bóng làm sao coi như đời trước là cái ngụy fan bóng đá cả đời này thành lập 3 gia câu lạc bộ sau khi dôn cũng trở thành sự thật fan bóng đá hơn nữa đừng quên ở Trung Quốc bóng đá đối lừng ngực nhiên đại đó trên căn bản các Nam sinh cũng sẽ cùng các bạn học đến xem mấy chẳng cầu tùy tiện nghe mấy lỗ thai liền có thể hiểu chút quy tắc hoặc là chiến thuật cái gì vì lẽ đó mỗi lần đến thăm chính mình câu lạc bộ thủ dôn đều sẽ như tương lai vị kia đông Á ban mập như thế Âu phục giày ra cho huấn luyện viên các cầu thủ chỉ điểm một hồi chiến thuật bán đếu tử trình độ cũng làm cho hắn thành công thu được bóng đá chiến thuật đại sư quỷ dị tên gọi bóng đá thi đấu Cuối tuần này ngay xong Trượng phu sau khi Anna vội vội vã vã lắc đầu nói quên đi người vẫn là chính mình đi thôi ta đuổ với bóng đá thực sự là không có hứ thú hơn nữa cuối tuần vừa vẫn có một buổi đấu giá nghe nói có mè lẻo giờ giờ cùng dù mấy vị đại sư tác phẩm bán đầu giá ta nhưng là quyết định nhất định phải đọc xuống mấy bước trở về đối với chượngu thu gom tác phẩm nghệ thuật ham lớn Anna từ trước đến giờ là phi thường chống đỡ chỉ có điều để Anna có chút tiếtối chính là Zo Tuy rằng yêu thích thu gom tranh sơn dầu thế nhưng tuổi hồ tinh lực chủ yếu đều đặt ở Italy nước Pháp Hà Lan thậm chí người nước anh trên người Đối với nước nước họa sĩ hương thú không lớn đối với này Anna tự nhiên là rất là bất mã đặc biệt là là người nước nước nàng đối với người nước Pháp có thể không có cảm tình gì đây vậy cũng tốt chép chép miệng sau khiôn có chút tiếp nuối gậ đầu thu go đại sư bức tranh Sơn giàu tốt nhất đầu tư một trongôn đương nhiên không thể đ làm để lỡ chính sự hắn chỉ là có chút tên nuối thế tử không thể cùng hắn cùng đi lĩnh hội hai hóa đầu thế kỷ bóng đám bị lực chưa xong con tiếp quy 14.3 dấu hiệu thứ 3 dấu hiệu 1915 ngày 12 tháng 9 liệu rất Bế Tàu lưu càng to lớn nhất một nơi cập bên trên lúc này chính một chiếc to lớn màu trắng du thuyền hơn tệ là hải vận công ty du thuyền Elizabeth Hảo tháng 9 52 là Elizabeth Hảo xử hàng bây giờ hơn tệ là hải vận công ty đã là nước Mỹ thứ hai biện rộng vận công ty chỉ đứng sau mặt tập đoàn tả chính im quốc tế hải vận công ty đồng thời dựa theo kế hoạch của bọn họ tương lai hai năm bên trong tàu hàng đem tăng cường 50% thỏa thỏa vượt qua điểm quốc tế hải vận công ty trở thành toàn Mỹ số 1 Tuy rằng rất nhiều người nhận vì cái này tốc độ phát triển quá nhanh Khổng lồ tập trung vào rất khó nhanh chóng thu hồi thành phẩm, thế nhưng ở hẳn tệ lạ tiên sinh dưới sự kiên trì mấy nhà xưởng đóng tàu vẫn là đại tạo rất tạo, hầu như mỗi tháng đều có một thuyền hàng hạ thủy. Trong quá trình này, mấy nhà xưởng đóng tàu trình độ kỹ thuật bắt đầu tăng nhanh như gió. Kinh nghiệm trước sau là dựa vào thực hành tích luy lên, nịu họt nịu sở xưởng đóng tàu chủ tạo thiết giáp hạm trở con hạm, thế nhưng dưới cờ cái khác mấy cái xưởng đóng tàu chủ tạo tàu hàng cùng du thuyền, phân Ở tay lơ cùng hẳn tệ là tiên sinh can thiệp dưới, mấy nhà xưởng đóng tàu cũng bắt đầu chấp hành chuẩn hóa nguyên tắc, hết thể cano linh kiện bắt đầu tiến hành thông dụng thiết kế, hàng nhẹ vốn đồng thời cũng thuận tiện tương lai duy tu. Kéo xa, trở lại để tài chính trên. Làm hẳn tệ là hải vận công ty chiếc thứ nhất khách dùng du thuyền, đồng thời cũng là mấy năm gần đây duy nhất một chiếc du thuyền, Elisa Beth Hảo có thể nói là tương đương xa hoa. Đương nhiên cùng lúc này chính đang kiến tạo 3 chiếc ổ liếm thỉ ạ cấp du thuyền. Trong đó bao qua tỷ nghiệp so với Elizabeth Hào khẳng định là kém xa tích tắp, dù sao John không có hứng thú cùng một găng tranh cái gì sang trọng nhất danh hiệu thế nhưng làm công ty bề ngoài một trong lấyôn mẫu thân mệnh Elizabetho chi phí vẫn là vượt qua 6 triệu đô la Mỹ ở thời đại này nước Mỹ tuyệt đối là sang trọng nhất một chiếc thuyền các tiên sinh hi vọng chiếc thuyền này có thể cho ngơi l lưu đồ thú vị mau một chút đối mặt hai vị sắp rời đi bà cũố một mặt chân thành nói rằng ta cho các ngơi dự định khoa nhất hai cái phòng xếp đồng thời đã nói cho tuyển trường tiên sinh thân phận của các ng ngườiơi tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ chăm sóc thật tốt các ngươi Cảm tạng ngươi, John. Osler tiến lên ôm ấp John một hồi, cảm kích nói rằng. Chà chà, này có thể cho ta bớt đi một số lớn. Đi theo Osler mặt sau, mới vừa cùng Thomas ôm ấp Evolec đi tới, nhíu nhíu mày cười híp mắt nói rằng, ta nghe nói ngươi chiếc thuyền này vẽ tàu rất quý hiếm, khoang hạng nhất phòng xếp giá vẽ càng là vượt qua 3.000 đô la mi chứ. Elizabeth Hảo khoang hạng nhất giá vẽ đắt vô cùng, khoang hạng nhất đơn độc chỗ nằm liền muốn vượt qua 100 đô la mi, phòng xếp giá cả càng là v Đặc biệt là tay cầm rất nhiều dược phẩm độcển hoa hồng ý vừa là, càng là không thiếu tiền thế nhưng 3.000 đô la Mỹ lễ vật vẫn là để cho lòng người phi thường vui vẻ hơn nữa càng mấu chốt chính là nay vẽ có tiền không chắc có thể mua được bây giờ Elizabetho tên chínhị đẩy nước Mỹ sang trọng nhất duuyền tuổi hơn nữa còn là xử nữ hàng không biết có bao nhiêu phú Hào muốn đáp cái được tốt khoa hạng nhất phòng xếp đi rằng đắt giá thế nhưng thời đại này nước Mỹ Phú Hào người cũng không biết có thể một hơi cho bọn họ lưu hai bộ đi ra e sợ cũng chỉ có Elizabetho ông chủ John mới có thể làm đến haha ha, các người chủ được thoải mái là tốt rồi to cùng dùngô khôngề ý rằng mấy ngàn đô la Mỹ đầu tư John đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt hắn càng thêm quan tâm lấy ổ lở cùng ý tuổi vượt qua đại Tây Dương sẽ có hay không có sự tình nhiều như vậy nằm ở trung xuốngố cùng hai vị này lịch sử đạiưu đã là vô cùng tốt bằng H hữu hắn hi vọng hai người có thể thư thư phục phục trở lại ô Châu đi ô. ở cao vt khí địch thanh bên trongmãi ri bên tàu khổng lồ Cano b ra sóng hướng về đại Tâyương bịạn chạy tới mà nhìn tiêu dương cái như uyết thân thuyền John trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút xuất thần 1910 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9 hơn tệ là y học viện hoàn thành nó mới bạn cụ thế lại một lần tân sinh nhập học thời điểm chẳng ở trên đài nói chuyện Lâmsàng y học viện, viện trưởng là hận tệ là y học viện lần thứ nhất học sinh tốt nghiệp hạ vi cơ tỉnh cơ sở y học viện viện trưởng là lần thứ 3 học sinh tốt nghiệp vừa là học sinh mẹ cơ tơn, vệ sinh công cộng học viện, viện làệ ngũ giới học sinh tốt nghiệp Đút, dược học viện viện trưởng là lần thứ 3 học sinh tốt nghiệp Lyo hộ lý học viện viện trưởng là mới có 36 tuổi mạ dị xa hơn ở bên trong đất Tất cả mọi người đều tốt nghiệp từ hờ tệ là y học viện trưởng thành đến hơn tệ là tổng hợp bệnh viện nếu như thời gian ở một cái mấy chục năm dù cho mười mấy nămôn khẳng định đều sẽ không như thế làm dù sao đối với y học tới nói học thuật trên họ hàng gần sinh sôi n này nở là tối không được đặc biệt là một nhà y học viện cùng bệnh viện lớn nhất định phải bảo đảm họcu thuật đang nguyên tính vì lẽ đó bình thường tới nói dù cho đối với chính mình hài tử lại chăm sóc cũng không thể toàn chiều bọn họ thế nhưng ở thời đại này dôn cũng thực sự là không có cách nào hơntệ lại y học viện giáo dục trình độ ở toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới đều là phân tốt nhất vượt xa đồng loại về giáo Nước Mỹ quốc nội duy nhất có thể cùng bọn họ đừng đừng manh mối, đem ra so với một hồi hộ kỷn, trên căn bản cũng là toàn bộ dập khuôn hận tệ là y học viện đồ vật, thậm chí liền ngay cả giáo tài đều là một quyền không lọt toàn dùng, này còn làm sao tuyển. John đúng là hưu tâm từ Âu Châu tuyển mấy cái, thế nhưng, thời đại này, có mấy cái tuổi trẻ tinh anh đồng ý đến nước Mỹ. John hàng năm kiên trì không ngừng đào người, nhiều như vậy năm cũng mới đào bách 80 cái mà thôi. Vì lẽ đó tiến vào 20 thế kỷ sau khi, John liền rất ít dưới đại lực khí đào người Đem so sánh đến từ Âu Châu các đại y học viện hoặc là bệnh viện đảo người thành phẩm mà nói dố càng yêu thích từ chính mình trưởng học bên trong trọn kinh Anh sau đó đưa đi Âu chââu ở lại hai năm cũng không phải nói nhất định phải đi học bao nhiêu đồ vật dù sao thời đại này Âu Châu cũng không có chỗ nào có thể so sánh dưới tay hắn càng mạnh hơn thế nhưng giao lưu lẫn nhau học thuật lý niệm chống trải tầm mắt của chính mình đối với bất luận cái nào thời đại các bác sĩ tôi nói đều là cực vì là việc trọng yếu nói đến tuần sau Phật đến kệ sĩ nạp liền muốn đến liệu do chứ không biết làm sao vô tâm tư đột nhiên tỏa ra đến sắp hoàn thành điều tra Phật đến kệ sĩ nạp trên người diễn ra 4 năm Điều tra toàn Mỹ hơn 100 ý học viện đồng thời điều tra toàn Â 1404 ý học viện sau khi Phật đến kệ sĩ nạp dốt của hoàn thành trong lịch sử tiếng tăng lửng lâ Phật đến kệ sĩ nạp báo cáo ngày hôm trước thời điểm dôn nhận được hắn địa báo đem đến hết thứ ba đếnt cùng hắn thảo luận báo cáo tương quan nội dung đối với phần này Phật đến kệ sinh nạp dốt cũng là dị thường coi trọng bởi vì ở phần này có thể thay đổi nước Mỹ y học giáo dục đoạn báo cáo này bên trong dựa theo yêu cầu của hắn còn ra tăng rồi một phần đặc thù nội dung mà phần này nội dung chính là hắn cần gấp đồ vật chính là bởi vì gia tăng rồi phần này nội dung Hầu như cho Phật đến kệ sĩ nạp ra tăng rồi một năm lượng công việc nếu không thể năm ngoái liền có thể xong xong rồi thiên sinh hết thảy hàng hóa cũng đã trang thuyền xong sôi ngay ởôn caoả trầm tư thời điểm một cái trung niên bạch nhân đi tới bên cạnh hắn cung kính nói a nha Vậy thì mau chóng lên được đi từ trong trầm tư bị giật mình tỉnh lại dôn đầu tiên là sức sở lập tứcán cái đã hiểu rõ lại đây gật gu phân phó nói nói cho ha gì, này mấy thuyền hàng hóa nhất định phải mau chóng vẫn chống đỡ Thượng Hải ta không hi vọng có chỉ hoã chút nào rõ ràng thiên sinhh cung cung kính kính thi lễ một cái sau khi trung niên bạch nhân lập tức chạyầm rời đi runư lại đi Thượng Hải đưa món đồ gì với lúc đó Thomas cũng tử lao cói đi thường cảm bên trong khôi phục lại ngay vậy tiến lên cười ha ha hỏi ở hận tệ là hệ thống cao tầng bên trong John đối với cái tiaông phương quốc gia cụ cảm tình hầu như ai ai cũng biếtô má đương nhiên không thể nào không biết trên thực tế hai năm quaôn không ngừng mà phá người đi tới Trung Quốc trong đó có không ít là hận tệ là y học viện học sinh tốt nghiệp đắ đỏ tiền lương cũng làm cho bọn họ có đầy đủ động lực vì lẽ đó vừa nghe nói có mấy thuyền hàng hóa muốn đưa hướng về Thượng Hải Thomas má lòng hiếu kỳ không nhị được liền bị câu lên haha một ít dược phẩm cùng chưa bệnh dùng vật mà thôi Nói tới mấy trên chiếc thuyền này hàng hóa dùng trong đôi mắt nhấtẽ qua một tia mù mịt nỗ lực lượng người nói chúng ta đi Trung Quốc vài tên học sinh phát hiện một chút không tốt dấu hiệu ta chưa hết để cho người đưa đi mấy thuyềnược phẩm cũng coi như là sớm làm cái chuẩn bị chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin người quy 14.4iền thức chương 4 phiền Ph thứcc xem xét một hồi bóng đá thi đấu để d rồi một lần nữa trở lại be ý học giới trong tầm mắt làm các bác sĩ nắm giữ bóng đá câu lạc bộ chỉ ít là trên danh nghĩa nắm giữ câu lạc bộ Be lại học câu lạc bộ không chỉ bị trường học rất nhiều giáo sư cùng học sinh coi là người trong nhà Cũng bị toàn belin các bác sĩ coi là chính mìnhs trong nhà cho nên khi dôn xuất hiện ở Beth đại học bóng đá câu lạc bộ Châu khách quý ngồi thì lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý bây giờ be đại học bóng đá câu lạc bộ là nước Đức bóng đá giới hoàn toàn xứng đáng 3 chủ sung t túc tài chính tập trung vào để câu lạc bộ triển phi thường tấn ở các hạng thi đấu bên trong hầu như chưa bao giờ hưởng qua bại trận sau đó ở 1899 năm thời điểm làm khởisướng d giả để nước Đức bóng đá hiệp hội sớm một năm thành lập cũng ở năm thứ hai liền tổ chức belin khu vực bóng đá thi đấu Tuy rằng cùng người nước anh so với nước Đức bóng đá hoán chậm mà hối loạn Thế nhưng bởi vì có Berlin đại học bóng đá câu lạc bộ đột nhiên xuất hiện so với một thế giới khác nhưng là tốt lắm rồi nếu lộ mặtôn liền không dự định tiếp tục nghỉ ngơi xuốngố lộ diện sau chuyện làm thứ nhất tự nhiên chính là đi tới hắn ở Beth đạig danh chặt lọt kệ bệnh viện đáng tiếc chính là tuy rằng chặt lọt kệ bệnh viện bởi vì cùng hận tệ là tổng hợp bệnh viện hóa tác chuyện đo lường xa cái khác bệnh viện mơ hồ đã trở thành âu Châu đại lục y học trung tâm thế nhưng bởi vì mấy đóng nhà lớn ngụt lên từ mặt đất hơn nữa bờ ở mạng trở thế hệ trước các bác dồn dập về hưu choôn mang đến không ít cảm giác xa lạ Cũng may bây giờ bệnh viện người đang nắm quyền làôn bạn cũ cũng là bờ ởmạn học sinh cũng không có xuất hiện cái gì máu chó nội dung vào tịch hơn nữa trong viện hợp tác tự có những người khác theo vào dố đến có điều là hoài cử mà thôi sau đó một tuầnố trước tiên đi thăm dò nhìn một cái giáo viên của chính mình bờơ mạng giáo sư sau đó lại chuyên môn chủ bị một hồi vũ hội cùng Be đại học chất lo cái bệnh viện đám bạnạn ra tự câu chuyện liền như thế quá một tuần sau khi hết thả nên thấy người đều gặp nên đi tham gia tiiệp rượu cũng đều đã thăm ra dố này mới xem như là tiêu mừng lại cũng dĩ vã mỗi lần tới Âu chââu không giống Hắn lần này chính là đánh bồi thê tử đến thăm người thân mục đi đến bây giờ dôn giới cởi học viện cùng bệnh viện cũng đã triệt để thànhục cùng Âu chââu đồng hành giao lưu đại thể do bọn họ hoàn thành dố lúc trước giật dây bắc cầu tác dụng đã kết thúc Hán đương nhiên không hi vọng chính mình bận rộn đến đâu cái gì vì lẽ đó cần phải xãa sau khi hắn chính là muốn liên lặng hưởng thụ một đoạn nhà nhã thời gian dù sao tại quá khứ trong mấy năm thực sự là quá mệt mỏi chỉ có điều lúc đó đi tới 19 lo 2 năm tháng 7ơ thời điểm một ít phiền lòng sự tình vẫn là không thể tránh gọi đến ở tối hôm đó trên bàn ăn đi theo quản ra e lì lao quản ra Hàn vợ con lớn nhất cho Zo đưa ra mấy cái phong thư tiên sinh đây là quốc nội đến mấy phong khẩn cấp địa báo kịch liệt để báo ngay xong quản ra sau hơi những mày có điều rất nhanh sẽ ra ra đem thư phong trước tiền đặt ở một bên đồng thời cùng đi ăn tối bợ dịt tờ tiên sinh có chút ngạc nhiên cười hỏi run không xem trước một chút điện báo nói chính là cái gì không Dù sao cũng là kịchệt mà haha ha, không bội vã một lúc lại nhìn được rồikhhé mỉ cười luôn hồi đáp nếu như là 10 năm trước thời điểm rồi có lẽ sẽ không ting rẻ chút nào mở ra để báo nhìn một chút đến cùng là chuyện gì để bọn họ kịch liệt để báo Thế nhưng bây giờ theo gia tộc sản nghiệp quy mô càng lúc càng lớn đồng thờiôn tiếp thu sự tình càng ngày càng nhiều hắn cũng đã học được làm sao khống chế chính mình có thiết chí ít ở trước mặt người ngoài nhất định phải khống chế lại ở trong mắt hắn Anna đương nhiên là thân mật nhất người thế nhưng bờ dịt tờ vợ chồng quay lại nên c cân dặn một hồi đi e tiếp, sau đó chú ý kết cục hợp một bên nhắc nhở chính mìnhố một bên cời tùng tìm cùng thê tử cùng với b vợ dịt tờ vợ chồng dùng hết bữa tối sau đó lại dànhnh Hà viên một lúc sau mới trở lại thư phòng của chính mình mở ra mấy phong địa báo quả nhân đều là một ít ph tiền lòng sự tình xem ra dộỳẽ lử cùng một găng đều là hẹn cẩn thận Ở cùng một ngày cho dôn đến rồi để báo nội dung đơn giản chính là tổng thống rủ sẽ và tiên sinh bắt đầu đối với đường sắt độc thủ trải qua năm ngoái cùng đầu 5 đường sát quyền khống chế đại chiến sau khi bây giờ nước Mỹ đường sắt trên căn bản đều nắm giữ ở một gang khống chế phương bắt chứng khoán công ty trong tay mà dù sẽ có phản lúc đoạn đại bổng đánh xuống yêu cầu phương bắt chứng khoán công ty giải tán thời điểm mộtăng tự nhiên vì thế giận tim mặt sau 3 ngày một găng khí thế bùngnghổ đến nhà trắng Hưng binh vẫn tội không muốn hoài nghi ở thời đại này nước Mỹ chính là như vậy một mình ngươi tổng thống mà thôi đối với tài sản sự nghiệp của ta ra tay lại dám không sớm thông báo một tiếng có điều đáng tiếp chính là Một găng lần này gặp phải chính là lao dù sẽ cứngr tổng thống tin sinh sáng tỏ hướng về mọi găng biểu thị chính phủ lấy ra sao hành động không cần sớm cùng các đại công ty báo cáo thế nhưng đối mặtọ g chờ người áp lực lao dù sẽ và công phi thường sản xuất biểu thị chỉ nhìn việc khôngì người không sẽ nhờ đó đối với mọi găng chờ người cái khác sản nghiệp ra tay nổ mộtăng tự nhiên không chịuã tôi biểu thị muốn thành lập xa hoa luật sư đoàn cùng chính phủ lên tòa án mà dù sẽ vàung quyết tâm cùng với một trận chiến liều línhtróiăng ngày mùa hèung quanh diếtuyết vạch trần lũ đoạn nguy hại tranh thủ càng nhiều trong đỡ không thể không nói lao dù sẽặ đuổi tới một thời để tốtọ găng Do kỳ phép cùng caệ thì cho người làm thực sự là quá phận quá đáng nói thí dụ như cạnệ thì cùng bẹt l hẻm công ty điều khiển sắt thép giá cả tương tự truyền dùng thiết giáp bán cho nước Mỹ chính phủ muốn 600 đô la Mỹ một trận bán cho người nước Nga nhưng chỉ cần 250 đô la Mỹ một trận cho chút này cũng làm cho người Mỹ rất là bất mãn mà đường sắt công ty luôn đoạn liền càng quá đáng bọn họ điều khiển phí chuyên trở tiến tới điều khiển các loại thương phẩm giá cả kiểm chắc lái cái sủ thế nhưng là đem rất nhiều người bước đến tự lộ những này cho mộtăng trời người mang đến khổng lồ lợi nhuận đồng thời cũng cho bọn họ may phục một viên bom nguyên tử Cho nên khi dụ xệ và quyết định giải tán vừa thành lập không lâu, đã khống chế nước Mỹ đường sát phương bắt chứng khoản thị, mọt găng triệt để hoảng loạn. Mà xuất phát từ tự thân cân nhắc, dọc kỳ Pheo L cũng bắt đầu chính mình tiêu chuẩn dầu mỏ, đồng thời cùng mọt găng chạm ở cùng nhau. Nếu như cả nệ ghi không có bán đi chính mình sát thép công ty, e sợ sự lựa chọn của hắn cũng giống như vậy. Những người này, hiện tại lại như con kiến trên chảo nóng như thế. Ở lão h là đến điện báo bên trong lão ra tử rất là cưởi trên sự đau khổ của người khác nói rằng dù sẽ gặp tổng thống thái độ rất kiên quyết mà lại nói phụcrối rất nhiều nghị viên chống đỡ hán bởi vậy có thể khẳng định chính là một găng đường sắt đã chạy trời không khỏi nắng mà tiêu chuẩn dầu mỏ công ty bị giá trên dàn họa cũng là chuyện sớm hay mượn vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây mộtăng cùng dọc kỳ phéo lớn liên tiếp tới chơi muốn, muốn thuyết phục chúng ta cùng bọn họ đứng chung một chỗ cộng đồng ứng đốiủ sẽ gặp tổng thống lên án haha ha, sao có thể có chuyện đó xem tới đây thời điểmố phất đã thấy ông ngoại trên mặt cái kia ti xem thường Nếu như bản thân không phải người suy biệt hay là Zo vẫn là thoáng suy tính một chút thế nhưng vừa nhưng đã biết rồi tương lai chuyệnbí tíchố làm sao có khả năng còn có thể làm chuyện như vậy một găng cùng dọc kỳ phéo lở thời đại xác thực sắc hết làng khoa học kỹ thuật sức mạnh bắt đầu chiếm cứ vị trí chủ đạo làm những ti llung đoạn thủ đoạn bị càng ngày càng nhiều người cam ghét thời điểm dù cho dọc kỳ phéo lử mọ găng trở người quyền thế to lớn hơn nữa cũng không thể chống lại lịch sử quần quộn bánh xe vì lẽ đó lao rủ sẽ và mới phải nhận được nhiều người như vậy trong đỡ cuối cùng đemọăng cùng dọc kỳ phéo lở đặt xuống thế gian Dù cho kết quả cuối cùng rất kỳ diệu cách ra sao tiêu chuẩn dầu mỏ cho d rộng kỳ phéo lợ ra tộc mang đến càng nhiều tiền lời thế nhưng muốn như trước như vậy điều khiểnr mỏ cũng đã là chuyện không thể nào đến cho chúng ta không cần lo lắng ở điện báo cuối cùng lao ra tử ra do bất luận chế dược vẫn là ô tô hoặc là vô tuy điện chúng ta đều chưa từng có sử dụng tới phi pháp thủ đoạn dựa vào đều là dẫn chức kỹ thuật cùng độc quyền hơn nữa chỉ cần rủ sẽ vật đảm nghiệm tổng thống chúng ta liền vĩnh viễn không cần lo lắng phương diện này vấn đề nhìn thấy một đoạn này thoại thời điểm dố không nhịn được nợ nụ cười Đây chính là lúc trước hán cuối cùng từ bỏ tiếp bàn cạnễ đi thép ngược lại nhuường ra có cổ phần một trong những nguyên nhânăng doỳo lựa trợ lợi dụng tài chính các loại thủ đoạn lũ đoạn các bá chủ không giống nhauệ là gia tộc một mặt chưa bao giờ nghĩ tới chân chínhũ đoạn mộth ngề ở một phương diện khác dựi vào chính là kỹ thuật cùng sáng tạo đây là trên bản chất không giống hơn nữa nếu đầu tư dụ xe vọng liền tất nhiên sẽ ở đối phương nghiệm kỳ bên trong thu được đầy đủ che chở cái này cũng là nước Mỹ giới chính trị quy tắc ẩm vì lẽ đó ởồng ngầm chỉ chốt lát sau dố trước tiên đem trong tay mấy phong điện báo thả xuống một bên Trái lại tìm ra mấy ngày trước thu được mà khác một phong đề báo này phong đề báo là đến tử chính nhà trắng lại nhìn một lần này phong do dụ sẽ gặp trợ thủ đến điện báo sau khirốn rốt cụcấ nút viết xuống một phong kéo dài một tuần lâu dài hồi phục tôn kính sở có tiên sinh đối với dụ sẽ gặp tổng thống gần nhất quyết định cá nhân ta nắm kiên quyết ủng hộ thái độ thế nhưng cũng xin mời tổng thống tiên sinh cấp cho lý giải chúng ta không cách nào đứng trước sân khấu đi cùng dọc kỳ phhéo lờ mặc găng như vậy tập đoàn tài chính trực tiếp đối tháng chưa xong con tiếp quy 14.4 lớn mật ý nghĩ chương 4 lớn mật ý nghĩ Thomas, ta chuẩn bị ở thượng Hải kiến một tòa nhà xưởng chế dược nhà xưởng đổi đề tài 21 Zo cảm xúc dâng chào nói tiếp những năm này ta đã để bọn họ bồi dưỡng không ít công nhân đủ để gánh nặng một loại nọ dược xưởng vận hành đỉnh chút ít nói vì lẽ đó có một chiếc thuyền bên trong chứa chính là nhà xưởng cơ khí thiết bị còn có đi theo nhân viên kỹ thuật đây ngay xong dôn sau khi Thomas nhất thời không nói gì hắn biết mình ông chủ đối với cái kia Đông phương quốc gia cụ rất có cảm tình thế nhưng ở nơi đó kiến một tòa chế dược nhà xưởng chơi hạn lẽ nào dôn liền không biết sinh sản những dược vật này cần cao bao nhiêu trình độ kỹ thuật Mại đến tận hiện tại hâuu Châu các đại chế dược công ty vẫn còn đang điều mạng truy đổi giả hơn tệ là chế dược công ty dù cho độc quyền quá thời hạn bọn họ đã có thể tùy tiện phòng chế thế nhưng sản phẩm chất lượng cùng thành phẩm trên nhưng thủy Trung không cách nào ngang hàng lẽ nào cái ti lạcc hậu quốc gia có thể cường quá Âu Châu đi không được có điều ngâm lạiôn cố chấp Thomas cũng chỉ có thể là cười khổ gật gận đầu nói được rồi Tiến dược xưởng cái gì chỉ cần ngườiơi vui vẻ là được rồi 191 đó năm tháng 9 hỗ cùng nghỉậ rời đi New York. từ năm đó ở Berlin du học thì gặp phải Thomas bắt đầu đến lúc sau năm 1887 hấn tệ là tổng hợp bệnh viện khách thành Đồng thời gian bắt đầu dự chủ y học viện lại cho tới bây giờ Osler cùng ý giờ đi sắp tới 30 năm liền như thế quá thứ thế hệ trước gây dựng sự nghiệp giả hoặc là về hưu hoặc làời đi hoặc là như tô mát như vậy còn ở thủ tướng thế nhưng bất luận làm sao tự nhiên sự trao đổi chất là không thể ngăn cản lấy hạ vi cơ tính làm đại biểu hơn tệ là chưa bệnh hệ thống những người mới đi tới vũ đạii lịch sử từ bắt đầu mãi cho đến hiện tại hơn tệ là y học viện đi đều là tình Anh con đường 1891 năm hơnệ là đi học viện triêu sinh một con người cuối cùng nhập học chính người 191 to năm tệ y học viện triêu sinh 16 con người cuối cùng nhập học 16 con người trong tương lai phi thường trường trong một khoảng thời gian 16 von mọi người chính là hờn tệ là y học viện biện pháp hay nhất người số mấy bởi vì dựa theo bọn họ dạy học kế hoạch mỗi một tên học sinh đến tốt nghiệp thì đều sẽ tiêu hao khổng lồ nhân lực vật lực cùng tài lực bảo đảm bọn họ đổi dưỡng được đến đều là y học giới chân chính tinh Anh bồi dưỡng một tên hợp lệ y sưư nay đều không phải chuyện dễ dàng nói thí dụ như ở ban đầu 2 năm bọn họ đem sẽ phải chịu nghiêm ngạc phòng thí nghiệmấn luyện dùng thi thể của con người đến rồi nhân loại am hiểu thân thể cấu tạo dùng thỏ Con chuột cùng cậu chờ đến d rồii giải các loại sinh lý cùng bệnh lý biến hóa đến rồi giải tác dụng của vị thuốc cơ chế mà đến mặt sau 2 năm bọn họ lại muốn đến bệnh viện hiểu rõ viết bệnh dịch hiểu rõ các loại bệnh tật bệnh trạng hiểu rõ các loại kiểm tra cùng trị liệu phương phát triển thi thể thí nghiệm động vật Lâmà thuốc chờ chút đều cần dùng tiền tài đến chỗ đỡ vì lẽ đó 156 nước Mỹ y học viện giáo chiêu sinh nhân số thường thường đều phi thườngỏi bởi vì bọn họ cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên mà cũng lúc đó ý bọn học sinh học phí cũng cực kỳ đắt giá chấm thì m 10ời vạn đô la Mỹ nhiều thị 30 40 vạn đã đa số y học viện bọn học sinh đọc sách đều chỉ có thể dựa vào ngân hàng cho vay còn đối với những ngày tương lai thu vào chi ít m 10ời mấy vạn đô la Mỹ chất lượng tốt khách hàng người ngân hàng chưa bao giờ lận đến cung cấp sự giúp đỡ của chính mình vì lẽ đó ở 191 năm thời điểm hận tệ là y học viện học phí đã dâng lên đến hàng năm 1.000 đô la Mỹ cái giá này rất cao cao đến từng để cho dư luận giới tất cả xôn 6 mức độ thế nhưng làm hận tệ là ngân hàng tuyên bố vì là hết thể hận tệ là y học viện học sinh cung cấp lai tức thấp cho vay phục vụ làm hận tệ là tổng hợp bệnh viện tuyên bố đem làm việc các bác sĩ lương đồng dân lên đến hàng năm thấp nhất 1,20 đô la Mỹ Chủ điều trị các bác sĩ dâng lên đến thấp nhất 3,40 đô la Mỹ sau khi hết thả tiếng chất vấn toàn bộ biến mất 1,20 đô la Mỹ lương một năm chí ít tương đương với lương một ngày 4 đô la Mỹ trình độ này đã cũng hấn tệ là tập đoàn tài chính một đường công nhân trình độ duy trí nhất trí mà 3,40 đô la Mỹ ở 191 đó năm New York mà nói càng là tuyệt đối Kim Li bộ tộc ở trình độ này từ trên 1.000 đô la Mỹ học phí lại đáng là gì chỉ cần tương lai có thể trở thành một tên chủ điều trị y sư 45 năm học phí một năm liền kiếm trở về Trước tiên mặc kệ này đối với những khác y học viện có gì xung kích thế nhưng có một chút là rất hiện thực Vậy thì là 191 đó năm hận tệ là y học viện chi chiều sinh 16 ho người thế nhưng ghi danh nhân số lần thứ nhất đột phá 4 là người tỷ lệ chúng tuyển cao tới 251 phải biết giám ghi danh có thể đều là chân chính tinh Anh bởi vìôn hận tệ là xuất hiện nước Mỹ tương lai y học viện tinh Anh ngồi dưỡng hình thức tựa hồ đã có sớm mở ra dấu hiệu thân sinh học học đại diện cho học sinh cũ công nghiệp 191 năm tháng 7 134 tên học sinh bắt được hẩnn tệ là y học viện B bác sĩ học vị giấy chấp nhận Cùng quá khứ mấy năm như thế mấy tháng trước mỗi người bọn họ cũng đã thu được vô số phânờ ba quát nước Mỹ các đại y học viện cùng bọn họ phụ thuộc bệnh viện mở ra tiền lương cũng không thể so hận tệ là tổng hợp bệnh với thấp hơn nữa thường thường có cả mê người điều kiện nói thí dụ như không cần trải qua làm việc y sư với luyện trực tiếp là có thể độc lập tiếp chuẩn lại nói thí dụ như ngày qua giảng sư cùng phó giáo sư chức vị quá độ trực tiếp thăng cấp y học viện giáo sư vân vân hai ho đầu thế kỷ nước Mỹ y học giới chính là như thế loạn có điều điều này cũng từ bên cạnh mặt biểu đạt một ý thứ vậy thì là 191 ó năm hẩnn tệ là y học viện chính như mặt trời ba trưa Bởi vì quá khứ 20 năm tốt dùng học sinh tốt nghiệp chất lượng nói cho người Mỹ một chuyện Vậy thì là hận tệ là y học viện bồi dưỡng ý sư là toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới ưu tú nhất y sư đồng thời cũng là y học viện tốt nhất giáo sư trong này vĩ đại dùng một con số dễ dàng nhất chứng minh quá khứ 10 trong 5 năm h hơnn ệ là y học viện tốt nghiệp 1. 1455 tên học sinh trong đó đã bắt được hận tệ là tổng hợp bệnh viện ban giấy phép có 11 to một tên nhưng học sinh này biểu quá 3 vạni là văn có gần 200 người đã trở thành mỗi cái học viện giáo sư cấp nhân vật hay hoa đầu thế kỷ nước Mỹ giáo sư ý khoa cũng không phải rất là giá Ở những ti tư doanh tiểu y trong học viện hơn 20 tuổi tuổi trẻ các giáo sư đạt được nhiều là chớ nói chi là hờn tệ lại y học viện bồi dưỡng các tiếng Anh chỉ có điều đối lập đến những tiền nát trường học mà nói những người tinh Anh này ngoại trừ bản giáo ở ngoài càng yêu thích hạ vá tình sẽ tổng cùng Colombia loại hình danh giáo đặc biệt là cùng thuộc về dây thường Xuânông Bắc người giáo những năm này vinh tham giáo sư học sinh tốt nghiệp nhiều đến hơn 60 người hầu như chiếm các giáo giáo sư nhân số hơn một nửa vì lẽ đó mấy năm trước thời điểm dốt nhất định phải muốn tiếp thu nhân tài trôi đi khổ não hơn tệ là trước bệnh hệ thống chứ đự năng lực dù sao có hạ Dù cho mấy năm qua không ngừng mà xây dựng thêm tân ý viện cũng không thể một hơi chứa đ được hàng năm hơn 100 tên học sinh tốt nghiệp cũng chỉ những nơi khác sức hấp dẫn cũng không có chút nào được mấy năm qua hầu như hàng năm đều có một phần3 học sinh dẫn ra ngoài hơn nữa cái tỷ lệ này càng lúc càng lớn thế nhưng là một tên 189 lại veo 7 cùng một tên 19 đó cấp 3 học sinh tốt nghiệp đi tớiôn văn phòng hướng về hắn nhờ vào thời điểm hắn vẫn bị đối phương lớnật ý nghĩa cho kính sợ chưa xong con tiếp quy 14.5 thỏa thuận chương năm thỏa thuận ở nước Mỹ phản lung đoạn trong chiến tranhờ tệ là gia tộc đứng tổng thống một bên Tuy rằng không có công khai thanh minh lập trường của chính mình, thế nhưng ở phương bắt chứng khoán công ty cùng chính phủ đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm, tiểu hấn tệ lạ tiên sinh đi xa Âu Châu thăm người thần, lão hấn tệ lạ tiên sinh thì lại đóng cửa không ra, chưa bao giờ biểu tượng quan nguồn luật này đã hướng về thế nhân cho thấy chính mình thái độ, chỉ ít mọt găng cùng dọc kỳ phéo lờ đám người đã rất rõ ràng. Đối với một hồi kết quả đã nhất định chiến tranh, John không có tham dự hứng thú. Hơn nữa lao rủ sẽ vật nếu dám cùng mọt găng chờ bá ch� Cũng không phải loại kia liều lính trẻ con miệng còn hồi sữa biết muốn trước tiên hướng về dân vẫn rất lớn đường sắt xuống tay trước sau đó là thịt bò cùng mùi thuốc lá cho chút cuối cùng mới là dọ kỳ phẹo lợ tiêu chuẩn dầu mò hơn nữa trong quá trình này du sẽ và cũng không phải là không có thỏa hiệp nó thí dụ như một găng nước Mỹ sát thép công ty vân vân vì lẽ đóôn tin tưởng đã giá muaọ găng cùng dọc kỳ phéo lở cho người cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp hơn thể là gia tộc thái độ rất nhanh liền vì bọn họ thắng được kích lợi thật lớn làm trùng tự nhiên là dưới cờ xưởng đó tàu làm mã Hán bà tốt trên biển cường quyền kiên định người ủng hộ Lão rủ xệ vật đã bắt đầu vì chính mình tương lai rõ ràng hạm đội mà lực. Dôn dưới cờ xưởng đóng tàu bắt đầu tiếp thu hải quân lượng lớn đơn đặt hàng, trong đó thậm chí bao gồm tương lai 5-6 chiếc thiết giáp hạm đơn đặt hàng. Mà đánh từ quốc nội chọn mua danh nghĩa, hấn tệ là ô tô cùng vô tuyến điện cũng đã trở thành nước Mỹ chính phủ chủ yếu cung cấp thương. Cùng lúc đó, Mỹ đội bắt đầu nhắc lên một vòng mới thay đổi quần áo chiều cường. Mười mấy vạn lục quân quy mô bản thân liền không lớn, ở Loại này xuống trường hấp thu nhiềuốc sú trường ưu điểm hơn nữa hơn là tiên sinh một ít kiến nghị nắm giữ không phải bình thường tính năng mà lự đạn pháo cối thậm chí một ít đại tháo cũng đều bị lục quân mua không ít cầm dùng thử những chuyện này cách xa ởâu Chuâuôn tự nhiên là rõ ràng trong lòng bất quá đối với những chuyện nàyôn đã không phải rất quan tâm bây giờ là tập đoàn tài chính nhân tài đông đúc, có gì. như vậy tương lai đã nhiều, cũng có tay l như vậy quản lý chuyên gia còn có khổng lồ kế toán cùng luật sư đoàn đội vì làôn hộ giá hội thống hắn rất yên tâm đem sự tỉnh giao cho phía giới người xử lý Đem so sánh mà nói hăng càng hy vọng chính mình lần nàyâuu Châu lưu trình là thuần túy nhàn nhã l lưu trình nghỉ ngơi thật tốt một hồi chỉ có điều có một số việc nên làm hay làm mới làm 19 lo 25 ngày mùng ngày 1 tháng 8ônệ là tiên sinh cùng mình trường học cũ đặt thành một chỉ hợp tác thỏa thuận dựa theo thỏa thuận quy định tương lai 10 15m đại học xe tiếp thuôn đề cử mà đến 300 tên học sinh vào học mà do ngoại trừ gánh chịu những học sinh này học phí cùng sinh hoạt phí ở ngoài còn sắp xuất hiện từ 1,5 triệu má giúp đỡ trường học cũ khoa học nghiên cứu này 300 tên trường học sẽ đến từ cái kia Đông phương quốc gia cổ Tuy rằng ở Đức hàngg 2 tuyên chuyển dưới tên vẫn còn đang nước Đức trả Lan thế nhưng theo canh tử năm chiến tranh thắng lợi thở ra một hơi hay không có chức như vậyo vì lẽ đó vì cùng mình xuất sắc nhất học sinh một trong tạo mối quan hệ Berlin đại học không chút do dự tiếp nhận rồi đề nghị của Zo chỉ có điều đồng dạng yêu cầu đồng phương bọn học sinh nhất định phải đạt đến Berlin đại học nhập học tiêu chuẩn ký tên thỏa thuận sau khiôn lập tức liền cho dung hành đi tới một phong đề báo hàng năm 30 đến Berlin đại học du học tiêu chuẩn John đem bọn họ hạn chế ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực tất cả mọi người chi phí do Zo gánh chịu một nửa Ng ngoại trừ nước Mỹ ở ngoài John ở cho tổ quốc tìm kiếm mặt khác một con đường người Trung Quốc du học chiều cường liền một đến dốt nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này canh tử năm chiến tranh thất bại để rất nhiều người Trung Quốc ý thức được nhất định phải thay đổi bởi vậy du học liền thành trọng yếu học tậpụ đoạn bởi vì khoảng các ẩn chi phí cấp thấp nguyên nhân Nhậ Bản không nghi ngờ chút nào trở thành du học sinh từ nơi đến 19 o 5 năm thời điểm người Trung Quốc đi Nhật Bản du học nhân số quá 8.000 người 196 năm càng là quá một vạn thế nhưng tôi biết Nhật Bản kỹ thuật cũng không phải một lựa cho tốt cơ đạiật Bản học tập chính là phương tâyxo so ra trải qua mấy chục năm lắng động sau bọn họ tổng kết Sàng lọc ra đồ vật sắc thực càng thích hợp người Trung Quốc học tập, thế nhưng đồng dạng, rất nhiều thứ bọn họ cũng không có tiêu hóa song xuôi. Vì lẽ đó nếu như năng lực cá nhân đầy đủ, trực tiếp đi Âu Châu là lựa chọn tốt nhất, trong đó đặc biệt nước Đức vì là tốt. Dôn muốn vì nước người thành lập, chính là một thông du học con đường, đồng thời lại cung cấp một ít cần phải giúp đỡ, giảm thiểu du học sinh gánh nặng. Nay phong địa báo, tự nhiên để dung hoành vui mừng không siết. Chuyện cụ thể tự nhiên do dung hành cùng dôn nhận lệnh chuyên gia phụ trách chính hắn cần phải làm là cho nước Đức cái khác đại học các hiệu trưởng từng cái viết đến một phong ngôn từ khẩn thiết thứ tín thậm chí bao gồm anh Quốc nước pháp những kia đại học nỗ lực thuyết phục bọn họ tiếp thu càng nhiều Trung Quốc du học sinh cùng lúc đó dôn cũng không có dừng lại đảo người bước chân tân sinh h tệ la đại học cần gấp càng nhiều cao tố chất giáo sư cùng giản sư vì lẽ đó dựa vào trong đầu của chính mình ký ức cùng các bằng hưu đề cử dốt ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng ra hơn trong phong thứ 10 trong đó một phong thứ mời dôn viết đặc biệt để tâm thái độ cũng phi thường thành luyện ở 19 lo 2 năm ngày mùng ngày 2 tháng 8 Cách xa ở bờn Einstein tiên sinh thu được một phong thư kiện. Ở bờn đầu quyền cục nhậm chức viên chức nhỏ Einstein, bây giờ đang cùng hắn người đầu tiên nhận chức thê tử ở nhật luyến bên trong, đồng thời hùng tâm bừng bừng chuẩn bị chính mình một loạt luật văn. Bởi vậy dù cho đối với đại danh đỉnh đỉnh hận tệ là tiên sinh mời thụ sủng lược kinh, Einstein vẫn như cũ không chút do dự từ chối. Đối với một người trẻ tuổi tới nói, hay là phiêu dương quá hải thu được một phần cao thu vào công tác, cũng không thể so một cô nương sinh đẹp càng có s Mà nước Mỹ ở đại đa số người hâu Châu trong lòng còn là một lạc hậu địa phương vì lẽ đó Einstein từ chối cũng là không cái gì kỳ quái cũng may từ chối người mặc dù là đại đa số thế nhưng vẫn có 7 8 người đối vớiôn mời độc lòng 19 lo 25 ngày 12 tháng 8 John cùng Anna bước lên về New York du thuyền vẫn tính nhà nhà ở u Châu vượt qua mấy tháng sau luôn không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi nơi này Tu rằng biết rõ khoảng cách một trận chiến còn có thời ưi mấy năm thế nhưng thân ở nước Đức đủ ta lạnhnh dôn hầu như mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được cái kia sợi không khí sốt sắn vì lẽ đó chờ thời gian càng lâu John liền càng muốn trở lại mới đại lục đi tới cho tới nói với ông hiện tại còn không phải Luga đứng ở đầuthy nóng nhìnông Vương dố không nhị được ngầm tờ dài nói thậtố rất muốn vì hướng đi một lầnông vương đến Trung Quốc đi xem một chút thế nhưng hắn đồng ra biết hiện tại tuyệt đối không phải cái gì tốt thời điểm chính mình quá khứ cũng không có bán phân ch chỗ tốt hơn nữa ở hắn thủ ý nghĩận tệ là ngân hàng ởang chết khu vực các hàngg chủ bị đã toàn diện xảy ra lập tức liền muốn thu hoạch kỳ chính mình hiện tại quá khứ còn không bằng chờ một chút hơn nữa phóng tầm mắt tới Đông Vương dốn biết trong tương lai ba năm Chính mình còn muốn ở vùng đất kia trên nhắcc lên một fan sóng gió hơn nữa trong tương lai mấy năm bên trong hàng cũng nhất định phải sẽ 10 năm sau chiến tranh bắt đầu làm chuẩn bị chưa xong con tiếp quy 14.5 viện trợ chương 5 viện trợ ý thì học viện dùng sức nước nước miếng một cái sau khi dố không nhị được thắp giọng tinh hồ 21 các ngươi mới vừa nói cái gì muốn làm một khu nhà y học viện ta không có nghe lầm chờ ngài không có nghe lầm tiên sinh năm lâu một chút học sinh tốt nghiệp học theo gật, gật đầu cung kính nói chúng ta muốn về đến cố hương California đi khởi đầu một khu nhà y học viện Toàn diện dẫn vào hận tệ là giáo dục hệ thống đây nghe đến đó thời điểm dố không nhịn được trở mình một cái nước mắt đỉnh điểm tiểu thuyết hai người này sẽ không là nãoo ra chứ phía bên mình vừa nhận được để báo đối phương cuối tuần liền muốn trở lại Newố cùng mình trao đổi nở báo cáo sự tỉnh ngày hôm nay thì có hai cái tuổi trẻ y sư chạy tới tự nói với mình muốn đi California là một khu nhà y học viện đây là muốn đánh chính mình mặt đến sau nghĩ tới chỗ này sau khi dốn xác mặt liền có chút không dễ nhìn các tiên sinh ta khi nhìn các ngươi không phải ở cùng ta đồ dỡ hai người các ngươi đã nghĩ là một khu nhà y học viện Hơn nữa các ngưi không thể nào không biết ta hiện tại đang cùng nước Mỹ y học hội hợp làm điều tra toàn quốc lý học viện giáo dục tình hình sự tình chứ là tiên sinh chúng ta biết do dự một chút sau khi Hà kéoo cơ khổ nói kỳ thực không riêng là hai người chúng ta còn có một chút người nói chuẩn xác là 13 người hiện nay đều ở chúng ta mua cái bệnh viện hoặc là ý học việnân giáo bọn họ Ng nguyện ý cùng chúng ta đồng thời trở lại mặt khác chúng ta còn liên lạc mấy vị từ Âu chââu trở về California người chí ít có thể bảo đảm có 20 giáo trước nhân viên chúng ta tin tưởng chúng ta có thể cung cấp một hoàn thiện ý học viện cần thiết thời giáo sức mạnh 13 cái không may mắn con số tiên lặng nổ nước bọn một hồi sau khi dố không nhịn được trở mình một cái liết má nói như vậy các người 13 người đều là California người đúng tiên sinh tuổi trẻ thì đầu có chút phòng an nói rằng đại gia đều đối với California y học giáo dục rất không coi trọng vì lẽ đó hi vọng có thể thay đổi tình lúc này California chính phủ cũng đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta đồng ý cung cấp một khu nhà ở Los Angeles phụ thuộc bệnh viện cho chúng ta a liếm liếm với mìnhrông mày nhất thời liền tao lên đến nếu là như vậy chuyện này nói không chắc vẫn đúng là có thể thành Phải biết không có ai so vớiôn chính mình càng thêm rõ ràng những học sinh này thực lực 13 tên hận tệ là y học viện học sinh tốt nghiệp thêm và 7 tá cái từ Âu chââu về nước tiếng Anh đủ để đẩy lên một tòa quy mô nhỏ y học viện đồng thời cung cấp chân chính hẩnn tệ là thức tiểu mới giáo dục toàn Mỹ đại đa số y học viện e sợ đều không có mạnh mẽ như vậy giáo sư đội ngũ có điều dù cho hiện tại hận tệ là chưa bệnh hệ thống gia đoạn nghiệp đại thế nhưng lập tức có 13 người giờ đi hơn nữa tất cả đều là hận tệ là y học viện tiếng Anh này vẫn để cho trong lòng hắn có chút không thoải mái Dù sao nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến tài hiện tại đột nhiên nói muốn rời khỏi Newrót đi lo hang làm một khu nhà y học viện điều này có thể làm cho dôn trong lòng cao hứng hai người trẻ tuổi đương nhiên cũng nhìn ra dôn không thích đối lập nợụ cười khổ bọn họ cũng biết hiện tại hơn tệ là bệnh viện phân viện càng ngày càng nhiều đối với các bác sĩ nhu cầu rất lớn hơn nữa làm hờn tệ là hệ thống bên trong một thành viên bọn họ cũng rất muốn ở chỗ này công tác cả đời thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình cố hương y học giáo dục lựa trong lòng người lại có một loại ý thức trách nhiệm loại mâu thuẫn này để cho hai người tâm tình cực kỳ phức tạp Ngay ở hai người trẻ tuổi cười khổ không thôi thời điểm bọn họ trước hiệu trưởng tiên sinh đã ở ngă ngắn mười mấy giây bên trong nghĩ thông suốt đi thì đi đi có cái gì không nữa hay là đi rồi này 13 người không e sợ không chỉ là 13 người ở tại bọn hắn mở ra một cái đầu sau khi nói không chắc sẽ có nhiều người hơn có loại ý nghĩ này dù sao mình đi khởi đầu một khu nhà y học viện hoặc là gia nhập một lạc hầuu y học viện do đó mở rộng tiên tiến giáo dục lý niệm sức hấp dẫn quá lớn nói thí dụ như hiện tại ở trường xa làm nghề y đùa Hồ Mỹ cho chút không cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đi Trung Quốc sau Thế nhưng ngược lại ngấp lại đôi này chuyện này đối với hơn tệ là cũng có lợi ích cực kỳ lớn làm danh vọng thông qua các loại phương thức thành lập sau khi thức dậy mở rộngấn tệ là hệ thống giáo dục cùng chữa bệnh lý niệm liền trở nên càng trọng yếu hơn mà ngoại trừ học sinh hội nghị cùng tiến tu ở ngoài tốt nhất phương pháp không thể nghi ngờ chính là loại này khai chi tán diệ phương thức trong lịch sử học kỳ y học viện chính là làm như vậy lượng lớn học sinh tốt nghiệp đến cái khác viện giáo Nhâm giáo hoặc là chính mình xây dựng y học viện đem chúng nó lý niệm chuyển tới toàn nước Mỹ thậm chí toàn thế giới vì lẽ đó chỉ cân 10ời giây rốt liền thở dài gật đầu nói được rồi các tiến sinh Ta rõ ràng ý của các ngươ ta nhớ các người hôm nay tới thì ta e sợ không chỉ là vì từ trước chứ đây đúng tiên sinh trên mặt đột nhiên một đỏ k kéoo tiên sinh chậm chậm nói rằng trên thực tế tiên sinh chúng ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta cung cấp một ít trợ rút quả nhiên dốn cái kia nhà nhà thánh mắt xem hai người trẻ tuổi rất nhanh sẽ đem đầu cho thắt xuống chính mình không chỉ muốn từ trước hơn nữa còn muốn dẫn m 10ời mấy cái đồng hương một khối từ trước thậm chí càng đến tìm kiếm ông chủ giúp đỡ đi là một khu nhà y học viện tương lai cùng hận tệ là y học viện cạnh tranh ngày nay tới là như vậy không cho chính được rồi các tiên sinh Ở hai người trẻ tuổi hầu như muốn đem đầu thóc đến trên thắt lưng quần thời rn rốt cục mà miệng ta rõ ràng các ng người ý nghĩ hơn nữa ta cũng rất tình nguyện cho các người cung cấp một ít trợ rốt các tiên sinh xin mời ngừ đầu lên ta lý giải các ngườiơi lý tưởng này rất vĩ đại không có cái gì thật không tiện a nghe đến đó thời điểm hai người trẻ tuổi ngạc nhiên ngầng đầu lên ở hai người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ dố thoángế như mày suy tư nói rằng các tiên sinh nếu như các ngươi học viện được California chính phủ giúp đỡ nói vậy cơ bản nhất phần phương phương tiện là sẽ không thiếu mất như vậy Ta có thể cho các ngươi cung cấp một ít chính phủ không cách nào cung cấp, hoặc là không cách nào hoàn thiện cung cấp trợ giúp, nói thí dụ như hàng năm 50 bộ hẳn tệ là y học giáo tài, nói thí dụ như hàng năm 2 vị thâm niên giáo sư cả năm chỉ đạo, lại nói thí dụ như một bộ thí nghiệm động vật hệ thống. Các ngươi không ngại sử dụng 2 tay chứ. Chúng ta thiết bị vừa vẫn có thể thay mới. Đương nhiên. Đương nhiên không ngại. Nghe đến đó thời điểm, 2 người trẻ tuổi tâm hầu như đều muốn bay lên đến rồi. Đến trước bọn họ xác thực ôm tìm xin giúp đỡ Dù sao bọn họ nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng không có một có chủ trì một nhà y học viện kinh nghiệm, hơn nữa ngoại trừ cần phải trường học cùng một nhà phụ thuộc bệnh viện, cùng với 20.000 đô la Mỹ khởi động kinh phi ở ngoài, các ly phò nhà chính phủ cũng không bỏ ra nổi nhiều thứ hơn đến. Cho nên tới trước hai người đã nghĩ được rồi, hy vọng có thể từ hẳn tệ là chữa bệnh khí giới công ty mua một ít thiết bị, tốt nhất là có thể rẻ hơn chút. Thế nhưng hai người không nghĩ tới chính là, hẳn tệ là tiên sinh trợ giúp dĩ nhiên sẽ như vậy ra sức. Y học giáo tài liền không cần nhiều lời cái gì. Hàng năm 50 bộ giúp đỡ đầy đủ bọn họ dùng thế nhưng hàng năm hai tên thâm niên giáo sư cả năm chỉ đạo cùng một bộ thí nghiệm động vật hệ thống cũng quá đã giá phải biết dù cho đều là dây thường Xuân liên minh hạ và chờ giành giáo bọn họ y học viện T tìm xin giúp đỡ thời điểmn tệ là tiên sinh cũng có điều phải đi một vị giáo sư hơn nữa thời hạn chỉ có nửa năm mà thôi cho tôi nói thí nghiệm động vật hệ thống tương tự là y học viện sinh tồn cơ sở bọn họ 13 người bên trong tuy rằng có một người chuyên bị mới thế nhưng thiếu mộtt cần phải thiết bị cũng là rất khó làm được thật cảm ơn ngài tiên sinh nghĩ đến lương con chỗ tuổi trẻ thì tờ sẩn cảm động đến rơi nước mắt luôn một nói Phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài chúng ta nhất định sẽ hay lắm a chờ chút đã không giống nhau đối phương nói hết lời dồ hơn như mày khoát tay nào nói ta vẫn chưa nói hết đây nếu thí nghiệm động vật thiết bị thay mới như vậy thẳng thắn y học viện rất nhiều kiểu máy móc đều thay đổi quân đi xin lỗi vừa vặn các ngươi hiện tạikhuyết tiếu tài nguyên không ngại hai tay ta có thể cung cấp một bộ đầy đủ a nghe được lời nói này sau khi hai người trẻ tuổiệt để kinh sợ xác thực dường như ẩn tệ là tiên sinh từng nói y học viện rất nhiều thí nghiệm thiết bị đều có chút đủ thế nhưng vậy cũng làxo so ra ởôn cường lực ủng hộ Hơn là y học viện thiết bị đều là toàn thế giới hàng đầu ít nhất ở mua lúc đó là đứng đầu nhất vì lẽ đó giá cả không biết một bộ hạ xuống làm sao cũng phải mười mấy vạn đô la Mỹ coi như là hai tay bán cho những trường học khác mấy vạn đô la Mỹ đều là phải có chứ liền như thế không công giúp đỡ cho chúng ta lẫn nhau nhìn đối phương một chút hai người trẻ tuổi trong mắt đồng thời tránh ra một vệ không chân thực sát thái kéo tiên sinh không nhịn được nói là bắp tiên sinh này đây thực sự là miễn phí đưa cho chúng ta sao chúng ta có thể dùng tiền mua các California chính phủ cho hai người bọn ta vạn đô la Mỹ tài chính 20.000 đô la Mỹ đủ làm gì Nghe đến đó thời điểm dôn lại một lần thu bạo ngắt lời hắn Nếu mày nói các người 20 người thêm vào thuê một ít nhân viên phục vụ cần nhờ cái gì sinh hoạt dựa vào học sinh học phí sau quả thực làùa dẫn chuyện này nghe xongôn hai người trẻ tuổi lại một lần nữa nợ nụ cười khổ 20.000 đô la Mỹ rất ít sao đương nhiên không thiếu trên thực tế ở có trường học cùng bệnh viện sau khi 20.000 đô la Mỹ đã làm một khổng lồ con số đầy đủ để học viện duy trì thời gian 2 năm dựa vào mấy năm qua tích góp thu vào bọn họ những người này đã làm tốt hai năm không nắm tiền lương cho bị Thế nhưng ở hận tệ là tiên sinh trong mắt 20.000 đô la Mỹ căn bản là làm không là cái gì sự tình mua mấy chục đại kính hiển vi liền tiêu hết giới mất tính toán một chút khoa tay háo một cái sau khi dốt cũng không lại một chút nghĩ đến thẳng thắn nói rằng các tiến sinh ta sẽ thông báo cho xuống cho các người cung cấp một bộ đủ để đồng thời cung 50 tên học sinh học tập sử dụng phòng thí nghiệm thiết bị đồng thời để hận tệ là chữa bệnh khí giới công ty cho các người cung cấp 100 bộ dạy học dụng cụ tỷ nhưống nghe đau giải phẫu cái gì à 20.000 đô la Mỹ thực sự là quá thiếu như vậy đi ta tư nhân lấy thêm 80.000 đô la Mỹ đi ra 10 vạn đô la mỹ nên đủ các người chống đỡ một quang thời gian. Chưa xong còn tiếp. Quy 14 chương 6, máy kéo. Chương 6, máy kéo. Trang kế tiếp thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm bực danh thủ máy đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Trước ở hấn tế là đại học khai ràng trước, dôn trở lại New York. Có năm thứ nhất triêu sinh kinh nghiệm cùng danh tiếng sau khi, hấn tế là đại học năm thứ hai triêu sinh liền thuận lợi hơn nhiều. So với New York trong thành lâu năm Columbia Học viện. Đúng rồi, hiện tại đã đổi tên là Columbia Đại học tới nói, Cũng là danh tiếng hiện kháchch vì lẽ đó dù cho vẹn vẹn thành lập không tới một năm thuận tệ là đại học ở danh vọng trên dĩ nhiên cùng Colombia đại học mơ hồ sánh vai cùng nhau này không thể không nói là một kỳ tích 600 người chiêu sinh kế hoạch phi thường thuận lợi liền song xong rồi hài lòng tham gia lễ khai giảng sau khi dố lại như một con quay như thế không ngừng mà rời đi chỗ khác đem cùng người nói anh người nước Đức Hợp tác thỏa thuận giao cho xưởng đóng tàu cùng vũ khí chế tạo công ty hai nhà hầu như là không ngừng không nghỉ phái ra lượng lớn kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật tổng số cao tới 130 người đội ngũ Những người này cũng sớm đã sàng lọc được rồi chỉ chờ dôn trở về liền ngồi lên rồi đi tới Âu Châu du thuyền tương lai thời gian một năm bên trong bọn họ sẽ ở nước anh cùng nước nước tiến hành học tập sau đó trở về phối hợp từng người ông chủ kỹ thuật cùng công nghệ cải tiến sau đó dố thẩm dệt test bên kia đầu tư báo cáo ở 3 triệu đô la Mỹ của cải khổng lô tập trung vào dưới test công ty tại quá khứ một năm đại phát thần huy đem 3 triệu đô la Mỹ bỏ ra cái không còn một nống Tuy rằng trên căn bản đã hoàn thành dự định kế hoạch thế nhưng vì duy trì công ty vận chuyển dố không thể không lại trao đổi đi tới một triệu đô la Mỹ tài chính để bọn họ cha quyết bù sót Hơn nữa tương lai 10 năm, John đều không dự định khai phá vùng đất này, lòng đất trôn dấu lượng lớn hắc kim còn chưa tới lúc xuất thế. Sau đó, John bắt đầu thị sát chính mình giành nghĩa mỗi cái công ty. Nay cũng không phải John đột nhiên sự nghiệp tâm tăng mạnh, thực sự là bởi vì năm ngoái bắt được cả nệ ghi sát thép cái kia hơn 50 triệu đô la mị sau khi, hắn chơi thực sự là quá thoải mái, một hơi đập xuống mấy chục triệu đầu tư, hơn nữa siêu vượt thời đại ánh mắt, kỹ thuật cùng tập trung vào, rất nhiều thứ cũng đã đến thu hoạch mùa, sẽ chờ hắn trở về đánh nhịp. Những này kỹ thuật cùng sản phẩm trong tương lai đều là tương đương nóng nảy trò chơi, thậm chí có thể nói có thể no đến mức lên một sản nghiệp, không thể kìm được John không chú ý. John trước hết đi thị sát, là chính mình đi Âu Châu trước trình hợp 5 đại phòng thí nghiệm. Không thể không nói, mặc dù đối với ẻ địa dòng nhân phẩm không phải rất để ý, hơn nữa tự từ năm đó đem bóng đèn độc quyền bán cho đối phương sau khi cũng chưa từng từng qua lại, thế nhưng John trong lòng vẫn là rất khâm phục vị này đại nhà phát minh. Có thể nói, E ặc dù có thể nắm giữ nhiều như vậy phát minh và quyền trọng yếu không phải thiên phú của chính mình cũng nỗ lực mà là hắn cái thứ nhất xây dựng lên một nghiên cứu phát minh đoàn đội một hiện đại nghiên cứu phát minh cơ cấu mô hình ở cái này cơ bản dựa vào đơn đã độc đấu thời đại loại này thành tổ chức nghiên cứu phát minh đoàn đội chính là một đại sát khí sau đó người Xuyên Việt hận tế là tiên sinh đem loại này hệ thống cho phát dương quân đại từ sớm nhất ở nước Đức thành lập phòng thí nghiệm bắt đầu mãi cho đến hiện tại dưới cờ 5 đại phòng thí nghiệm dôn xây dựng lên chân chính hiện đại nghiên cứu phát minh cơ cấu từ phòng thí nghiệm quản lý đến nhân viên bố trí Từ lượng lớnùi đầu vào nghiên cứu phát minh hạng mục đã được diệt quá trình cùng nghiệp thu đối lập hoàn thiện thể chế bảo đảm những thí nghiệm này thất thành công ngăn ngắn thời gian một năm mấy cái công ty cùng năm đại phòng thí nghiệm đều có chính mình thành quả ông ngoại ngài đừng có các a ở chạy về phía hn tệ lạ nông dùng máy sinh sản công ty trên đường dôn thời động viên chính mình lão hơn tệ lạ ta biết ngày đối với ta năm ngoái những kia sắp xếp đều rất tò mò có điều hiện tại không chính là định cho ngài biểu diễn những ngày sắp xếp ý nghĩa sau kiên nhẫn chung nhi chúng ta có nhiều thời gian đi từ từ xem chậm giá hiểu rõ chỉ có tận mắt đến mới thật sự là kinh nghỉ không phải sao từ ng người nhìn ngoại tôn tấm kia muốn năm đòn khuôn mặt tôi cười lão là không nhịn được cười lắc, lắc đầu dôn năm ngoái một hơi tiêu hết mấy vạn đô la Mỹ không chỉ để mọi người biết chuyện th phục không đấtão h tệ là càng là kinh hồn vĩ chỉ lo ngoại tôn không cẩn thận đem số tiền này toàntrôi theo nước dù sao tuổi tác của hắn quá to lớn quan niệm trên cũng có chút theo không kịp thời đại có chút không thể nào hiểu đượcôn sắp xếp bất quá đối với chính mình hai tử lão hấn tệ là vẫn là dành cho đầy đủ thí nghiệm ngược lại những tiêu tiền đều làôn chính mình cứ về coi như là đền hết thì đã có saoùng chi Nhìn hiện tại này ung dung sung sướng vậy mặt la h tệ lại biết lần này e sợ lại kiếm một rồi quả nhiên là một già một trẻ hai vị hn tệ là tiên sinh đến h hơn tệ là n ông dùng máy sinh sản công ty thí nghiệmsân bãi nhìn thấy trình độ kỹ thuật tương đương với 20 năm sau máy kéo thì lao ra từ một đôi mắt hạt trâu thiếu một chút từ viền mắt bên trong đầu tới là như gào thét ma thú như thế mấy chiếc máy kéo ở mấy chục màu anh trên đất tung hành nga dọc động cơ tiếng nổ vang vang đậ trời để máy kéo ở mấy phút bên trong từ đất ruột một con chạy đến một đầu khác mà sau lưng đó lưu lại chính là một cái lại một cái danh sâu cùng lúc đó quận mà ra đất đen lại như là biển rộng sóng lớn như thế đem trên đất nguyên bản lưu lại cây nông nghiệp dễ cây cho chôn ở lòng đất chuyện này vật này ngắm trọ tay phải không ngừngrung dậy lão hờn tệ lại trong lúc nhất thời trận mắt mùng ông ngoại đây chính là máy kéo cười đáp ý cườiôn kiên trì giải thích cụ thể nguyên lý cùng ô tô kỹ thuật gần như chỉ có điều kết cấu càng thêm đơn đơn giản sử dụng cùng Du tu cũng phi thường dễ dàng mặt khác chúng ta thiết kế một loại cao hoa vẫn áp lực thấp thổiồng cao su xâm lút xe càng thêm thích hợp ở số trên đất chạy 20 năm sau máy kéo liền như thế bị người xuyên biển sớm chế tạo đi ra Ở máy kéo nguyên bản phát triển trong lịch sử xuất hiện kỳ thực là tương đối sớm thế nhưng bất luận chức vẫn là hiện tại máy kéo kết cấu đơn giản tính năng hạ thấp căn bản là không phải hậu thế loại kia dáng vẻ thế nhưng dôn tự mình họa ra bạn vẽ ô tô công ty kỹ sư hỗ trợ chế tác máy kéo trực tiếp chính là một thành thủ phương án nguyên bản hơi nước động lực cùng động cơ đốt trong động lực phải trải qua thời gian dài cả tranh cuối cùng từng bước hoàn thiện động cơ đốt trong máy kéo mới thắng được hơn nữa lúc xấu nhất bánh xích thức máy kéo càng nhiều thấy mà sử dụng xâm lốp xe máy kéo thì lại phi thường không tự dụng Vì lẽ đó dôn sớm đưa ra sâu sắc thêm xăm lốp xe né nhăn sử dụng áp lực thấp thổi phòng chờ khái niệm hơn nữa đã phát triển mười mấy năm động cơ mới để bọn họ sinh sản ra một loại kỹ thuật đối lập hoàn thiện máy kéo giá tiền đâu năng lực kém nhất làm được bao nhiêu sửng suốt chỉ chốp lát sau lão hơn tệ là đột nhiên mở mày hỏi quả nhiên một câu liền hỏi điểm quan trọng giọt lên ông thầm cho lão ra từ thụ một cái ngón tay cái rốn nộiã cười nói không có thùng xe kết cấu cũng vô cùng đơn đơn giản vì lẽ đó giá cả khẳng định so với ô tô thiên y có điều nếu như sản lượng không cao Thủ giới ít nhất cũng phải 500 đô la Mỹ mới có thể bảo đảm nhất định lợi nhuận ngay xong dôn giải thích sau khi lão hấn tệ là không nhịn được nhiều như những mày đừng xem tương lai máy kéo hiệu suất cao đến không bằng hữu cái thời đại này lại ước hẹn hàng người xuyên Việt này chỉ điểm thế nhưng nói thật bởi vì thời đại cùng kỹ thuật hạn chế máy kéo công tác hiệu suất vẫn tương đối thấp hơn nữa trục sản suất cũng tương đương cao nhất định phải đưa ra một tiêu chuẩn đại khái cũng chính là tương đương với 5 6 người chụp hành trên 500 đô la Mỹ một chiếc máy kéo cái này tập trung vào nhưng là chân tâm có chút lớnố đương nhiên cũng nhìn ra lão hấnn tệ là nghi ngờ Bất quá đối với này hắn không để ý chút nào khen mỉm với nói ông ngoại ta biết ngài đang lo lắng cái gì vì lẽ đó đón lấy chúng ta liền đi thiết lập tại ô tô công ty tự động hóa phòng thí nghiệm làm sao tự động hóa phòng thí nghiệm ngay được dôn lời nói này lao hơn tệ là nhất thời chân mày tao lại đối với tự động hóa cái này mới từ ngữ la h hơn tệ là thực tại có chút không quá lý giải có điều hắn biết chính mình ngoại tôn đối với nhà này phòng thí nghiệm là làm sao coi trọng không chỉ tập trung vào vượt qua một triệu đô la Mỹ của cải khổ lồ hơn nữa còn thiết chíphi thường Nghghiêm mật bảo mật chế độ liền ngay cả hắn muốn biết một chút đều rất phiền vước Vì lẽ đó nghe đượcôn nói tới nhà này phòng thí nghiệm lao ra từ hứng thú nhất thời lần tớiôn người nói nhà này phòng thí nghiệm có cái gì Tân kỹ thuật có thể hạ thấp máy kéo thành phẩm <cười> <cười> haha đương nhiên dùng sức gậ g đầu Zophi thường tự tin hồi đáp ông ngoại Tuy rằng vẫn không có chuyện để hoàn thành thế nhưng chỉ cần đi tới ngày liền rõ ràng tự động hóa phòng thí nghiệmtân kỹ thuật cũng không chỉ là có thể hạ thấp máy kéo sinh sản thành phẩm trên thực tế ngày hoàn toàn có thể đem chúng nó xem thành cơ khí chế tạo một hồi các bạn chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 14.6 là báo cáo 6, hơn tệ là báo cáotắt đi ra ngoài mười mấy vạn đồ la Mỹ đổ vậtôn tâm tình cũng không thể lắm khi thực chuyển như vậy nghĩ rõ ràng sau khi cũng sẽ không đau lòng cái gì lấy h hơn ệ lại y học giáo dục đặc tính mà nói một khi những người này ở lo sang giờ lếtắt rơi xuống dê liền đủ để đem những thứ đồ này chuyển tới nước Mỹ Tây bờ bị đi phải biết những năm này mượn dây thường xân sức ảnh hưởng hơn ệ lại y học viện sức ảnh hưởng khắp nước Mỹ Đông Bắc Bộ thế nhưng đi về phía Nam đi hoặc là đi tây đi đều chênh lệnh rất nhiều này vừa vặn là một cơ hội tốt cho nên đối với học sinh của chính mình dố mới sẽ đặc biệt học phóng Ngoại trừ 80.000 đô la Mỹ giúp đỡ ở ngoài những thứ đồ khác nếu như là hoàn toàn mới e sợ nếu như 30 40 vạn dù cho hàng đã xài rồi cũng phải mười mấy v bạn chớ nói chi là còn có hai tên thông niên giáo sư đến Los Angeles đi chỉ đạo một năm vì lẽ đó cái này ở vào Los Angeles trường học vẫn không có thành lập cũng đã nắm giữ 20 tên hướng về trên giáo sư hoặc là lưu hâu tiếng Anh hoặc là chính là so với lưu hấu các tình ảnh càng thêm ưu tú hận tệ là học sinh tốt nghiệp hơn nữa còn có giá trị mấy trăm ngàn đô la Mỹ dạy học thiết bị cùng với quan trọng nhất h hơnn tệ là y học viện giáo dục lý niệm sau đó ở những học sinh này lúc giờ đi John thậm chí lại tăng thêm 50.000 đô la Mỹ dược phẩm cùng chữa bệnh thế giới muốn ở lo sangơết khai họ tiết tuổi cần phải tuyên truyền là khẳng định không thể thiếu mà đối với một khu nhà y học viện tới nói có cái gì là so với cái gọi là nghĩa chuẩn càng tốt hơn vì lẽ đó tỉ mỉ bàn giao hai tên chọn phái đi quá khứ giáo sư sau khiố không nhịp đượcsướng nghĩ ra đến này do h hơn tệ là y học viện để ra đi ra y học viện có thể hay không như tương ngã để ra ra Thượng Hải y học viện như thế ở nước Mỹ y học giới lưu lạiồng đậ một lúc đây tương lai sẽ biến thành hình giá gìố mình cũng không cách nào dự đoán bất quá khi đó đi tới cuối tuần thời điểm nợ mang theo sắp tới ngàn hiện nợ báo cáo và nước Mỹ y học sẽ có quan hệ nhân viên đồng thời đi tới Newố thời điểm làm hết thể tham dự lần này điều tra nhân viên tụ hội một đường ở hận tệ lại y học viện hành chính lâu phòng học mở hội thời điểm dố biết mình đã thấy nước Mỹ y học giáo dục tương lai các tiên sinh sự thực lại như các ngươi vừa nãy ngay được như vậy khi sâu một hơi sau khi lịch nợ tiên sinh một mặt đau sốt nói rằng ở điều tra của chúng ta trong quá trình không chỉ một lần nhìn thấy ngoại trừ thuê đến trường học cùng phòng học ở ngoài y học viện không có bất luận cái nào dù cho đơn giản nhất phòng thí nghiệm y học viện các giáo sưưa nay không nhìn ý họcập chí Sẽ không sử dụng quăng máy hoặc là tâm địa độ thậm chí sẽ không sử dụng một đài đơn giản nhất tiếng hệ vi chúng ta đồng dạng không chỉ một lần nhìn thấy rất nhiều chỉ hiểu được viết một viết đơn giản văn tự học sinh thậm chí ngay cả 26 cái chữ cái đều viết không hoàn toàn người tiến vào y học viện mà ở đến trường trong quá trình y bọn học sinh thậm chí chưa có tiếp xúc qua một bệnh nhân liền bị trao tặng y học tiến sĩ học vị chúng ta không chỉ một lần nhìn thấy địa phương qua báo chí đang đầy ý học viện triêu sinh quảng cáo mà bọn học sinh chỉ có thể dựa vào quảng cáo lời tuyên truyền tới tr chọn chọn trường học các tiên sinh ta không thể không đau sót hướng về các ng nơiơi kể ra như vậy một sự thật sau khi nói đến đây các nợ ngự khi đột nhiên trở nên cao vút lên nóithí dụ như một chi cago liền có bao nhiêu gia y học viện mà ở trong Mata những ngày đi học viện chính là nước Mỹ giáo dục xỉ lục không đam luận bọn họ bản thân liền là một loại xỉ đủ Florida âm thanh để trong phòng họp một mảnh cho mặt trong này không có một người mọi nghề tất cả mọi người đều biết nở là chính xác thậm chí tình huống sẽ nghiêm trọng hơn mỗi ít các tiến sinh ở chính mình lên tiếng cuối cùng nợ trong giọng nói tuy rằng ta không phải một tên ý sư thế nhưng may mắn chính là ta có toàn thế giới xuất sắc nhất ý sư trợ rút sau khi nói đến đây ậ đầu hướng vềôn ra hiệu dốt cũng mỉm cười gật đầu sau đó Flander mới nói tiếp cảm tạ hơn tệ là tiên sinh hắn để ta rõ ràng hiện đại đi học, học tập không lại chỉ là xem cùng nghe cũng không lại chỉ là đem học sinh bồi dưỡng là một lặp lại độc thuộc lòng giả mà là muốn ở phòng thí nghiệm muốn ở bệnh viện trong phòng bệnh dạy giúp bọn họ thực tế thao tác muốn cho bọn họ học được suy nghĩ học được tìm tòán nghiên cứu để bọn họ trở thành một Coò nghiên cứu tinh thần cùng phê phán năng lực suy nghĩ giả ta tin tưởng chỉ có làm được điều này mới là một khu nhà chân chính hợp lệ y học viện cảm tạ Đến tận nợ sau khi ngồi xuống trong phòng học vẫn như cũng là một mảnh trầm mặt tất cả mọi người đều biết những câu nói này là chính xác thế nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng muốn thay đổi tất cả những thứ này sẽ cỡ nào gian nan lại như ấy học giới muốnệt để thủ tiêu lên pha ngâm pháp lấy máu liệu pháp cùng thông liền liệu pháp như thế sẽ là một gian nan mà quá trình dài rằng đặc vì lẽ đó ở áp ra hẻm nợ tiên sinh một mặt nghiêm ng nghị sau khi ngồi xuống ánh mắt của mọi người đều rơi vào dôn thânệ là tiên sinh trên người các tiên sinh khi sâu một hơi sau khi dôn chầmm ãi trầm chầm giọm nói vào lần này hội nghị trước Ta đã cùng phờị nở giáo sư tiến hành rồi thật lòng thảo luận cũng được ra một bước đầu kết luận Vậy thì là nước Mỹ y học giáo dục đã đến nhất định phải thay đổi thời điểm hơn nữa trải qua lần này diễn ra 4 năm điều tra ta nghĩ chúng ta cũng có thể cho nước Mỹ y học sẽ cùng cảễ thì giáo dục xúc tiến quỹ sẽ một phần tường tận báo cáo thư đưa ra chúng ta kiến nghị ởôn lúc nói chuyện trong phòng học lại không một tia t âm như vậy tiếp đó ta đến nói một chút ta cũng ờ lịch nở giáo sư thu được kết luận ngắn ngủi dừng lại sau khiônâm thanh lập tức trở nên cao vút lên đầu tiên là bác sĩ bằng hành nghề thầy thuốc phương phát chúng ta cho rằng nhất định phải nghiêm là lên Chúng ta sẽ kiến nghị các chââu thành lập y học của thiủ viên hội do y học giới chuyên gia tụ thành hàng năm cử hànhộ chủ thống nhất của thi hợp lệ sau mới có thể thu được lấy làm nghề y tư cách thứ yếu là y học giáo dục chuẩn hóa hết thể y học viện nhất định phải thỏa mãn chúng ta đánh giá tiêu chuẩn mới cho phép tiến hành chiêu sinh đồng thời cuối cùng trao tặng bọn học sinh y học bác sĩ học vị lấy tiêu chuẩn này đến xem nước Mỹ y họcc viện không phải có ít mà là quá có thêm vì thỏa mãn mọi người cần mỗi 1.500 người cần một ítứ như vậy chúng ta chỉ cần bảo lưu 3.050 y học viện cũng đã đầy đủ vậy thì mang ý nghĩa có thể đóng lại cái khác 100 Mà một tòa thành thị chỉ cho phép có một khu nhà y học viện Đệ Tam chúng ta muốn vi phạm y học viện học chế hết thả 2 năm hoặc là 3 năm học chế đều phải thủ tiêu vi phạm vì là 4 năm 2 năm trước tiến hành chương trình học dạy học sau 2 năm tiến hành lâm sàng thực tập đại học nên vì là y học viện 2 năm trước chương trình học, học tập cung cấp nhu cầu thí nghiệm thiết bị thời giáo chờ tái Ng nguyên đại học nên quản lý cùng nắm giữ phụ thuộc dạy học bệnh viện bảo đảm lâm sàn dạy học thuận lợi tiến hành đệ tứ chúng ta muốn vi phạm y học viện giáo nhập học tiêu chuẩn dựa theo chúng ta kiến nghị trong vòng 10 năm Phương Bắc Y học viện học sinh nhập học trước nên chí ít có 1 năm đại học giáo dục cơ sở, phía nam trường học có thể triều thu tốt nghiệp trung học học sinh, mại đến tận điều kiện thích hợp nhắc lại tiêu chuẩn cao. 10 năm đến 20 năm, chúng ta hy vọng tiêu chuẩn này có thể tăng cao đến chí ít 2 năm đại học giáo dục cơ sở. Lâu dài đến xem, bọn họ nên nắm giữ học sĩ học vị lại như hơn tệ là đại học Y học viện yêu cầu như vậy. Đệ ngũ, Y học viện phải làm do tính tổng hợp đại học tiến hành quản lý. c viện giáo sư cùng ứng với đại học hệ khác B bộ Giáo sư như thế có giáo sư trước danh danh sách cùng với tương ứng tiền lương tiêu chuẩn y họcc viện Gi giáo sư không nên đem cá nhân lâm sàng hành nghề làm thu vào khởi nguồn thế nhưng có thể ở nghiên cứu học thuật trong phạm vi làm cố vấn cùng cố vấn công tác đối với giáo sư chọn l lựaợn nên đầu tiên cân nhắc chịu được ngấn luyện bằng cấp tình huống cùng dạy học nghiên cứu khoa học năng lực các phương diện mà không thể lấy tư lịch cùng hành chính có thể kiệt tác làm tiêu chuẩn cuối cùng chúng ta chỉ chọn đưa ra một cái nghị bất kỳ một nhà xin chú ý ý của ta là bất kỳ một nhà nước Mỹ Họ viện cuối cùng mục tiêu đều hẳn là lấy hạt là y học viện vì là khuôn, đến kiến thiết chính mình y học viện ở cái này đi học cao tốc phát triển thời đại chúng ta nhất định phải tăng cao chúng ta giáo dục tiêu chuẩn đem hấn tệ là hình thức ở nước Mỹ mở rộng ra chúng ta muốn coi trọng phòng thí nghiệm giáo dục coi trọng lâm s sảnng biên giáo dục như vậy mới năng lực nước Mỹ bồi dưỡng được chân chính ưu tú ýứ đến bảo đảm người của chúng ta dân sinh việc càng thêm hạnh phúc chưa xong con tiếp quy 14.7 chinh phục Laiên chương 7 chinh phục Lai đến tự động hóa phòng thí nghiệm lao hơn tệ là cuối cùng đã rõ ràng dồi dôn là có ý gì Dây chuyển sản xuất còn ở chặt chẽ nghiên cứu chế tạo trong quá trình chưa hề hoàn toàn thành công thế nhưng ởrôn nhắc nhở cùng với pho nỗ lực bên dưới có thể nói đã hơi có mô hình cho nên khi lão hẩnn t là nhìn thấy từng cái từng cái công nhân lặp lại một lại một động tác đơn giản ngay só pho cái tiêu tràn ngập nhit tình giải thích sau khi nhất thời liền rõ ràng để hiệu suất cao liền có thể hạ thấp thành phẩm khi sâu một hơi sau khi dốn hơi mỉm cười nói pho tiên sinh hướng về ta bảo đảm điều thứ nhất ô tô tu tiến sinh sản đem đến sang 5 đầu năm bắt đầu tập trung vào sinh sản mà chúng ta độc lập thiết kế trước thứ hai ô tô cũng đem vào lúc đó để hình Vì lẽ đó như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta nghĩ sang năm liền hẳn là ô tô công nghiệp chân chính bắt đầu bay lên thời điểm cùng trong lịch sử so với sớm mấy năm ở sớm lấy ra hoàn án vô tuyến điện trở rất nhiều kỹ thuật sau khirối đối với này đã không đáng kể bởi vì sự xuất hiện của hắn ô tô công nghiệp phát triển xác thực đã đến một tiết điểm mà trên luật kỹ thuật động cơ tay lái xắm lút xe đèn xe chờ sớm hoàn thiện luật Pi mô bây giờ châu châu ô tô 5 sản lượng đã tiếp cận 20.000 bácmì cũng có mấy ngàn ngăn cản nó phủ cập chỉ còn dư lại ra cả vì lẽ đó theo Zo Khiếm khuyết có điều chính là một dây chuyển sản xuất mà thôi một khi ô tô thành phẩm hạ thấp trên một chụp hành thế ta sẽ ở trên thế giới nàyấ lên một hồi danhh liệt liệt báo cáp hơn nữa khi sâu một hơi sau khi dấu khác cười một tiếng nói ông ngoại dây chuyển sản xuất kỹ thuật có thể không riêng là có thể sử dụng ở ô tô công nghiệp mặt trên A mấy ngày kế tiếpão hơn tệ là phản phát đến một khoa bên thế giới ở cách là phòng thí nghiệmãoo hơn tệ là nhìn thấy mới nhất tin tức chuyển bá hệ thống ở có bóng điện tử sau khi cách là phòng thí nghiệm tăng lên trên diện rộng vô tuyến điện tính năng cùng chất lượng có thể tưởng tượng được chỉ cần những ngày kỹ thuật vừa ném ra đi Thế tất cho hận tệ là vô tuyến thông tin công ty mang đến khổng lồ tiền lời là như tương lai những kia điện tử sản phẩm bản nụt ra như thế hơi có chút tiền ai không đổi mới mà càng quan trọng chính là vô tuyến phát thanh hệ thống chân chính niên phát ra cách là phòng thí nghiệm dựng thành một loại nhỏ vô tuyến phát thanh hệ thống lần thứ nhất hướng về không chúng phóng ra, ra âm thanh hơn nữa hầu như ở đồng thời bọn họ căn cứ hờn tệ là tiên sinh nhắc nhở nghiên cứu phát minh ra toàn đệ nhất thế giới cái thương dùng máy thuthanh Tuy rằng cái này máy thu thanh thể tích khổng lồ hơn nữa phi thường đầnsơ thế nhưng làm lão hẩnn tệ là từ bên trong nghe đài đến một đoạn đi địau van thời điểm Vẫn bị chấn động đến mức trận mắt mồmâ người như phóng ở hờ tệ là đồng hồ công ty lão hấnn tệ là nhìn thấy trên thế giới khối thứ nhất đồng hồ đeo tay không cần treo ở trên sợi dây thả vào trong ngực như vậy đồng hồ hay là ở lão hận tờ kéo nhiệt xem ra không đủ thân sĩ rất khó bị chủ lưu xã hội tiếp nhận thế nhưng đi ngang qua dôn giải thích sau khi hắn rất nhanh sẽ phát hiện đồng hồ đeo tay đưu thế cử lớn ở một số đặc thù trường hợpỉ như chiến trường cho chố loại này sử dụng cực kỳ thuận tiện đồng hồ nhất định xe đại được ngàn đối với lao ra tự phản đoánôn biểu thị vô cùng bình tĩnh Hắn đương nhiên biết theo xã hội và kỹ thuật phát triển đồng hồ quả quyếtt loại đồ chơi nàyi chung quy chỉ có thể đi vào phân mộ hoặc là trở thành một số nhà ưu tập cự yêu nhất hơn nữa theo chế tạo công nghệ cải tiến hơn nữa liên tục chuyển vào các loại cái gọi là thời thượng mới tố đồng hồ đeo tay rất nhanh sẽ có thể thay thế được đồng hồ quả quyết trở thành thượng Lưuân sĩ tinh tướng Lợi khí ở hận tệ là công ty địa ảnh lão hận tệ là nhìn thấy dôn vì là cạnệ vì ra tiểu công chúa chuẩn bịà sinh nhật năm ngoái ở đối phương sinhật sinh trên tiến hội đáp ứng l lấy vậtôn xem như là triệt đề thước hắn đánh giá thấp phim hoạt hình chế tác độ khó Đồng thời cũng đánh giá cao thủ hạ mình công tác hiệu suất mãi đến tận tháng 8 để thời điểm cái này bị mệnh danh làkét ở động họa phim ngắn mới miễnươngông không tới 3 phút phim hòa hình bởi vì Zo đã tốt muốn tốt hơn đồng thời sửa đổi không nừng chế tác kỹ thuật cỡ mạnh mẽ đi tìm 60.000 đô la mị của cải khổ lồ bởi vậy làm lão hận tệ là nhìn thấy một con đáng yêu tiểu hủng sống sờ, sờ động lên đồng thời làm ra ăn đồ ăn uống nước bước đi cùng bán manh động tác chỉ con mắt thiếu một chút đều sông ra ngoài sau đó hắn vô cùng xác định phần lễ vật này Tuy rằng đã muượn mấy tháng thế nhưng đưa đi cạnệ thì ra Nhiều công chúa tuyệt đối sẽ không lưu ý đến một vấn đề lại sau đó lao hận tệ là ở hóa học phòng thí nghiệm nhìn thấy vừa phát minh ra đến tờ là thịt loại rất kỳ quá thể rắn it dùngôn tới nói vật này chất lượng hình độ cứng cao đồng thời còn có tốt vô cùng có thể kéo dài và rất mỏng sẽ là hàng ngày đồ dùng cùng công nghiệp bên trong lượng lớn ứng dụng tài liệu mới duy nhất đểôn tiếp nối chính là ngân hàng 3 công nghệ vẫn còn trường hoàn thiện khi thực đối với cái thời đại này những người khác tới nói hơntệ là hóa học phòng thí nghiệm ngân hàng 3 công nghệ đã rất trâu nếu như tung đến tất nhiên sẽ khiến cho to lớn lao động Có điều ở trong mắt Zo còn chưa đủ Mỹ nói thí dụ như chuyển hóa xuất quá thấp thành phẩm quá cao đẳng các loại còn phải cần một khoảng thời gian hoàn thiện vì lẽ đó ở hóa học trong phòng thí nghiệm Zo cũng không có hướng ra phía ngoài công giới thiệu loại nàytân kỹ thuật mà là dự định trở sang năm hoàn thiện sau khi lại nói vì bảo đảm điểm này Zo thậm chí lại cho hóa học phòng thí nghiệm tập trung vào 10 vạn đô la Mỹ nghiên cứu tài chính yêu cầu bọn họ không tiếp thành phẩm tăng nhanh tốc độ lần này thị sát lữ trình ngày cuối cùng Zo để cho ông ngoại chính là nhất làm cho người thán phục phát minh cũngôn đồng thời đến ngoại trừ lão hơn tệ là ở ngoài còn có thế tử của Hanna Mà vì hầu hạ tốt lao ra tử cùng phu nhânrốt lại mang tới chính mình quản ra cùng mấy cái hộ gái thêm vào bảo tiêu đủ có mấy chủ người khổng lồ đội ngũ chia ra ngồi mười mấy chiếc xe hơi Minh qun đi tớiró mả mới vừa vừa xuống xe la h hơn tệ là liền phát sinh một tiếng kinh ngạc nghi vẫn thành bọn họ ô tô đứng ở một đống đại cửa phòng nhà này căn phòng lớn tự hồn là cái nhà xưởng mà la tệ là bọn họ đang đứng ở mở ra một cái khe tựa la tự mà ở nhà này căn phòng lớn ở ngoài Nhưng là một cái 200m trường đường xi si măng liên tiếp mặt ắc một cái xem ra nhiều nhất hơn 1.000 mét đường xi si măng hơn nữa ở lão hơn tệ là xem ra điều thứ hai đường xi si măng thực sự là có chút kỳ quái hai con không có thông đi ra ngoài không nói khoảng 20m độ rộng cũng quá khuyết đại liền lao ra tử chỉ chỉ đường cái nhà thấy nói run người đây là khiến cho lý là gì vùng hóa dã dự lên lớn như vậy một ngôi nhà hơn nữa còn có ngựa này đường làm sao liền một đoạn như vậy làm được việc gìkha hả ngài đừng có gấp hákha cười cận rốnội vàng giải thích chờ một chút nhi nhắc mấy phút ngày liền biết những ngày đường cái là dùng làm gì vừa cùng ông ngoại giải thíchố còn một bên dùng ánh bắt động viên một hồi động dạng kinhạc nơi này nghiên cứu đồ vậtôn có thể vẫn luôn gạt bọn họ cũng không phải nói có đặc biệt gì lý do thuận túy chính là vì cho bọn họ một niềm vui bất ngờ mà thôi hơn tệ là tiên sinh chào buổi sáng ngay ở lão hơn tệ là muốn tiếp tục truy hỏi thời điểm một hơn 30 tuổi trung nhânạch nhân tiến lên đón một mặt kích động thăm hỏi nói chào buổi sáng khe mì bưởi dố cho lão hơn tệ là giới thiệu ông ngoại vị này chính là bữa gìắc tiên sinh tệ là máy bay chế tạo công ty tổng giám đốc kiêm động sự đồng thời cũng là ngày hôm nay nhân vật chính người được gìậ tiên sinh kinh ngạc nhìn gì tất một chút lão hơn tệ là bình tinhùng đối phương gật gật đầu lão ra tử thân và gì thoángật gật đầu ngay lập tức sẽ gì thật cung kính hành lễ sau đó lạiăm hỏi bà chủ sau khi mới không thể chờ đợi được nữa gấp các hỏi hơn tệ là tiên sinh bay thử có thể bắt đầu rồi chứ hửng bắt đầu đi dốn khoát tay háo một cái gì thật tiên sinh lập tức liền về mặt hương phấn chạy vào đại xưởng trong phòng sau đó h tệ là liền nghe đến một trận kỳ quái tiếng nổ vang r từ nhà xưởng bên trong chuyển ra theo nhà xưởng cửa lớn trầm rãi bị người mở ra kỳ quái tiếng nổ vang r càng ngày càng gần cuối cùng lộ ra nó bộ mặt thật ở vô số người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ mm cười nói ông ngoại Anna xin cho phép ta cho các người giới thiệu hận tệ là máy bay chế tạo công ty sản phẩm mới một loại làm cho nhân loại có thể triệt để chinh phục làm thiên phát minh vĩ đại chưa xong còn tiếp quy 14.7 đại khủng hoảng chương 7 đại khủng hoảngệ là báoo đem sẽ đưa đến bao lớn tác dụng John trong lòng một thanh một Đoạn báo cáo này thư có thể nói hoàn toàn thay đổi nước Mỹ y học giáo dục tiến vào mà thay đổi nước Mỹ y học phát triển nó để người Mỹ xây dựng lên y sư ngành nghề chuẩn vào chế độ nó để sinh vật khoa học cùng lâm sàng kết hợp nước Đức chương trình học dạy học hình thức trở thành chủ đạo nó còn để lượng lớn tài chính tiến vào y học giáo dục lĩnh vực xúc tiến y học viện khu không sống không chết trong lúc này các nghệ thì giáo dục xúc tiến quỹ sẽ trở lượng lớn từ thiện quỹ sẽ phát huy tác dụng từ lớn nói thí dụ như dọc kỳ phéo lợt thì có sắp tới một ước đô la Mỹ tập trung vào trong đó để ưu tú y học viện giáo trở thành nước Mỹ học nghiên cứu khoa học cùng giáo dục chủ thể mà càng nhiều trường học nhưng là bị triệt để đào thải Những này sự phát triển của tương laiôn đều biếttxt 35.50076 12 năm8 tờ tiếng gì đóng sẽ để nước Mỹ y học giáo dục triệt để trở thành kinh Anh giáo dục y sư nhân số đem sẽ phải chịu rất lớn hạn chế mà kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến được thế quần thể mất đi chữa bệnh cơ hội lại nói thí dụ như tương lai các bác sĩ thu vào sẽ tăng lên rất cao tiến tới thúc đẩy y học giáo dục chi phí cực lớn dâng lên người nghèo không cách nào nhập học học tập vân vân những ngày tương lai thai hạiôn cũng dọ ro ràng ràng có điều những thứ đầu nàyôn nhưng sẽ không nói cho bất luận người nào Trên thực tế bất luận hắn tham dự hay không nhưng này nhất định phải phát sinh thay đổi vẫn nhưũ sẽ phát sinh hắn chỉ là một người đứng xem thân phận tham dự vào mà thôi đối với hắn mà nói càng thêm coi trọng chính là phần này nở hận tệ là báo cáo phụ kiện bộ phận một người Mỹ hay là căn bản là sẽ không chú ý tới bộ phận thật cảm ơn ngài nợ tiên sinh ở đưa đối phương lúcờy đi cùng một hồiạ vì ta làm tất cả ngài không biết nói đối với ta mà nói là trọng yếu bao nhiêu ha ha ta nghĩ ta rõ ràng hận tệ là tiên sinh vũ vô dôn phía sau lưng nợ giọng nói Tuy rằng ban đầu thời điểm ta không biết rõ thế nhưng mấy năm qua ta đại khái cũng hiểu rõ ngại ở cái kiaông phương quốc gia những việc làm vì lẽ đó ha ha hi vọng ngài có thể thành công cảm tạiôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói dốn cuối cùng dùng sức vô vô phở nở phía sau lưng biểu đạt chính mình lòng biết ơn 1910 tháng 11 đi ngang qua một lần nữa thu dọn cùng tra chuốt sau khi dốn hướng về cảệ thì giáo dục xuất tiếnỹ sẽ lệ trình nước Mỹ cùng Canada y học giáo dục chí cả nệ thì giáo dục xúc tiếnỹ sẽ liên quan với giáo dục cải cách tiến nghị hậu thế xưng là nở hận tệạ báo cáo Từ cả nệ ghi quỹ sẽ chuyển tới nước Mỹ y học biết, sau đó lại chuyển tới Nhà Trắng. Tập không chút do dự dành cho chính mình to lớn nhất chống đỡ, mà những năm này hẳn tệ là tập đoàn tài chính đào tạo lên quan liêu thế lực, cũng đại lực thúc đẩy đoạn báo cáo này kiến nghị. Liên ở cả nệ ghi giáo dục xúc tiến quỹ biết, do kỳ phèo lờ giáo dục quỹ sẽ trở từ thiện quỹ tham dự dưới, ngoanh ngoanh liệt liệt nước Mỹ y học giáo dục cải cách bắt đầu rồi. Ngăn ngắn trong vòng một năm, nước Mỹ tam phần mười trở lên châu thành lập y học cuộc thi ủy viên h 1911 năm nước Mỹ y học sẽ đưa ra nhập học trước một năm đại học giáo dục nhập học tiêu chuẩn 1917 năm tăng cao đến 2 năm mà đến 1921 năm chấp hành tiêu chuẩn này trâu đạt đến 37 cái 1925 nước Mỹ bị sáp nhập hoặc là biến mất y học viện vượt qua 80 con số này bị đưa tin sau gợi ra to lớn lao động cùng trong lịch sử hầu như trùng hợp quy tích chỉ có điềuợịnh nở báo cáo đã biến thành phờị nở hận tệ là báo cáo từ đây nước Mỹ y học đi tới quật khởi con đường thêm hai lần trước thế chiến kỳ ngộ bất luật nước Mỹ học giáo dục vẫn là y học trình độ cuối cùng đều bước lên thế giới đỉnh cao Bởi vậy Flitner hẳn tệ là báo cáo cũng có thể chạy ra hậu thế, trở thành mỗi cái y học các xử ra không cách nào tránh nẻ nghiên cứu khu vực, cũng đã trở thành hậu thế y học sinh nhất định phải học được một chi thức điểm. Chỉ có điều, chuyện trong tương lai sẽ làm sao phát triển, John đã không còn quan tâm. Hoặc là nói nước Mỹ y học giáo dục liệu sẽ có như trong lịch sử như vậy, từ đại chúng hướng đi tinh Anh cũng bắt đầu có thời, John đã không còn quan tâm, hắn không có hứng thú biết kết quả này. Trên thực thế, ở hoàn thiện Flitner báo cáo. Đồng thời đệ chỉnh cho cả nệ ghi giáo dục xúc tiến quỹ sẽ sau khi, hắn liền đem chuyện này triệt để quăng đến một bên, bắt đầu nghiên cứu nổi lên Flitner cho hắn cung cấp một phần báo cáo khác, phân chính thức báo cáo ở ngoài phụ giá phẩm. Đoạn báo cáo này, đối với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Vì được đoạn báo cáo này, dôn cho Flitner ngoài ngạch cung cấp 200.000 USD kinh phí, đồng thời cho hắn cung cấp 15 người chuyên môn tiểu tổ hỗ trợ. Mà vì hoàn thành đoạn báo cáo này, Flitner dùng nhiều một năm này. Có điều ở dôn. Là tiên sinh nghiêm khắc giới phần này phụ thuộc vào h ệ là báo cáo mà tồn tại một phần báo cáo khác vẫn chưa xuất hiện ở lịch sử ghi chép bên trong bất luậnạnệ thì giáo dụcú tiến qu sẽ vẫn là nước Mỹ y học biết đều không có được quá bất kỳ một ti nhắc nhở mười mấy cái người trong cuộc cũng chưa từng lộ ra một tia phong thành chỉ cóợ lịch nở bản thân ở năm 1959 tại thế thời điểm mới ở di lưu tếthọngầm bẩ vài câu hắn làm được hắn thật sự làm được loại hình không có ai rõ ràng những câu nói tiên là có ý gì cho tướng bao phủ hoàn toàn ở trong dòng sông dài của lịch sử Ngay ở nghiên cứu phần báo cáo kia thời điểm ở xa xôi Trung Quốc Đông Bắc một hồi đại họa nhưng lạng yên mà tới 1910 năm ngày 25 tháng 10 ở Trung Nga biên cảnh thành nhỏ mãn trâu bên trong hai tên tử Nga trở về lao công ở trong khách sạn đột nhiên tử vongẩn đó lấy công việc ở lại chủ nhà trọ khách mời chờ cũng đều theo tử vong mấy người bệnh trạng tương đồng đều là bịốt ho khan ho da máu rất nhanh tử vong chết rồi toàn thân hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ tím kỳ thực từ lúc tháng 10sơ thời điểm Nga cảnh nội đại ô Lạpa phụ cận một chỗ hoa công đều đã có tương tự dị ưởng tử vong sự kiện Lúc đó 7 tên hoa công đột nhiên bạo chết hơn nữa thi thể đều hiện ra quỷ dị màu đỏ tím biết đây là chuyện gì xảy ra người nước Nga nhất thời thắc kinh đem lều bên trong hoa công toàn bộ trục su đồng thời đem ý phục của bọn họ cùng hành lý toàn bộ tiêuêu hỷ trong đó hai tên hoa công ở ngày 19 tháng 10 đi tới mãn Châu bên trong một người mắt nhìn không thấy ắc mà bị người lặng lẽ gieo ra ở đôngắc trên mặt đất từ ngày 25 tháng 10 bắt đầu tử vong bắt đầu ở một lại một thành thị trang ng hợp ngày 29 tháng 10 sátán ngao kéo than đá diêu như dịch ngày mùng ngày 5 tháng 11 giải đủ như dịch ngày mùng ngày 7 tháng 11 Hai tên đi să con mặt mà hoa công tử mãn Châu bên trong đi tới cấp Nh Tân vào ở một nhà giếng khoa công cụ cửa hàng không lâu hai người kiện đều nhiễm bệnh mà chết hơn nữa còn chuyển nhiễm cùng với cùng ở mặt khác bốn người do bácà thét một hồi đại khủng hoảng bởi vậy ở cấp Nhi Tân La trả ra chưa xong con tiếp quy 14.8 phi hành giá số 1- Chứng 8 phi hành giả số 1 năm 1902 ngày mùng ngày 8 tháng 10 khi trời sáng sủa không đây một chiếc dược chuyển đạt 12 9mrược diện tích 51 4 mét vuông cơ trưởng 7 21 mét, tổng trọng lượng 510 kg lỗ gệm máy bay phi hành giả số 1 ở New York vùng ngoại thành bay lên trời, phi hành 1 phút 11 giây sau khi hàng rơi xuống đất trên. Ở lần này phi hành bên trong, phi hành giả số 1 tổng cộng bay không tới 1.000 mét khoảng cách. Cùng trong lịch sử dị tất huynh đệ phi hành giả số 1 so với, hẳn thể là máy bay chế tạo công ty phi hành giả số 1 không thể nghi ngờ tiên tiến rất nhiều. Tỷ như nó thể tích càng to lớn hơn, trọng lượng cũng có thêm sắp tới gấp đôi, thế nhưng nắm giữ cường đại hơn động cơ cũng càng thêm hợp lý thân má Là ô tô công ty cung cấp động cơ không thể nghi ngờ so với đệ chính bọn hắn cứu phát minh động cơ mạnh vô số lần mà dôn cung cấp đầy đủ tài chính cùng nhân thủ, để đệ một năm bên trong l hành rồi mấy ngàn lần thí nghiệm gian khổ nỗ lực sau khi có ngày hôm nay bay thử thành công to lớn chỉ có điều lần này phi hành không có ở New York thành gây nên nửa điểm so lớn bởi vì ở hận tệ là tiên sinh mệnh lại ran tệ là máy bay chế tạo công ty chỉ là phải người đi đăng ký được quyền cái kh đều y không một tiếng độngiền ngay cả đi quan sát phi hành thí nghiệm những người khác cũng đều bị rơi xuống lệnh có cầu Không cho phép để lộ đi ra ngoài nửa địa phương thanh xa hoa trong thư phòng một mảnh cho mặt thiên sinh xem ra hắn lại thành công một cái người đàn ông trung niên đang nói những câu nói này đồng thời trên mặt lộ ra một loại phi thường phức tạp về mặt loại vẻ mặt này bên trong có một biển có khôngtă lòng còn có một tia tia kinh ngể đúng đấy hắn lại thành công cho mặt hồi lâu sau di vào mộtăng phát sinh một tiếng ý vị khó hiệu th thật dài làm phố ho tài chính bá chủ dù cho mộtăng chế phươngắc chứng khoán đang bị nước Mỹ chính phủ khởi tố đối mặt giải tán vận mệnh hắn vẫn như cũng là lưuốc thành thậm chí B bác Mỹ người có quyền thế nhất một trong Cho nên nối với hận tệ là máy bay chế tạo công ty này điểm nhi đầu tính hoặc găng đương nhiên sớm liền đã biết rồi chỉ bắt quá hắn không nghĩ tới chính là bọn họ thành công đến nhanh như vậy sắp tới để hắn căn bản là phản ứng không được nữa một găng muốn cùng phong công ty còn đang khắp nơi tìm kiếm tương quan nhân tại đây mắt thấy một găng vẽ mặt tựa hồ càng ngày càngâm chầm người đàn ông trung niên do dự một chút mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tiên sinh cái kia chúng ta máy bay chế tạo công ty có phải làn nên ra tăng tập trung vào từng quên đi trong trước mắt một găng có chút mất hết cả hứng khoắt tay nào nói dựa trụ chuyện của công ty đến chỉ bộ nhân tại sự tỉnh cũng từ bỏ sau đó không muốn suy nghĩ thêm chế tạo máy bay sự tình a tốt đẹp người đàn ông trung niênsứsờ một chút sau khi gật đầu bấtĩ hán phụ trách tìm cách máy bay chế tạo chuyện của công ty đã có nửa năm lúc trước còn hùng tâm bừng mừng muốn trước ở hận tệ lạ ra tổ phía trước không nghĩ tới công ty của chính mình vừa mới bắt đầu nghiên cứu đối phương máy bay dĩ nhiên liền lên ngày điều này làm cho người đàn ông trung niên trong lúc nhất thời cũng có chút nạn lòng và trí hay là như một chút sắc mặt khó coi mà găng người đàn ông Trung niên ngầm thở dài một găng tiên sinh nhìn kỹ hơn tệ lạ ra cấp ở trước mặt bọn họ ý nghĩ bản thân liền là không thể dù sao vị tiên loại trừ là xuất sắc nhất ngoại khoa y sư ở ngoài vẫn là thế giới cao cấp nhất vật lý học ra không biết từ lúc nào bắt đầu mà găng liền bắt đầu chết nhìn trò chóôn ệ là tiên sinh năm đó thu mua chim bồ câu xe đạp công ty để một găngếm trải ngon ngọn sau khi hành thị chế dược công ty ô tô công ty chờ càng làm cho hắn nhìn thấy dôn thân tệ là kinh người tạo phú năng lực mà hưu dop điện lực công ty thành lập cùng với sau đó thay tên vì là nước Mỹ điện lực công ty sau cao tốc phát triển càng làm cho hắn rõ ràng mọi chuyện phía trên thế giới này ngoại trừ lợi dụng tư bản sức mạnh ở ngoài Khoa học kỹ thuật đồng dạng có thể mang đến to lớn của cải bởi vậy không để ý cùng hấn tệ lạ ra trở mặt nguy hiểm một găng chính mình mở ra ô tô công ty chế dược công ty cho chút còn giúp đỡtes làm nghiên cứu đáng tiết hiện thực nói cho một găng chơi khoa học kỹ thuật hắn cùng vị kiakem xa trước tiên không nói chế dược công ty đến hiện tại cũng không có một loại da dáng thuốc nghiên cứu ra ô tô công ty càng là hao tổn mấy trăm ngàn đô la Mỹ chỉ riêng nói hắn đầu tư làm nghiên cứu hầu như là mất hết vô liếng là không thể nghi ngờ là một thiết tài hắn cũng thật sự nghiên cứu ra vô tuyến điện lực chuyển kỹ thuật thế nhưng để một găng cực kỳ thất vọng chính là Loại này truyền là không có phương hướng tính cũng chính là ở điện lực cung cấp trong phạm vi bất luận người nào cũng có thể tự do tiếp thu đối với nhà tư bản tôi nói này tự nhiên là không thể có điều thất vọng một găng ở đình chỉ đối với Tesla giúp đỡ sau còn không hết hi vọng ở năm ngoái Zo ni cùng dùng tiền sau khi lại bắt đầu chính mình mở ám có điều hắn không có phải người đi testắt cùng đối phương cấp thổ địa cũng chưa hề nghĩ tới tổ chứcấn tệạ ra tộc xưởng đóng tàu cùng vũ khí chế tạo công ty phát triển lớn mạnh mà là lựa chọn tiếp tục cùng phòng phái người nghiên cứu máy bay chế tạo phái người nghiên cứu vô tiếng điện phái người nghiên cứu ngân Hà 3 Mại gián điệp được tí xíu tin tức liền để một găng tập trung vào bút lớn tiền tài vì lẽ đó nội tuyến chuyển ra phi hành giả số một lên không thành công phi hành sắp tới 1.000 mét tin tức cho một găng tầng tầng một đòn bởi vì công ty của hắn vừa mới mới vừa các bước trên thị trường căn bản cũng không có hàng không động cơ một găng nhất định phải tìm chính mình hao tồn ô tô công ty thiết kế ở nghiên cứu chế tạo máy bay trước hắn đưa tới nhà phát minh còn trước hết làm ra hết thảy đều vừa các bước phi hành giả số 1ê không đối với thất bại một găng chưa bao giờ sợ hãi quá Thế nhưng những tiêu thất bại đều là ở tài chính lĩnh vực là một găng thất bại liên tiếp xuất hiện ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực đồng thời đối thủ hay là dùng tài chính thủ đoạn căn bản là không có cách đánh đầu người gì màăng lần thứ nhất nổi lên một loại cảm giác vô lực hắn thậm chí đều không xác định chính mình phá người nghiên cứu vô tuyến điện cùng ngân hàng ba cái gì cứu càng còn có ý nghĩa hay không Nói thật ta một chút cũng không phải ý mớn đối mặt một mặt cung kính thuộc hạn dốn hờ hưng tự nhấc ngụmrà thủy sau khém mỉm với nói mà găng tiên sinh có thể có thân phận bây giờ cùng địa vị tuyệt đối không phải ngẫu nhiên vì lẽ đó ở thời đại này Chỉ có hắn có thể nhạy cảm phát hiện ta những ngày đầu tư ý nghĩa tương tự cũng chỉ có hắn mới có tráng sĩ chặt tay dũ khí đương nhiên đối với Tesla đầu tư thoáng thiệt thỏi thêm điểmì cũng coi như là đóng học phí đây đúng tiên sinh trước mặt thuộc hạ không nhịn được kéo nhúc nick một chút khỏe miệng trên trán cửa hổ có chút sáng lấ lánh thời đại này dám dùng loại này trêu trọng ngữ khí tới nói gì vào một găng tiên sinh lẽ sợ đúng là không hơn nhiều trí ít ở trong lòng hắn mới vừa vừa mới bắt đầu chủ bị trợ giúp nước Mỹ chính phủ khai phá Panama đại vận hà mà găng nhưng là cái cần ngưỡng mộ đại nhân vật có điều cha chrà Ông chủ tượng hồ càng lợi hại điểm đi một bênâm thầm nhắc nhở chính mình cái mong muốn làm chính hắn một bên cùng tiếng nói tiên sinh như vậy lợi kế tiếp ta sẽ tiếp tục quan tâm một găng cùng hắn nhưng kia đầu tư có tình huống sẽ bất cứ lúc nào cùng ngày báo cáoừ tức khổ rồi kho tay áo một cái dố khẽ cười nói chúng ta dưới còn có chút sự tỉnh người đi về trước đi một găng thế lạnh cũng d luôn không có nửa điểm nhi quan hệ phi hành giả số một thành công to lớn để hắn vui vẻ ra mặt thế nhưng đồng thời cũng nhìn thấy thành công sau lương to lớn nguy cơ cái thời đại này máy bay chế tạo thực sự là quá đơn giản đơn giản động cơ cấu tạo Đơn giản máy bay các cấu còn có đơn giản chế tạo công nghệ cũng làm cho máy bay trở thành một loại đơn giản công nghệ cao bất kỳ một công ty chỉ có đ đầyy đủ tập trung vào đều có thể ở trong vòng 2 3 năm làm ra loại đồ chơi này vì lẽ đó dôn cũng không có mê tín gì tao lệ cũng không có phái người trắng trận tiền dương mà là mệnh lệnh người biết chuyển bảo mật đồng thời ngay lập tức hướng về máy bay chế tạo công ty lại tập trung vào 200.000 USD tiếp tục chiêu thu nhân viên kỹ thuật nghiên cứu càng thêm tiên tiến máy bay nếu như lịch sử quý tích không có phát sinh quá biến hóa lớn máy bay trong tương lai mấy năm nên vẫn sẽ không gây nên quá nhiều người coi trọng Dù sao mỗi lần lên không hai phút chung chỉ có thể phi hành mấy trămm cho chơi ngoại trừ hấp dẫn người nhãn cầu ở ngoài căn bản là không có một chút tác dụng nào chí ít ở 18 năm trước không biết nếu như tất cả thuận lợi chỉ ít còn có thời gian 6 7 năm. không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy máy bay tương lai cự đại phát triển tiếpa cảnh cũng không phải mỗi người đều dữ liệu được máy bay chế tạo kỹ thuật sẽ lấy cỡ nào thần tốc phát triển lên đặc biệt là chiến tranh xúc ra giới vì lẽ đó chỉ cần dôn tập trung vào đầy đủ tài chính khoảng thời gian này đầy đủ để hận tệ là máy bay chế tạo công ty xây dựng lên không gì phá nổi kỹ thuật ưu thế chưa xong con tiếp